chỉ là thần cách phó thác sức mạnh mạnh mẽ quá đáng rồi đốt thần cách lập tức nắm giữ thần linh sức mạnh cấp thấp nhất cấp độ thần linh cũng không kém hơn nhân tiên hơn nữa tiềm lực vô cùng chỗ tu luyện phương thức cũng không cần chịu đến năng lượng đất trời có hạn chế cốc lương tính trái lại thở pháo n h ẹ nhõm nếu là bách ly phi hồng thật luân hồi tốc tuệ g i á c tình người loại người này cũng không phải là chân chính vô địch bởi vì hắn bây giờ mạnh mẽ là ở chuyển hóa ở kiếp trước chờ đạo quả đợi được đạt kiếp trước cực h ạ n sau hắn muốn đang làm đột phá liền khó càng thêm khó cốc lương tính vì sao không đi thiên tộc con đường mà là thất thần tộc con đường làm bản thân mạnh lên cũng là bởi vì hắn biết đi thiên tộc con đường chính mình nhiều l ắ m tiến vào đạo thứ tám mà thất thần tộc con đường đem làm thiên tộc thời đại tu luyện đạo hạnh chuyển hóa thành chất dinh dưỡng tập hợp thế giới này võ đạo sẽ đi ra thuộc về mình đặc biệt con đường tương lai hắn có thể đi được càng xa hơn mặc dù biết bí mật này nhưng cốc lương tính nội tâm trái lại thở phào nhẹ nhõm bách lý phi hồng khủng bố ở với hắn tuổi trẻ nếu là hắn không có đặc thù bí mật chống đỡ hắn đi tới hôm nay bước đi này cốc lương tính không biết đạo tâm của chính mình phải chăng có thể chịu đựng được đây b cốc lương tính biết rõ trấn ma công hội tương lai đem sẽ trở thành một nhánh mạnh mẽ thế lực nhưng tu luyện chiến tranh thần cách hắn rõ ràng trấn ma công hội thành lập đem kéo ra nhân loại cùng yêu mà chiến tranh đối với nắm giữ chiến tranh thần cách cũng đem nó đốt thần linh cốc lương tính có thể ngồi hưởng ngư ông thủ lợi chúng ta sau đó làm sao bây giờ một vị trấn thủ xứ dù gì nói nhìn như không có thay đổi lại nên đón lớn nhất thay đổi tương lai chấn ma ti đem không bị triều đình q u ả n hạn bọn họ thu được tự do bọn họ duy nhất muốn tuân thủ chính là công hội phát tắc cũng không phải tất cả mọi người đều rơi vào mê man thì như phi nguyên đ ả o bản thân liền là triều đình quản khống lược địa phương chấn ma ti chính là thế lực lớn nhất thế nhưng theo chấn ma công hội sinh ra chấn ma công hội phi nguyên công hội treo bài phi nguyên đ ả o gần như k h ô n g chế toàn h ò n đ ả o tự hồ rất nhiều người đều đón được tương lai chấn ma công hội tổng bộ sẽ đặt ở phi nguyên đạo trên thay đổi mang ý nghĩa mâu thuẫn bạo phát tổng bộ đại lượng chấn ma thống lĩnh thị s á t chấn ma công hội cải cách tình huống hết thể chấn ma thống lĩnh đều chiếm được hứa hẹn tận chức tận thủ năm năm thông qua sát hạch chấn ma công hội trợ giúp bọn họ lên cấp pháp tướng cảnh giới vào trước ba mươi năm hoặc là được đầy đủ công vân có thể thu được tổng bộ trợ giúp lên cấp võ thánh cảnh giới tiến vào quyết sách tầng lớp có thể thu được lên cấp nhân tiên chống đỡ thoát ly triều đình nhìn như mất đi địa vị nhưng bọn họ đem có cơ hội đặt chân đời này cũng chưa chắc có thể đặt chân đỉnh núi chương ba trăm m ư ơ i tà quỷ tri vương thân hư khai thiên cao nhất công v n hứa hẹn thành tựu nhân tiên chấn ma công hội thành lập chấn ma ti hết mức nhét vào chấn ma công hội bên trong đồng thời công hội dưới chế độ phát toàn bộ tôm n môn thế g i a đều đang bàn tán sôi nổi nguyên đỉnh mẫu khí chính là nguyên khí chi mẫu có thể kéo dài tuổi thọ có thể khôi phục thanh xuân có thể phá cảnh nguyên lai bách lý hội trưởng công pháp tu luyện gọi là vạn vật quy nguyên công nó công pháp bắt nguồn từ huyết nguyên công tiến một bước có thể tu luyện luyện huyết quy nguyên công luyện huyết quy nguyên công có thể luyện hóa đồ ăn đa n ă ư ợ n thậm chí yêu madan đem năng lượng chuyển hóa thành huyết khí nệ vững chắc huyết luyện cơ sở nó rèn luyện hiệu suất là huyết nguyên công mấy chục lần pháp này chính là vạn vật quy nguyên công hạt nhân Có h u y ế trong tông môn nghị luận sôi nổi bách lý phi hồng công pháp bọn họ là từng trải qua cướp đoạt đối phương năng lượng bất quá là trong một ý nghĩ hoàn toàn không thấy đối phương yêu ma chi khí vô duyên chân chính đi tới vạn vật quy nguyên coi như là yêu ma chi khí cũng khó thậm o đạo á pháp pháp t trở thành tự thân năng lượng. Nó công pháp căn cơ bắt nguồn từ huyết từ t bị luyện lượng. lục nguồn nguyên cấu năng Nó công căn công, nó công pháp chi cơ cấu đến từ chấn ma lục kinh. hóa chi h ma cơ cơ chí bách lý phi hồng công khai tin tức luyện huyết quy nguyên công coi như ở ma quỷ hải bên trong cũng có thể tu luyện chỉ cần tự thân huyết luyện cảnh giới đạt đến chín luyện sau đã có thể báo trước đến nhân loại đem đối mặt ma quỷ hải ác liệt hoàn cảnh sinh tồn nếu là có thể được huyết luyện quy nguyên công tương lai coi như thế giới nhân loại bị yêu ma bao trùm cũng chưa chắc không thể ở ma quỷ hải như vậy hoàn cảnh sinh tồn bất luận người nào cũng có thể gia nhập chấn ma công hội thu được công hơn cùng tích phân dựa lưng chấn ma công hội thu được tài nguyên trở thành cừng giả tông môn người rất nhanh sẽ phản ứng lại đây là cho những người tu hành đều mở ra một con đường bất quá luyện võ vật này cũng không phải có bí tịch võ công có đan rực dùng liền có thể học được bọn họ còn cần người dẫn dắt nhập môn còn cần người khác chỉ dẫn con đường đương nhiên như người người đều là bách lý phi hồng bọn họ cũng nhận chấn ma công hội chế độ không những không có cướp giật tông môn đ ồ thanh thậm chí có thể để bù đắp tông môn rất nhiều tài nguyên không đủ bọn họ có thể bám vào chấn ma công hội dưới mượn chấn ma công hội cái này bình đại không ngừng thu được nhiều tư nguyên hơn đồng thời toàn bộ chấn ma công hội trừ bỏ ba người không thể thay thế bên ngoài tông môn gia nhập bình đại này cũng có thể mượn chấn ma công hội chế độ trợ giúp tông môn phát triển rốt cuộc chỉ muốn công hơn được nhất định mức độ bọn họ ở chấn ma công hội đẳng cấp liền sẽ tăng lên nếu là trước tiên tiến vào quyết sách tầng lớp đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ chấn ma công hội đến thời điểm nguyên lai chấn ma ti liền thành thế lực của bọn họ phạm vi chấn ma ti rất nhiều chấn thủ sứ thậm chí chấn thủ thống lĩnh kỳ thực đều có tông môn bối cảnh nhưng bởi vì cốc lương hoàng thất vẫn ở làm cân bằng bọn họ ở c h ấ n ma ti bên trong ảnh hưởng cực kỳ có hạn hiện tại không giống rồi toàn bộ c h ấ n ma công hội trừ bỏ bách lý phi hồng vị hội trưởng này ở ngoài hai vị phó hội trưởng một trong thanh hòa tiền cô không m a n g thế sự tư mã ngạn làm phó hội trưởng thế nhưng tu vi của hắn là điểm yếu cơ bản sở dĩ một khi bọn họ trở thành c h ấ n ma công hội quyết sách tầng lớp dựa theo quyết sách tầng lớp quy định c h ấ n ma ti bên trong quyết định trọng đại đều phải trải qua quyết sách tầng lớp thương nghị số ít phục tùng đa số sau quyết định một hạng chính sách trừ bỏ hội trưởng nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết ở ngoài phó hội trưởng trong tay phiếu tư mãn g ạ n trong tay có ba phiếu đại diện cho dĩ vãng trấn ma ti thanh hỏa tiên cô nắm giữ năm phiếu đại diện cho ý chí của trấn ma ngũ lão còn lại quyết sách tầng lớp đều là nhân thủ một phiếu toàn lực trợ giúp trấn ma ti hoàn thành trấn ma công hội cải chế không ít tông môn âm thầm ra lệnh trấn ma ti từ đại nguyên hệ thống tách ra đồng dạng có thể suy yếu đại nguyên đế quốc đồng thời nguồn thế lực như vậy cũng hạn chế cốc lương hoàng thất làm sẳng làm bậy hành vi nếu như hết hệ tông môn đệ tử đều thành người của trấn ma ti nguồn sức mạnh này thậm chí có thể chống đỡ đại nguyên đế quốc hoàn toàn không thấy cốc l cùng đại nguyên chính thể địa phương xung đột kỳ thực vẫn tồn tại thế nhưng theo tông môn gia nhập các nơi các tỉnh chấn ma công hội thành viên được tăng mạnh uy hiếp địa phương chính quyền kéo dài ba tháng toàn bộ chấn ma công hội cải chế mới kết thúc có bách lý phi hồng đ ẹ lên cũng không có ra đại sự gì kinh thành bầu không khí rất nghiêm túc cốc lương hoàng thất đối chấn ma ti rời đi làm như không thấy cũng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận Này chính là cốc lương hoàng thất mình. Hiện là cốc chô cao có thất tại B bách lý phi hồng tọa chấn tổng bộ khoảng thời gian này đế đô lặng lẽ không có bất cứ chuyện gì phát sinh cốc lương hoàng thất làm như không thấy nên làm cái gì thì làm cái đó đạo tông hoàng đế hung hãn phát động chiến tranh lúc này đại nguyên đế quốc đã rơi vào chiến tranh vũ bùn bắc man c h i địa nếu là có thể dễ dàng đánh xuống thái tổ thời đại đã thu phục bắc man c h i địa pha dạ đế quốc của thời đã trở thành hải thương bá chủ một trong chấn nam thủy sư dựa vào địa lợi vẫn chưa thua quá thảm hiện tại bắc cực đông cực hai chi thủy sư xuôi nam hình thành hợp lực cũng không như trong tưởng tượng đối pha dạ đế quốc như bẻ cánh khô Phạ g i một khi chiến tranh phát triển đến võ thánh cấp bậc cường giả ra tay đó chính là bất tử bất diện thế chiến rồi bách lý phi hồng đứng ở lâu đỉnh phóng tầm mắt tới đại nguyên khí vận đại nguyên khí vận biến thành kim long nguyên bản là tường thụy nhân tử t h i thần thánh hình thái nhưng hôm nay sừng như lao nó ra huyền sắc lân giáp rõ ràng hình thái dữ tợn giống như kia là chiến tranh mà sinh h u n g thú cốc lương tĩnh hắn đến tột cùng muốn làm gì bách lý phi hồng không rõ ràng đối phương muốn làm gì suy đoán không ra tâm tư của đối phương thế nhưng hai người hiểu ngầm cũng không có đánh vỡ cứ việc không có lại lần gặp gỡ giao lưu nhưng đại nguyên đế quốc không quản bách lý phi hồng làm sao giàn vật chấn ma ti bọn họ đều sẽ không quản duy nhất một điểm chính là bọn họ chuyện muốn làm bách lý phi hồng không thể ra tay can thiệp bằng không chính là cá chết lưới rách thái độ này rất mãnh liệt bách lý phi hồng đối với thống trị trung thổ đại lục áp chế tông môn cốc lương hoàng thất kỳ thực cũng có kiên kỳ rất lớn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 chương ba trăm m t ư ơ i một tà quỷ c h i vương thân hư khai thiên hai thon d à i sắc bén móng tay dễ dàng đem trước mắt vị này nhân tộc đầu hai xuống trên người mặc hắc long áo giáp sắc mặt trắng bệnh thân thể thon d à i tà quỷ c h i vương cầm lấy đầu nhẹ nhàng hút một cái liền đem vị này tả tu nhân tộc linh hồn hút vào trong cơ thể theo linh hồn d â i bụng tà quỷ c h i vương đầu góc hiện lên đại lượng liên quan với nhân tộc thế giới ký ức ma thần ngã xuống tri đ ị a sinh ra ma quỷ hải chính hợp chúng ta tâm ý tà quỷ tri vương lộ ra tà mị nụ cười rất thú vị thế giới hắc thiên hạ cờ nguyên thủy gieo xuống hạt giống rất nhiều ma thần bóng mở đều xuất hiện tại thế giới này nếu có thể đem thế giới này hóa thành quỷ quốc chúa tể vùng thế giới này nô đem thu hoạch rất nhiều ma thần lưu lại dấu vết ta quỷ c h i vương nhìn bốn phía cổ thành loan lộ dấu vết tràn ngập tộc nhân cùng loài người chiến đấu dấu vết lưu lại hiện tại cổ thành đã vắng lặng ở không có nhân sinh tích chữ ở này thế nhưng ta quỷ c h i vương được tin tức hàn m u ớ n có người nhập cư trái phép tiến vào hoàn g tuyển chịu đến âm ty che chở nay liên nói rõ tồn tại lộ độ động bọn h ỏ đi đem lộ độ động tìm ra ngập trời quỷ khí bao phủ cổ thành trong khoảnh khắc quỷ văn nằm dày đặc bốn tòa cổ thành c h i t để đem luyện hóa là quỷ vực tà quỷ c h i vương trở tay nắm chặt ngàn năm vạn năm lưu lại hoàng khí tàn niệm bắt đầu hướng về trung tâm thành hội tụ bốn quả quỷ mẫu thụ nhanh chóng trưởng thành kết xuống lít nha lít nhít tà quỷ c h i quả mà mỗi một viên trái t â y chính là một cái tân sinh trái t â y sinh trưởng thành thục rơi xuống đất tà quỷ tân sinh đế đô bên trong bách lý phi hồng hơi biến sắc mặt hắn nhìn về phía cản khôn đỉnh gánh chịu địa tâm thế giới hoàng tuyền tri môn đang ở phát ra hào quang n g ọ ánh bị cốc lương thư mở ra hoàng tuyền tri môn vẫn chưa đóng trên chỉ là bị bách lý phi hồng phong l n thời buổi rối loạn bách lý phi hồng t h ở p h ả o hắn nghiên cứu qua hoàng tuyền ân ký vật này một khi xuất hiện liền sẽ không biến mất chỉ cần tích góp có đủ nhiều âm t i lực lượng liền có thể biến ả o thành hoàng tuyền c h i môn phong ấn cũng vô dụng phu cận có người tử vong âm t i pháp tắc giáng lâm tiếp dẫn người chết tiến vào luân hồi âm t i c h i địa sẽ tiết lộ việc riêng tư lực lượng bị hoàng tuyền ấn ký chỗ bắt lấy ta quan hoàng tuyền ân ký nó dấu vết cũng không phải là tự nhiên mà thành vô cùng có khả năng là một số nhân vật mạnh mẽ chiếu mà dưới đánh dấu cái này cũng là bách lý phi hồng vẫn lo lắng sự tình ba tháng qua hắn vẫn ở nghiên cứu hoàng tuyền tri môn cùng với trấn ma công hội hắn đã nắm giữ sử dụng hoàng tuyền c h i môn phương thức đồng thời bách lý phi hồng ba tháng này đem c h ấ n ma ti thu thập công pháp tàn pháp đều quan duyệt một lần từ viễn cổ lưu truyền tới nay tàn pháp đến đại nguyên ngựa đạp giang hồ thu được công pháp hết mức đựng vào trong đầu của hắn đế đô trung pi là đại nguyên đế quốc trái tim cũng không thể làm c h ấ n ma công hội tổng bộ vị trí mà phi nguyên đ ả o ở hải ngoại bất lợi cho k h ô n g chế quốc nội c h ấ n ma công hội không khỏi đem tầm mắt rơi vào tân hư cái này luyện kim đồ vật bên trên đây tuyệt đối là một cái khai thiên cấp luyện kim đồ vật muốn đem tân hư do biến ảo thực nhất định phải có ngoại giới người tiến vào tân hư thông qua hồng tr Cùng với đồng thời cũng có thể làm cho tân hư càng nhanh hơn trưởng thành hoàn toàn đem mảnh thời không kia cho từ khúc xạ biến thành sự thật hoàng tuyền chi môn lại lần nữa di động ta đang lo xử lý như thế nào đạo này hoàng tuyền ân ký hiện tại vạn sự đều thuận chỉ còn chờ cơ hội liền đem hắn lại lần nữa chấn áp ở đại lịch sơn bên trong đi không có che lấp hơi thở của chính mình bách lý phi hồng một bước bước ra hóa thành cốt bằng bước thẳng lên cựu thiên mười lăm phút sau bóng người của hắn rơi vào đông tân thành nhìn huyền băng vĩnh cố hải bách lý phi hồng nội tâm ít nhiều có chút kích động không giống với hư cấu thế giới hắn làm u ố n nghịch c h u y ể n thời không đem thời không một cái nào đó tiết điểm thông qua tân hư chiếu ở hiền thế đây là đi ngược lên trời trong lịch sử chưa từng có qua tiên phong nếu là không thành công thời gian này tiết điểm sẽ hủy diệt không có cơ hội lần thứ hai hơn nữa bách lý phi hồng sắp sửa đối mặt không phải là vùng thế giới này đối với mình trừng phạt hắn chân chính kẻ địch là thiên đô nữ quá khứ thời kỳ cường thịnh thiên đố nữ ngưng l i ế c mắt một cái trong cơ thể khiếu h u y ệ t giống như chư thiên ngôi sao vờn quanh tự thân một sao thần một thế giới một thế giới một quy nguyên đỉnh hắn giờ phút này đã đem vạn đạo quy nguyên thuật tu luyện tới tầng thứ ba vẫn chưa vận dụng điểm sở kỳ hiệu tầng thứ ba đã là mình có thể chịu đựng cực h ạ đến mức vạn vật quy nguyên đỉnh môn công pháp này đồng dạng là tu luyện đến tầng thứ bảy viên mãn lên trên nửa tu luyện cần một lần nữa thôi diễn tầng thứ tám công pháp thế nhưng h u ế t luyện tu vi nhưng không có cực h ạ hắn nhiều lần tiến vào ma quỷ hải cô đ n g nguyên đỉnh mẫu khí châu tích lũy nguyên đỉnh m đầy đủ để hắn không ngừng rèn luyện huyết khí bây giờ hắn đã nắm giữ năm mươi tám luyện huyết trên lý thuyết đã thành tựu nửa bước nhân vương huyết cái này cũng là bách lý phi hồng sức lực vị trí bách lý phi hồng bóng dáng xuất hiện lần nữa đông tân thành nguyễn chỉ. nhất thời gợi ra đại nguyên cảnh nội hết thể thế lực nhìn kỹ thậm chí là minh p h ụ điệu tàng vương bọn người đem luyện chế hoàng tuyển tri môn nhiệm vụ thả xuống chú ý tới bách lý phi hồng nhất cử nhất động tất cả mở đầu đều bắt nguồn từ đông tân thành bắt nguồn từ kiêm ộ t tác dựng ô n đại nguyên vỡ diệt chưa thực hiện nhưng đông tân thành đã hủy diệt rồi chính là đông tân thành hủy diệt, dưới cái nhìn của bọn họ. rèn đúc bách lý phi hồng vượt khởi bây giờ đông tân thành đã biến thành hải thượng cổ huyền băng nữ huyền băng còn đang ngưng kết nước biển mà nước biển bên trên bị bách lý phi hồng lấy đại thần thông sáng lập nửa con đường cùng với hắn đã từng đơn sơ nhà bình tĩnh đại nguyên cảnh nội về thực chất lén lút nhưng là sóng lớn máy liệt minh phủ hoàng thuyền kế hoạch yêu ma các thủy tổ mất tích thông môn liên minh cùng với thiên tâm thế giới kế hoạch cốc lương hoàng thất chủ động khởi xướng chiến tranh cướp đoạt thiên trụ sơn quỷ sa lang tiêu không thấy tăm hơi lãnh lời tông môn lạng yên không một tiếng động bị người săn giết trấn ma công hội thành lập đều trước ở này ngăn ngắ Duy dừng sau, đều chạy này nhất để người an chính chấn trốn không nhắc lên sòng liền bị bách lý phi Hồng chém giết. Cũng chính là lần tháp phạm, Bách Phi chém chóc, để hết thể thế tâm tù giết. giết để để giam giữ gió, lại. ma có lực là Lý là bị quan tâm bách lý phi hồng nhất cử nhất động một cái hình cầu tỏa ra kim quan g óng ánh vật phẩm bị bách lý phi hồng lấy ra chỉ một tháng o toàn bộ đông tân thành quấn lên nồng đậm nguyên khí xương bao phủ toàn bộ đông tân thành những thiên địa nguyên khí này đều là bị tân hư cầu khóa hấp dẫn lại đây lần này bách lý phi hồng không có sử dụng vô lượng huyền không lĩnh vực đem đông tân thành nguyên chỉ bao trùm toàn bộ trời đều âm chậm lại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 chương ba trăm m t ư ơ i hai thời không hình chiếu phục sinh đông tân thành ma thần quan sát cổ chi anh kiệt khủng bố quỷ dị bóng dáng hiện lên các loại bất tường dấu hiệu diễn sinh ra dị tượng đem bên này trời đều chấn đích lôi đình nằm dày đặc bầu trời ngọn lửa màu đen đang l a n l ộ t băng xương động lại và vật lại có cồn g phong thổi tắt tất cả hơi thở sự sống toàn bộ đông tân thành nguyên trị hóa thành hôn loạn trường lực trở thành hung hiểm nhất cấm điện năng lượng kinh khủng khí tức lan truyền đến vùng thế giới này mỗi một tấc góc mọi người trong lòng không tự chủ được bay lên kính n ệ thiên đ i ệ hai chữ di vãng nhân loại kính n ệ chính là ma thần kính n ệ chính là yêu ma nhưng đối với thiên địa vẻ kính sợ không nhiều ở nhân loại huyết mạch trong dấu ấn thiên đạo vừa mọc liền tao ngộ ma thần tàn phá thiên hạ nhân loại thậm chí không kịp mở ra mắt thấy ngày này liền bị trở thành ma thần nuôi trồng chăn n u ô i trường phi liền cắt đây chính là nhân loại sợ hai đầu nguồn ma thần khủng bố thâm nhập đến cốt tủy thâm nhập đến linh hồn thậm chí thâm nhập đến huyết mạch từ đầu nguồn bắt đầu liền tồn tại hoảng sợ ước số ông trời xưa nay không phải chúa tể nhân loại người thống trị t h nhân tộc của khởi thiên đạo bắt đầu lớn mạnh nhưng nhân vương xuất thế thời đại đạo chủ chấp trường thiên đạo trợ giút nhân loại chiến thắng ma thần từ thượng cổ bắt đầu nhân loại bắt đầu suy yếu yêu ma bắt đầu làm hại nhân gian thiên đạo tối tăm nhân loại nên đón mấy ngàn năm hỗn loạn đến thái nhất đạo chủ chế tác thái nhất phủ chiếu lý do thế giới này quy tắc nhân loại cũng dần dần phát triển lớn mạnh vùng thế giới này xưa nay đều không phải thiên đạo t r ư ở n g ngự chúng sinh nhưng hiện tại thiên đạo thoát ly nhân loại k h ô n g chế bách lý phi hồng đi ngược lên trời trái với quy tắc rốt cục nên đón trước nay chưa từng có thiên k i ế p lần trước nghịch chuyển thời không do xét thời không tuyển diệu cũng đánh cấp thời không đ n ký đã xúc phạm thiên đạo quy tắc hạ xuống thiên lôi tiếp tiểu thí trừng phạt nhưng cuối cùng lại bị trở thành bách lý phi hồng chất dinh dưỡng bây giờ hắn muốn chân chính lịch chuyển thời không đem thời không một góc miêu định ở hiện thực tái hiện đông tân thành đã từng cảnh tượng đã không phải xúc phạm thiên đạo quy tắc mà là trực tiếp hướng thiên đạo t u y ê n chiến phản phất đã từng bị loài người chúa tể nô dịch n ụ c nhã để thiên đạo sinh ra một luồng mạnh mẽ tâm tình nó vốn là quy tắc tụ tập mà thành chính là trường ngự quy tắc trung khu lẽ ra không nên sản sinh bất luận cái gì tâm tình nhưng bây giờ vùng thế giới này yêu ma chiếm cứ phần lớn diện tích ma quỷ hải bao phủ tám chín thành không gian tăng vọt yêu ma khí diễm không lúc không khắc không ở ảnh hưởng thiên đạo bách lý phi hồng hành vi người tiên triệt để để thiên đạo p h o n g thích này một luồng tâm tình kiềm chế trăm vạn năm thiên đạo án niệm khủng bố cỡ nào toàn bộ đông tân thành nguyên trị đều thành vì vực khủng bố bầu không khí để người liếc mắt nhìn liền tâm thần đều diện quan tâm bách lý phi hồng những cao thủ lúc này mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi sợ hãi mà nhìn trước mắt tình cảnh này dị tượng bọn họ xưa nay không biết tiên phát nộ là kinh khủng như thế cổ bóng dáng của nhân vương đều đứng thẳng ở đám mây vốn là thần thánh uy nghiêm cổ nhân vương cả người khoa quán niệm ma khí phản phất đã là nhập ma tuyệt thế đại má đầu nhìn chăm chú bên trong cái phòng nhỏ bách lý phi hồng nhìn trong tay hắn một viên kia cầu phóng ánh long lanh chạy xuôi vô tận thần thông phủ văn ở bên trong từng viên một nguyên đỉnh mẫu khí châu bị chuyển vào tân hư cầu bên trong quái lạ trường lực đang ở làn tràn này đem phương tiên h địa quy tắc v ậ t mẹo hình thành lô đen vậy cảnh tượng bách lý phi hồng đến tột cùng muốn làm gì chẳng lẽ hắn muốn diệt thế giới này sao âm dương thiên tông c à n k h ô n đạo nhân từ thiên tâm thế giới trở về lúc này thiên tâm thế giới cũng tao n ộ biến cố bên trong thế giới gặp được ngoại giới và mẹo ảnh hưởng thiên tâm thế giới sáng tạo tất cả c à n k h n đạo nhân sợ hãi cũng là rất nhiều tông môn nhân sĩ sợ hãi kha khà có chút ý nghĩa nhân loại này không hổ là chúng ta yêu ma thủy tổ đại địch Quỷ sa lăng tiêu gánh vậy đứng thẳng ở hoành đoạn sơn mạch nơi sâu xa ngọn núi nào đó trên đầu triển khai thần thông đem đông tân thành nguyên trì trên phát sinh tất cả chiếu rọi ở trên mặt tiếng vô tâm thủy tổ nói đúng chúng ta những ma thần này bản nguyên đoán nhiệm biến thành yêu ma thủy tổ ra ngoài sau nhất định phải cẩn thận tạm thời không thể cùng nhân tộc cứng đôi cứng thời gian ở ta ưu thế ở ta ba đại yêu vương tồn tại nhân vương lưu lại thủ đoạn ở nhân tộc đều là chúng ta yêu ma thủy tổ tối kỵ bây giờ xem ra nhân loại là ra một vị trí cường giả ủy sa lăng tiêu là tập hợp tương liễu ma thần ủy sa Võ chưa bao giờ lưu ý thiên đạo dĩ nhiên trưởng thành đến trình độ này bách lý phi hồng nếu là xử lý không tốt nhẹ nhất cũng là trọng thương không cần ta ra tay nói vậy ba vị tiêu phản đồ cũng sẽ xuất thủ nhưng cơ hội trừ đi vị này đại địch bách lý phi hồng lúc này huyên náo động tính quá to lớn ba vị phản đồ nhất định có thể chú ý tới hắn thiên đạo hiện ra đến bóng mờ chính là vùng thế giới này rất nhiều cường hào ảnh lưu niệm bọn họ cứ việc không phải chân thân nhưng là bị thiên đạo lấy đặc thù quy tắc đem bọn họ hấn ký hiện ra đến biến ảo trở thành không có ý thức chỉ có giết chóc hóa thân ý niệm duy nhất chính là giết chết nịch thiên tri đ ổ bao nhiêu người đang nhìn kỹ đông tân thành nguyên chỉ bọn họ đều không rõ ràng bách lý phi hồng đang làm gì đã làm gì trọc giận thiên địa sự t ì n h thiên đạo như vậy nổi giận đem o á n khi đầy bụng đều thả ra ngoài thế nhưng bọn họ biết lần này sẽ là bách lý phi hồng, sinh tử đại kết bách lý phi hồng đối ngoại giới dị tượng mảnh mặt làm ngơ hắn đã dự liệu đến lần này cử động sẽ rất đơn giản trước mắt nhìn thấy kiếp nạn chỉ là trong đó một kiếp kia từ thời kỳ thượng cổ hạ xuống một trường mới thật sự là để bách lý phi hồng kiên kỵ có một câu nói nói thật hay hiểu rõ nhất ngươi thường thường là kẻ t h ù của ngươi thiên đố nữ chính là bách lý phi hồng cả đời đại địch chỉ từ thời không thắng nhìn nhìn thấy thiên đố nữ t r ắ n g cử bách lý phi hồng nói cái gì cũng không tin vị này thiên đố anh tài tồn tại sẽ bởi vì tình t r ù n g mà thực lực suy yếu đến này thần bí không chỉ là thiên đố nữ thái nhất môn đạo chủ liền thật bị trọng tương sao ba đại yêu vương bên trong yêu hầu là yếu nhất hắn đã lĩnh giáo qua hai vị khác yêu ma tri vương thực lực đó vẫn còn yêu hậu bên trên bọn họ liệu sẽ có ra tay bách lý phi hồng không rõ ràng ký chủ bách lý phi hồng cảnh giới võ đạo nhân tiên đ ỉ n h p h o n g khai thiên cảnh luyện thể cảnh giới bốn mươi tám luyện huyết nguyện nhân vương huyết năm n tám chín i chín thiên phú trấn ma thần nhãn thiên phú trên thần thông vô lượng huyền không thiên phú cấp đoạt thiên phú luyện hóa thiên phú quy nguyên điểm sở kỳ hiệu nam một trăm tám mươi bảy tám trăm chín mươi bảy chín trăm tám mươi có thể thăng cấp kỹ năng có thể hợp thành kỹ năng có thể thôi diễn kỹ năng công pháp vạn vật quy nguyên đỉnh tầng thứ bảy đ h p h o n g công pháp kim quan g bất bại hoành luyện công tầng thứ bảy đ h p h o n g võ học côn bằng đột pháp vô thượng thần thông cựu trọng t h i ê n t r ọ n võ học huyết khí trường thành vô thượng thần thông cựu trọng thiên võ học vạn đạo quy nguyên thuật vô lượng đạo thuật tam trọng thiên một trăm hai mươi ba bốn trăm sáu mươi bảy bốn trăm linh có thể dùng điểm sở kỳ hiệu tăng lên võ học lục đạo tuyệt cực đạo thần thông tầm thứ chín võ học thiên cương địa sát một trăm linh tám đạo thần thông cấp chín võ học kiếm đạo vô song cực đạo thần thông võ học chu thiên tinh thần thuật vô lượng đạo thuật nhị trọng tiên ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu hai trăm linh có thể dùng điểm s ở kỳ hiệu tăng lên kỹ năng luyện k i m thuật tầng thứ m ộ ư ơ i tám có thể thăng cấp có thể n h ò m ngó vạn vật chi chân lý khống chế vạn vật chi quy tắc chương ba trăm m t ư ơ i ba thời không hình chiếu phục sinh đông tân thành hai ngắm nhìn kỹ năng chi thư ở săn giết chấn ma tháp chạy trốn tội phạm sau hắn điểm s ở kỳ hiệu rốt c ụ c đột phá năm tỷ số lượng vẫn là quá ít vẫn còn không bằng tiến vào ma quỷ hải săn giết yêu ma thu được điểm sợ kỳ tới cũng nhanh cứ việc cung cấp mỗi một cái cung cấp điểm sở kỳ hiệu không nhiều thế nhưng thắng ở số lượng to lớn đ â y đủ rồi bách lý phi hồng xưa nay không đánh không chuẩn bị chi trượng vạn vật quy nguyên đỉnh lên cấp cần muốn thôi diễn đến tiếp sau công pháp thế nhưng huyết luyện cảnh giới lại không cần hắn có thể mang huyết luyện tăng lên đến chân chính nhân vương cảnh đây mới là hắn chân chính lá b à i tẩy nếu là liền huyết luyện nhân vương đều chuyện không giải quyết được thất bại liền thất bại rồi bách lý phi hồng coi như chết rồi cũng không tiếp có một ít chuyện có một ít tương đối trung quy cần phải đi bù đắp bách lý phi hồng dù gì nói rốt cuộc này là của ta hứa hẹn âm thanh rất nhỏ lại bị rất nhiều người nghe được bách lý phi hồng có cái gì tiếc nuối rất nhiều người rõ ràng xức sở nhưng quen thuộc cường giả của bách lý phi hồng sắp mặt kỷ biến bọn họ là biết bách lý phi hồng tiếc nuối duy nhất chính là không có bảo vệ cẩn thận đông tân thành thế nhưng đông tân thành đã bị thiên đố nữ một trường đánh nát toàn thành chỉ có bách lý phi hồng cùng trấn thủ sứ công dương diễm gian nguy đảo mạng chẳng lẽ hắn tiếc nuối chính là đem đông tân thành phục sinh làm sao có khả năng coi như là đem một kẻ đã chết phục sinh đã là hành vi người thiên năm đó minh phủ người sáng lập vì phục sinh em gái của chính mình thượng cổ huyền băng nữ hàn tố trả giá bao lớn đánh đổi chờ đợi vạn năm lâu dài thượng cổ huyền băng nữ hàn tố mới t h ứ c t ỉ n h đông tân thành mấy triệu nhân khẩu hay bởi vì ma thần gia rẻ làm hại đại lượng nhân khẩu thoát đi nhưng toàn bộ đông tân thành bị thiên đốn ữ một trường giết chết tuyệt đối vượt qua trăm vạn số lượng không thể tuyệt đối không thể từ xưa tới nay chưa từng có người nào hoàn thành này t r ắ n g cử rất nhiều người tộc cao thủ hàng đầu thất thanh nói coi như là cốc lương hoàng thất cũng hiếu kỳ mà nhìn trước mắt tình cảnh này bách lý phi hồng yên lặng mà nhìn kỹ năng chi thư trên luyện kim thuật có lẽ bọn họ cũng không biết m ư ơ i tám tầng luyện kim thuật nằm ở cái gì cấp độ đơn giản tới nói chính là có thể nhìn thấy thế gian vạn vật bản chất đỉnh tiêm nhà khoa học mà tân hư chính là tuân theo hắn đã từng khoa học lý niệm thêm vào huyền huyền ảo diệu nghiên cứu chế ra một cái sản phẩm có thể nói là một cái cao vĩ độ luyện kim sản phẩm vậy liền bắt đầu đi ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi bách lý phi hồng ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười s á n g lạ giờ khắc này hắn ý nghĩ thông suốt tâm tình k h o a n khoái chưa bao giờ như vậy thả lỏng đầy mắt đều là tiên thần có thể ở trước mắt hắn cũng chính là một cái bóng mờ chiến đấu chưa bắt đầu đã quyết định rồi kết quả coi như là cổ nhân vương thì lại làm sao bọn họ bất quá thực lực mạnh mẽ hơn chính mình thôi nhưng không hẳn so với mình hiểu nhiều lắm ma thần cũng là như vậy tìm hiểu con đường tu luyện bản chất hắn đã không sợ thiên địa không sợ bất luận người nào bản chất hóa thành thiên phú hắn không kém bất kỳ ai đi ra đi đông tân thành thân hư cầu tỏa ra vô lượng tia sáng thời không qua nhanh không ngừng chạy ngược trong nháy mắt đông tân thành bị hủy diệt trước một khắc đó bị bi thương bao phủ đông tân thành bóng m ở bên trong người trông rất xúc động từ trong hư huyễn không ngừng biến nào ra đến đã biến thành hiện thực toàn bộ trong thành thị chỉ có công dương diễm cùng bách lý phi hồng chưa từng xuất hiện nơi đây b thế nhưng lựa chọn thiên đố nữ g giới i đánh ra một trường kia trước đây không lâu đoạn thời gian làm thời không hình chiếu lôi kéo đến hiện thế ảnh hưởng gần như không rốt cuộc vận mệnh của bọn họ đã nên đón trung yên đem bọn họ lôi kéo qua đến thời không này đoạn cũng sẽ không ảnh hưởng ngoại giới quá nhiều vận mệnh Coi như người người đ ề u biết bọn họ đã chết rồi cũng không có quan hệ ở mới trong đời bọn họ sẽ biết là bách lý phi hồng đem bọn họ cứu trở về do đó sinh ra hoàn toàn mới vận mệnh tuyến dựa theo ký ức hắn lúc này đang cùng công dương diễm ở lâu đỉnh nói chuyện chỉ là giờ khắc này không có bóng người của bọn họ nhưng không quá quan trọng không ảnh hưởng tới đại cục ngoại giới đầy trời ma thần bóng mở đậu vạn vật quy nguyên đỉnh hộ ta chu toàn bên trong đan điển một đỉnh chiếu dọi thiên địa vạn ngàn nguyên khí bông xuống thần thánh hảo quang bao phủ toàn bộ đông tân h à n h thân hư cầu đã bắt đầu hòa vào vùng thế giới này chính đang thông t h ả biến mất không còn tăm hơi tương lai chỉ có bách lý phi hồng mới có thể cho gọi ra tân hư cầu nguyên đỉnh m â u khi phun trào ra hình thành kim quang đem toàn bộ đông tân thành báo phủ lúc này đông tân thành vẫn là nằm ở thời không đóng kín giai đoạn nhưng lúc này đông tân thành dân chúng đều đang trải qua một hồi t i n d ữ bọn họ bị thiên đố nữ giết chết ở hai năm sau lần thứ hai bị bách lý chấn thủ sứ phục sinh đến rồi một bàn tay từ trên trời gián g xuống mà ngày này kỳ thực là đông tân thành thời không bên trong trời xuyên thấu dòng thời gian chậm rãi hạ xuống nơi đây suy yếu kính x i n cô xạ tiên nhân vào thời không một trận chiến bách lý phi hồng đứng c h ắ p tay đặt bước đi ngược dòng nước nghịch chi vị lai ngược lại sử dụng bước vào quá khứ thời gian chi điện đối mặt cô xạ tiên nhân một trường hắn vô hí vô cụ rơi vào đông tân thành trường trăm không tuần một nhưng chân chính đem một trường này đưa vào dòng thời không bách lý phi hồng có thể cảm nhận được một trường này bá đạo một trường bên dưới vạn sự đều diện huyết chấn s â n hà trên người bách lý phi hồng thời gian lưu bóng quá nhanh trên người hắn huyết khí ngưng tụ với thân giống như thời gian dòng sông trên đá ngầm đứng ngạo nghệ bất động đối với thời kỳ thượng cổ đánh mà đến một trường đáp lại chính là một quyền vanh ba sông dài gãy vỡ nhưng rất nhanh sẽ được chữa trị ồ thú vị t r e o tức âm thanh tấu quá thượng cổ lan truyền mã tới cách vạn năm năm tháng hai người xa nhìn nhau từ xa c h i ế n ý giạt rào nô cho rằng tự mình sau nhân tộc đã chết vạn pháp đoạn tuyệt bá khí lăng người âm thanh truyền đến cô xạ tiên nhân dịu dàng n ở nụ cười giống như trên trời thái dương là như vậy xán lạ soi sáng đen k ỳ sông dài nhưng chưa từng nghĩ đến hôm nay chi tương lai sinh ra nguyên h â n vật như vậy nô rất trờ mong tương lai cùng người gặp mặt cách rất xa rất xa xôi bách lý phi hồng không thấy rõ cô xạ tiên nhân mặt nàng lại ra tay một đạo kiếm khí xuyên thấu v ạ n cổ chém chết này đoạn thời không ân ký bách lý phi hồng lại lần nữa trở lại hiện thế trước vạn cổ cô xạ tiên nhân cũng không phải là nữ người điên vì sao phải đánh ra một trường này nàng muốn giết chính là ai nếu như không có bách lý phi hồng vị này xuyên việt giả biến số hủy diệt đông tân thành lẽ nào thật sự chính là muốn giết chết công dương diễm sao bách lý phi hồng đã từng suy nghĩ quá võ tông phái công dương diễm ở đây làm trấn thủ xứ mục đích cuối cùng không người nghiệm chứng chỉ là suy đoán ngày hôm nay lại nhìn cô xạ tiên nhân t ự chương t ba trăm mười bốn thái nhất môn đạo chủ công dương diễm nghịch thiên giả giết không tha ma thần bóng ngờ đỉnh thiên lập địa đối với vạn vật quy nguyên đỉnh lấy tay là bừa đánh xuống khai trong vô vô h lúc nhất thời thiên địa hỗn độn năng lượng tàn phá cơn lốc sẽ rách nơi lây thời không đem đông tân tri địa lôi kéo tiến vào quy khư chu thiên tinh thần thuật chúng thần về ngự cùng tang nguyên thần bách lý phi hồng thong thả cả người lộ ra bạch ngân thần quang hào quang như sao đốt khiếu h u y ệ t một đỉnh một thế giới khiếu h u y ệ t thế giới lấy chu thiên tinh thần c h i trận liên tiếp đồng thời tỏa ra vô lượng tinh quang rơi vào thức hải nguyên thần cư trú ở thức hải nguyên thần tiên hồn mở hai con mắt trở thành chu thiên tinh thần c h i trận mắt thống ngự ba trăm sáu mươi năm nói thế giới ngôi sao như ngân hà hội tụ vô cùng vô tận ngôi sao lực lượng tâm cùng thần hợp nhất thống ngự thân thể sức mạnh tăng lên dữ dội mấy chục lần nó thân thể như phát thân tựa tiên phát địa vô hạn bành trướng đem đông tân thành bảo vệ với phía sau đối mặt đầy trời công kích bách lý phi hồng khỏe miệng khẽ dương lên trên đất này ta lớn nhất thiên hạ này ta vô địch chỉ là bóng mở muốn giết ta bách lý phi hồng vạn đạo quy nguyên cấp đ o ạ t khiếu h u y ệ t trong đầu tiên đỉnh hóa bóng mở từng v ị mông lung ngôi sao thần linh đặt chân trong cơ thể không nhìn tất cả hóa thành cấp đ o ạ t chi quy tắc mang theo vạn vật quy nguyên đỉnh mà tới dưới chân chân chính công pháp hạt nhân chi vạn vật quy nguyên đỉnh từng đạo từng đạo nguyên đỉnh mẫu khí liên tiếp những n à y quy nguyên tri đỉnh thời không đọc lại vạn vật đình trệ nắp đỉnh sốc lên cấp đoạn thiên hạ ma thần bóng mở t r ớ c mắt bị thốn vệ Đầy đỉnh đạo đọc đi, quy nguyên quyền trời vật rơi anh vạn công vũng bùn, nó hảo, phủ, kích chủ báo vào bị bị cướp luyện ậ p tức bị l hóa tu h h à n từng đạo, từng n g đạo đạo y Luyện ê n đỉnh khí.、Luyên、hóa, mẫu tu di hôn đội như quỷ vực vậy dị tượng khoáng khắc biến mất đại n ữ a chỉ có cổ nhân vương bóng mở đứng lặng thiên đ ỉ n h nhìn xuống đại địa mông l u n g mặt đẩy dây vô tận vì thế từ viễn cổ sinh ra tổ nhân vương bắt đầu tự nhân vương thương kết thúc tổng cộng sinh ra chín tôn thiên địa cộng chủ tổ bàn nguyên cổ không hương thủy tín thương lại có ba mươi sáu vị bước lên đạo chủ cảnh giới cường giả trong thời gian ngắn bách lý phi hồng nhìn thấy nhân tộc chính đạo thể nguyên thông p h á p thánh thiên thiên đạo vương lấy lục luyện thể phách làm cơ sở nguyên t hai tìm hiểu thiên địa nguyên khí tuyển diệu thần thông chạm đến thiên địa p h á p tắc ngưng tụ pháp thiên tượng địa thành tựu võ thánh lấy nhân đạo võ thánh làm đầu phá sáu làm người chi tiên khai thiên bước vào thiên đ ỉ n h trường ngự thiên đạo c h i quyền bính chân đạp vạn đạo là vương quy nguyên vạn đạo quy nguyên thuật từ đó chính thức triển khai hoàn chỉnh vạn đạo quy nhất hội tụ với thể p h á c động thiên thần quang soi sáng cổ kim ngưng tụ vạn đạo về cùng k i m như thần hòa hòa l ò đốt cháy vạn đạo cũng đốt cháy bản thân một luồng ngút trời ý chí nước da rồi này dày đ ặ t trời ánh nắng tươi sáng trói lọi chiếu xuống giờ khác này bách lý phi hồng không nhìn thiên đạo ở vạn hỏa đốt cháy bên d ư ớ i tầm mắt rơi vào chín tôn cổ nhân vương cùng với ba mươi sáu vị đạo chủ bóng mở ngưng tụ thịnh cảnh nô là nhân tộc c h ấ n ma tuần tra sứ b á i kiến chín vị nhân vương cộng chủ bách lý phi hồng chấp vãn bối chi lễ nghi không người chấp tay ma thần bóng mở cổ chi yêu ma chính là dị tộc kẻ địch tự có thể n u t chi nhưng trước mắt còn lại chi bóng mở chính là nhân tộc tiên hiển bách lý phi hồng lại không được vô lễ được yêu ma k i u việc đem nhân vương lưu ở đây thiên địa ấn nhớ t h ô n p h ệ đây là đại bất kính tri đạo thải bóng m ở nơi trung ương mông lung tổ nhân vương khen một tiếng r a thiên địa cộng hưởng v ạ n đạo tường thủy giải rác coi như nổi g i ậ n thiên đạo giờ khác này biến mất bóng dáng trong lúc nhất thời hoàn vũ thanh bình dần dần chín tôn cổ nhân vương ấn nhớ tàn đi ẩn nấp thiên địa ba mươi sáu đạo chủ cấp anh hào nhân vật cũng thuận theo mà đi tường thủy hào quang bao phủ bên dưới đông tân thành rốt c u c ổn định tân hư cầu biến mất không còn tam tích biến mất với bên trong đất trời đông tân thành và dân cũng từ quá khứ thời không tái hiện nhân gian trong lúc nhất thời cường tịnh sôi trào hoảng sợ bên ngoài sống sót sau tai nạn mừng như điên m à khấp nhưng bách lý phi hồng pháp thiên tượng địa lại chưa tàn đi vạn đạo lạc tuổi uy nguyên là cửi lửa đốt cháy tất cả về cùng kiêm rèn luyện vô thượng đạo cơ tám kính đạo chủ lấy thái nhất môn đạo chủ làm đầu c h ấ p trưởng thiên đạo cân bằng thế gian trật tự lại có trưởng ngự âm dương phát tắc lấy âm dương c h i đạo ngang dọc thế gian là vì âm dương đạo chủ lại có ngũ hành đạo chủ trưởng ngự ngũ hành vớt x ô i thiên hạ ngũ hành tương sinh tương khắc việt diệu lại có lôi đình đạo chủ tương trưởng ngự lối đạo hóa thân thiên phạt giết chết thế gian yêu ma đáng tiếc bây giờ không còn gặp bóng dáng không có ai biết bọn họ phải trang mệnh vẫn hoàng tuyển vẫn là chu du chư thiên duy nhất xác định chính là nhân vương thương n ụ c thân đã mệnh vẫn phải trang hồn về hoàng tuyển bước vào lục đạo luân hồi chi địa ai cũng không biết h ư n g hực đạo hỏa ở đ ố t cháy đây là lên cấp chi hỏa trên mặt của bách lý phi hồng lộ ra một tia thống khổ hắn lựa chọn chính mình lên cấp không có mượn kỹ năng chi thư cũng không phải là vì còn lại điểm sở kỳ h i mà là bởi vì thôn vệ quá nhiều thu được đại lượng ma thần ấn ký kinh nghiệm hiểu ra con đường phía trước t â m linh phúc đến hiểu ra đạo chủ cảnh giới cũng rõ ràng vì sao đạo chủ bị trở thành nửa bước nhân vương chỉ có r e n đúc vô thượng đạo cơ mới có thể chịu đựng nhân vương chi trọng ta liền biết bách lý phi hồng công pháp nhất định có tai hại bằng không hắn đem hết t h ể cường giả đều thôn phệ trên đời còn có người vượt qua hắn sao như vậy biến thái công pháp đúng là thế gian hiếm có nhưng hắn không nên thôn phệ nhiều như vậy ma thần t h n ký vậy cũng là bao h à n g ma thần uy nghiêm rất nhiều tông môn cường giả thở dài nói có thể lại thấy mình tông môn cường giả bóng mở kỳ thực đối với bọn hắn tới nói là một chuyện tốt thế nhưng bây giờ bách lý phi hồng lên đỉnh nhân tiên đình phong không lâu vẫn còn chưa hoàn thành gốc gác tích lũy liền vội vã đem ma thần bóng mở thôn p h ệ vào cái bụng này làm sao nhận được rồi đạo thứ tám đạo chủ nó phương thức tu luyện đã cùng phía trước phương thức tu luyện có chút không giống càng thêm chú trọng nội đạo tìm hiểu đại đạo chúa tể đạo của chính mình cái gì gọi là đạo chủ cái gì gọi là nửa bước nhân vương tìm hiểu ra đại đạo chân lý hiểu ra tự thân tính mạng g e n đúc vô thượng đạo cơ r i e o xuống nhân vương hạt giống đây chính là nhân đạo đạo chủ nửa bước nhân vương ma thần ký chính là khó có thể tiêu diệt chín về nghĩ tới chính mình ở ma quỷ hải luyện hóa ma thần ý、chí. bách lý phi hồng thợ giải nói hắn dĩ vãng đột phá đều là lợi ích kỹ năng chi thư đột phá nhưng lần này mình sung kích đạo thứ tám nhưng là khó càng thêm khó công pháp vẫn cần bù đắp mới có thể chân chính bước vào đạo chủ thôn vệ ma thần sức mạnh không ngừng ứng tụ hình thành từng viên một bao hàm ma thần ấn ký ma thần nguyên khí h ạ t châu chứ ở vạn vật quy nguyên đình trên người đạo hỏa cũng bắt đầu tắt bóng người của hắn ở nhỏ đi đồng thời khí tức trên người gấp gáp giảm xuống khí tức cũng không tốt phản phất lần này gặp thiết tiếp thôn vệ ma thần ấn ký gặp phải phản trách tương thụy ánh sáng bao phủ đông tân thành bách lý phi hồng lại cảm giác được chính mình công đức khí vận gấp gáp giảm xuống hắn giữ gìn thiên địa giữ gìn nhân tộc thanh tẩy nhiều như vậy yêu ma thu được ngập trời công đức khí vận chịu đến tiên địa lọt mắt xanh nhưng lần này đẩy trời mà đi nghịch c h u y ể n thời không đem vô số bách tính tính mạng từ trong hủy diệt lôi kéo trở về nhưng là nghiệp chướng nặng nề g h cỡ này mịt mở câu chuyện bách lý phi hồng bản thân cũng không tin hắn xưa nay đều là tin tưởng chính mình hai tay có thể sáng tạo tất cả nhưng là hắn có thể cảm giác mình thành thiên khí chi đồ không chiếm được thiên địa này bất luận cái gì khí vận gia trì thậm chí sẽ phải gánh chịu vận xui quấn quân người v tích lũy c ự đại công đức ở lần này trong hành động đã đem chi tiêu hao hết thành lúc này bách lý phi hồng dường như ma bệnh đứng lơ lửng giữa không trung thế nhưng đại nguyên cảnh nội đã biết rất nhiều thế lực vẫn chưa ra tay đối phó bách lý phi hồng hắn ấy lòng né qua vẻ thất vọng chương ba trăm m ư ơ i năm thái nhất môn đạo chủ công dương diễm hai rốt cục thành công rồi nhìn đông tân thành khôi phục huyền băng c h i hải đã biến mất không còn t â m tích bách lý phi hồng bước vào chính mình phòng nhỏ cảm giác quen thuộc sông lên đầu dĩ vang hắn chế tạo ra phòng nhỏ chỉ là dựa vào sức mạnh một lần nữa kiến tạo hiện tại tiểu viện của mình xem như là chân chính trở về rồi tương lai một quãng thời gian rất dài đông tân thành đem sẽ trở thành thiên hạ náo nhiệt nhất thành thị bách lý phi hồng c h ấ p bút bắt đầu viết thư cho chấn ma công hội phó hội trưởng tư mã ngạn đông tân c h i thành do hư hóa thực đã thành công có thể đem chấn ma công hội tổng bộ thiết lập ở đây như không có chấn ma công hội vào t r ú tương lai đông tân thành sẽ rơi vào chiều xuống rất nhiều thế lực cũng không dám bước vào đông tân thành một bước chính là lo lắng đông tân thành phát sinh ngoại ý ngoại giới người không dám vào đông tân thành làm sao nuôi sống đông tân thành do hư hóa thực đông tân thanh bách tính trung quy là chịu đến tân hư cầu hạn chế không có thể tùy ý bước ra thành phố này trừ bỏ thành phố này rất có thể liền biến mất ở thế giới này đốc đốc đốc ba tiếng go cửa vang lên đi vào bách lý phi hồng lộ ra mỉm cười nhưng là người quen cũ đinh bác chấn ma sứ đinh bác b á i kiến đại nhân đinh bác biểu hiện rất kích động thế nhưng hắn kiểm chế tâm tình của nội tâm đinh bác đại ca rất lâu không gặp bách lý phi hồng liền vội vàng tiến lên nắm lấy tay của hắn quan sát tỉ mỉ đối phương đ ư ợ thân đây là chân nhân hắn nhất thời yên tâm rồi rất hiển nhiên lần này mạo hiểm cử động so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn đa tạo phi hồng minh đệ cứu rút đinh bắc rốt cục không khống chế được hai mắt rưng rưng muốn quỷ xuống đất nói cảm ơn trung pin là ta không có bảo vệ cẩn thận thành phố này khiến ngươi bị tội rồi bách lý phi hồng đem đinh bắc nâng dậy đến mới vừa khôi phục không lâu tạm thời không nên đi ra ngoài thành thị chờ qua một thời gian ngắn đông tân thành ổn định dung nhập vào vùng thế giới này các ngươi mới chính thức khôi phục bình thường bách lý phi hồng biết đinh bắc nghe không hiểu nhưng hay là muốn bàn giao một phen có thể tiếp tục sống tiếp đã là ta tam sinh đã tu luyện phúc phận đinh bắc trầm tư chốc lát lại nói bây giờ c h ấ n ma ti bên trong công dương đại nhân không ở k í n h xin đại nhân trở về chống đỡ đại cụ đinh bắc ký ức vẫn còn lúc đó bị hủy diệt ban đầu căn bản không biết thiên hạ này đ ạ i thế đã phát sinh biến hóa to lớn kể cả c h ấ n ma ti đều cải chế trở thành c h ấ n ma công hội cũng tốt ta cũng rất giống trở lại c h ấ n ma ti một chuyến nhìn một cái người quen nhìn một cái hoàn cảnh quen thuộc đi ra khỏi cửa đã thấy sương thịnh ngai đứng đầy người bốn phương tám hướng trong thành cư dân còn đang hướng về bên này vào tới nhìn thấy bách lý phi hồng sau trong thành cư dân quỳ trên mặt đất cảm tạ đại nhân cứu g i ú p chúng ta mới có thể đắc ý phục sinh bách lý phi hồng chịu này túi đầu trong lòng một mảnh ấm áp c h ư vị sau đó còn có rất nhiều chỗ bất tiện còn mời các ngươi lộ giải bách lý phi hồng rõ ràng muốn đông tân thành hòa vào vùng thế giới này hòa vào mảnh thời không này chờ vận mệnh chữa trị bọn họ tham gia vận mệnh tuyến tất cả mới sẽ chân chính bình thường hiện tại ra ngoài đông tân thành phát sinh cái gì nguy biến ai cũng không rõ ràng đi vào quen thuộc chấn ma phong khách bách lý phi hồng nội tâm cảm thán và phần nếu là công dương đại nhân ở thấy cảnh ấy nhất định sẽ sướng đến phát rồi, rồi. đinh b á t thấp giọng nói bách lý phi h ồ n g trên mặt né qua một tia bất đắc dĩ hắn cũng không biết công dương diễm bây giờ nằm ở vị trí nào đã rất lâu không có công dương diễm tin tức rồi hắn hồi tưởng lại bị hủy diệt cùng ngày nếu là mình hiểu ra công dương diễm tâm kỳ thực hai người sẽ không đi đến một bước này công dương diễm đã tự bế tâm linh chân chính theo đuổi tương lai mình con đường tu luyện nàng đem say mê ở đây thêm vào hắn có ý tranh n ẽ chính mình muốn tìm được nàng rất khó nhìn thấy các ngươi ta rất cao hứng nhưng các ngươi là người của trấn ma ti bây giờ thành thị này nằm ở đặc thù thời kỳ kính xin chư vị đồng nghiệp giữ gìn tốt đông tân thành trị an trật tự bách lý phi hồng không nhiều lời một phen cố gắng sau chính là để bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình n g ồ i ở trấn thủ sứ văn phòng bách lý phi hồng thần thức bao phủ toàn thành quan sát thành thị này bây giờ tình hình chí ít hiện đang vận chuyển bình thường thế nhưng bách lý phi hồng biết rất nhanh thành thị này sẽ xuất hiện náo loạn nhưng này đều là chuyện nhỏ hán chân chính quan tâm chính là tân hư cầu vận chuyển tình huống một ngày một viên nguyên đỉnh mẫu khí châu chân chính tiêu hao nhà giàu bách lý phi hồng tạm thời không có cách nào thay đổi cục diện này muốn tân hư cầu vận chuyển liền cần đại lượng nguồn năng lượng rất hiển nhiên Nguyên đỉnh mẫu khí châu khí là t ố t n h ấ t n n ă g lòng ư khe nhúc i Đinh b ních m n bách lý phi hồng không còn đi ra đông tân thành đông tân thành coi như không có hắn người khác muốn ở chỗ này làm phá hoại cũng là một chuyện khó hắn không ngừng cất bước đi đến bách hoa trấn đã thấy trên đỉnh núi đứng thẳng một vị áo xanh trung niên nhã nho khí chất coi như một vị tao nhã thư sinh như là leo núi ngắm phong cảnh du khách nhưng ở bách lý phi hồng cảm ứng bên trong vị này thần bí người trung niên nhưng là một vị người mạnh mẽ tiên định phong thái nhất môn đạo chủ bách lý phi hồng trầm giọng hỏi đại nguyên đế quốc cảnh nội có này cao thủ người duy có thần bí thái nhất môn đạo chủ lại thấy người tới lắc lắc đầu bách lý phi hồng k h a nhữ v â n g trán trên người đối phương thái thượng vong tình khí tức rất nặng ta là công dương tuyệt thư sinh g á n g dấp công dương tuyệt lạnh nhật nói gặp qua công dương tiền bối bách lý phi hồng kinh ngạc ở trong ấn tượng của hắn công dương tuyệt chỉ là một vị đ ỉ n h phong võ thánh nếu là đối phương lên đỉnh nhân tiên sớm ở mấy ngàn năm đã là nhân tiên cảnh giới rồi không cần sống tạm đến đây tiểu diễm là ta từ trong hoàng tuyền mang v ề bạch quốc hoa trên mặt công dương tuyệt rốt cục có một tia tâm tình nàng là một đứa trẻ tốt không nên trở thành thái nhất môn đạo chủ công dương tuyệt rất ít mấy câu nói lại đem bách l ý phi hồng trong lòng sự nghi ngờ mốc lên công dương đại nhân thành thái nhất đạo chủ thái thượng vong tình thư bản thân liền là thái nhất môn bí mật bất truyền công dương tuyệt nói ra thái nhất môn bí mật nhưng nó phân tán nhân gian chọn thái nhất hạt giống tiểu d i ễ m thành công rồi cái gì làm sao có khả năng bách lý phi hồng kinh ngạc nói đây là hắn nghe được rung động nhất tin tức đời trước thái nhất đạo chủ đã vũ hóa phi thăng rốt cuộc bị cốc lương hoàng thất nắm giữ nhân vương kiếm gây thương tích cái này cũng là duy nhất có thể thương tổn được vũ khí của hắn hắn không thể không chặn cốc lương hoàng thất kế hoạch công dương tuyệt nhẹ giọng nói kế hoạch gì cốc lương hoàng thất rất nhiều cường giả kỳ thực đều bị lưu đ ẩ y đến giới ngoại đây là bọn hắn duy nhất có thể đánh vỡ nguyền rụa b i ệ pháp nhưng những cường giả này chỉ có thể ra không thể trở về công dương t u ệ t biết quá nhiều bí mật rồi hắn là thân phận gì điều này không khỏi làm cho bách lý phi hồng hoài nghi năm đó nhân tiên rời đi kỳ thực là coi trọng một thế giới bọn họ muốn t r i n h phạt phương thế giới kia cướp đoạt thế giới bản nguyên khôi phục chúng ta thế giới công dương tuyệt lại nói ngươi lần này tiến vào đạo thứ tám thất bại kỳ thực rất lớn một mặt là cùng thế giới này nằm ở không trọn vẹn hữu quan chỉ có tiến vào nguyên giới mới có thể thu được bản nguyên chi k h í chân chính đặt chân đạo thứ tám rất ít mấy câu nói lại nói ra cốc lương hoàng thất không căm lòng chúng ta quá yếu lúc trước vì đối kháng ma thần trả giá quá nhiều đem thiên địa này đều tiêu hao hết chúng ta mới tiếp cận thành công công dương tuyệt phản lầm lầu bầm lầu vậy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 nói xong đoạn văn này công dương tuyệt cả người tỏa ra tiên quang ngọn lửa hừng hực ở trên người hắn b ố t cháy tiên quang xuyên thủng đất trời trong phút chốc đột phá tất cả ràng buộc phi thăng thành tiên mà đi nhưng bách lý phi hồng rõ ràng công dương tuyệt không phải phi thăng thành tiên mà là rời đi thế giới này lấy một loại nào đó hắn không biết phương thức rời đi cái này để hắn căm ghét thế giới tàn tạ không thể tạ rách nát không nớt công dương tuyệt đối phương thế giới này ước định cũng làm cho bách lý phi hồng rõ ràng vùng thế giới này thật ở hướng đi hoàng hôn kẻ địch không đáng sợ có thể phá chính là chiều hướng phát triển mạnh mẽ đến đâu cũng có địch nội thiết mệnh bách lý phi hồng lại nghĩ đến công dương diễm công dương diễm là thiên tài nàng ở nguyên thai cảnh thời điểm nó chiến lược đã không kém thần thông cảnh vẫn đang áp chế cảnh giới ngưng tụ ra mạnh mẽ nhất nguyên thai nàng nếu là vùi đầu k h ổ tu có thể trong thời gian cực ngắn thành cựu pháp tướng cường giả thế nhưng bây giờ nàng lại thành thái nhất môn đạo chủ thực tại không thể tưởng tượng nổi nàng đến tột cùng là làm sao làm được độ khó đúng là bởi vì nàng tu luyện thái thượng v o n g tình thư thái nhất môn chọn nàng là mới một đời đạo chủ thái nhất môn đạo chủ tại sao ám sát thánh thượng bây giờ không có ai biết đáp án công dương tuyệt đại ư a ra đáp án, Bách p Lý nhân tin. hà o n g tất h phát như vậy cực năm đây bách lý phi hồng lắc đầu bất đắc di thợ giải nói công dương diễm có đại ân với hắn không chỉ có đã cứu mạng của mình hắn có thể có hôm nay cũng là công dương diễm một tay nâng đỡ công dương tuyệt để hắn ngăn cản công dương diễm trưởng ngự thiên đạo nhưng bách lý phi hồng không hẳn có thể làm được đến húng chi thái nhất môn đã nem thái nhất phủ chiếu muốn trưởng ngự thiên đạo biết bao gian khổ bây giờ thiên đạo đã không phải lúc trước thái nhất phủ chiếu áp chế thiên đạo hiện tại nó rất mạnh mẽ tương lai nó sẽ càng mạnh mẽ hơn ma quỷ hải đối thiên đạo ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng thế giới l o à i người đối thiên đạo ảnh hưởng cân nặng so với sẽ giảm xuống tương lai thế giới này sẽ đối với nhân loại không hữu hảo suy nghĩ công dương tuyệt mấy câu nói sau bách lý phi hồng có một loại xứ mệnh cảm đó chính là làm sao bảo vệ cẩn thận tương lai nhân lo hắn hiện tại là cao quý chấn ma công hội hội trưởng tiếp nhận ý chí của chấn ma ngũ lão nếu không thể bảo vệ cẩn thận nhân loại chấn ma công hội cũng không còn tồn tại nữa chấn ma ti trung quy là nhân loại thừa kế ý chí sinh ra là chính là bảo vệ một phương bình an cốc lương tính phát động chiến tranh có lợi có hại nếu có thể thống một thế giới loài người sức mạnh của nhân loại đem phải nhận được trước nay chưa từng có ngưng tụ ở hướng đối tương lai nhân loại chi địch có thể có sức đánh một trận nếu là tiếp tục rằng có nữa tương lai thế lực khắp nơi gia nhập cuộc chiến tranh này thông qua chiến tranh không n g ừ n bất luận khí lực gì liền có thể từ nội bộ nói giải sức mạnh của nhân loại bất ọ họ Bọn họ n ngồi thu ngư ông vương, cùng thể thu thủ thủy có tổ, lợi. ai? đại với yêu yêu u là Ba ma x hiện luận ầ thần n nữa bóng. n ma cái đại g Sở dĩ, y ê n cần muốn thắng được chiến tranh. đế được quốc u Bất l đứng ở cái gì góc độ đại nguyên đế quốc thắng được chiến tranh là biện pháp tốt nhất khống chế nhân vương kiếm cốc lương hoàng thất có đầy đủ sức mạnh duy trì này khổng lồ thế giới đồng dạng có thể dẫn dắt nhân loại thu được thắng lợi cuối cùng nhớ tới này bách lý phi hồng lại lần nữa lo lắng lên thiên đố nữ đến tột cùng nhìn thấy gì tại sao nàng chắc chắc cốc lương hoàng thất nhất định vỡ diện bách lý phi hồng có thể không tin mình đã n ị c h thiên cảnh ệ n h đồng thời này, n g đã vẫn ờ i nát chấn ma tháp tháp thân cũng bị rời đi tiến vào đông tân thành đem nó đặt ở đại lịch sơn lấy tháp thân chấn áp hoàng tuyền tri môn mặt khác phá nát hai tầng t h ấ n ma tháp mạnh vỡ cũng bị người của chấn ma ti tìm trở về người của q u ỷ p h ủ thần công đường đã bắt đầu luyện vật liệu chuẩn bị đem chấn ma tháp chữa trị phá hoại hai tầng tháp thân vẫn chưa thương tới chấn ma tháp căn cơ muốn chữa trị này hai tầng cứ việc không phải chuyện dễ dàng nhưng cũng không có làm khó q u ỷ p h ủ thần công đường Hội khí chút Thanh hỏa nhiệm chấn Thành, nhiệm chính chấn tháp Thành. bộ người rồi. tiên ti tới tới Đại nơi trưởng, rốt Tư tức tổng Tân tư Tân đến ngạn loạn. mang Đông ngạn mang Đông nguyên cục có cô quốc các c vụ vụ đem đem đế mã ma mà mã ma là là tư mãn g ạ n đơn giản báo cáo gần nhất chấn ma công hội độc t ĩ n h ba tháng này cải chế đã hoàn toàn xoay chuyển chấn ma công hội thế cuộc mặt khác thông môn cùng sự hợp tác của chúng ta cũng rất thuận lợi đặc biệt là âm dương thiên tông nắm giữ thiên tâm thế giới nó một số quyền hạn mở ra cho chúng ta chấn ma công hội sau mệnh lệnh của chúng ta có thể thông hành không trở ngại không cần lại dùng linh nhưng lan truyền tin tức các nơi đã bắt đầu thành lập nhiệm vụ bảng danh sách không ít ngoại giới cao thủ đã tích lũy nhất định công hơn cùng tích phân làm người ta giật mình chính là t ô n g môn thái độ bọn họ môn hạ đệ tử không ít cao thủ gia nhập chấn ma công hội trở thành chấn ma nhân chính là sự gia nhập của bọn họ tăng cường rất nhiều chúng ta sức mạnh của c h ấ n ma công hội ta dự tính một năm nửa năm sau c h ấ n ma công hội sẽ thâm nhập nhân tâm trở thành không thể thay thế sức mạnh tư mã ngạn hai mắt tỏa ra tự tin hào quang địa thế so với trong tưởng tượng của hắn tốt c h ấ n ma công hội xuất hiện vẫn chưa bị bất luận nhân loại nào nội bộ bất luận cái gì thế lực ngăn chặn trái lại trở thành rất nhiều thế lực hội tụ một cái bình đại đương nhiên tư mã ngạn rõ ràng xuất hiện tình huống như thế là bởi vì c h ấ n ma công hội đưa ra điều kiện quá tốt rồi một vị hợp lệ trấn ma nhân không ngừng chạm yêu trừ ma hoàn thành trấn ma công hội treo thưởng nhiệm vụ t bắc lý phi hồng mặt mỉm cười nói sở dĩ chúng ta muốn đánh tốt một trận này để chấn ma công hội trở thành thế giới này thế lực mạnh mẽ nhất liền muốn đánh tốt hải ngoại một trận này tư mãn g ạ n lần đầu ta đã chọn nhân viên để bọn họ thân phó hải ngoại mở ra chấn ma công hội những chấn thủ sứ này công h â n sẽ cùng địa phương thành lập chấn ma công hội mạnh mẽ móc đ ố i chứ bỏ hải ngoại chấn thủ sứ khai hoang bên ngoài chấn ma công hội còn muốn thành lập một nhánh cao cấp sức mạnh đầy đủ uy hiếp bất luận cái gì thế lực sức mạnh ta có thể ra tay nhưng là của ta ra tay sẽ phá hư địa phương cân bằng cùng địa phương thế lực làm căng sở dĩ gia tăng cường độ bồi dưỡng chúng ta chấn ma tuần tra sứ dĩ vãng chấn ma tuần tra sứ là chấn ma ti cao tầng hiện tại cũng sẽ trở thành chấn ma công hội cao tầng cùng với đỉnh tiêm chiến lực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 c h ấ n ma tuần b công h Phi Hồng chức hủ Chấn Lý luận cái gì tổ chức nội tại bại. tồn ràng, gì rất rõ bất tổ bộ, đều c sẽ tại hủ bại. Chấn ma công hội đứng đầu nhất tài nguyên đều là ra tự tay của hắn hắn hiểu rất rõ những tài nguyên này đối với bất luận người nào tới nói đều tồn tại lực hấp dẫn cực lớn chính vì như thế hắn lo lắng có người bí quá hóa liệu là chính là lừa gạt trong tay hắn tài nguyên tu luyện bất quá hiện tại chấn ma công hội tân sinh bọn họ có thể có đầy đủ thời gian đi hoàn thiện những chế độ này đem chấn ma công hội chế tạo thành công bằng công chính bình đại chân chính ông có trở thành chấn ma tuần tra s ứ cao thủ ở chúng ta chấn ma ti nội bộ cũng ít khi thấy tư mã ngạn rõ ràng nhất trước đây chấn ma ti đúng là dựa vào chấn ma ngũ lao uy hiếp thiên h ạ rất s ớ m trước chấn ma ti xuất hiện không ít chấn ma hạt giống bọn họ đều có tu luyện thành võ thánh tiềm chất thiên thủ tướng thiết lập chính là vì tan giả chấn ma ti cao tầng chiến lược một hạng dương h ê u không sao lúc trước chấn ma ti bồi dưỡng được đến một nhóm chấn ma hạt giống bọn họ đều là thiên t ử ánh t à i chỉ là tu luyện thời gian so sánh ngắn thêm vào thiếu hụt tài nguyên người đem bọn họ khảo sát bọn họ phẩm tính nếu là tâm tính rất tốt giả Ta sẽ xuất thủ trợ bọn họ tu t sẽ họ h bọn đây chính là bách lý phi hồng lá bài tây thái nhất phù chiếu tồn tại đã làm cho nhân loại tu vi xuất hiện đứt gãy thức giảm xuống muốn khiến loại người trở nên mạnh mẽ đơn thuần hắn một người là không đủ toàn thể nhân loại thế giới cần c h ấ n thủ địa vực quá quẳng hắn phân thân thiếu phương pháp nếu là có thể nuôi dưỡng được đại lượng pháp tướng cảnh thậm chí võ thánh nhất định để c h ấ n ma công hội thay thế được nhân loại bất luận cái gì thế lực coi như là nhân loại hoàng triều cũng không thể sánh ngang c h ấ n ma công hội thật đến một ngày kia bách lý phi hồng không ngại dẫn dắt bọn họ giết vào ma q u ỷ hải truyền thụ cho bọn hắn lược đoạt thủ thần thông vạn đạo quy nguyên thuật ở thành tựu i vô lượng đạo thuật trước nhưng là từ thần thông lược đoạt thủ bắt đầu lên cấp trở thành vạn vật lược đoạt thủ lại từ vạn vật lược đoạt thủ thăng cấp thành vạn đạo quy nguyên thuật bất luận cái gì công pháp ở bách lý phi hồng trong mắt kỳ thực đều không trọng yếu thậm chí vạn vật quy nguyên đình hắn có thể có ngày hôm nay cũng không phải là hoàn toàn dựa vào môn công pháp hắn rất rõ ràng chính mình hạt nhân là kỹ năng chi thư có kỹ năng chi thư hắn thậm chí có thể thôi diễn ra cản mạnh mẽ hơn võ học lượng đoạt thủ chỉ là một môn thần thông như chấn ma công hội tinh anh đều tu luyện ra c h â n thế pháp tướng lượng đoạt thủ tồn tại để bọn họ ông có thể thâm nhập ma quỷ hải đối ma quỷ hải tiến hành tinh chế cùng chấn ma bách lý phi hồng hy vọng bồi dưỡng được một nhánh đại quân một nhánh chân chính c h â n áp tứ phương chấn ma đại quân hiện tại liền từ chấn ma công hội nội bộ tuần tra xứ bắt đầu tư mã ngạn nhẹ nhữ mày hắn đang suy nghĩ làm sao sát hạch những này chấn ma hạt giống kỳ thực làm chấn ma ty trọng điểm bồi dưỡng đối tượng có không í tương hạt g lai sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập chấn ma công hội ngoại bộ thế lực nếu là quá lớn đối với chấn ma công hội tới nói cũng chưa chắc là một chuyện tốt thông môn người trái tim của bọn họ là thiên hướng thông môn bách lý phi hồng không cân nhắc vấn đề này h á n vị này đã từng chấn ma ti đại thống lĩnh cần cân nhắc những vấn đề này ta cần phân biệt dưới danh sách thành lập chúng ta chấn ma tuần tra s ứ cũng không phải chuyện một sớm một chiều cần dài đằng đăng một quang thời gian tư mãn g ạ n trở về hắn tổng bộ văn phòng chấn ma ti tổng bộ thiết lập ở cảng các cách đó không xa có thể đem đông hải lối vào thu hết đáy mắt chấn ma tuần tra s ứ trung châu mỗi châu p h ụ chấn thủ sứ thu đến mời danh sách lý lập hàng n h ì n cảnh sắc ngoài cửa sổ suy nghĩ xuất thần chấn ma ti cải chế kỳ thực nguyên lai、like、chấn ma ti rất nhiều người đều không thích nhưng liền tính không thích bọn họ cũng không có năng lực đi thay đổi Rốt cuộc, c ti ba năm t h trước xác lập dựa theo c h ấ n ma ti đẳng cấp hắn đã thuộc về c h ấ n thủ tướng cấp bậc nhưng vì mình an nguy hắn vẫn ở che giấu chính mình chân chính thế lực dĩ vang ở ngoài cửa sổ còn có thể nhìn thấy thiên trụ sơn thịnh cảnh nhưng hiện tại thiên trụ sơn đã bị một tôn khủng bố ma thần cho tuyển chọn thân phận của ma thần là nguyên đến nhân tộc võ thánh sau đó bị yêu ma thủy tổ phụ thể lại đạt được ma thần thi thể để thực lực của hắn tăng nhanh như gió bách lý đại nhân bây giờ còn có thể bảo vệ chúng ta tương lai đây lý lập hàng thở dài nói hồi tưởng lại chấn ma công hội đưa ra công vân chế độ lấy hắn trên người bây giờ công vân đổi lấy có thể hối bái nhiều tư nguyên hơn trở thành thần thống chủ thậm chí xung kích pháp tướng cảnh nhưng hắn là người cẩn thận vẫn áp chế thực lực tương lai chấn ma địa thế đem càng ngày càng phức tạp ta nếu là có thể gia nhập chấn ma công hội tuần tra t i trở thành chấn ma tuần tra s ứ một viên mượn công hội sức mạnh đem chấn ma lục đạo kinh bên trong mấu chốt nhất chấn thế pháp tướng tu luyện được tương lai mới có thể có một chỗ của ta lý lập hàng làm đoạn t ấ c đoạn có phán đoán bỏ qua những nơi chấn ma công hội hội trưởng chức vị tham gia lần này chấn ma công hội sát hạch trở thành một tên chấn ma tuần tra s ứ không chỉ là lý lập hàng thu đến vé mời các nơi kiệt xuất chấn thủ sứ chấn thủ tướng đều thu đến vé mời hiện tại bọn họ muốn đối mặt một cái quyết sách bỏ qua địa phương mới thành lập công hội hội trưởng chức vị đi tham gia sát hạch nếu là sát hạch không thông qua sẽ thất lạc chấn ma công hội hội trưởng chức vị nếu là thành công sắp trở thành chấn ma công hội đặc thù nhất chấn ma tuần tra s ứ tuần tra t i đương nhiệm t i trưởng là nguyên lai chấn ma ti ti trưởng tư mãng nạn nhưng bọn họ ở nhận được v ẽ mời một khắc đó những tinh nhuệ này kỳ thực đã có quyết đoán tất cả mọi người giao ra quyền bính quyết định tham gia lần này sát hạch bọn họ đang làm ra quyết định một khắc đó liền từ bỏ hội trưởng quyền bính bắt đầu lao tới đông tân thành trong truyền thuyết một tòa thành thị bọn họ muốn gặp gỡ dưới tòa này bị tổng hội trưởng từ quá khứ thời không lôi kéo trở về thành thị phục sinh chi thành kỳ tích chi thành chấn ma chi thành chính Trước cùng chính chỗ còn chưa chữa Thành hô. Thành. thần gia rẻ thai hỏa chỗ tạo thành thành thị phá hoại, vẫn còn chưa hoàn Đông Tân xưng liên quan Đông Tân vẫn toàn là là bây Đây giờ gì? ta tạo trị. ra rẻ Ma sở dĩ rất nhiều người sau khi đi vào nhìn thấy chính là tiêu điệu đông tân thành hơn nữa làm đã từng đại nguyên thứ nhất cảng năm đó bị thiên đồ nữ chỗ phá hủy bây giờ chưa khôi phục dĩ vãng hải ngoại mậu dịch địa vị đối với toàn bộ đông tân thành tới nói vẫn còn kiếp sau sống lại giai đoạn muốn khôi phục dĩ vãng phục đình còn cần một ít thời gian khôi phục thị trường cần thời gian toàn bộ đông tân thành cho đến bây giờ kỳ thực đã triệt để cùng đại nguyên đế quốc c á t r ờ i ở đại nguyên đế quốc trên bản đồ đông tân thành đã biến mất coi như khôi phục sau đại nguyên vận nước cũng chưa từng bao phủ nơi đây cốc lương hoàng thất rất rõ ràng chuyện này nhưng không có ra tay bởi vì bọn họ biết đông tân thành khôi phục thuộc về một loại không thể phục chế đặc t h ù tình hình toàn bộ thành thị xen vào hư huyễn cùng hiện thực nhìn như hiện thực đông tân thành máy tính chưa từ trong thời không hoàn toàn trở về thế giới này bọn họ cần một đoạn thời gian dài ràng g i c chữa trị mới có thể hòa vào phương thế giới này từ trong thời không khúc xạ mà rơi thành thị từ trong hủy diệt thất tỉnh thủ đoạn như thế chưa từng nghe thấy coi như là cổ chi nhân vương cũng không thể nào làm được bước đi này đúng đấy hội trưởng là thật lợi hại đương nhiên lợi hại bây giờ đệ nhất tiên hạ người trừ hắn ra không còn có thể là ai khác lý lập hàng thở dài nói kỳ thực bọn họ đều so với bách lý phi hồng gia nhập c h ấ n ma ti thời gian trường tu luyện thời gian đồng dạng càng dài bọn họ là c h ấ n ma ti khâm định c h ấ n ma hạt giống bách lý phi hồng bất quá là chịu đựng c h ấ n thủ sứ công dương diễm ân tỉnh bị ban tặng c h ấ n ma lục đạo kinh kết quả thời gian hai ba năm bên trong đối phương đã thành nhân tiên một thân thần thông quỷ thần khó lường càng là đem thiên cương thần thông một trong lịch chi vị lai tu luyện tới c ự c hạn lấy này suy luận ngược quá khứ tìm tới đông tân thành hủy diệt trong nháy mắt đó lấy khí đạo đem thời không hình chiếu khắc họa xuống đến hiện ra thế gian này bây giờ chính là thái nhất phủ chiếu biến mất thiên đạo c u ộ t khởi thời khắc thừa dịp thiên đạo hỗn loạn một lần thành công coi như đối mặt đầy trời ma t h ầ n bóng m ở cổ chi nhân vương cổ chi đạo chủ cũng có thể thong dong trở ra công thành đông t â n nóng nhìn xa xa chấn ma tổng bộ nhưng là nhìn quen mắt nói vậy chính là chấn ma ti tổng bộ lấy lớn lao thần thông di chuyển đến đây làm chấn ma ti hạt giống bọn họ rất rõ ràng đế đ ô chuyện gì xảy ra. Trấn tháp trấn ti hạt nhân thánh trấn tháp phá nát, trấn tháp bên trong tà đạo đầu xuất thế, lẽ ra nhất chính nhân bên định làm thiên hạ loạn lạ. Lại bị bách lý phi Hồng ma ma Làm ma giam ma làm địa. ra phá thế, hạ Bách Phi cự lạc. là lẽ Lại Lý giữ đạo đầu bị bị ở truy sau á t hết giết đem mức chém bọn họ sạch sẽ. s thành lập trấn ma công hội ngăn ngắn ba tháng đã lung lạc một nhóm lớn t ô n g môn thế ra sức mạnh tụ tập ở trấn ma công hội bên trong tương lai trấn ma công hội đem tiền đ ồ q u a n minh cốc lương hoàng thất coi như muốn làm k h ó dễ cũng phải nhìn bách lý phi hồng có đồng ý hay không lấy bách lý phi hồng tội tác sống thêm ba năm ngàn năm thậm chí vào năm đều không có vấn đề thế giới sau này rất khó nói coi như cốc lương hoàng tất h diệt c h ấ n ma công hội cũng chưa chắc sẽ hủy diệt bọn họ đều là tiên h tri tiêu tử tự nhiên có nhãn quang nhìn thấy tương lai cái này cũng là bọn họ vui vẻ tiếp thu c h ấ n ma công hội nhiệm vụ mới đổi tới tòa này nghe tên trung thổ thành thị một trong những nguyên nhân mặt khác v ẽ mời bên trong đã sáng tỏ c h ấ n ma công hội sẽ là mỗi một vị c h ấ n ma tuần tra s ứ bồi dưỡng được c h ấ n thế pháp tướng thành tựu pháp tướng cảnh giới ngay sau con đường có thể không trở thành võ thánh trở thành nhân tiên liền nhìn chính mình cá nhân tạo hóa chỉ cần thu được đầy đủ công văn cùng tích phân bọn họ là có thể hối đoái chấn ma công hội cao cấp nhất tài nguyên hơn nữa thân là chấn ma tuần tra s ứ bọn họ chỉ cần tiêu tốn người khác một nửa giá cả liền có thể hối đoái những tài nguyên này bách lý phi hồng đối với tiên đạo trình bày cùng lý giải đồng dạng treo ở chấn ma công hội là chỗ có trở thành người của nhân tiên trong lòng muốn có được nhất truyền thừa một trong đúng dưới cái nhìn của bọn họ chính là truyền thừa hối đoái không phải cái gì là bách lý phi hồng tự mình giáo dục không cần bãi sư cũng có thể hưởng thụ bách lý phi hồng đệ từ lãnh ngộ lý lập hàng nhìn hướng một phía từ đằng xa đổi tới chấn ma hạt giống bởi i tác phổ ế năm cũng không lớn, n ở nền niên. hiên ngang, lập chi Khí khí vũ đ ộ b ấ trấn phạm, hắn đều là hắn lần này t a n h h cử c ma, ma ti u ầ n tra sứ k n định. Nhân nhiều đến h hơn số tìm h chấn dài. ti Năm ma đó t tới hắn thời điểm nhưng là nói với hắn người thiên phú dị bẩm chính là tu luyện c h ấ n ma lục đạo kinh hạt giống tốt nếu là trở thành c h ấ n ma hạt giống tương lai thành t i ể u thần t h ô n g đem phải nhận được c h ấ n ma ti trọng dụng có cơ hội trở thành trấn ma thứ sáu lão bây giờ nghĩ đến lúc trước trấn ma ti đối rất nhiều người đều nói quá những câu nói này thiên tài có lẽ vậy chấn ma hạt giống bị rất nhiều thế lực n h ầ m vào có thể tồn người còn sống sót kỳ thực chỉ là trong đó một phần rất nhỏ thấy rõ những năm này chấn ma t i chiêu bao nhiêu chấn ma hạt giống nhưng nhớ tới chấn ma t i mấy trăm ngàn người chỉ có hơn ba trăm vị chấn ma hạt giống người người đều là thiên tài thiên tài này tiêu chuẩn có chút thấp nhưng cũng là trăm người chọn một tồn tại lý lập hàng ở nhìn người khác còn lại chấn ma hạt giống cũng đang nhìn hàng nhóm tâm tình của mọi người đều một dạng nếu không có lần này tổng bộ triệu hồi bọn họ cũng không biết chính mình khổ sở hận dấu thân phận ngân lai、like、có chút hạ giá ngươi nói bọn họ đều là chấn ma hạt giống đứng ở c h ấ n ma t i tổng bộ sân thượng bách lý phi hồng dễ dàng có thể phân biệt ra được đám này tiến vào người của đông tân thành chính là c h ấ n ma hạt giống trên người bọn họ đều có một luồng để bách lý phi hồng cảm giác được thân thiết khí tức đó là tu luyện c h ấ n ma lục đạo kinh thành công người thấp nhất tu vi cũng là nguyên thai cảnh cao nhất là thần thông cảnh thực lực ngược lại đều đ ạ n nhưng là hơn ba trăm vị c h ấ n ma hạt giống thực tại để bách lý phi hồng đều liệu không nghĩ tới như vậy xem ra năm đó công dương diễm đem c h ấ n ma lục đạo kinh cho hắn rất hiển nhiên là biết rồi tình báo này số liệu công dương diễm là thật không lạ gì này trấn ma hạt giống thân phận nhân số là hơi nhiều trong những người này có chấn ma ngũ lao tìm tới có chấn ma tuần tra sứ tìm tới đương nhiên cũng không có thiếu đại thống lĩnh cấp bậc chấn ma nhân tìm tới tư mã ngạn lúng túng n ở nụ cười kỳ thực hắn vẫn biết tình huống như thế tồn tại nhưng những năm này bất luận là tà giáo tông môn vẫn là thế gia thế lực đều đang săn giết chấn ma hạt giống bọn họ chiêu thu những này chấn ma hạt giống kỳ thực cũng là một loại nguy hiểm đầu tư rốt cuộc không người nào có thể bảo đảm thiên tài hạt giống đều bị những thế lực này cho giết hơn nữa có một ít người thiên phú không cao thế nhưng tiềm chất rất cao năm đó các ngươi đến tột cùng chiêu thu bao nhiêu người c h u y ể n bá bao nhiêu chấn ma lục đạo kinh tâm tình của bách lý phi hồng cũng rất phiền m u ộ n hắn còn tưởng rằng chấn ma lục đạo kinh làm chấn ma ti c h u y ể n thừa công pháp có thể tu luyện người của chấn ma lục đạo kinh kỳ thực không nhiều có thể sự thực trước mắt nói cho bách lý phi hồng là hắn di vãng cả nghị quá rồi c h u y ể n thừa không dứt chấn ma hỏa diễm đ e m không dứt chúng ta đều đang thời khắc chuẩn bị coi như chấn ma ti giải tán cao t ầ n g toàn bộ thân chết nhưng chấn ma lục đạo kinh c h u y ể n thừa không thể đoạn chỉ có biện pháp như thế mới có thể bảo đảm chấn ma lục đạo kinh vẫn ở trong nhân loại truyền lưu xuống tư mã ngạn rất muốn nói các ngươi phải trang đối chấn ma hạt giống có chỗ hiểu l chấn ma hạt giống không phải là bên trong cục một ít l a o giao động từng nói là chấn ma ti tương lai người thừa kế là ngũ lao người nối nghiệp này nói không sai bất luận cái gì một vị chấn ma nhân đều là chấn ma ti tương lai người thừa kế mỗi một vị chấn ma nhân đều là chấn ma ngũ lao người nối nghiệp t i ê n đề là người muốn sống sót cũng đem chấn ma lục đạo kinh tu luyện tới cực hạn đặt chân chấn ma ngũ lao đặt chân cảnh giới mới có tư cách kế thừa chấn ma ti đại thống trở thành mới túc lão sở dĩ chúng ta những n à y chấn ma hạt giống kỳ thực là công pháp mang theo giả là chấn ma lục đạo kinh người truyền thừa đúng Các người tư ồ n chấn ma ti phát sinh mang tính thai nạn n tại, một người trong đó rời khỏi, chấn ma ti phát thai hạo khi kiếp, ma các g i mã ộ t trong ti thừa liền, có thể Tư người chấn chuyển liền chuyển xuống. rời khỏi, đó có ma m ngạn lại sắc mặt nghiêm túc bách lý phi hồng bỏ qua một bên thân là chấn ma hạt giống vinh quan g tâm ở ngoài lại để suy nghĩ tư mã ngạn lời nói lập tức rõ ràng chấn ma ti cao tầm tâm chấn ma ti tương lai khả năng không tồn tại thế nhưng chấn ma ti hạt nhân truyền thừa công pháp trả giá vô số người tâm huyết chấn ma lục đạo kinh nhất định phải truyền thừa tiếp rất hiển nhiên chấn ma ti làm được rất tốt rốt cuộc người người đều coi chính mình là chấn ma ti tương lai bọn họ tuân thủ bí mật bọn họ tuân thủ chấn ma nhân truyền thừa quy tắc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 bách lý phi hồng bản thân là dự định chọn hơn m ộ ư ơ i vị điện phạm trở thành chấn ma công hội kinh sợ những thế lực khác một cái cơ cấu hơn ba trăm vị chấn ma hạt giống nếu là năm đó chấn ma ti chọn mấy vị tốt m ầ m trợ giúp bọn họ thành t i ể u võ thánh hiện tại chấn ma ti cũng không đến nỗi lưu lạc đến đây ngũ lao chết rồi bốn vị chấn ma tháp bên trong tinh nhuệ tử thương vô số có thể c h ấ n thủ chấn ma tháp chấn ma nhân thấp nhất tu vi cũng phải thần thông chủ bằng không khó có thể chống đối t à đạo cự đầu mê hoặc đại nguyên đế quốc một hai không không châu phủ năm mươi sáu t ỉ phủ địa vực biết bao khổng lộ tư mãn g ạ n thở dài nói coi như là thời kỳ cường thịnh c h ấ n ma ti cũng không có thể ở mỗi một cái châu phụ thiết lập c h ấ n ma ti cơ cấu cái này cũng là c h ấ n ma ti đạt đến luyện thần cấp độ liền có thể trở thành c h ấ n thủ sứ một trong những nguyên nhân kia đúng là khổng lồ địa vực trung thủ còn như vậy toàn thể nhân loại hoạt động phạm vi đây nếu là thêm vào ma quỷ hải c h ấ n ma công hội bồi dưỡng được hơn ba trăm vị c h ấ n ma tuần tra sứ lấy ứng đối tương lai phức tạp hoàn cảnh vẫn đúng là không nhiều được lần này bồi dưỡng tuần tra sứ ta phải hao phí lượng lớn tài nguyên rồi bách lý phi hồng nghĩ thông suốt đạo tâm tự nhiên kiên định so với lúc trước vạn yêu ma cốc một chi tiêu đại quân võ thánh cấp bậc tồn tại yêu ma đều vượt qua ba chữ số tính cả chân cảnh yêu ma nhánh đại quân này thật có thể quét ngang thiên hạ đáng tiếc bọn họ gặp phải ta đồng dạng gặp phải tàn tiên bách lý phi hồng rõ ràng thiên đạo tân sinh thái nhất phủ chiếu bị thốn vệ tương lai sẽ sinh ra càng nhiều võ thánh cùng nhân tiên chấn ma công hội như nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ hơn ba trăm vị tuần tra chấn thủ sứ là thật không nhiều bây giờ nhìn lên rất m ậ p mạo nhưng là phân tán đến toàn thế giới số lượng này cũng không nhiều chấn ma công hội cần cành cây mới có thể đem toàn bộ công hội nâng lên ta tin tưởng hội trưởng cải chế chấn ma ti nhất định có c à n g to lớn hơn công dụng lúc này ném bảo là lớn mạnh chấn ma công hội cơ sở tư mã ngạn mấy câu nói lại chỉ ra bách lý phi hồng g i á vọng chấn ma ti đối với bách lý phi hồng tới nói chỉ là phiền thoái lại có cốc lương hoàng thất ở hạn chế bách lý phi hồng nghĩ muốn mượn sức mạnh của chấn ma ti làm việc là không thể mà chấn ma ti nếu là mất đi bách lý phi hồng rất nhanh sẽ t r ô n vùi ở trong dòng sông lịch sử yên tâm ta sẽ gia tốc bọn họ trưởng thành gia tốc trưởng thành cũng không phải là chuyện xấu những n à y chấn ma hạt giống căn cơ rất vững chắc bách lý phi hồng chợ bọn họ tu luyện sẽ không đốt cháy giai đoạn còn không có tìm được vết nước sao tà quỷ c h i vương có vẻ thiếu kiên nhẫn cổ thành bên trong lưu lại h o à n khí sinh ra đại lượng tà quỷ thế nhưng chúng nó đã đói bụng khó nhịp đại vương có một đạo hoàng tuyền c h i môn mở ra nhưng cũng bị sức mạnh to lớn chấn áp chúng ta không có cách nào đưa nó mở ra đạo kia cửa lớn ta biết người đối diện chính là giết chúng ta tiên phong đại quân nhân tộc nhân tiên là một vị cực kỳ đáng sợ đối thủ tà quỷ tri vương lộ ra tà mị nụ cười nhưng theo ta được biết phương thế giới này tồn tại một cái minh phủ thế lực đang tìm đi về hoàng tuyền đường minh phủ ta quỷ đại tướng khiếp sợ n g ầ n đầu không sai chính là cái k i a m i n h phủ mấy ngàn năm trước từng có loài người tu luyện minh tộc ma thần chi pháp đặt chân hoàng tuyển địa ngục thành lập chiến công h i ề n hách tự gọi âm tiên tử ta quỷ c h i vương xoa xoa trên mặt vết kiếm đây là sao huyệt của hắn thiên phong đại tướng lại kích động nói đây là sao huyệt của hắn ta quỷ c h i vương hai mắt tỏa ra yêu dị ánh sáng đỏ không tiếc bất cứ giá nào miêu định mạnh thời không này ta muốn đồ diện thế giới này đem toàn bộ thế giới đều hiến tế cho vĩ đại bạch cốt bồ tát ta quỷ tri vương cười lớn vang vọng hư không rung động bốn cổ thành lớn hư không vô lượng muốn miêu định một thế giới là rất khó thế nhưng hoàng tuyển chi môn chính là một tọa độ điểm đây là bọn hắn tà quỷ một tộc thông qua âm t i luân hồi tạp b ạ n giới hạt giống chi pháp nếu làm ở ra tất có đáp lại bọn họ bồi hồi ở đây mấy trăm năm cuối cùng rồi sẽ bốn cổ thành lớn nhân tiên giết chết lại không cam lòng từ bỏ trăm năm bên trong lấy cổ thành làm hội nhử ở đây hư không xây dựng đường xuống suối vàng đi về hoàng tuyển chờ đợi đi ra người trở về cũng đang chờ đợi bước ra đến người mở ra rốt cục bị bọn họ đợi được thời cơ đáng tiếc thế giới này người phát hiện đến quá sớm rồi hoành đoạn sơn mạch nơi sâu xa yêu ma thủy tổ dĩ nhiên tiềm tàng ở chúng ta minh phủ cao tầng trên người rồi diêm la vương cúng tiếng nói nhìn về phía ném vào chính đang luyện chế hoàng tuyền chi môn đó là ma thần thi thể cánh tay vừa vặn yêu ma thủy tổ tìm tới để bọn họ thu được yêu ma thủy tổ lực lượng bản nguyên nhưng diêm la vương lo lắng cũng không phải là bọn họ điều động không được ma thần chi lực luyện chế không ra chân chính hoàng tuyền chi môn mà là lo lắng quỷ s a lăng tiêu đánh tới đây là phát sinh ở h o à n đoạn sơn mạch bên trong duy nhất một tôn yêu ma thủy tổ thành công dung hợp ma thần thi thể nhân vật khủng bố lấy thiên trụ sơn là vũ khí dù đang ở hành o đoạn sơn mạch nơi sâu xa khắp nơi tìm kiếm ma thần phân mộ cùng với những cái khác yêu ma thủy tổ một dạng thu thập ma thần hải cốt đây mặt hiền lành đ ị a tàng vương khuyên giải nói diêm la vương chúng ta hẳn là từ bỏ hoàng tuyền chi môn căn cứ hiện tại đường xuống suối vàng phản hồi giờ khác này đường xuống suối vàng ẩn dấu đi đại khủng bố bất tường dấu hiệu càng ngày càng mạnh địa tàng vương có thể cảm ứng được lần này nếu là mở ra hoàng tuyền chi môn sẽ đưa tới đường xuống suối vàng tà quỷ ác thế lực sâm lần giới này địa tàng vương ngươi không cần lo lắng chơi sập xuống có bách lý phi hứng diêm la vương khỏe miệng lộ ra một tia t à mị nụ cười hắn lúc này không cần dung hợp cái k h á c diêm la sức mạnh mới có thể chống lại địa tàng vương hắn đã lên cấp quỷ tiên không sợ địa tàng vương rồi thế giới loài người đã tàn tạ không thể tả nếu là yêu ma cùng t à quỷ liên hợp nô trở nhân tộc đem hoàn toàn tuyệt diệt cùng ta liên quan gì diêm la vương lộ ra nụ cười t à ác địa tàng vương không tiếp tục nói nữa t i ê n tâm chúng ta thông qua hiến tế chi pháp đã liên hệ phủ chủ hắn đem l ê n tiếp chúng ta đến hoàn tuyển địa tàng vương lại lắc đầu cảm giác của hắn luôn luôn rất chuẩn lần này cũng không ngoại lệ lần này nếu thật sự luyện chế thành công hoàng tuyển tri môn trung thổ đem nên đón xưa nay chưa từng có h ạ o kiếp đó là so với yêu ma càng hung ác kẻ địch nô vương đã luyện chế thành công minh phụ luyện khí sư lại đột nhiên lên tiếng nói tốt quá tốt rồi cổ thành bên trong tà quỷ tri vương đột nhiên đứng lên đến ha ha ha trời cũng giúp ta đã từng có thời đại mà linh khí r ồ i r à o tu sĩ bay đời trời khắp nơi toàn là tu tiên giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hưng thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong chương ba trăm hai mươi một chỉ giết thần vẫn bị bao bọc ma thần cánh tay đã từng bị thượng cổ nhân vương thương chỗ chạm cánh tay rơi vào hành đoạn sân mạch dựng dục ra một tôn yêu ma thủy tổ kha kha các ngươi luyện chế hoàng tuyển c h i môn không có kết quả tốt yêu ma thủy tổ bản nguyên linh hồn luyện chế thành là bảo thạch nặng ở bàn tay cốt trung tâm tỏa ra màu tím yêu diễm hào quang tàn i ệ m như sóng yêu ma thủy tổ chửi ấm lên kết quả kết quả xấu nhất chớ bất quá là giới hoàng tuyển chúng ta đưa ngươi cùng ma thần xương tay d u n g hợp không chính là vì dưới hoàng tuyển sao diêm la vương bá khí bẩm như nói hắn nhìn trước mắt yêu ma thủy tổ đã từng làm hại nhân gian không ai bị nổi là chính mình hoảng sợ thậm chí ngước nhìn tồn tại hiện tại yêu ma thủy tổ đã l u ô n vì bọn họ khống chế đạo cụ bất luận ma thần hay hoặc là cái khác dị tộc đi tới nơi này thế giới mang đến chưa bao giờ là văn minh c h i hỏa bọn họ s ở cầu việc hẳn là đạp ở các ngươi nhân tộc huyết đ ụ c trên thu được đến bọn họ muốn tất cả màu tím dường như nhãn cầu vệ bảo thạch biến ảo ra giữ tợn yêu ma hình thái bọn họ lưu lại chỉ có hủy diện những quái vật kia thủ đoạn so với chúng ta yêu ma còn muốn tàn nhẫn nhưng bất luận yêu ma này t ù y tổ làm sao kêu gạo đều khó mà giao động minh phụ cao t h ầ n tâm yên tâm ngươi sẽ không chết đem v i n h tồn ở đây m à thần xương tay bên trên trở thành chúng ta minh phụ trí bảo bàn tay khổng lồ cốt giống như núi nhỏ xương cốt như bằng ngọc thông suốt phóng ánh quỷ dị năng lượng lấy p h ủ văn hình thái không ngừng ở bàn tay cốt trên núc đ í c h một chút quỷ dị đến mức tận cùng âm lãnh phát tác theo năng lượng vận chuyển phóng ra ra một loại quỷ dị xóng g ợ xuyên thấu hư không xuyên vào sâu xa tham thảm không thể biết thế giới thần bí mở ra đi n i ệ m động chú ngữ tiếng truyền tiên cửu hoàng ậ p pháp điện. ti lên ráng rộng Móc âm lâm, mở tắc h tuyền chúng ử a Ma lớn. t ầ n bàn tay cốt tỏa ra vô lượng tia sáng, năng lượng khổng lồ hình thành một cái cửa Hoàng tuyển, tay cốt tỏa tia một ra cửa cái c vô lồ h đậu. ta đến rồi đang ở đông tân thành bách lý phi hồng chính đang quan sát này ba trăm ba mươi hai vị tương lai chấn ma tuần tra s ứ bọn họ đều trải qua nghiệm chứng cũng không có yêu ma thủy tổ bám thân tình huống tồn tại nghĩ đến cũng vậy chấn ma lục đạo kinh bản thân liền là khắc chế yêu ma mà sáng tạo ra đến bất luận yêu ma thủy tổ thật lợi hại một khi xâm lấn chấn ma hạt giống trong cơ thể kết cục duy nhất chính là song phương đồng quy vô tận sát hạch là do tư mãn g ạ n cùng thanh hòa tiên cô hai người làm quan chủ khảo trên thực tế bách lý phi hồng đã quyết định ở bọn họ nghiệm rõ chính bản thân sau chấn ma công hội đều sẽ đem bọn họ làm chân chính hạt giống đến bồi dưỡng đây là chấn ma công hội tương lai còn lại gia nhập người của chấn ma công hội kỳ thực đều là hướng về phía lợi ích lại đây bách lý phi hồng có thể không dự định trọng dụng bọn họ nguyên chấn ma ti chấn ma hạt giống đều là trải qua tầng tầng sát hạch bọn họ phẩm hành k h n g nói nhưng trung thành là không có bất kỳ vấn đề gì rốt cuộc trừ bỏ dựa vào chấn ma công hội không có thế lực sẽ tiếp nhận bọn họ hoàng tuyên chi môn có di động lại là minh phủ đám kia chuột đồng trong mắt bách lý phi hồng né qua một tia sắc cơ lần trước ở dương châu thành nếu không là kiên kỵ dương châu thành b á t tính bách lý phi hồng nói cái gì đều đem bọn họ chém giết rồi bọn họ mở ra hoàng tuyền c h i môn chính là đem chúng ta thế giới bại lộ ở bên ngoài bách lý phi hồng đã không phải cái gì tiểu bạch hắn thậm chí đoán được hoàng tuyền c h i môn tồn ở sau l ư n g âm mưu quay chung quanh ở thế giới này ngoại vi tà quỷ nhóm đang ở nhìn chằm chằm thế giới này một khi có cơ hội chúng nó không chút do dự nhảy vào thế giới này một giây sau bóng dáng của bách lý phi hồng liền từ trấn ma tháp biến mất rồi thanh h ò a tiên cô cùng tư mã ngạn liếc mắt nhìn nhau ánh mắt tràn ngập lo lắng hắn có thể cảm giác được bách lý phi hồng l ử a giận hiện nhiên có đại sự phát sinh hoành đoạn sơn mạch bên trong Quỷ sa lăng tiêu trên mặt mang theo c ư ờ i lớn đem chỗ này đạo quan cho đồ rồi đây là hắn tìm được cái thứ tư lánh đời tô n g môn cái khác ba vị lánh đời tô n g môn phụ trách c h ấ n thủ ma thần thi thể đều bị cái khác yêu ma thủy tổ cho vòng đ ị n h rồi hắn chỉ có thể từ bỏ những người này hiện tại không có bản lĩnh từ những này lánh đời tô môn trong tay cướp đoạt ma thần thi thể lại không chuẩn hắn đ ộ thủ điều này làm cho ủy sa lăng tiêu rất lựa giận nhưng có vô tâm lão tổ ở quỷ sa lang tiêu cũng không dám nói gì chỉ là không biết vô tâm lão tổ hiện tại tiến hành đến bước đi kia rồi nghe nói là nhìn chằm chằm nguyên thủy ma tông hiện tại bộ này ma thần thi thể là của ta rồi nói xong lời này quỷ sa lang tiêu không đề cập tới cao hứng bao nhiêu nhưng vào lúc này một luồng âm tả khí tức bạo phát hoàng tuyên chi môn quỷ sa lang tiêu n ế t miệng lên lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình hắn khoảng thời gian này được rất nhiều bí ẩn cũng rõ ràng minh phủ vẫn luôn đang tìm kiếm đi về ngoại giới đường rất hiển nhiên hoàng tuyên chi môn chính là một con đường Còn có con đường khác, đường nhưng dính đến ma thần bí ẩn, sở dĩ, muốn thông qua ma ủy đoạt đoạt sa lăng tiêu rất rõ ràng thế giới này trung quy quá nhỏ rồi nhưng khắp nơi tràn ngập nguy cơ đến mức trong truyền thuyết vĩnh h à n g đạo chủng coi như là ma thần đều muốn tranh cướp kỳ bảo đến nay cũng không từng tìm tới Quỷ sa lăng tiêu có thể không chắc chắn tìm đến vật này cũng đem nó cướp đoạt tới tay hẳn cứ việc kế thừa tiền nhiệm ma thần tất cả có thể cũng không phải thật sự là ma thần muốn bù đắp sinh mệnh khuyết điểm so với trong tưởng tượng của hắn còn khó hơn một luồng ác liệt khí tức từ đằng xa mà tới giống như liệt nhật tuần tra quỷ sa l ă n g tiêu hơi biến sắc mặt nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn tràn ngập chiến ý muốn ngăn cản hoàng t u y ề n c h i môn mở ra sao kha kha đều nói ngươi bách lý phi hồng là thiên hạ đệ nhất cao thủ vừa vặn ta muốn thử xem ngươi này thiên hạ đệ nhất cao thủ p h â n lượng quỷ sa l ă n g tiêu không có chạy trốn vừa n ã y trong lòng hắn có một tia trần trờ đều bởi vì kính hồ long cung kem chút bị bách lý phi hồng giết chết thôi hắn bây giờ đã dung hợp tương liễu ma thần thi thể càng là được thiên trụ sơn làm v chưa từng sợ hai tôn này nhận tiên đỉnh phong tồn tại ma thần pháp p h á p thiên tụng đ n Quỷ sa lang tiêu vẫn chưa hóa ra tương liễu ma thần bản thể nhưng hắn hiện tại n h â n tộc thân thể trái lại xu hướng với ma thần thể phách trang trượng khoảng cách thân thể chân đạp đỉnh núi lấy thiên trụ sơn là vũ khí ngăn cản ở trước mặt của bách lý phi hồng bách lý phi hồng đình chỉ bất tiến nhưng không có nhìn quỷ sa lang tiêu t r ư ờ n g quản c h ấ n ma công hội hắn tự nhiên biết quỷ sa lang tiêu nhổ thiên trụ sơn ngưng tụ thành vũ khí tôn tiêu ẩn núp ở võ thánh lang tiêu trong cơ thể yêu ma thủy tổ cũng thành công rồi giống như ma thần vậy thân thể hung hãn khí tức bao phủ nửao tr ngập trời khí diễm so với lúc trước gặp phải yêu hậu mạnh hơn mấy phần thậm chí bách lý phi hồng nhìn thấy ra đối phương chưa thả ra hết thẻ ma thần vi năng quỷ sa lang tiêu n g ư ơ i muốn ngăn trở ta bách lý phi hồng trầm giọng nói ha ha ha bách lý phi hồng gặp cho tới bây giờ ta phải c h ẳ n g cảm giác được khiếp sợ quỷ sa lang tiêu cười to nói phục sinh đông tân thành thời gian ngươi nếu là thành công bước vào đạo chủ cảnh giới ta thấy ngươi xoay người bỏ chạy đi nhưng đáng tiếc ngươi lên cấp thất bại rồi cái này cũng là quỷ sa lang tiêu sức lực h ã n thực lực hôm nay nằm ở đạo thứ tám trung thờ du mà bách lý phi hồng ở trong mắt hắn vẫn còn nằm ở nhân tiên đ ỉ n h phong khai thiên cảnh bây giờ nắm giữ ma thần chi l ự c hắn đối mặt vị này tiên h phú tuyệt luân nhân tộc người trẻ tuổi có gì phải sợ xem ra ta phục sinh đông tân thành ngươi cũng là ta tiếp nạn bên trong một viên thực sự là đáng tiếc ngươi không có ra tay bách lý phi hồng khỏe miệng khẽ dương lên trước mắt đã từng nhân tộc võ thánh đã thành nửa người nửa ma thần trạng thái đối phương chiến lược s á c thực kinh người chương ba trăm hai mươi mốt một chỉ giết thần hai chín đại cổ nhân vương bóng mờ xuất hiện chính là thiên đạo từng làm chuyện ngu xuân nhất bằng không cùng ngày ngươi muốn đối mặt không phải là một ít thời không tàn ảnh u y sa lăng tiêu nhớ tới chín đại cổ nhân vương mặt lộ vẻ k i ê n kỵ n h â n tộc chín đại cổ nhân vương là dẫn dắt nhân tộc từ trong tay ma thần tranh đoạt lại thiên hạ này cường giả bọn họ mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của mọi người đối thiếu ma thần ngã xuống với nó trong tay xem ra các ngươi yêu ma thần ngã xuống với nó trong tay xem ra c ngươi yêu ma thần ngã xuống với nó trong tay xem ra các ngươi yêu ma thần bị giam giữ mấy ngàn năm chưa từng đem bọn tiêu diệt, nhưng là đem bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi bách lý phi hồng thờ dài nói y ê ma, ma thần chín mươi chín tôn yêu ma thủy tổ tưởng thật là nhân tộc hiện tại một mối h ò a lớn bây giờ ẩn nút nhân tộc nội bộ muốn đem bọn họ tìm ra nhưng là cực kỳ khó khăn thiên hạ này tương lai nhất định là yêu ma thiên đường các ngươi nhân tộc lại khổ sở dễ r ù ộ đều khó mà chống đối đ ạ i thế quỷ sa lăng tiêu lạnh giọng cười nói ma quỷ hải khủng bố có thể không chỉ là ma thần ngã xuống nó máu nhơ nhuộm thiên địa đơn giản như vậy ma thần chết chỉ là một cái lời dẫn trợ sản ma quỷ hải hạt giống hiện tại ma quỷ hải bao phủ vùng thế giới này c h í n thành khu vực duy có loài người bị vòng lên ngôi vẫn còn tồn tại đến nay nhưng thái nhất phủ chiêu đã bị thiên đạo trôi thôn vệ tương lai không người nào có thể chống lại ma quỷ hải ăn mòn coi như là bách lý phi hồng cũng không được nếu là ma quỷ hải thật có thể rõ ràng nhân vương thương đã sớm ra tay rồi hiệu chết vào tay a i cũng còn chưa biết bách lý phi hồng lại lắc đầu ngăn trở ta con đường để hoàng tiền c h i môn mở ra để tà quỷ thành công x â m l ấ n thế giới này ta biết được trong thời gian ngắn chạy tới ý nghĩa không lớn rồi ha ha ha lần này ngươi sẽ không thành công bản tọa phải đem ngươi chạm với hoành đoạn sân mạch nơi đây chính là nơi phong ấn chính là vô cùng tốt bộ huyện vừa vặn đưa ngươi trôn thây ở đây ủy sa lăng tiêu chiến ý càng ngày càng mạnh s á t cơ càng ngày càng liệt chính có ý đó bách lý phi hồng không có phóng thích huyết khí hình thành đặc biệt lĩnh vực đi áp chế đối phương đối với tầng thứ này cao thủ bọn họ đã có nghiên cứu qua bí pháp đặc thủ chống đỡ huyết k h í đối với bọn họ khắc chế a n bản tọa một đồng ủy sa lăng tiêu cầm trong tay thiên trụ sơn luyện chế thạch côn đối với bách lý phi hồng đánh đòn cảnh cáo cảm giác ngột ngạt tràn ngập toàn bộ không gian sức mạnh kinh khủng đem hư không đều gõ nát thiên trụ sơn chi trọng khó có thể dùng trị số để hình dung lúc trước chấn áp chín mươi chín vị yêu ma thủy tổ có thể đem bọ phóng trong đó một đại duyên cơ chính là thiên trụ sơn chi trọng đem bọn họ triệt để t r ấ n áp để bọn họ nhấc không nổi ngọn núi này đương nhiên còn có loài người võ vận q u ấ n quanh thiên trụ sơn giờ k h ắ c này bách lý phi hồng cảm giác được trời sập xuống rồi nhưng không có bất luận cái gì tránh né cái tay đẩy lên mảnh trời này Vâng, vạn vật khủng liên miên đang trùng sóng giường như long lan thành Khủng cơn gào kích hóa phế tích.、Khủng、bố bố lốc, dư dặm, dưới âm, mấy trăm lột, điệu như thiên lôi c u ộ n cuộn chấn động vô số cường giả nội tâm đ ỗ n g nhiên n g ầ n đầu lại nhìn thấy bầu trời đều n ứ t ra rồi một đạo màu đen tím t à quan g cùng cựu trùng hết u y khí vàng óng lẫn nhau đ ấ u sức nó chiến đấu dư uy có thể làm cho vô số người sợ hãi thượng cổ sau trận chiến này chính là thứ nhất màu vàng x ư ơ n g mủ quay chung quanh bách lý phi hồng một phía một cánh tay ngọc đẩy lên trời u y xa lăng tiêu cầm trong tay thiên trụ sơn công kích vẫn chưa để bách lý phi hồng lùi về sau nửa bước hắn trôi nội không trùng dưới chân vô số vết nước màu đen nhưng là không gian bị xé rách hiện ra đến dị tượng không gian bên trong có hủy diệt cùng sáng tạo va chạm thậm chí sinh ra hư không chỉ giới giống như mới mở thiên địa chỉ là rất nhanh sẽ bị sức mạnh c u ầ n bão p h á tan có thể bách lý phi hồng dưới chân lại như là dấm đạp cứng rắn nhất đại điện ngươi chỉ có những n à y bản lĩnh sao bách lý phi hồng ngẩng đầu lên khoe miệng treo khinh bị nụ cười làm sao có khả năng Quỷ s a lăng tiêu trận to trong mắt một cô này hắn có thể mang hoành đoạn sơn mạch đều cày bình để đại lục chỉ n h ị n nhưng không có lay động trước mắt ở hắn tầm mắt giống như con kiến nhỏ kích cỡ tương đương bách lý phi hồng vừa nãy kia một l u ồ n huyết khí lực lượng đã không thể dùng lượng lớn để hình dung phản phất trong nháy mắt mấy trăm thế giới ra chỉ ở một cái tay của hắn bên trong càng kinh khủng chính là không nhìn thấy sâu cạn không nhìn thấy bờ duyên như rộng lớn thâm thúy vũ trụ xem ra ngươi cứ việc được ma thần một ít sức mạnh thế nhưng ngơi ư ý chí chiến đấu ngơi ư đ ố i sức mạnh nhận thức còn dừng lại ở võ t h á n h cấp độ bách lý phi hồng lắc lắc đầu nhân tiên đ ỉ n h phong kỳ thực chỉ là một cái từ ngữ khai thiên cảnh cũng chỉ là một cái từ ngữ nhưng như thế nào khai thiên đi ngược chiều tay không bổ ra hư không sáng lập thế giới mới đối nội mở ra nội thiên địa hình thành động tiên thế giới đạo thứ tám người ở bên ngoài xem ra bách lý phi hồng thất bại rồi bởi vì hắn trời không chứa làm sao làm được trưởng ngự đại đạo c h i chủ nô thân tức nô đạo nô thân tức nô trời nhân tiên đ ỉ n h phong chỉ là một cảnh giới cảnh giới cảnh giới tự nhiên là có giới hạn mà giới hạn này chính là c h i thức nhận thức bách lý phi hồng cả người tỏa ra thân quang khiếu h u y ệ t bên trong thần t u ậ n như biển liền thành một vùng người khác nhìn thấy vạn đạo quy nguyên thuật của hắn khủng bố cực kỳ lại không nhìn thấy vô lượng huyền không của hắn cùng chu thiên tinh thần thuận dung hợp đem trong cơ thể sức mạnh khổng lộ, thống hợp đồng thời đây chính là bách lý phi hồng đi con đường tại sao nhất định phải dọc theo người khác đi đường chỉ muốn trở nên mạnh hơn chính là một con đường thống ngự trong cơ thể tất cả sức mạnh hắn có thể đem sức mạnh của bản thân mấy lần vì lực phát ra thử hoang đường bản tọa liền không tin đập bất tử ngươi ma thần b ộ t tướng tương liễu bản thể quỷ sa lăng tiêu hình thể tăng vọt đồng thời trong tay thiên trụ sơn không ngừng lớn lên không ngừng tăng thêm giết chết bất luận là đồ vật gì cũng không phải là hình thể càng lúc càng lớn vũ khí càng lúc càng lớn chính là cường bách lý phi hồng dối ra một ngón tay đương lượng đạt tới trình độ nhất định nhỏ yếu trái lại càng nguy hiểm bóng dáng biến mất xuất hiện lần nữa một đầu ngón tay cắm vào ma thần b u ồ n tướng mi tâm một chỉ lực lượng ngưng tụ bách lý phi hồng tất cả sức mạnh làm sức mạnh áp suốt đến cực hạn sức mạnh bùng lên cường độ sẽ có lũy thừa tăng cường sức mạnh dọc theo mi tâm xuyên qua quỷ s a l ă n g tiêu linh hồn phá hủy ý chí của nó bất luận cái gì p h o n g ngự ở một chỉ này bên dưới đều không chống đỡ được này cường độ chỉ kình hết thể phòng ngự đều dường như g i y vậy một trận liền xuyên hữu hiệu lực sát thương so với vô hiệu lực sát h ư ơ n g so với vô đây chính là luyện hóa cùng quy nguyên bản chất theo ngón tay rút ra rút ra nhưng là quỷ sa lăng tiêu trong cơ thể chất chứa khủng bố ma thần lực lượng bản nguyên vạn vật quy nguyên đ ỉ n h tham lam thu nạp những sức mạnh này tất cả huyền diệu s ô n g lên đầu ở bách lý phi hồng nguyên thần cực hạn vận chuyển dưới bị hắn bản m ệ n h công pháp thu nạp đem ma thần chi huyền diệu hết mức hóa thành chính mình công pháp ơn lương đây mới là bách lý phi hồng coi trọng đồ vật ngươi chính là nhân tộc thánh địa lại rơi vào ma thần trong tay nhưng là đáng tiếc rồi bách lý phi hồng ngăn chặn thiên trụ sơn đại tiểu như ý thần thông bao trùm thiên trụ sơn chưa để thiên trụ sơn bộc lộ ra bản、thể. hóa thành một cái châm đem nó áp chế lấy thần thông lực lượng trưởng ngự ngọn núi này ném vào địa tâm bên trong thế giới đông tân thành vẫn có chút phiêu v ớ i v ạ n dùng tiên h trụ sơn đến c h â n áp thành này tương lai liền ổn thỏa rồi không sai đối thủ ngươi sát thực sò、so、với yêu hậu cường thế nhưng ta cùng yêu hậu một trận chiến đã qua mấy tháng rồi đều sẽ có điểm tiến bộ thống hợp tự thân sức mạnh tăng lên chiến đấu lực công kích bạo phát lực đây chính là bách lý phi hồng gần nhất võ đạo tiến triển dĩ v ã n đánh nhau đối mặt đều là một ít tiểu lâu la huyết khí bạo phát sức mạnh bản thân liền nằm ở nghiến ép chạm thái hắn Căn cần bản không cần không l ọ trong mắt kiếm đâm mà sắc vật thể giết, tụ nhất chết từng thời sức sao chiến Có con có hạn phải phương. linh khí đối đại này. ngưng bén đấu Đã vì i i toàn là tu là tiên i điều thời đại ấy đã trôi ả Có được đã qua ấy ngàn năm Trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hương thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong chương ba trăm hai mươi hai trấn áp khổng lồ ma thần thi thể hung hãn c h i khí chính đang t i ế t ra ngoài đem tứ phương hoàn cảnh đều ô nhiễm thành một loại quỷ dị màu đen đáng tiếc rồi vạn năm đạo quan lãnh đời tông môn dựa vào ma thần thi thể mà tồn tại trung thành với tâm từng đ ờ i một bảo vệ đổi lấy nhưng là kết cục như vậy bách lý phi hồng không đành lòng đem ma thần thi thể thu vào cản k h ô n đỉnh bên trong lại đem toàn bộ đạo quan lấy ngũ hành thần t h ô n g trưởng ngự bốn phía bùn đất hóa thành đỉnh núi ngưng tụ t h à n h mộ đem lãnh đời tông môn trôn thây ở đây cung tồn tại dưới văn n g a để hậu nhân đi ngang qua ở đây biết rồi đạo quan này đã từng, từng tồn tại là bảo vệ nhân loại trả giá mấy chục đời người trung thành đồng thời cũng viết rõ ma thần thi thể bị hắn đ o ạ t được đến mức quỷ s a v õ t h á n h khổng lồ ma thần thân thể đã hóa thành sắm đen tung bay không trung trên người hắn tất cả vật có giá trị đều bị bách ly phi hồng c ấ p đoạt ma thần bản nguyên chưa luyện hóa chứ ở trong cơ thể vạn vật quy nguyên đ ỉ n h chỉ để thôn vệ ma thần thi thể năng lượng có thể khiến hắn đi vào đạo thứ tám đ ỉ n h phong thậm chí huế y t luyện cấp độ cũng có thể thuận lợi tiến vào bát từ đầu chỉ là muốn hoàn toàn luyện hóa quy nguyên lực lượng của ma thần còn cần tiêu tốn một quãng thời gian rất dài lực lượng của ma thần trên bản chất so với sức mạnh của bản thân cấp độ cao hơn nữa muốn đưa chúng nó l u y ệ n hóa cũng chuyển hóa thành chính mình nguyên đỉnh mẫu khí tự nhiên không phải trong một ý nghĩ liền có thể hoàn thành sự tỉnh lại lần nữa thâm nhập hoành đoạn s ơ n mạch dãy núi đỉnh lũ chập trùng mỗi một ngọn núi nói không chắc chính là một tòa cấm điệm nơi đây q u ỷ dị tầng tầng lớp lớp càng như là vô số tiểu thế giới t ả n t ạ động thiên trồng chất so hình thành hoành đoạn sơn mạch chỉ là nó hiện ra trong mắt người ngoài một loại diện mạo sau m ư ơ i phút bách lý phi hồng dừng lại bước chân hoàng tuyền chi môn khí tức yếu bất rồi thậm chí chịu đến hoành đoạn sơn mạch đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng muốn tìm được như vậy y ế u ớt hoàng tuyển c h i môn năng lượng khí t ứ c không thể nghi ngờ vì hắn gia tăng rồi cảm ứng độ khó hẳn là ngay ở chung quanh đây thiên cương thần thông nghịch chi vị lai bách lý phi hồng lấy nguyên thủy nhất phương thức thời suy nghĩ thần thông liền hiện ra tương lai mình tìm tỏi kết quả một giờ hai giờ ba giờ sau tương lai rốt cuộc hiện ra ở con mắt của hắn trong núi dấu giới là vì minh phủ minh phủ phương thức tu luyện bản thân liền rất đặc thù giống như ở trong óc mở ra một tòa minh phủ minh phủ thành lập càng ngày càng hoàn thiện sức mạnh của bọn họ liền càng ngày càng lớn mạnh thậm chí đến nhân tiên đ ỉ n h phong minh phủ biến ảo thành giới chính là thế giới chân thực mà g i ấ u ở hoành đoạn sơn mạch bên trong minh phủ xào huyệt chính là minh phủ nhân tiên đ ỉ n h phong tồn tại lưu lại di vật bách lý phi hồng đi tới một chỗ cảnh s ắ c hợp lòng người mỹ cảnh trải rộng đỉnh núi nơi đây núi cảnh giạt rào nhìn không ra bất kỳ âm t à khí tức cũng không như trong tưởng tượng vị khí uy nghiêm đáng sợ như là tọa lạc nhân gian tiên cảnh đỉnh cao có thể ở nghịch tri vị lai thần thông quan sát giới minh phủ xào huyệt liền ở ngọn núi này bên trong hình thành minh phủ triển khai thổ đội chui vào đỉnh núi không hề che giấu phá tan minh phủ xào huyệt bảo vệ lại trận tiến vào minh p h ụ chi giới đập vào mắt khắp nơi tàn tạng mùi máu canh tràn ngập phóng tầm mắt nhìn lại máu chạy thành sông đến hàng mấy chục ngàn tính minh p h ụ môn đồ hết mức ngã vào trong vũng máu đại lượng bị dị xấu xí tà quỷ đang ở nuốt thi thể của bọn họ s ắ c bén hàm răng gặm nhấm xương tiếng vang để người sờn cả tóc gáy bách lý phi hồng hướng đi minh p h ụ chi giới nơi trọng yếu ven đường những kia đang ở gặm nhấm thi thể ta quỷ trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi khi hắn đi đến sâm la đại điện chiến đấu kịch liệt dấu vết nói cho hắn minh phủ vừa nãy bạo phát rất kịch liệt một trận chiến thế nhưng song phương thực lực cách xa, cuối cùng một sợi hào quang hấp dẫn bách lý phi hồng tầm mắt đầu t r ọ c đen áo cả xa người trẻ tuổi ngọn lửa sinh mệnh đang ở tắt mà chung quanh hắn mười vị minh p h ụ diêm la đều bị người đóng ở trên tường chỉ là lưu lại thể xác lục thân tinh huyết đều bị h ú t khô linh hồn bị người khu cấm chỉ có địa tàng vương cầm trong tay không c h ọ n vẹn mãi ngói hình thành đặc biệt trường lực để tà quỷ không dám tới gần hắn một bước tựa hồ cảm thấy được khí tức của bách lý phi hồng địa tàng vương nỗ lực mở mắt ra suy yếu đến mức tận cùng người rốt c u c đổi tới rồi địa tàng vương cố hết sức nói mỗi một câu nói đều là đang thiêu đốt thần hồn của hắn hoàng tuyền chi môn mở ra sau chuyện gì xảy ra bách lý phi hồng lại có vẻ dị thường bình tĩnh hoàng tuyền chi môn sau có đại khủng bố hắn đã không chỉ một lần phát hiện hắn giết tà quỷ rất nhiều tự nhiên rõ ràng những n à y tà quỷ đáng sợ so với yêu ma càng thêm tà ác máu canh là tà quỷ c h i vương tiên phong đại tướng c ư ớ p đi chúng ta chế tạo ra hoàng tuyền chi môn địa tàng vương sau khi nói xong lại không mở miệng mà là thở hồn hện nghỉ ngơi bách lý phi hồng nhìn ra được địa tàng vương là đem tuổi thọ đều thiêu n ư ớ hết có thể chống được ta đến hẳn là ta cùng quỷ xa lang tiêu chiến đấu kinh chạy tà quỷ n ó m cao thủ Các người chế tạo hoàn g t h y ệ n c h i môn là song hướng vẫn là đơn hướng bách lý phi hồng trầm giọng hỏi đây là vấn đề hắn quan tâm nhất nếu là song hướng hắn bảo vệ liền đã biến thành chuyện cười đối phương có thể thông qua mở ra song hướng c h i môn từ hư không bước vào thế giới này khó lòng phòng bị tương lai nhân tộc bất luận cái gì một tấc đất đều sẽ trở thành đối phương đổ bộ điểm này còn không phải bách lý phi hồng lo lắng nhất nếu là t à quỷ mở ra đối diện là ma quỷ hải như vậy nhân loại đem đối mặt càng thêm đáng sợ hoàn cảnh ta quỷ dị tộc sẽ liên miên không ngừng đáy đóng quân an bọn sức mạnh của ma quỷ hải hình thành một nhánh quét ngang toàn bộ thiên hạ sức mạnh do đó đem nhân loại một lần tiêu d i ệ t thậm chí yêu ma quỷ quái cũng khó khăn trốn t à quỷ dị tộc ma trào ma thần cánh tay có thể gánh vác lên song hướng môn ngoại lực có thể chịu đựng thần thông đại tiểu như ý mang theo t h u ậ t tiện lời còn chưa nói hết địa tàng vương hai con mắt lu m ở ảm đạm ta từng ngăn cản bọn họ rồi nói xong đầu l ạ n đi triệt để chết đi bách lý phi hồng lắc đầu nhân tâm sợ nhất chính là không vừa lòng vì vĩnh sinh minh phủ những năm này tạo bao nhiêu tội nghiệt tính cũng coi như không rõ chỉ bằng vào đông tân thành ma thần gia rẻ sầm lấn hóa thành quỷ dị tàn sát mấy trăm ngàn người chính là bách lý phi hồng không thể tha thứ người của minh p h ụ hắn lần này là tìm tới minh p h ụ chi giới muốn ngăn cản tà quỷ tiến vào thế giới còn là m u ộ n nói đến mỗi một lần xuất hiện tai nạn đều có bóng dáng của minh p h ụ hắn đúng là tử vong đại biểu hiện tại sao huyệt bị bưng bách lý phi hồng vỗ tay tán thưởng đã từng có thời đại mà linh khí r ồ i r à o tu sĩ bay đời trời khắp nơi toàn là tu t i ê n giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hưng thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong chương ba trăm hai mươi ba trụ trời trấn đông tân hai h ư không ở ngoài bốn tòa cổ thành hẳn là bị trở thành tà quỷ xào huyện có thời điểm tiến công chính là tốt nhất phòng thủ nhưng bách lý phi hồng vẫn chưa mở ra hoàng tuyển tri môn lập tức đi tới nhân loại thành lập bốn tòa cổ thành mà là ngồi xếp bằng m à xuống ở chỗ này đ ầ y trời biển máu núi thế giới bắt đầu luyện hóa ma thần bản nguyên nín hơi nhắm mắt dương thần bộ phận tâm thần nắm giữ vạn vật quy nguyên đỉnh huyết khí rót vào bên trong hình thành từng đoá từng đoá huyết khí chi hỏa bắt đầu đốt cháy ma thần bản nguyên ma thần bản nguyên khó có thể luyện hóa là bởi là sức mạnh của bọn họ đều dung hợp ý chí của bọn họ những này không c h ọ n vẹn ý chí bám vào ma thần trong thi thể ẩn giấu cực sâu chờ thời cơ thành thục lần thứ hai ngưng tụ thành ý thức chết đi ma thần sẽ lần thứ hai trở về đây chính là ma thần bất tử bất d i ệ t nguyên nhân bách lý phi hồng cần phải làm là đem huyết khí chi hỏa vây quanh những sức mạnh này đem bọn họ dùng hỏa diễm rèn luyện loại bỏ những ý chí này rèn luyện thành tinh khiết nhất lực lượng bản nguyên thời gian trôi qua đến mức rất nhanh mấy ngày thời gian chớp mắt liền quá khứ thế nhưng bách lý phi hồng không có thu đến bất cứ tin tức gì t à quỷ công kích nhân loại thậm chí nước ngoài mạng lưới tình báo tin tức t r u y ề n b ề cũng là như thế t à quỷ c h i vương là người thông minh hắn biết làm sao dùng nhỏ nhất khí lực đi phá hủy nhân tộc hoàng t u y ể n c h i môn vẫn là quá mức chật hẹp muốn quy mô lớn đem tà quỷ vận đi vào liền cần cường giả vẫn duy trì hoàng t u y ể n c h i môn mở ra trạng thái tồn tại sự hạn chế t à quỷ c h i vương nhất định phải tìm một nơi địa phương bí ẩn mặt đối với bọn họ đi vào thời gian liền nên tiếp nhân tộc t h n g kích sở dĩ ma quỷ hải là hắn lựa chọn tốt nhất lựa chọn ma quỷ hải đem đại lượng tà quỷ vận đưa vào thành Lập thuộc về tà quỷ sao h u y ệ t bắt đầu mở ra chân chính đường xuống suối vàng đến lúc đó không cần hoàng t u y ề n chi môn cũng có thể vận chuyển hư không ở ngoài không biết số lượng tà quỷ đại quân cuộc chiến tranh này đã không phải bách lý phi hồng nắm giữ chủ động mà là thần bí tà quỷ một phương nắm giữ chủ động sức mạnh kinh khủng tràn ngập minh phủ chi giới coi như là nhân tiên định phong biến thành đi ra minh phủ đều khó có thể chịu đựng trụ bách lý phi hồng năng lượng kinh khủng bắt đầu xuất hiện vỡ tan bách lý phi hồng đứng lên đến vung tay lên lửa cháy ngập trời đốt cháy nơi đây hắn tùy theo bước ra ngọn núi này ủy xa lăng tiêu bị chạm Ẩn ta, ta, ta, ta cần thời gian bồi dưỡng càng nhiều trấn ma nhân nhân loại chiến tranh khí thế hừng hực ma thần hình bóng càng ngày càng nhiều lần bách lý phi hồng phóng tầm mắt thế giới này mới phát hiện nhân loại nằm ở một loại nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh trấn ma công hội c à ngày n g càng nhiều người tụ tập ở đông tân thành đông tân thành dần dần khôi phục phun hoa nhân viên đã tuyển ra đến rồi tư mã ngạn đem danh sách giao cho bách lý phi hồng trên danh sách nhân viên chính là c h ấ n ma công hội trí cao cơ mật tạm thời không đối ngoại thông cáo ta biết rồi mặt khác đem trên phi nguyên đảo ta năm vị tiêu đồ đệ cũng triệu hồi đến lần này bọn họ cũng tham gia lần này huấn luyện bách lý phi hồng cầm lấy danh sách nhìn kỹ lên nhìn thấy mỗi người tên đầu góc liền hiện lên khuôn mặt người nọ cùng tý t ư c lấy hắn nguyên thần mạnh mẽ mấy trăm người đứng ở trước mặt hắn trong thời gian ngắn liền có thể được biết bọn họ tất cả tình huống những n à y chấn ma hạt giống ở trước mặt của hắn căn bản không có gì gọi là bí mật tư mãn g ạ n chính muốn rời khỏi đúng rồi đây là ta sửa chữa sau chấn ma lục đạo kinh tu luyện sau sẽ không sợ hai cốc lương hoàng thất hoàng cực kinh thế thư sức mạnh cũng miễn cho sau đó thật cùng cốc lương hoàng thất phát sinh xung đột chúng ta ở hạ phong bách lý phi hồng đem một khối thẻ ngọc đưa cho tư mãn g ạ n tư mãn g ạ n hơi kinh n g ạ c nhưng nghĩ tới bách lý phi hồng tự nghĩ ra công pháp là cường đại như thế hắn cũng không do dự nữa chấn ma lục đạo kinh chỉ là bắt đầu nhân đạo cựu trọng cảnh đạo chủ nhân vương đều dựa vào cá nhân mộ tính tìm hiểu t h i ế niệm đi ra con đường của chính mình vẫn chưa truyền xuống chân chính liên quan với tu luyện như thế nào đến đạo chủ nhân vương kinh điển bách lý phi hồng ánh mắt nóng rực ta sẽ thử nghiệm đem đến tiếp sau hai đạo cảnh giới bù đắp tư mã ngạn lộ ra nụ cười sán lạn hắn tiến vào võ thánh cũng không lâu đạo thứ tám đạo thứ chín đối với hắn mà nói quá mức xa x ô i rồi bất quá có bách lý phi hồng năm nữa hắn tin tưởng thành tựu nhân tiên cũng là tương lai mấy năm sự t ì n h đến thời điểm còn muốn dựa vào bách lý phi hồng giáo dục làm sao tiến vào đạo thứ bảy khai thiết cảnh trấn ma ti bên trong có liên quan với khai thiên cảnh công pháp cùng tu luyện c h i đạo nhưng quá mức tối nghĩa khó hiểu nghĩ muốn thành tựu n h â n tiên đình phong dựa vào cá nhân phỏng đoán linh mộ sẽ là thời gian rất dài lâu nếu là có thể đứng ở mở ra con đường phía trước người kinh nghiệm mượn sức mạnh của hắn tu luyện lên sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều ta rõ ràng bách lý phi hồng rời đi trấn ma công hội tổng bộ đi đến đông tân thành nguyên trấn ma ti nơi đây đã chuyển k h ô n g nhưng trấn ma đại lâu vẫn chưa dỡ bỏ tòa kiến trúc này ở chỗ này mấy trăm năm sừng sững k h n g ngã có thể nói cứng chắc bốn bề vắng lặng bách lý phi hồng vận chuyển thần thông đem toàn bộ đông tân chấn ma ti rút lên lộ ra đông tân thành chấn áp côn bằng yêu hàng lớn hội trưởng đây là làm gì nay chuyển sơn thần thông làm thật là lợi hại không biết lúc nào có thể đạt đến bách lý đại nhân mức này chỉ cần chúng ta nỗ lực trở thành thần thông chủ là một chuyện rất đơn giản bị chiêu tới nơi đây chấn ma hạt giống phát hiện trước cử động của bách lý phi hồng nhưng vào lúc này bách lý phi hồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút khống chế tân hư cầu đông tân thành diện tích bắt đầu lớn lên mà hắn trô đứng thẳng địa phương chính là đông tân thành trung tâm đột nhiên biên cố để rất nhiều người kinh hại đến biến sắc sau một khắc bọn họ đem tầm mắt đều đặt ở trong tay bách lý phi hồng trên gậy một cái không đang chú ý thạch côn thậm chí còn dài ra rêu xanh nhưng là những này chấn ma hạt giống đều không phải người bình thường bọn họ có thể cảm giác được cây gậy này vì thế khủng bố nặng trình trịch cảm giác có thể đem toàn bộ đông tân thành đều ép vỡ rồi vẫn là địa phương không đủ bách lý phi hồng thầm nói đông tân thành to lớn hơn nữa cũng không sánh được thiên trụ sơn hùng tráng chỉ có thể lấy không gian chi pháp phối hợp tân hư cầu hình thành một loại bên trong không gian cắt chém đem gậy cắm vào hang lớn giải trừ thiên trụ sơn thần thông、vâng. t cùng lúc đó bách lý phi hồng lại không ngừng đem thần thông phủ văn đánh vào thiên trụ sơn cùng với đồng tân thành hư không hắn phải đem thiên trụ sơn cùng tân hư cầu luyện chế thành một thể có thiên trụ sơn thận trọng coi như hắn xuất hiện biên cố thời không gấp bóng xuất hiện dùng chuyện muốn đem đồng tân thành thu nhận trở về nguyên lai thời không đều khó mà khé động thiên trụ sơn thiên địa nguyên khí chăm sông đổ về một biển ngưng tụ ở đông tân thành đáp n ặ n đông tân thành nguyên khí nồng nặc hoàn cảnh cùng lúc đó bách lý phi hồng đem mấy trăm viên nguyên đỉnh mẫu khí châu đánh vào thiên trụ sơn thiên trụ sơn tỏa ra vạn đạo nguyên khí màn ánh sáng đem đông tân thành bọc trong khoảnh khắc toàn bộ đông tân thành phảng phất trong truyền thuyết động thiên phúc điện hiện tại đông tân thành mới có một chút chấn ma công hội tổng bộ khí thế bách lý phi hồng lộ ra v ẻ tươi cười vung tay lên nguyên c h ấ n ma ti kiến trúc rơi vào thiên trụ sơn đỉnh chót nơi này sắp trở thành chấn ma công hội thành viên hạch tâm chỗ tu luyện quay chung quanh thiên trụ sơn không gian đặc thù cũng bị bách lý phi hồng đánh vào đặc thù cấm đồng ề u có thể d từng đạo từng đạo thời thuộc về thiên tộc độc thiên phú linh hồn cấu kết thiên địa đem thế giới lực lượng không ngừng thu nạp rót vào viên này thần cách bên trong Giờ khác này, cốc lương khác tính, cốc này đồng ã hoàn thành r i loại ba k h ô giống phương pháp thời u luyện bước đầu dung bước ợ p phong, Nó sức mạnh đã tăng lên đến đỉnh chính thiên cảnh. Đồng sức sáu thứ cách bước một đạo khai h đã t là dữ dội xa thân kim ê tiên h tộc bí pháp thần tộc thần cách tu luyện c h i pháp để sức chiến đấu của hắn có thể xưng ơ tụng cùng cảnh vô địch nhưng lời này cốc lương tính chỉ có thể nói một nửa bởi vì trong thiên địa này còn tồn tại một đầu quái vật bách lý p h i hồng cái tên này quả thực không phải người cốc lương tính tự nhận là tranh cướp đại vận ngồi lên rồi trung thổ tri chủ bảo tọa đã thu được thiên địa này đại vận đại thế nhưng chính là có một người như vậy nguyên bản thuộc về thuộc hạ của hắn lại dấm đến trên đầu hắn đến rồi chiến tranh khí t ứ c càng ngày càng nồng nặc đã nằm ngoài dự đoán của ta ma quỷ hải xuất hiện biến cố cốc lương tính mở mắt ra tầm mắt rơi vào sương mù bao phủ thiên địa ngay ở ma quỷ hải nội bộ phong vân khuấy động hai cô tà ác đến mức tận cùng khí t ứ c đang ở giao chiến ba đại yêu vương chiếm giữ ma quỷ hải nơi sâu xa tìm kiếm v i n h hằng đạo trùng đồng thời cũng là ngăn cản bất luận cái gì thế lực chấm mút chỗ này một cỗ khác tà ác khí tượng quá mức t u ầ n t h ú quả thực chính là ác đến mức tận cùng hóa thân nếu là lấy thần tộc xưng hô cái tên này là ngưng tụ ác chi thần cách rồi cốc lương t ĩ n h nội tâm chấn động không gì sánh nổi chiến tranh đã thoát ly h ắ n khống chế hướng về v ư ợ t sâu lướt xuống làm đã từng thiên tộc một vị tướng lĩnh đây là chuyện hắn ghét nhất không nói tới hắn bây giờ thân là đại nguyên đế quốc hoàng thượng là thế giới này nam nhân co quyền thế nhất đồng dạng chán ghét loại này không bị khống chế cảm giác một cái bách lý phi hồng đã làm người nhức đầu hiện tại xuất hiện hai phe thế lực không thể không để cốc lương t ĩ n h cảnh giác ma quỷ hải chi tranh đối với nhân tộc tới nói tạm thời là chuyện tốt hai hồ á đấu phải có một chết một đầu khác các hổ cũng sẽ bị thương ta dự tính muốn dùng mười năm công phu đốt thân cách thành tựu chiến tranh tri chi thần bây giờ nhìn lại chỉ cần thời gian năm năm ta đem lên đỉnh thế giới này đạo thứ chín thần tộc thần linh là giống như là ma thần tồn tại nếu là ở thần linh lĩnh vực ma thần đều không phải thần linh đối thủ hắn một khi trở thành chiến tranh tri chi thần lại là đại nguyên đế quốc hoàng đế ở đại nguyên đế quốc bên trong đem không người là địch cái gọi là cổ nhân vương cũng bất quá như thế cốc lương tính nói ra khí đem tâm tình trong lòng đều thả ra ngoài hiện tại còn không phải lật mặt thời điểm huống chi bách lý phi hồng tồn tại khác nào một ngọn núi lớn là đại nguyên đế quốc che chắn hết thẻ bao tuyết căn bản lan đến không tới chính mình nếu đối phương muốn trở thành trung thổ nhân loại bảo vệ thần vậy hãy để cho hắn làm đi thời gian ở ta ưu thế ở ta đem thần cách thu vào t h ứ c h ả i t h ứ c h ả i t h ầ n hồn cùng thần cách đan dệt bắt đầu xu hướng dung hợp mức độ hòa hợp càng cao hắn phát huy được thần lực đem càng lúc càng lớn mãi đến tận thần cách hoàn toàn hòa vào thần hồn vì hắn rèn đúc thân thể hắn mới có thể chân chính nắm giữ viên này thần cách lực lượng v ậ hạ thông nhân phủ cốc lương doanh s i n mời huyết vệ thống linh c u i đầu cung kính mà hành lễ cẩn thận từng ly từng tí một báo cáo doanh tổ tìm doanh là cốc lương hoàng thất trụ cột chính là cao tổ chi huynh đệ tám trăm n ă m đối với rất nhiều thế lực cao thủ hàng đầu tới nói sống đến lâu như vậy cũng không phải việc khó gì thế nhưng đối với cốc lương hoàng thất tới nói đây tuyệt đối là một vị ghê gớm tồn tại hắn đ u ô i kháng nguyền rụa bảy trăm n ă m đúng đối kháng thái nhất phủ chiếu hơn bảy trăm n ă m chính là cốc lương hoàng thất chân chính nhân vật trọng yếu b ậ y hạ nghe nói doanh tổ xuất quan là vì chuyện của c h ấ n ma công hội huyết vệ thống lĩnh thấp giọng nói doanh tổ không hiểu rõ tình huống chắc tự nhiên sẽ cùng hắn nói tỉ mỉ dẫn đường đi cốc lương tính khoát tay h á o một cái đối với vị này doanh tổ cốc lương tính cũng không có bất luận cái gì áp lực doanh tổ là cốc lương tổ tiên nhưng cũng không phải là hắn mạnh này húng chi bây giờ lấy cốc lương tính đối đại nguyên đế quốc k h ô n g chế coi như là tông nhân phủ đối với hắn bất mãn hắn cũng có thể ngoảnh mặt làm ngơ đây chính là thực lực mang đến tuyệt đối hung hăng trừ bỏ thái tổ bên ngoài cốc lương tính là cốc lương hoàng thất từ trước tới nay mạnh mẽ nhất người tu hành hắn tự gọi đạo tông thế nhưng tông nhân phủ còn nắm ý kiến phản đối tôn hiệu này quá cao chính là lo lắng cốc lương tính không ép được nhân vương kiếm a cốc lương tính trong lòng bốc lên một ý nghĩ Đó không về cốc lương hoàng thất vẫn như cũng là mạnh mẽ một nhánh sức mạnh có thể nói chuyện cẩn thận đối với người nào đều tốt mặt khác để cốc lương tính nội tâm tồn tại khúc mắt chính là cốc lương hoàng thất vẫn luôn là chống đỡ thập bát hoàng tử nếu không phải mình trong bóng tối trừ đi m ộ ư ơ i tám hoàng đệ ngai vàng này nhất định rơi vào m ộ ư ơ i tám hoàng đệ trên người thái tử là vĩnh viễn ngồi không trên vị trí này nhưng đại nghĩa vị trí chính là náo loạn c h i nguyên được đi vào cốc lương hoàng thất cấm địa nhưng là hoàng thất khống chế hoàn chỉnh nhân vương mở ra động tiên động tiên này chính là cốc lương thị căn cơ năm đó nhân vương thương liền mai táng ở trong nhân vương động này doanh tổ nắm giữ động tiên này hắn không trở thành hoàng đế lấy động tiên này thêm vào trí tuệ của hắn đối kháng thái nhất phụ chiếu nhưng là miễn cưỡng có thể làm được doanh tổ chấm đến rồi cốc lương tính ba khí âm thanh tràn ngập toàn bộ động tiên tự thân mang theo uy nghiêm kiếp trước kiếp này sát phạt xa trường sát khí phối hợp chiến tranh chi khí liền hình thành một loại không g i ậ n tự uy khủng bố khí tượng hắn là cốc lương hoàng thất từ trước tới nay lớn nhất k h í sát phạt hoàng đế doanh tổ rất là bất ngờ dĩ vãng hoàng đế nhìn thấy hắn đều là một mực cung kính uy nghiêm tự liễm nhưng lúc này hắn đối mặt vị này đợi mới hoàng đế lại phảng phất đi đến chiến trường thời viết cổ thầy chất thành núi m á u chạy thành sông đã không thể hình dung giờ khắc này cốc lương tính vì sao hắn biểu hiện như vậy mềm yếu đây là doanh tổ trong lòng bất ngờ kỳ thực lấy cốc lương hoàng thất gốc gác căn bản không sợ hai bất luận cái gì thế lực chương ba trăm hai mươi lăm doanh tổ nhân vương động tà quỷ cùng yêu ma chiến tranh hai cốc lương tĩnh trấn ma ti việc vì sao tiến triển từ đó doanh tổ trầm giọng hỏi trấn ma ti thành lập hắn là tận mắt c h ứ n g k i ế n có thể nói chiến công hiển hách trấn ma ngũ lao cũng từng là hắn chiêu mộ đến cốc lương hoàng thất dưới cờ nhưng trấn ma ti đã không cần rồi bọn họ nắm giữ bí mật quá nhiều đ ồ i to khó vẫy trấn ma ngũ lao không thành tiên cũng còn tốt một khi thành tiên đ ố i cốc lương hoàng thất đều là một loại mầm h ạ n trâm còn muốn phải cố gắng hỏi tham tông nhân phủ đem ngũ lao chém giết thả ra một cái át lòng cốc lương tính trong giọng nói toát ra một loại sắc ý cũng biểu đạt hắn bất mãn hiện tại khắp thiên hạ người đều biết đây là chuyện hắn làm đều ở nhìn chuyện cười của hắn bách lý phi hồng treo ở c h ấ n ma ti phía dưới coi như hắn công cao c h ấ n chủ nhưng lấy tính cách của bách lý phi hồng nhiều lắm mặc sắc cốc lương hoàng thất tuyệt đối sẽ không cùng hoàng thất hình thành lợi ích phía đối lập hiện tại được rồi c h ấ n ma công hội thành lập hiện tại không có xung đột lợi ích không có nghĩa là tương lai không có lung lạc thiên hạ tông môn cùng với thế gia thị tộc tiến vào trấn ma công hội bình đài này lấy nguyên đỉnh mẫu khí làm mế hoặc lấy luyện huyết công pháp là mễ hoặc lấy hắn bách lý phi hồng y vọng mễ hoặc thiên hạ hoàn toàn hướng về phía hắn mà tới thái nhất phù chiếu đã tổn hại tiên cơ tái hiện thế gian thiên hạ bao nhiêu võ thánh vì thành tiên đều muốn ở c h ấ n ma công hội kiến công lập nghiệp tích lũy công h â n với tích phân hối đoáy cùng bách lý phi hồng một lần võ đạo giao lưu cơ hội hơn nữa c h ấ n ma công hội không hạn chế bất luận người nào đi ở chỉ cần hắn không vi phạm công hội nguyên tắc đi tới tự do đối mặt cốc lương tính chất vấn doanh tổ rất tức giận n g u y ê là đang chất vấn quyết định của ta đúng thế cốc lương tính lạnh lùng đáp lại hai c ũ mạnh mẽ ý trí ở nhân vương động bên trong va chạm hoàng đạo ý c h i đối kháng tổ tông ý chí lại lấy cốc lương tính lấy được ưu thế mà đình trị. nhân tiên đình phong doanh tổ rất kinh ngạc lục đạo đình phong chưa đặt chân khai thiên khai thiên chi dây chính là một chỗ huyền quan cốc lương tính coi như có trí nhớ của kết trước tu luyện lại không phải võ đạo chưa tìm hiểu khai thiên tuyệt diệu đột phá nhân tiên cũng là dựa vào sức mạnh tuyệt đối phá tan huyền quan đặt chân nhân tiên t ố t t ố t lấy nhân tiên c h i t h ầ n sánh ngang khai thiên cảnh ngươi có trở thành nhân vương tiến chất doanh tổ thoải mái cười to đến với mình uy nghiêm gặp phải hậu bối mẹ thị hoàn toàn có thể lơ là doanh tổ không biết lần này gọi t a đến vì chuyện gì cốc lương tính thu lại lên tức n g ư khí trở nên ngu hòa đối kháng chỉ có thể phân liệt sức mạnh của chính mình thái nhất môn đạo chủ đã chết tân đạo chủ đã lập doanh tổ không nhắc tới một lời chấn ma thi mà là đem để tài rời đi đến một cái khác sự kiện trên thái nhất môn là tông môn cao cao tại thượng thậm chí ngự trị ở chúng sinh càng là cốc lương hoàng thất đối thủ một mất một còn nếu không có nhân vương kiếm trong tay cốc lương hoàng thất cũng chưa thấy hung hăng như vậy t r ô n có cảm giác thế nhưng thái nhất phủ chiếu đã hòa vào thiên đạo thái nhất môn không thể lại chấp trường thiên đạo nắm giữ thế gian quyền bính cốc lương tĩnh trầm tư chốc lát rốt cục nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng người sai rồi thái nhất môn lợi hại xưa nay đều không phải thái nhất phủ chiếu người phải hiểu được thái nhất phủ chiếu là thái nhất môn luyện chế trí bảo khống chế xưa nay không phải thiên đạo mà là đem thế gian điều lệ áp đặt với thiên đạo hình thành thiết luật doanh tổ tiếp tục nói thái thượng vong tình thư chính là thiên đạo chi sách tìm hiểu thái thượng v o n g tình liền có thể dung đạo thiên đạo do đó thay trời hành đạo cốc lương tĩnh to mày nhân loại đã có một vị bách lý phi hồng lại đến một vị tân đạo chủ kiến thức đối với hắn hình thành to lớn uy hiếp thái nhất đạo chủ thực lực đó cùng thiên đạo cùng một thiên đạo càng c ư ờ n g đại thái nhất đạo chủ liền càng c ư ờ n g đại trừ phi là nhân vương đánh vỡ cực hạn g i à n buộc đời mới đạo chủ người biết chúng ta cốc lương hoàng thất đều biết nàng là công dương diễm làm sao có khả năng cốc lương tính đột nhiên đứng lên đến không thể lưu nàng cốc lương tính hai con mắt tỏa già s á t cơ đây là sự quyết đoán của hắn cũng là quyết tâm bắt nguồn từ máu đông tân hủy đại nguyên vỡ cốc lương doanh lại lần nữa niệm ữ a n lên lúc trước d ự n ô n bắt nguồn từ máu chỉ chính là trên người chúng ta nhân vương thương huyết mạch cũng là thiên đồ nữ thủ hận khởi nguồn đông tân hủy là chỉ đông tân thành bị hủy diệt sau Công chấn chuyển dương nàng biến nguồn diễm làm chấn thủ sứ, nàng tâm thủ bắt nguồn từ sứ, đại ô công n tân thành hủy diệt, đồng thời cũng là chặt đứt đối trần thế nhớ nung, quên đi tất cả, tu luyện công dương gia tộc được thái thượng vòng tình g gia diệt, thời chặt đứt thế tất tu tộc thái hủy là đối đi được đ cả, nguyên vỡ nếu như ta suy đoán không sai hẳn là bị công dương diễm tiêu diệt doanh tổ tỉnh táo nói cốc lương tính đồng dạng nghĩ đến điều này chỉ có thiên đạo có thể diệt nhân đạo đây chính là cốc lương tính kiên kỵ bất luận bỏ ra cái giá gì đều muốn chém giết công dương diễm doanh tổ thần sắc m ệ n mọi nói bọn họ cốc lương gia tộc cùng thái nhất môn tranh chấp đã mấy trăm năm rồi đối với cái này cổ xưa tông môn tới nói tám trăm năm kỳ thực là cực kỳ ngắn ngủi một cái thời gian nhưng dính đến quyền bính chi tranh xưa nay cũng không nhìn thời gian chỉ nhìn sinh tử cốc lương hoàng thất nắm giữ quyền bính rất lớn một phần chính là từ thái nhất môn c ấ p tới ta sẽ an bài tốt đem công dương diễm tìm ra cốc lương tính chân chính đau đầu cũng không phải vị này đợi mới thái nhất môn đạo chủ mà là bách lý phi hồng ngươi ở bố cục nhưng kẻ địch cũng đang trưởng thành thời gian đối với bất luận người nào tới nói đều là vô cùng trọng yếu đại thế ở biến cách thời đại mạn pháp là có hay không đến không có ai biết thậm chí xấu nhất kết cục chính là ma quỷ hải bao phủ nhân loại chúng ta sinh tồn thổ điện kết cục này xuất hiện so với thời đại mạt pháp còn muốn thảm doanh tổ d ừ n g một chút ta có lẽ sẽ xuất thế dùng hết một ít gốc gác vì ngươi tranh thủ cơ hội cốc lương t ĩ n h gật gật đầu xoay người rời đi thú vị thú vị ma quỷ hải cùng ma thần bản nguyên kết hợp sinh ra yêu ma thật làm người ta giật mình t à quỷ tri vương nhìn không ngừng đối với hắn t à quỷ đại quân phát động tiến công yêu ma đại quân ở trong mắt hắn yêu ma đại quân huyết mục so với nhân loại huyết mục còn để hắn càng thêm mê đối với nhân loại kiên kỵ yêu ma chi khí ở trong mắt hắn nhưng là vật đại b ổ nhân loại lo lắng bị ô nhiễm thành tà ma nhưng là t à quỷ bản thân liền là ác biến thành chính là thế gian ác nhất tồn tại bọn họ đối với tất cả huyết đủ, đều cực kỳ tham lam muốn thôn p h ệ ở t à quỷ chi vương trong mắt yêu ma chi khí có thể cường hóa tà quỷ sức mạnh t à quỷ sức mạnh bắt nguồn từ ác mà yêu ma chi khí lại là phóng to nội tâm tà ác ngô vương nơi đây yêu ma đến từ chính một cái khổng lồ yêu ma đế quốc chúng nó quân vương rất mạnh mẽ hẳn là đánh vỡ đạo thứ tám sinh mệnh công xiềng ta quỷ tướng lĩnh liếm màu đỏ tươi môi tham lam nhìn về phía đám này yêu ma vội vặn dùng bọn họ đến l u y ệ n binh tân sinh ta quỷ cần đi qua máu và lửa c ộ c rửa mới có thể trở thành chân chính chiến sĩ tinh nhuệ ta quỷ chi vương lộ ra tà mị nụ cười quả thực là trời giúp h ắ n vậy bốn cổ thành lớn gốc gác nhưng là vì chúng ta gia tăng rồi rất nhiều thành viên ta quỷ tướng lĩnh dư vị nhân loại huyết nhục tư vị nhưng là dư vị vô cùng n ô vương cần p h ả i đại quân tiến vào nhân tộc thế giới hay không không, không thể đánh rắn đ ậ cỏ có thể đi ra âm thiên tử vị này thiên tài tuyệt thế nhân tộc nhất định có nó gấp g á c chúng ta là đến cướp đoạt thế giới này là đến thỏa thích hưởng thụ bữa này bữa ăn ngon mà không phải đi tìm cái chết tà quỷ c h i vương đầu góc cực kỳ bình tĩnh nhân loại có c ư ờ n giả g lấy huyết khí liền có thể đem tà quỷ thiêu đốt trí tử đây là đối tà quỷ khắc chế c h i pháp hắn cần phải cố gắng suy nghĩ như thế nào phá giải cục diện này đại nhân có cường giả yêu tộc giáng lâm đi thôi gặp gỡ một lần hắn đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào tu sĩ bay lời trời khắp nơi toàn là tu tiên giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó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 cuối cùng ba giả hợp nhất linh lục hợp nhất đốt thánh hỏa để sinh mệnh chi tinh hoa lên cấp thiên trụ sơn bên trong bách lý phi hồng ngồi ở quảng trường trước phía dưới ba trăm hai mươi sáu vị c h ấ n ma công hội tinh nhuệ cẩn thận nghe hắn không có truyền thụ bất luận cái gì thần thông công pháp bắt đầu c h ấ n ma công hội những tinh anh này thiên tài cũng không có thiếu người tiết mới nhưng từ khi nghe xong bách lý phi hồng chương trình học sau ở không dám lên khóa không tập trung bách lý phi hồng trình bày rất thâm thúy thế nhưng lời nói của hắn cũng không phải là cái gì chi hồ giả đều là thông tục dễ hiểu lời nói lại đem võ đạo huyền diệu từng cái đầy ra sương mù đem nó bản chất bại lộ ở bọn họ trước mắt thậm chí n g h e xong khóa sau đều không cần nhìn công pháp gì trực tiếp liền có thể dựa theo chính mình dòng suy nghĩ là có thể tiến vào võ đạo cửa lớn không nhìn bất luận cái gì cản trở một đường đồng hành chính là như vậy kỳ diệu tu luyện bản chất là cái gì ai có thể nói cho ta bách lý phi hồng đột nhiên nhìn hướng phía dưới trong này bao quát đệ tử của hắn trần tinh viêm tần tố thanh dương thành phi thượng quang trấn chu tiểu tình nam vị trong đó lấy dương thành phi lớn tuổi nhất ở võ đạo lĩnh lộ trên là kém cỏi nhất thế nhưng thiên phú của hắn lại cực kỳ kỳ lạ giờ khác này trần tinh viêm đã tiến vào nguyên thái cảnh tu luyện r a trúc dung hòa thai ở huế y t luyện tu luyện tới cũng có tăng lên cực lớn năm vị trong c á c đệ tử tốt nhất võ đạo thiên phú chính là tần tố thanh chính là bách lý phi hồng gặp qua t r ầ n chính kiếm đạo thiên tài nó thiên phú trực giác tiềm lực vô cùng hiện tại tần tố thanh bắt đầu đổi tiềm lực của nàng rồi lao sư tổn trời chi có dư bầu người chi không đủ tần tố thanh thanh em dễ nghe vang lên d ư ớ c lấy một ánh mắt của mọi người ý tứ gần như nhưng trời không có dư lực bách lý phi hồng nhìn về phía thiên đ i ệ chúng ta đều là sinh trưởng ở vùng thế giới này con cá con cá uống nước trên bản chất không thay đổi được biển này tổng dung tích nhưng người muốn trở thành cốt bằng bay lên vạn dặm người kia sẽ tiêu hao thế giới này rất nhiều sức mạnh ngưng tụ cùng tiêm trở nên càng mạnh mẽ hơn loại hành vi này chính là tu luyện con cá nuốt đại lượng nước biển để mặt biển không ngừng giảm xuống nếu là người chết đạo tiêu bọn họ hết thảy tất cả đều sẽ thoải mái thiên địa đại dương này nước cũng sẽ dần dần bay lên đến thủy chiều lên xuống bất quá là một loại luân hồi trật tự nhưng chúng ta muốn vĩnh sinh sở dĩ không muốn chết thế giới này nước biển sớm muộn, có một ngày sẽ khô cạn đây chính là dĩ vang thái nhất phủ chiếu tồn tại ý nghĩa để bọn họ càng hiểu tu luyện bản chất kỳ thực cũng là đang cảnh cáo bọn họ không kiên kỵ mà thôn vệ năng lượng đất trời kỳ thực là một loại tiêu hao năng lượng đất trời người nếu như chết rồi cũng còn tốt nếu như vĩnh viễn bất tử thiên địa tổn thất ở trên người người tổn thất năng lượng đem càng ngày càng nhiều bách lý phi hồng không phải bảo vệ môi trường chủ nghĩa giả tiết kiệm năng lượng tăng thu hắn lựa chọn tăng thu cước đoạt yêu ma sức mạnh cung dưỡng tự thân nói tu luyện bản chất từ từ bách ly phi hồng trong lời nói bắt đầu lộ ra hàng lậu thì như yêu ma sức mạnh làm sao luyện hóa thành đan yêu ma chi khí làm sao tinh chế kỳ thực ở nói cho những n à y tương lai tuần tra s ứ bọn họ còn có một cái trở nên mạnh mẽ con đường đây chính là thuật luyện đan kết hợp luyện kim cùng luyện đan luyện khí quy nguyên tuyệt diệu d u n g hợp mà thành một loại kỳ lạ đan thuật toàn trường hơn ba trăm vị tinh luyện bọn họ đều là chấn ma ti vơ t thiên tài tự nhiên có thể nghe được cái môn này thuật luyện đan chỗ kinh khủng nếu là có thể học được cái môn này thuật luyện đan bọn họ tương lai căn bản không lo bất luận cái gì tài nguyên tu luyện dạy người lấy cá không bằng dạy người bắt cá huống chi lần này chấn ma công hội cho cá lại dạy chính mình bắt cá thủ đoạn thời hạn một tháng bồi dưỡng chấn ma tuần tra sứ bắt đầu tiến vào bế quan tinh tu hai tháng sau mỗi thực lực của một người đều chiếm được nổ tung vậy tăng lên hầu như tất cả mọi người đều tu luyện thành vì thần thông chủ thần thông chủ tầng thứ này cần đánh bóng thần thông không thể gấp tiến vào pháp tướng cảnh bách lý phi hồng cũng không có giục bọn họ cứ việc lưu cho thời gian của bọn họ không nhiều nhưng bách lý phi hồng hy vọng mình có thể chống ba tháng qua bách lý phi hồng đồng dạng không hề từ bỏ tu luyện rèn luyện chính mình huyết khí càng kéo càng nhiều người gia nhập vào trấn ma công hội đăng ký ở án công hội thành viên đã vượt qua năm triệu những thứ này đều là trung thổ nhân loại tinh anh ngăn ngắn mấy tháng chỉnh giữa đường yêu ma quỷ quái gặp được lớn nhất hai nạn thời khắc bọn họ bị loài người vây quanh rồi ở đại nguyên đế quốc căn bản cũng không có yêu ma quỷ quái sinh tồn hoàn cảnh quá mức g ác liệt rồi bách lý phi hồng nhìn thấy báo cáo đều nợ nụ cười hắn liền cần kết quả này điều cảm động nhân loại hết thệ tài nguyên giải quyết nhân loại cảnh nội yêu ma quỷ quái t h i họa hoành đoạn sơn mạch tồn tại trước sau là một cái mầm h o ạ nhưng n hiện tại trừ bỏ yêu ma thủy tổ bên ngoài chúng ta cần giải quyết yêu ma quỷ quái kỳ thực đã không nhiều công vân tích phân đều là thứ tốt đồng thời chấn ma công hội một cái khác công năng cũng bắt đầu phát huy tác dụng đó chính là giao dịch bình đ ạ i thu được vật phẩm giao dịch đến chấn ma công hội h ồ i đoái luyện huyết quy nguyên công mà chấn ma công hội lại đem những món đồ này tiến hành gia công buôn bán cho có yêu cầu người nói chung nhân loại võ đạo giới tu hành vừa phồn vinh cảnh tượng ba tháng rồi ma quỷ hải truyền đến vận sóng đã phát sinh ba tháng ta q u ỷ cùng yêu ma cuộc chiến còn đang kéo dài ta q u ỷ sức mạnh so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn bách lý phi hồng chấm thấp rơi vào chấm t ư kỳ thực đến hắn bước đi này đã rõ ràng nhân loại tình cảnh lớn nhất thế yếu chính là nhân loại hoàn cảnh đang không ngừng mà áp dụng t a ma cuộc chiến bạo phát tới nay ma quỷ hải nồng độ năng lượng đã vượt qua d i vãng bách lý phi hồng lúc trước không ngừng thôn vệ sức mạnh của ma quỷ hải bất quá làm ỏ n g manh ma quỷ hải một phần giảm bớt ma quỷ hải đối nhân tộc lãnh thổ xâm lấn hiện tại bạo phát tà ma chiến tranh lại lần nữa kích phát rồi sức mạnh của ma quỷ hải Mại đến tận hiện tại bách lý phi hồng đều không làm rõ được ma quỷ hải là như thế nào cái gọi là vĩnh hằng đạo chủng đến tột cùng là cái gì trấn ma công hội đã tiến vào nhanh chóng tăng lên con đường ta hiện tại có thể nhìn chút thời gian bắt đầu bố cục như thế nào giải quyết ma quỷ hải mới được hơn nữa cái gọi là nguyên giới là cái gì cốc lương hoàng thất phát hiện thế giới có là cái gì bọn họ muốn công hám thế giới là cái gì cốc lương tính đến tột cùng là người nào hắn phát động chiến tranh đến tột cùng là ý đồ gì pha ra đế quốc sau lưng người ủng hộ là ai hát tiên ma giáo đã nắm giữ la sát đế quốc thế công của bọn họ m ã n liệt lúc trước g á n g lâm h ắ c thiên ma thần hóa thân hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu không giải quyết được sự tình quá nhiều bách lý phi hồng trước sau chỉ là một người công dương đại nhân không biết hiện tại thế nào rồi bách lý phi hồng thở dài nói hắn làm sao nghe không ra công dương diễm tâm tư thế nhưng công dương diễm đối tình cảm của chính mình vẫn còn chưa tới ái tình bước đi này chỉ là có h ả o cảm tự nhận là xin nhờ không được gia tộc tương lai nhất định phải lập gia đình còn không bằng gà cho mình đây là lúc đó công dương diễm tâm tư kỳ thực đối với bách lý phi hồng tới nói hắn đối công dương diễm tình cảm là có nhưng cũng không có mãnh liệt như vậy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 trên ư ba trăm hai mươi bảy cổ lao nhất tiên tiên thần linh hai thiên trụ sơn chấn áp đông tân thành đã để đông tân thành đi vào quỹ đạo nghiêm c h ỉ n h mà nói toàn bộ đông tân thành đã không phải thời không chết ảnh nhớ tới này trên mặt bách lý phi hồng lộ ra nụ cười sư m i n h của hắn trương càn sơn cũng từ nơi khác trở lại nói trương càn sơn tiểu tử này cuối cùng vẫn là kế thừa gia nghiệp lúc trước vẫn là hắn dẫn dắt chính mình tiến vào luyện võ con đường này trở về cũng tốt hiện tại đông tân thành an toàn rồi bách lý phi hồng đứng lên đến thiên trụ sơn đình nguyên lai chấn ma ti đã trở thành chấn ma công hội thành viên hạch tâm chỗ tu luyện kỳ thực bách lý phi hồng có thể ở nơi này nhưng hắn vẫn là trở lại sương thịnh nhai gian kêu bên trong cái phòng nhỏ trụ không gì khác đây là chính mình bộ thứ nhất bất động sản thiên đạo càng ngày càng thần bí rồi thế nhưng lộ ra khi tức ta không thích dĩ vang tìm hiểu thần thông tìm hiểu phát tắc thiên đạo lại như là nhà mình hậu viện hiện tại thiên đạo thành cấm địa nói càng ngày càng tối nghĩa đạo chi dưới chúng sinh bình đẳng chúng sinh ý chí quyết định ý chí của thiên đạo thái nhất môn tồn tại ý nghĩa chính là duy trì thiên đạo duy trì tuyệt đối công bằng kết cục này là đối với nhân loại tới nói Đạo chủ, h là t i ê như đạo n Càng n g tâm. vậy tới nay bách lý phi hồng chỗ lấy được thành tựu đối lập với toàn bộ thế giới vẫn có hạn vẫn luôn đang nói thanh toán hiện tại ngược lại được rồi trái lại là bị rất nhiều việc ở thế giới phản tục liên lụy thời gian phòng bước ra bách lý phi hồng triệu kiến thanh hòa tiên cô n h ắ t như nói thanh hòa tiên cô trên người khí chất càng ngày càng xuất trần thoát tục tiến vào nhân tiên sau thanh hòa tiên cô sức mạnh không ngừng tăng cường đây là chấn ma ngũ lao bên trong cái khác tứ lao b ả nguyên n phụ ra ở trên người náng kết quả tiên cô cứ việc bách lý phi hồng đã trên tu vi vượt qua thanh hòa tiên cô thế nhưng làm chấn ma ti tiền bối bách lý phi hồng không dám vô lễ bách lý đạo hữu lần này triệu ta mà đến không biết chuyện gì thanh hòa tiên cô mặt lộ vẻ cười nhạt ta đem rời đi đông tân thành một quang thời gian trong khoảng thời gian này làm phiền tiên cô trấn thủ đông tân thành rồi bách lý phi hồng duy nhất không yên lòng vẫn là đông tân thành thiên đố nữ thần bí khó lường với trong thời không cùng cô xạ tiên nhân một trận chiến sau bách lý phi hồng càng thêm khẳng định thiên tổ bại hoại đạo tâm của thiên đố nữ làm cho nàng thất bại hoàn toàn rất có thể là cô xạ tiên nhân cố ý gây ra nhân vương con gái ngay cả trời cũng đố kỵ nếu như nàng ở giả ngây giả dại vậy nhất định có mưu đồ hơn nữa mưu đồ rất lớn đông tân thành vô cùng có khả năng là nàng vạn năm trước tùy ý bày xuống một con cờ mà viên quân cờ này ở vạn năm sau lại bị bắt đầu dùng rồi hơn nữa trực tiếp ảnh hưởng toàn thể nhân loại trung thổ đại thế trấn ma ti sáng lập có ta một phần công lao theo mấy vị ca ca qua đời thêm ta bản thân đã nói chuyện bất quá bất luận là trước đây trấn ma ti vẫn là hiện tại trấn ma công hội trước sau là c o n của ta thanh hỏa tiên cô con mắt lộ ra một tia bị thương người chết không có thể sống lại người chết thật không có thể sống lại sao thanh hỏa tiên cô nhìn về phía bách lý phi hồng bách lý phi hồng tâm chấp mắt áp lực to lớn đông tân thành không giống nhau bách lý phi hồng suy nghĩ một chút cuối cùng lựa chọn nói có chuyện tình đông tân thành cũng không phải là t i ê n đố nữ chỗ hủy thanh hỏa tiên cô khẽ to mày đông tân thành hủy diệt nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng làm sao có khả năng không phải thiên đố nữ hủy diệt đây cô xạ tiên nhân với vạn năm trước tiện tay một đòn rơi vào đông tân thành bách lý phi hồng thở dài nói cô xạ tiên nhân cùng thiên đố nữ là cùng một người chỉ là hai cái xưng hô mà thôi thế nhưng đối với những cường giả này t ớ i nói chỗ muốn biểu đạt đồ vật là không giống nhau cô xạ tiên nhân ai vân vân ngươi là nói thiên đố nữ tiền thân nhân vương thương con gái cô xạ tiên nhân thanh hỏa tiên cô khiếp sợ đứng lên đến đúng thế bách lý phi hồng thần sắp kiên định ta vốn là sáng tạo tân hư chỉ là đem đông tân thành một lần nữa cấu tạo đi ra nhưng giả chính là giả vĩnh viễn thật không được là cô xạ tiên nhân một trường kia xuyên thủng dòng thời không bóp méo vận mệnh trước để ta nhìn thấy phục sinh đông tân thành hy vọng hy vọng này đã không có lần thứ hai dòng thời không không cho phép thiên đạo không cho phép bách lý phi hồng tin tưởng nếu là mình lại tiến hành một lần thiên đạo phái ra liền không phải ma thần bóng mờ hơn nữa thực lực nhiều nhất phát huy ra đạo thứ sáu tầng thứ đỉnh phong thực lực rất có thể biến đ o ra đến ma thần t n ký nắm giữ bản thể chỉ ít năm phần mười trở lên sức mạnh như vậy một nhánh ma thần đại quân đánh tới nhân vương t á i thế cũng chưa chắc có biện pháp thiên đạo trở nên mạnh mẽ rồi rất mạnh sâu không lường được ta rõ ràng đông tân thành ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận bách lý phi hồng ra đông tân thành rồi hắn đã chở ở đông tân thành quá lâu rồi hắn t ỏ a trấn đông tân thành chính là lo lắng có người đối đông tân thành độc t h ủ bây giờ kẻ thù của hắn rất nhiều chân chính để bách lý phi hồng coi trọng nhưng là mười đếm trên đầu ngón tay có thể đ ế m được thiên đố nữ tạ quỷ tri vương ba đại yêu vương cốc lương tĩnh cùng với yêu ma thủy tổ lãnh tụ đều không phải người hiền lành bách lý phi hồng hành tùng rất nhiều cường giả đang chăm chú nhưng lần này không có người biết được bách lý phi hồng đến nơi nào đứng ở phi nguyên đảo tây đảo phong tháp thụ trên ma quỷ hải k h u y ế t tán khoảng cách chỉ ít gần rồi một trăm dặm đây là một cái đáng sợ diện tích ma quỷ hải bao trùm địa phương đều sẽ bị trở thành đất cằn sỏi đá càng đáng sợ chính là ma quỷ hải tồn tại quỷ dị quái vật rất nhiều chỉ có thể ở ma quỷ hải sinh tồn người cây này cây giả sống cũng có mấy trăm ngàn năm chứng kiến bao nhiêu thời gian tăng thương bách lý phi hồng lạnh nhạt nói như sấm xét nổ ở phong tháp thụ thụ linh trong hai nhân loại cường giả người biết sự tồn tại của ta phi nguyên đ ả o sinh ra mấy cái tế linh kỳ thực đều bởi vì sự tồn tại của người mà sinh ra bách lý phi hồng không có ẩn dấu đây là bách lý phi hồng gặp qua cổ lão nhất tồn tại ghê gớm nhân loại các ngươi chín cái nhân vương lão hủ đều từng thấy trừ bỏ tổ cái tên này ta chưa bao giờ coi trọng như thế một người đó chính là ngươi bách lý phi hồng tây đ ả o phong tháp t h ụ thụ linh hiện ra dâu bạc lao ra ra giống như sơn thần hình tượng cả ngươi tràn ngập linh tính lại có thần tính giao diện và đạo nguyên khi đạo vận mịt mở chi khí tượng tiền bối có thể hay không báo cho ta thế giới này chân trình bí mật sao nguyên nguyện ý nghe ta lão già này lại nhải đương nhiên đồng ý nếu như ta không muốn nói đây phi nguyên đ ả o là địa bàn của ta ta quyết định nhiều lắm đem cây này dịch chuyển ném vào ma quỷ hải bách lý phi hồng thanh âm nhàn nhạt tràn ngập uy hiếp cảm ta là thần linh thế giới này tiên thiên thần linh sinh ra vào ma thần sâm lần trước lão thụ linh không do dự trước tiên từ chính mình bắt đầu nói tới hắn đi tới bách lý phi hồng bên người ngồi khoanh chân bách lý phi hồng cũng ngồi ở lão thụ linh đối diện ngồi k h a n h chân dưới nhìn đối phương câu nói này rất chấn động thậm chí vượt qua bách lý phi hồng tưởng tượng tiên thiên thần linh thế giới này tưởng thật tồn ở tiên tiên thần linh thân phận của ta ngươi không thể nào nghiệm chứng sở dĩ ngươi chỉ có thể tin tưởng ta lao già này rồi lao thụ linh cười nhạt nói n ữ khí của hắn bình t h ẳ n g đối với hắn mà nói sống lâu như vậy kỳ thực cái gì đều coi nhẹ rồi sự tình muốn trước tiên từ thủy cổ chư thần thời kỳ nói tới đã từng có thời đại mà linh khí r ồ i r à o tu sĩ bay lời trời khắp nơi toàn là tu tiên giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại mà pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hương thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong chương 328, bí mật tất cả căn nguyên ở nói cho ngươi một ít bí mật trước lão h ủ hỏi ngươi một câu nói ngươi cảm thấy ngươi chính mình rất mạnh sao tây đ ả o phong tháp t h ụ thụ linh đột nhiên hướng bách lý phi hồng nêu câu hỏi bách lý phi hồng suy nghĩ một lúc lâu kỳ thực hắn đối với thực lực của chính mình nằm ở tình cảnh gì chưa có một cái hoàn toàn nhận thức không sinh vật chiều không gian quyết định tất cả sở dĩ m luyện luyện ạ nếu h và y l như thế c giới này có tập luyện nhân vương loại cảnh giới này hồi tưởng lại tổ nhân vương phong thái lúc trước tổ nhân vương đối mặt chính là tàn sát trúng thần ma thần là nhân loại đối mặt mạnh mẽ nhất ma thần đương nhiên những ma thần này giáng lâm thế giới này có thể phát huy ra tối cường thực lực cũng là cựu trọng nhân vương cũng là cái gọi là ma thần cựu trọng cảnh những bí mật này bách lý phi hồng cũng không biết trong lòng hắn tính nhầm thập luyện nhân vương tương đương với bao nhiêu một trăm cấp huyết luyện cấp độ giống như là nhất huyết luyện nhân vương lợi nói chẳng phải là tổ nhân vương vị này tổ tiên đem huyết luyện tu luyện đến chín trăm chín mươi chín huyết luyện thôi diễn kết quả là để bách lý phi hồng tự ti không nớt hắn thực lực hôm nay đã nằm ở tám mươi tám luyện huyết đã khủng bố đến mức tận cùng một giọt máu liền có thể đem nhân tiên cho dây ủy xa lăng tiêu nếu là tái sinh bí pháp của hắn lợi hại đến、đâu? cũng sống không tới đi tới bên người chính mình đây là luyện hóa ma thần bản nguyên cùng với k h á c một bộ ma thần thi thể thu được sức mạnh luyện hóa trở thành chính mình huyết khí đương nhiên cũng có một phần đến thỏa mãn nguyên khí của chính mình rèn luyện tiền đối là cổ lao nhất thần linh nhất định biết thế giới này bí mật vẫn là từ đầu nói cho ta nghe một chút đi bách lý phi hồng suy nghĩ một chút vẫn là sửa lại lao thụ linh đề tài nếu là tiếp tục để lao thụ linh nói tiếp ai biết lao thụ linh sống bao lâu bách lý phi hồng coi như nghe được c h ế t giả cũng nghe không song đối phương nói cố sự người g i rồi ít nhiều có chút dâu dài dâu bạc lao thụ linh lắc lắc đầu nhưng vẫn như c ũ n h ớ tới lúc trước nhân loại sơ sinh nhà đúng rồi kỳ thực nhân loại các ngươi sinh ra đến mức rất sớm thiên địa sơ sinh các ngươi ở một số sức mạnh ảnh hưởng đã sinh ra rồi bách lý phi hồng hứng thú đây chính là liên quan với nhân loại khởi nguyên không phải con khỉ tiến hóa mà đến lao thụ linh quái lạ nhìn bách lý phi hồng một mắt làm sao ngươi biết kỳ thực ta đối với các ngươi ấn tượng sâu sắc nhất thời điểm chính là các ngươi đám này dã con khỉ mỗi ngày không sống thật tốt lung tung chơi đ ù a cái gì nói xong lao thụ linh cười to lên ký ức chưa phai bách lý phi hồng lại nghe ra khác nhất trọng ý tứ sở dĩ các ngươi nhìn thấy nhân loại chúng ta thời điểm đã là d ã con khỉ trạng thái rồi đúng thế kỳ thực nhân loại cùng chúng ta cùng nhau sinh ra chúng ta là thiên địa chỗ sinh các ngươi cũng là thiên địa chỗ sinh thậm chí vạn vật đều là thiên địa chỗ sinh phảng phất ở một cái nào đó giai đoạn thời điểm đột nhiên xuất hiện một cái mới vật chủng chúng ta cũng không cảm thấy k ỳ quái thậm chí nhân loại còn sinh ra cái chân long lao thụ linh lời nói lại làm cho bách lý phi hồng nghĩ tới điều gì bất luận cái gì thế giới đều có sinh ra truyền thuyết thì như hoa hạ bàn cổ khai thiên nữ h a tạo người có thể nghe lão thụ linh lời nói hắn làm cổ lao nhất thần linh chúng â n chính chứng kiến thế giới này diễn biến.、Chớ、không nếu không tin, Chớ c thế h giới ta sinh ra ban đầu hồ đồ vô trì, cũng không phải là vừa biết ắ nắm t đầu chính là g ữ vĩ lực thần linh. Lao linh thần thụ t i p ụ c Chúng nói. sinh ra ban đầu, không biết ta ra đầu, quá rồi bao lâu các người đám này giã con khỉ đụng phải giã thú tập kích khổ sở sinh tồn vạn vật sinh tồn c h i đạo ở với kẻ thích hợp sinh tồn chúng ta tiên thiên thần linh đại diện cho một loại nào đó tự nhiên phát tắc bảo vệ tự nhiên cũng là tự nhiên phát tắc đột nhiên một ngày nào đó bị người sùng bái trở thành các ngươi g ã con khỉ đồ đẳng tế linh hưởng thụ các ngươi hư hỏa thế là chúng ta có dục vọng thoát ly tiên thiên tự nhiên trật tự sở dĩ chúng ta xưng thời kỳ đó là thời kỳ thủy cổ ma thần xuất hiện kết thúc thời kỳ thủy cổ ở tiến vào thời kỳ viễn cổ ban đầu nhân loại trải qua mấy ngàn năm hỗn loạn năm tháng chính là này đoạn máu canh giá man nguyên thủy hỗn loạn thời kỳ làm cho nhân loại văn minh được nảy sinh cũng gia tốc nhân loại tiến hóa xây dựng lên nhân loại bộ lạc thời đại n à y đoạn hỗn loạn thời kỳ mở ra vẫn như cũng nhớ tới làm cổ lao nhất thụ linh tri thần lá hủ ở mấy triệu thời kỳ có một vị đặc thù khách nhân đứng ở trên đầu ta nói rồi một đoạn văn đoạn văn này chính là mở ra thế giới này trăm vạn năm qua bi thảm nhất nhất á m hắc máu tanh nhất năm tháng dài đằng đắng lao thụ linh đối với nói đoạn văn này người rất kiếm kỵ nói đúng ra một vị nhân vương tuổi thọ là m ư ờ i văn năm viễn cổ đến nay trăm v ạ n tài nhân loại trước m ư ờ i văn năm vẫn nằm ở ma thần nanh vớt dưới sinh tồn thế nhưng ma thần không có đem nhân loại tuyệt diệt mà là đem bọn ngươi lao tủ đem bọn ngươi văn minh cầm cố bởi vì bọn họ biết vĩnh hằng đạo chủng đã cùng thế giới này bản nguyên dung hợp chỉ tán thành thế giới này sinh linh mà nhân loại làm bộ tộc có trí tuệ trở thành bọn họ duy nhất dựa vào thu được vĩnh hằng đạo c h ú n g phương thức nhân vương xuất hiện kỳ thực là ma thần bồi dưỡng được đến cường giả bọn họ chế tạo chủng tộc tuyệt d i ệ n nguy cơ vừa bức bách nhân loại tiến vào tuyệt cảnh vừa lại thông qua thành lập giáo phái giáo hóa nhân loại mở ra giáo hóa nhân loại c h i đạo ma thần là một tôn cực kỳ đáng sợ ma thần hắn gọi là nguyên thủy ma thần cổ xưa bức tranh lịch sử ở trước mặt bách lý phi hồng từ từ mở ra bách lý phi hồng càng xem thần sắc càng ngày càng nghiêm nghị có thể tưởng tượng nhân loại từ khi sinh ra vào đến trừ bỏ thời kỳ thủy cổ là không bị hạn chế phát triển Tiến hóa thành bộ tộc có trí tuệ tới thực ngoài, sinh ra văn minh văn nay, hóa có ra bộ ở kỳ đồng ề u là một bộ bi thảm bộ thế bi giới sử. đ thời bách lý phi hồng trong lòng có rất nhiều nghi vấn tiền bối trong lòng ta có nghi vấn kính xin giải đáp nói đi đến một bước này lão h ủ không có cái gì không thể nói một hỗn loạn thời kỳ đứng ở ngươi trên đỉnh đầu người nói cái gì người thân phận gì bách lý phi hồng phảng phất nhìn thấy nhân loại bi thảm sử kẻ mở ra hắn là nhân tộc hình thái tự xưng vạn diệt sư đánh cuộc đã mở ra diệt thế thành công ta đem thắng được độc hưởng hàng xa mười vạn giới trái cây hai quyền đánh cuộc như bại bởi luyện khí sĩ tông đạo cái tên này ta sẽ không còn đặt chân hàng xa thời gian là một hai trăm n g à n năm luyện khí sĩ quật khởi quá nhanh thương thiên hải đều sắp bị bọn họ chiếm lĩnh bất quá này không phải là thân là vạn diện sư ta thích nhất nhìn thấy sao đem bọn họ sáng tạo giữ gìn trật tự văn minh hủy diệt thu hoạch đạo quả đem càng hoàn mỹ hơn hàng xa m ư ờ i vạn giới vĩnh hằng cùng hủy diệt đối kháng va chạm đi ra hoa hỏa đem có thể cung cấp ta m ư ơ i vạn đạo chân linh bách lý phi hồng cùng lão thụ linh đối diện đều từ từng người ánh mắt nhìn thấy hoài nghi khoảng cách đến nay bao nhiêu năm rồi sau một lúc lâu bách lý phi hồng thăm t h ầ m thở dài một trăm m ư ơ i chín vạn chín chín một t ă m á m năm lão thụ linh có hiện trên người mình lít nha lít nhít vết đao dấu vết lão hủ lo lắng cho mình sẽ quên sở dĩ làm ghi chép không đúng là hắn không định ta là lịch sử ghi chép giả ta có thể sống đến hiện tại đều bởi vì sự tồn tại của hắn vĩnh viễn sẽ không chết bởi vì ta đem sẽ trở thành thế giới này cuối cùng tồn tại tri vật làm làm bằng chứng l u y ệ n k h í sĩ tông đạo hẳn là tên một người vạn diệt sư một loại nào đó nhân vật khủng bố tôn xưng bách lý phi hồng trong lòng thầm như vậy xem ra chỉ còn dư lại tám mươi hai năm không đúng năm nay sắp kết thúc nói cách khác còn sót lại tám mươi một năm chịu đựng được thế giới sẽ không diệt vong nguy hiểm sẽ giải trừ một trăm hai mươi vạn năm quá mức khủng bố rồi bất luận trong truyền thuyết luyện khí sĩ vẫn là vạn diệt sư đều là vượt qua nhân loại m a t h ầ n thần linh khủng bố lấy hủy diệt thế giới ngưng tụ thành đạo quả thu được chân linh này đều là người nào lao thụ linh không có cái giấy bách lý phi hồng vị này nhân loại thậm chí không có nói cho bách lý phi hồng h ắ n làm lịch sử ghi chép giả là không thể nói cho nhân loại cứ việc vạn diệt sư không có nói rõ nhưng hắn biết đây là làm trái quy tắc bất quá lão thụ linh có một loại dự cảm có lẽ bách lý phi hồng chính là mình phải đợi một vị kia bảo vệ người của vĩnh hằng đạo trùng phỏng đoán cá cược rất lâu lão thụ linh có chính mình cảm lộ vĩnh hằng đạo trùng là cái gì luyện ký sĩ tôn g đạo tại sao đem hắn ném vào thế giới của chúng ta nửa suy đoán nửa thôi diễn bách lý phi hồng đã biết được vĩnh hằng đạo trùng chính là vị này tôn g đạo cho ném xuống đến đây là một cuộc chiến tranh vĩnh hằng đạo trùng là thúc đẩy tham lam hủy diệt thế giới kỳ vật đây là lão hủ suy đoán xúc động chiến tranh căn nguyên vị trí tiểu bối nếu là cảm thấy hứng thú có thể mang nó mang rời khỏi thế giới này bước lên cổ xưa con đường đi ra thế giới này lao thụ linh nhẹ g i ọ n g nói bách lý phi hồng lại nói có khả năng hay không thu được vĩnh hằng đạo trùng biện pháp duy nhất chính là hủy bách lý phi hồng đình chỉ nói tiếp nhưng lão thụ linh lại lắc lắc đầu ta biết phải làm sao rồi tất cả gian khổ áp lực đột nhiên giáng lâm bách lý phi hồng thậm chí biết đánh cuộc không có đơn giản như vậy vạn diện sư thắng lợi điều kiện trừ bỏ d i thế còn có điều kiện hạn chế nhất định phải đem vĩnh hằng đạo trùng tức đi mới có thể đem thế giới này hủy diện ma quỷ hải dĩ vãng vạn diệt sư còn có rất nhiều thời gian khởi động ma thần c ấ p đi vĩnh hằng đạo trùng chính mình bố cục tiêu diệt thế giới này nhưng hiện tại vạn diệt sư đã không có thời gian sở dĩ ma quỷ hải sinh ra rồi lấy ma thần cái chết là n g u y ê n rủa sinh ra ma quỷ hải nhưng coi như là ma quỷ hải sinh ra thế giới này cũng sẽ không bị hủy diệt giải thích duy nhất là vĩnh hằng đạo trùng áp chế uy năng của ma quỷ hải đồng thời vĩnh hằng đạo trùng tồn tại bảo đảm thế giới này không bị hủy diệt cướp đi vĩnh hằng đạo trùng ma quỷ hải sẽ triệt để bạo phát nó uy năng đem thế giới này thốn vệ nếu như đúng là như vậy còn sót lại tám mươi một năm sẽ là thế giới này gian nan nhất một khoảng thời gian bách lý phi hồng trong lòng tất cầu chương ba trăm hai mươi chín tà quỷ mẫu thụ chuyện còn lại không dùng hết thụ linh nói bách lý phi hồng đã biết được đại khái rồi tất cả căn nguyên ở với vĩnh hằng đạo trùng vĩnh hằng đạo trùng đem vô hạn hấp dẫn ma thần thậm chí nhiều hơn cường giả tiến vào thế giới này cuối cùng cướp giật còn chưa có bắt đầu vạn diệt sư luyện k h í sĩ bách lý phi hồng đem bọn họ nhớ kỹ tồn tại thế nào lấy một thế giới ngàn tỷ sinh linh sinh mệnh làm, làm tiền đặt cuộc để vô số vô tội sinh mệnh vì bọn họ trả giá bằng máu trăm vạn chết ở trận này đánh c u ộ dưới nếu là dựa theo thế giới bình thường phát triển nhân loại hiện tại đã tiến vào cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh hoặc là khai sáng ra càng mạnh mẽ hơn tu luyện văn minh thế nhưng thế giới này còn đang c h â m luân bất luận là tu luyện vẫn là khoa học kỹ thuật đều nằm ở cực kỳ cấp thấp trình độ bách lý phi hồng cũng rõ ràng lão thụ linh vì sao phải hỏi hắn thực lực của chính mình làm sao không đủ còn thiếu rất nhiều thậm chí hắn còn chưa tới nơi chấn áp thế giới này mức độ liếc nhìn kỹ năng chi thư ở viễn vọng ma quỷ hải sắc cơ quanh quẩn nội tâm chỉ có như vậy rồi bằng không dựa theo hiện tại phát triển hắn căn bản ngăn cản không được thế giới này hủy diệt bảo vệ không được thế giới này nhân loại t r ấ n ma t r ấ n ma ma chính là vạn á c tri nguyên n g u y ê n lai ta muốn t r ấ n áp ma còn chưa có xuất hiện tiểu bối ngươi chuẩn bị làm sao làm nhất thống thiên hạ tụ tập nhân loại tất cả sức mạnh chống đối ngoại giới xâm lấn điều này biện pháp ở các ngươi mở ra cổ xưa con đường thời điểm hết thể đều không thể cứu vấn lại lao thụ linh thở dài nói hắn là thế giới này tiên thiên thần linh hay là vị cuối cùng thần linh hắn sinh ra ban đầu chính là vì bảo vệ thế giới này hiện tại lại trở thành thế giới này từ phồn vinh hướng đi hủy diệt người chứng kiến nếu như ta nói ta không biết tiền bối ngươi sẽ thấy thế nào bách lý phi hồng nội tâm kỳ thực rất mờ mịt chẳng trách rất nhiều người đều thoát đi thế giới này cũng không phải là thế giới này không được cũng không phải là đối thế giới này không có cảm tình bởi vì rất nhiều người đều dự đoán được thế giới này cuối sẽ đi về phía hủy diệt rời đi cũng không phải là từ bỏ có lẽ bọn họ nghĩ phải đi ra ngoài làm bản thân mạnh lên cuối cùng hoàn thành thế giới cứu rỗi chính đại nhân vương bọn họ cũng không có cách nào thế nhưng bọn họ nỗ lực trả giá bất cứ giá nào bảo vệ dân tộc bảo vệ thế giới này cuối cùng bọn họ đều không có rơi xuống kết quả tốt nhưng có một ít chuyện có lẽ chúng ta ngăn cản không được nhưng là chúng ta có thể cố gắng phấn đấu thật một ngày kia đến kết quả đã không trọng yếu rồi lao thụ linh ánh mắt thâm thúy nhìn bách lý phi hồng hắn là nhân loại hy vọng cuối cùng là thế giới này hy vọng cuối cùng tám thời gian m ộ ư ơ i một năm luyện k h í sĩ thắng đánh cuộc này bọn họ mới có một chút hy vọng sống bởi vì vạn diện sư đánh cuộc chính là lấy thế giới này hủy diệt làm chủ hắn không c á n nhiễu thậm chí không có ra tay chỉ là liếc mắt nhìn thế giới này chỉ là đem luyện ký sĩ mồi nhự truyền bá ra ngoài này đã đầy đủ rồi đối với vạn diện sư tới nói kỳ thực thế giới này thật không quá quan trọng bách lý phi hồng trong lòng nghĩ như vậy nói chỉ là không cam l ò n g yên tâm tiền bối chúng ta vẫn không có thua đây bách lý phi hồng hít sâu một hơi chấn chỉnh lại tự tin lộ ra nụ cười sán lạ hiện tại ta đã biết rồi đánh cuộc cả đời này ta không muốn lại thua một lần hắn nghĩ tới rồi đông tân thành cứ việc đã cứu van đông tân thành đem đông tân thành từ dòng thời không l ô i kéo trở về nhưng bách lý phi hồng rõ ràng thất bại liền thất bại rồi lần này ta không có đường lui ta không thể lại thua nay là thế giới của ta bất luận nhân vật nào cũng không thể thay ta quyết định thế giới này sống và chết vận mệnh là nắm giữ ở trên nắm tay nếu nắm đấm không rất cứng vậy thì đem nắm đấm luyện được càng cứng hơn bách lý phi hồng nắm quyền hắn lại lần nữa nhìn về phía ma quỷ hải ta ác tồn tại nhóm đều đang ma quỷ hải bên trong giàn vặt sức mạnh kinh khủng coi như là cách ma quỷ hải cũng có thể n gửi được bọn họ chiến tranh là cỡ nào kịch liệt hiện tại thả xuống kiên kỵ đông tân thành đã giải quyết trấn ma công hội đã tiến vào quỹ đạo không có bất luận cái gì g à n buộc cản ở phía trước của hắn hắn chỉ cần làm một chuyện liền có thể cứu vớt thế giới này thanh toán tất cả ngoại địch thanh toán tất cả yêu ma quỷ quái để cho mình càng mạnh mẽ hơn tiền bối thật tốt sống sót hy vọng ngươi chứng kiến lịch sử thời khắc chờ thắng lợi thời gian ta mời ngươi uống rượu bách lý phi hồng rất cảm kích lao thụ linh đem những bí mật này tự nói với mình để hắn có chuẩn bị tâm lý bằng không tám mươi mốt năm sau chính mình không hẳn còn ở đây thế giới một khi rời đi thế giới này đến thời điểm thật không về được đó mới là bách lý phi hồng trong lòng lớn nhất hối hận thế giới này không có nhiều như vậy thuốc hối hận tốt ta chờ ngươi chén rượu này lao thụ linh như chút được gánh nặng trăm vạn năm qua bảo vệ bí mật rốt cục nói ra rồi kỳ thực hắn cùng tổ nhân vương đã từng nói thế nhưng tổ nhân vương thất bại rồi hắn lại như vậy tiếp cận vĩnh h à n g đạo trùng ở bách lý phi hồng trên người hắn lại lần nữa nhìn thấy hy vọng nếu là bách lý phi hồng còn duy trì này tiến tới thế tám mươi một năm sau thế giới này đem không có người cùng hắn chống lại ma thần cũng không được cổ chi nhân vương rất mạnh mẽ bách lý phi hồng nhất định sáng tạo lịch sử chỉ có sáng tạo lịch sử hắn mới có thể kết thúc này trường kiếp nạn tám mươi một năm nhìn bách lý phi hồng đi xa bóng lưng nay tuổi trẻ tiểu tử hiện đang có toàn bộ thiên hạ không biết tuổi trẻ hắn phải chăng có thể chịu được trụ nhân sinh vô hối chỉ có an lòng lao thụ linh tâm vẫn không bình yên hy vọng ở chứng kiến lịch sử một khắc đó có thể an tâm an nghỉ bắc man c h i địa còn đang chống cự c ố c lương tính g i ậ n tí mặt mày từ nhân vương động đi ra s a u tinh lực của hắn chủ yếu đặt ở thái nhất môn đạo chủ trên người công d ư ơ n g diễm hiện tại bắc man chiến cuộc chậm chạp không mở ra cục diện để hắn rơi vào bị động đại nhân bắc man c h i địa tồn tại rất nhiều hung hiểm trừ bọ phật giáo những tăng nhân này ở ngoài còn có man thần giáo phái huyết vệ thống lĩnh c u i đầu man thần giáo phái sau lưng cha ra là một tôn k ê u ma thần đang dợ trò quỷ sao cốc lương tính giữa hai lông mày tràn ngập sắc cơ nếu là ở thiên tộc thời gian hắn nhất định dẫn dắt đại quân đem sau lưng nó ma thần cho diệt nhưng thế giới này chịu đến giảng buộc quá nhiều đại quân của chúng ta đang đối mặt man thần đại quân thời điểm đối phương cùng chiến sĩ cùng với thu hóa chiến sĩ thời điểm tiền tuyến rất vất vả liền coi như chúng ta phái ra võ thánh đối phương cũng đồng dạng phái ra man thần chiến sĩ dễ dàng chống đối huyết vệ thống lĩnh túi đầu không có chính diện hồi phục cốc lương tính bắt man bên trong ẩn giấu đi đại khủng bố thực lực đó sự khủng bố đã để đại nguyên đế quốc ngồi hồ khó d ư ớ i cùng chiến sĩ thú h o a chiến sĩ ta nhớ ta đã biết nhánh đại quân này sau lương hậu trường hắc thủ là ai rồi thú thần chẳng biết vì sao cốc lương tính đầu góc hiện lên hai chữ này lúc trước dẫn dắt thiên tộc đại quân cùng thần tộc đối chiến trong đó thu thần đại quân là khó dây d ư a nhất bọn họ h ắ n không sợ chết đều là một đám giác thú vận dụng chúng ta huyết vệ mau chóng diệt bắc man tinh nhuệ cốc lương tính trầm giọng nói huyết vệ là lá bài tẩy của hắn cứ việc làm hoàng đế không lâu thế nhưng chi này huyết vệ ở hắn lúc còn rất nhỏ rất nhỏ liền tự mình bồi dưỡng hiện tại trở thành hoàng đế sau vận dụng nội khố tài nguyên chi này huyết vệ đã không thể khinh thường b y hạ như vận dụng huyết vệ chúng ta đối chấn ma công hội quản hàn giáo sẽ mất khống chế không sao để thần giám t i quản chế chấn ma công hội liền được cốc lương tĩnh lại lắc đầu hắn cần phải nhanh một chút kết thúc bắt man chiến sự dĩ vãng hắn là hy vọng chiến tranh không ngừng kéo dài thu được đầy đủ chiến tranh chi k h í có thể hiện tại thái nhất môn tân đạo chủ xuất hiện thiên đạo cũng xuất hiện biến hóa hắn nhất định phải giải quyết bắt man rút ra tích lực toàn lực đối phó thái nhất môn chương ba trăm ba mươi tà quỷ mẫu thụ bách lý phi hồng vị trí hiện tại ở nơi nào cốc lương tính đột nhiên do hỏi phi n g u y ê nào n huyết vệ thống l ĩ n h trịnh trọng trả lời lại muốn đi vào ma quỷ hải sao ma quỷ hải này đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì để bách lý phi hồng như vậy mê hắn mỗi một lần tiến vào ma quỷ hải thực lực đều sẽ tăng lên dữ dội lần này cũng ngoại lệ cốc lương tính bất đắc dĩ nói bách lý phi hồng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn phạm vi bên ngoài coi như có nhân vương kiếm cốc lương tính cũng chưa chắc có thể đối phó bách lý phi hồng cốc lương tính nhắm mắt ánh mắt huyết vệ thống lính lạng yên rời đi thông qua vật nước cốc lương tĩnh không ngừng cảm ứng khí tức của công dương diễm lại không thu hoạch được gì mặt khác công dương gia tộc cũng biến thành kỳ quái công dương tuyệt vị này lâu năm võ thánh cũng biến mất không còn t ă m hơi công dương gia tộc một hồi trở nên luôn lên trấn nam thủy sư hiện tại áp lực cũng không phải đại nhưng phải cảnh giác hắc thiên thần giáo không chế d ư ớ i la sát đế quốc cốc lương tĩnh nhìn qua tầng tầng sương ngủ đem tầm mắt rơi vào la sát đế quốc trên hắn đã s i ê u tập đến chính mình tin tức cần la sát đế quốc nữ hoàng cùng quốc sư sở cam đan đã nao đến sôi sùng sục vị quốc sư này lai lịch bí ẩn thực lực sâu không lường được hẳn là chính là hắc thiên thần giáo giáo、chủ. h ắ c thiên thần giáo đang bị bách lý phi hồng đ k í c h dưới đã biết điều rất nhiều không có phục đốt lúc ấy khí diễm có thể càng là như vậy cấp lương t ĩ n h liền càng là khẩn trương ở thiên tộc thế giới h ắ c thiên ma thần cũng là bọn họ đối mặt đại địch đáng tiếc chính là bây giờ bách lý phi hồng đã đem tâm tư đặt ở ba đại yêu vương trên người đối với h ắ c thiên thần giáo tạm thời không có hứng thú nếu có thể để bách lý phi hồng đi gây sự với h ắ c thiên thần giáo cũng có thể giải quyết tâm phúc đại hoạn của hắn hát thiên ma thần hóa thân còn ở đây thế giới tôn này khủng bố ma thần so với bất luận cái gì ma thần đều luôn táo giả hơn nữa nắm giữ sức mạnh quá mức khủng bố、rồi. cốc lương t i n h từng nghe nói sự tích của h ắ c thiên ma thần trong đó rất nhiều thế giới đều hủy diệt với h ắ c thiên ma thần t r i thủ mà h ắ c thiên ma thần phía sau còn có càng thêm tồn tại khủng bố luyện k h í lao tổ đối lập kẻ địch vạn diệt sư liền đã từng đem thiên tộc thế giới kém chút hủy diệt phóng tầm mắt đang nhìn đều là địch cốc lương t i n h thở dài hắn lại lần nữa cô động chiến tranh thân cách thần hòa đã đốt đi về thần linh con đường đã mở ra bách lý phi hồng đứng ở ma quỷ hải c ầ một bên sương mù màu đen không ngừng lan tràn cứ việc tốc độ lan tràn rất chậm, chậm nhưng bách lý phi hồng có thể cảm giác được một cách rõ ràng sức mạnh của ma quỷ hải đang ở trở nên mạnh mẽ nguyên nhân vô cùng có khả năng là tà quỷ chi vương cùng yêu ma chiến tranh vừa bước một bước vào một đầu mọc đầy lít nha lít nhít con mắt to lớn ma quỷ cá nhằm phía bách lý phi hồng h ô n g ác ánh mắt đầy dây một tia tà quỷ khí đen b ã ba vẫn không có chạm đến thân thể của bách lý phi hồng điều này quái l ạ yêu ma chi cá tại chỗ nổ tung tà quỷ chi khí đã xâm lấn đến ma quỷ hải để yêu ma trở nên càng thêm tàn nhẫn sao bách lý phi hồng đứng chắp tay tối ó ma quỷ hải bên trong mang theo một chút â m hàn để người rất không thích ứ n g dựa theo hiện tại ma quỷ hải nồng độ năng lượng chỉ ít so với bách lý phi hồng tiến vào ma quỷ hải thời điểm mạnh liệt hai mươi trái phải n à y vẫn là ma quỷ hải biên giới thấy rõ tà quỷ xâm lấn đối ma quỷ hải ảnh hưởng lớn bao nhiêu chưa đứng b ư n g chân bách lý phi hồng liền đối mặt đại lượng quái lạ loại cá tập kích dồn dập bị bách lý phi hồng huyết khí xoắn nát chém giết tà quỷ ma nhã ngư thu được điểm sở kỳ hiệu 80. m m ư ngàn dặm bên trong tất cả đều là đây là tà quỷ ma nhã ngư chúng nó khởi nguồn là nguyên lai ma thần kia ý thức ao cá bên trong huyết khí bách lý phi hồng thu hoạch không ít điểm sở kỳ hiệu đầy đủ mấy trăm triệu điểm sở kỳ hiệu thu vào để trên mặt hắn lộ ra một tiêm mừng rỡ hắn không để ý ma quỷ hải biến hóa hắn để ý chính là chính mình làm sao thu gặt càng nhiều điểm sở kỳ hiệu ở trong mắt hắn ma quỷ hải chính là đứng đầu nhất luyện cấp thánh địa đại lượng giết chóc đạn sinh ra sát lục chi khí bắt đầu đồng b ề n tự a hồ bị ma quỷ hải nơi sâu xa một số kỳ lạ sức mạnh hấp dẫn nhất thời gây nên bách lý phi hồng chú ý loại này giống như năng lượng hắn ở trên người cốc lương tĩnh từng thấy đối phương thông qua chiến tranh thu thập chiến tranh chi khí mà cỗ này sức mạnh thần kỳ lại ở thu thập sát lục chi khí đây là một loại tâm tình sức mạnh thuộc về ma cội nguồn sức mạnh chi một bách lý phi hồng hai con mắt nhìn thấu sát lục chi khí q u ý tích dọc theo sát lục chi khí q u ý tích bắt đầu thâm nhập ma quỷ hải huyết khí của hắn phản phất là ma quỷ hải ngọn đèn sáng vô số tà ác tồn tại ở nhìn chăm chú vị này tiến vào người của ma quỷ hải c h u y ế n lưu ở ma quỷ hải khu vực này khủng bố truyền thuyết vẫn chưa để chúng nó thoát đi trái lại là có một loại khát vọng giết chóc khát vọng ở cỗ này giết chóc g ụ c vọng khởi độc dưới không ngừng xung kích hướng bách lý phi hồng quá yếu rồi bách lý phi hồng lắc lắc đầu hắn đến chỗ. sức mạnh của ma quỷ hải đều bị bại xích mở c ũ n g không cần nói những này nho nhỏ thai họa quả thực chính là cho mình đưa món ăn một đường thâm nhập lưu lại nhưng là một con đường máu ma quỷ hải tồn tại tạ vật thi hài vô số c h ố n g chất đi ra một con đường mỗi cách một giờ thu hoạch một tỷ điểm sở kỳ hiệu để bách lý phi hồng muốn thoải mái cười to hắn điểm sở kỳ hiệu đã bước vào một ư ơ i tỷ giai đoạn sáng tạo mới cao nhưng là bách lý phi hồng cũng không có đình chỉ bước tiến nguy n a cổ thành đứng vững ở ma quỷ hải trong thiên địa bách lý phi hồng ngừng ở cửa thành dưới một đường này đi tới hắn đi rồi ba ngày ba đêm bị quái vật tập kích số lần đến không xuệ khủng bố huyết khí ở ma quỷ hải đốt cháy ra một con đường lúc này đứng ở cổ dưới cửa thành trong lòng lại dâng lên một trận bị thương nhân loại tổ tiên xây dựng bốn tòa cổ thành đã triệt để luân hàm ở tà quỷ thủ bên trong sao bốn tòa cổ thành chỉ có hai tòa cổ thành tồn tại với ma quỷ hải nhưng bách lý phi hồng không có người sai đây chính là nhân loại ở trên đường suối vàng thành lập bốn tòa cổ thành đã từng dùng để chống đỡ ngoại địch trong cổ thành thường viên một đại thụ sinh trưởng g i tợn trên thân cây treo đầy lít nhà lít nhít trái cây mà sâu vào lòng đất gốc dễ chính đang thu nạp sức mạnh của ma quỷ hải chen trúc mà tới sát lục chi khí ngưng tụ thành giết chóc trái cây bị tà quỷ hái mà hấp thu ma quỷ hải năng lượng trái cây mấy phút bên trong liền thành t ụ quả quen rơi xuống đất hóa thành tà quỷ mà trong hai tòa cổ thành không thấp hơn vạn viên tà quỷ mẫu t ụ mỗi cây năm phút đồng hồ thành t ụ một lần một lần kết xuống ba mươi năm mươi trái cây bách lý phi hồng g ặ p này trầm mặt rồi hai tòa này cổ thành sẽ không diện yêu ma mãi mãi cũng thắng không được tà quỷ hắn lần thứ nhất nhìn thấy tà quỷ quá trình ra đời bị trước mắt một màn chỗ chấn động Ở Bách Lý Phi Lý Hồng trong mắt, ta mẫu ta thủ quả thực t quỷ quả là r ù ngàn tộc x thời năm h khí rồi rào, tu sĩ bay trời, khắp nơi tiên giả.、Có、điều thời đại toàn là ngàn tu tu trôi qua sĩ bay đầy ấy đã khắp n Có được ngàn năm. Trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hưng thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong Trường 331, nhân vương cổ Thành, vương Nhân Cổ rơi vào tay địch nhưng là bị trở thành quân giặc thai ngén tả quỷ môi trường ngược ấy đúng là một cái xỉ nhục việc bách lý phi hồng nếu không từng gặp mặt đảo không đến nỗi tâm sinh l ử a giận nhưng hiện tại nhìn thấy tự nhiên không thể ngồi coi không quản chỉ có hai tòa cổ thành tiến vào ma quỷ hải mặt khác hai tòa cổ thành lưu tại trên đường suối vàng sao đứng ở cửa thành d ư ớ i bách lý phi hồng triển khai thần thông để cho mình xen vào giữa hư thực chưa bị trong cổ thành t à quỷ nhóm phát hiện cổ thành đưa lên ở ma quỷ hải vị trí so sánh xa xôi là lo lắng bị yêu ma phát hiện rồi xem ra tả quỷ ở cuộc chiến tranh này vẫn không có chiếm cứ chủ động ư thế nhưng dựa theo trong hai tòa cổ thành tà quỷ xào huyện tình huống liên miên không ngừng tà quỷ sinh ra sớm muộn có một ngày ma quỷ hà yêu ma đem rơi vào tuyệt đối thế yếu không nhìn đóng chặt cửa thành bách lý phi hồng xuyên tường vào đi dạo ở cổ thành đường phố thưởng thức cổ thành phong thái năm đó anh hào nhóm sinh hoạt dấu vết vẫn còn tồn tại trong cổ thành hạt nhân trận pháp trải qua vô số sơn ư gió g vẫn như cũ hoàn hảo chỉ là bị tà quỷ thế lực cướp đoạt dùng để thai ngén tà quỷ tác dụng chẳng trách tà quỷ có thể cướp đoạt cổ thành hợp trưởng khống năng lượng trận pháp hệ thống thay vào đó nơi đây pháp trận dấu vết cùng minh phủ một số công pháp rất tương tự cổ thành người sáng lập có lẽ đã không trên đời này thế nhưng cổ thành lưu lại dấu vết lại có thể để bách lý phi hồng phân biệt ra được thành lập tòa thành này hạt nhân bí thuật căn nguyên chỉ về cái gì phe thế lực đứng ở hoàng tuyển hấp thụ hoàng tuyển lực lượng chuyển hóa thành cổ thành cần năng lượng đây là phản bản quy nguyên tri pháp điều này làm cho bách lý phi hồng nghĩ đến huyết nguyên công bốn tòa cổ thành lúc nào sáng lập không có ai biết thế nhưng huyết nguyên công đầu nguồn tìm hiểu có thể truy tố đến mấy chục vạn năm trước nhân tộc người thứ ba nhân vương nguyên năm tháng quá mức dài lâu xét xử đều không đủ để viết xuống cổ xưa các vương giả phong thái thế nhưng từ cổ thành dấu vết lại có thể nhìn ra vị này nhân vương hiểu được nguyên khí tuyển diệu cùng mình đi lên cùng một con đường nhân tộc thánh địa hạ có thể bị tà quỷ chỗ làm bẩn nhất nhật phát bao phủ hai cổ thành lớn không ngừng t r ợ sản đi ra tà quỷ trốn không thoát hai tòa này cổ thành v ũ ba huyết khí t ỏ a ra khí diễm ngập trời thường ngực liên hỏa đem tất cả ô huế trong khoảnh khắc đốt cháy tinh chế lưu thủ ở cổ thành tà quỷ cường g i ả trợt cảm thấy không ổn nắm giữ không kém hơn nhân tiên thậm chí khai thiên cảnh giới mạnh mẽ tà quỷ tương o á i hung hãn bùng nổ ra mạnh mẽ hoàng tuyển tà quỷ lực lượng đối kháng m ờ i lạo đen s â m v ầ n g sáng chống huyết khí giữ gìn tự thân đến mức tà quỷ mẫu thụ những n à y tà quỷ tự thân khó bảo toàn làm sao có thể phân tâm đi duy trì mẫu thụ an uy quỷ kêu vậy tà quỷ thanh â m chuyển đến tất cả thế thảm người nghe rơi lệ kỹ năng chi thư tin tức p h u n g trào điểm s ở k ỳ không ngừng tăng cường giết chết tà quỷ quá nhiều thế nhưng tà quỷ mẫu thụ liền cho hắn cung cấp vượt qua sáu trăm triệu điểm s ở kỳ hiệu t r o n g chất ở hai cổ thành lớn bên trong mấy triệu tà quỷ đại quân bình quân xuống mỗi một đầu tà quỷ có thể cho hắn cung cấp năm trăm trái phải điểm sợ kỳ hiệu để hắn thu được sắp tới ba tỷ điểm sợ kỳ, kỳ thực ba hắn điểm sợ kỳ hữu đã đạt đến hai trăm bốn mươi hai ức lần này phá hủy tà quỷ xào huyện điểm sợ kỳ hữu lại lần nữa tăng lên đến hai trăm bảy mươi ba ức đây chính là bách lý phi hưởng ứng đối tương lai nguy cơ sức lực vị trí ma quỷ hải là hắn ngư trường người nào dám ở đây lỗ mãng q u á t to một tiếng chuyển đến thập đại tà quỷ xoáy sẽ liên thủ sẽ rách huyết khí rời xa cổ thành trên người bọn họ b ư ớ c lên quần quận quỷ khói nhưng là bị huyết khí chỗ tổn thương rời đi cổ thành sau chạy trốn huyết khí phạm vi b a phủ ma quỷ hải trời đất xoay vẩn vô số năng lượng như cơn lốc quét tịch một phía hóa thành từng đạo từng đạo màu đen ma long bị bọn họ hút lấy nạp khôi phục tự thân chân ma người bách lý phi hồng bảy chữ giống như lôi âm rung động ma quỷ hải lan truyền đến rất xa rất xa không hề che giấu ở bách lý phi hồng trong mắt lần này tiến vào ma quỷ hải chỉ có hai loại kết cục bị ma quỷ hải bên trong nhân vật mạnh mẽ giết chết hoặc là chấn áp ma quỷ hải bên trong tất cả t h a i hoạn đối phương có thể tránh được chính mình huyết khí công kích kỳ thực bách lý phi hồng cũng không ngoài ý muốn hắn vì bảo vệ cổ thành không bị chính mình phá hoại cũng chưa hoàn toàn phóng thích huyết khí đơn giản tiết ra ngoài thân thể huyết khí liền đem những thứ quỷ này cho tiêu diệt rồi trước mắt n ư ờ i vị này tà quỷ rất mạnh mẽ ba vị đạt đến nhân tiên đ ỉ n h phong bảy vị tương đương với đạo thứ sáu nhân tiên cao thủ đỉnh cao nhất nhân tộc b á c h lý phi hồng thập đại tà quỷ tướng xoáy đối nhân tộc thế giới không biết gì cả nhưng trước mắt vị này huyết khí ngập trời ra hỏa so với bọn họ gặp qua một ít ma thần còn đáng sợ hơn ngươi dám hủy diệt hoàn g toàn mẫu thụ cưu diệt đại nhân là sẽ không bỏ qua cho ngươi một vị thực lực đạt đến khai thiên cấp độ tương đương tà quỷ tàn bạo mà nói b á c h lý phi hồng lại nợ nụ cười người thú vị trong miệng nói xong lời hung ác chính mình lại đang lùi lại đem đồng bạn để ở trước người giết cái tên này một tiếng giống to chính mình lại trước tiên chạy trốn rồi c h í n vị ta quỷ triển khai tối cường kỷ thuật hoàng tuyên bạch cốt hà một cái trắng hạo hạo bạch cốt dòng sông hiện ra ngưng tụ tử vong chi k h í đến mức tận cùng hoàng tuyên bạch cốt hà xuất hiện m ê n m ô n g quần quận đánh vỡ thời không lớn lao tử vong y năng bao phủ hai tòa cổ thành giống như vòng xoáy khổng lồ đem bách lý phi hồng vây nuốt lên rất hiển nhiên ta quỷ tướng xoáy bọn họ biết được chỉ bằng vào bọn họ cá nhân rất khó đánh thắng trước mắt vị này nhân tộc khủng bố chỉ bằng v à huyết khí liền đem bọn họ đốt cháy gần chết đến mức chạy thoát ra hỏa cũng là bọn họ chiến thuật một loại bọn họ cần phải báo cho tà quỷ tri vương tiêu diệt có càng thêm nhân t ổ khủng bố cường giả vượt qua ma quỷ hải đánh lén bọn họ xào huyệt huyết khí trưởng thành quân quận m à đến hoàng tuyên bạch cốt h à tiêu cốt khoét hồn hoàng tuyên tử vong chi nước để bách ly phi hồng sắc mặt hơi đọng lại hắn có thể cảm giác được đạo này trí cường quỷ thuật chỗ kinh khủng một khi bị g ầ n người có thể ăn mòn tất cả huyết mục h ỉ còn dư lại một bộ xương linh hồn cũng bị cuốn vào hoàng tuyên bạch cốt trong sông nay c h í n vị tà quỷ chỉ là ở triệu hắn hoàng tuyên bạch cốt trong sông t ỏ a r a kim quan g chống đôi hoàng tuyển bạch cốt hà huy năng ccc ba lan lộn bên trong huyết khí cùng hoàng tuyển bạch cốt hà tướng trạm trí âm cùng trí dương lực lượng va chạm sản sinh đại lượng xương mù màu trắng không gian đều ở nguồn sức mạnh này đối khắp dưới a n mòn hủy diệt đây chính là hoàng tuyển lực lượng sao thật là khiến người ta kinh sợ sức mạnh chín đại tà quỷ tướng x o á i nhưng là đào tẩu bách lý phi hồng không có để ý bọn họ chạy trốn phản phất mục tiêu không phải bọn họ mà là hai tòa cổ thành vậy tướng soái cùng phổ thông tà quỷ cũng không cùng một đẳng cấp tồn tại giữ lại bọ là bởi vì tà quỷ dị tộc còn cần đối phó yêu ma ba trăm ba mươi hai nhân vương cổ thành trăm vạn năm võ đạo truyền thừa hai bách lý phi hồng đứng ở hoàng tuyên bạch cốt bên trong huyết khí trường thành chống đối đến từ kế i ẩn dấu ở chỗ cực sâu một loại đặc thù dòng sông thống ngự âm thi giữ gìn sinh tử trật tự một loại nào đó kỳ lạ chiều không gian tồn tại hắn đã từng cảm nhận được dòng thời không chiều không gian tồn tại cứ việc chỉ là chi nhánh chỉ là chạm tới thời không đặc thù chiều không gian tồn tại lại làm cho hắn được nhiều lợi ích đối thời không huyền diệu cảm ngộ xấu nhất thế nhưng bách lý phi hồng lần thứ nhất cảm nhận được tiếp dẫn vong hồn thần bí c h i ề u không gian thế giới sức mạnh hoàng tuyền bạch q ố c hà chỉ là này thần bí triều không gian diễn sinh ra đến cực kỳ tạ ác một nhánh có thể thông qua hoàng tuyền bạch q ố c hà nhìn chăm chú sau lưng nó thần bí chiều không gian cấp độ cũng làm cho bách lý phi hồng được nhiều lợi ích đưa tay ra chạm đến hoàng tuyền bạch cốt hà thưa nguyễn không tồn tại với thế giới này hoàng tuyền bạch cốt hà hắn lại có thể cảm ứng cực hạn tà ác tử vong âm lực ở ăn mòn máu thịt của hắn đem hắn huyết nhục nung chảy đem sinh cơ của hắn hủy diệt cầm lại ngón tay da thịt hiện ra một loại sám trắng tướng chết trạng thái trong một chớp mắt huyết khí phun trào đem này trạng thái thay đổi lại lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng lấy bách lý phi hồng ra thị phong ngự nhân tiên võ binh cũng khó khăn phá hắn、ra. điều này làm cho bách lý phi hồng đối tà quỷ di tộc sản sinh cảnh giác chính đại tà quỷ tướng soái liên hợp triệu hắn đến hoàng tuyền bạch cốt hà đã nắm giữ có thể tổn thương năng lực của hắn nếu là mấy triệu thậm chí mấy ngàn vạn tà quỷ ở tà quỷ t h i vương ra chỉ dưới triệu hắn đến hoàng tuyền bạch cốt hà chạy xuôi qua thế gian này bách lý phi hồng khó có thể tưởng tượng được thế giới này có ai có thể chống lại một chiêu này m ê n h mông quần quận hoàng tuyên bạch cốt hà quyển tịch thế giới lưu lại nhưng là bạch cốt h ả o hạo chúng sinh tuyệt diện cảnh tượng huyết c h ấ n sơn hà ý niệm động huyết khí như sông dài quyển tịch hoàng tuyên bạch cốt hà đưa nó tách ra đã biến mất thập đại tà quỷ tương x o á i bách lý phi hồng cũng không vội đuổi hắn đã khóa chặt đối phương khí thế cũng ở trên người bọn họ đều làm đặc thù đánh dấu mình muốn tìm tới bọn họ là một chuyện rất dễ dàng xoay người lại nhìn về phía hai tòa cổ thành thương tín cổ thành môn tấm b i ể nơi từng người viết một cái chữ lớn thương hẳn là đại diện cho nhân vương thương tín hẳn là đại diện cho nhân vương tín lúc đầu bách lý phi hồng nhìn hai chữ này cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp hiện tại cổ thành bị chính mình huyết khí chỗ thanh tẩy tái hiện cổ thành hào quang tất cả khí tượng bộc phát phản phất có sức mạnh thần bí bị kích phát lại nhìn hai chữ này nhất thời cảm thấy kỳ diệu cực kỳ vê anh hai cố ý chí từ hai chữ lan truyền tiến vào bách lý phi hồng đầu góc trong p h ú t chốc đã từng đại diện cho nhân tộc tri vương hai vị cổ xưa cao thủ khủng bố bóng mở xuất hiện tại bách lý phi hồng trái tim bách lý phi hồng nhận cho bọn họ thiên đạo đã từng đem bọn họ bóng mở ấn ký hiện ra ở thế giới này bây giờ lại nhìn rõ ràng chính là hai vị nhân vương lưu lại mà bảo ẩn chứa bọn họ ý chí võ đạo hai bóng người không ngừng diễn dịch cái gì tốc độ rất nhanh hơi không c h ú ý liền sai qua đại cơ duyên thế nhưng lấy bách lý phi hồng bây giờ cảnh giới cùng với hắn vạn đạo quy nguyên thuật khủng bố hai đạo ý chí võ đạo một điểm đều không dư thừa diễn dịch võ đạo phương pháp tu luyện đều bị hắn hấp thu mở mắt ra đầu nở vô số võ đạo tin tức lan truyền m ạ tới cổ xưa năm tháng cũng không có chìm không nhân tộc sáng tạo ra đến võ đạo trí tuệ chỉ là c hơn nữa cổ thành cũng không phải là thế gian phạm vật chỗ kiến tạo mà là nhân vương diễn pháp lấy khai thiên tri thuật mở ra đến cổ thành lấy tâm chiếu giỏi lấy thần cụ hiện lấy lực mở ra loại bỏ hư huyễn cùng hiện thực ở giữa giới hạn từ trái tim mở ra đến cổ thành hiện ra thế gian này lấy gánh chịu nhân tộc chống lại đến từ trong hư không ma thần cùng ngoại tộc chín đại nhân vương chín cổ thành lớn trong đó năm tòa cổ thành đã ở trăm vạn năm chiến đấu gian hết mức hủy diệt hai q u ố c đồng bình ở hư vô c h i điệp chẳng trách ta tìm khắp hết thẻ xét xử cũng không phát hiện nhân tộc thành lập cổ thành tung tích hóa ra là nhân vương lấy khai thiên c h i pháp mở ra đến hiểu lòng c h i vật bây giờ lại nhìn đông tân thành cùng cổ thành cũng có chỗ tương tự chỉ có điều cổ thành là, hiểu lòng chi vật, mà đông tân thành là ký thắc với tân hư cầu thời không chiếu dọi tri chi vật vô cùng h u t khí phá vào hai tòa cổ thành lấy huyết luyện chi thuật dễ dàng đem cổ thành luyện hóa đem nó thu vào trái tim dù sao cũng là hiểu lòng chi vật xuất hiện tại thế gian là to lớn thực thể cổ thành xuất hiện tại trái tim nhưng là hai đạo cổ nhân vương tâm thần ngưng tụ dấu vết cổ xưa lịch sử ở bên trong tòa thành cổ này lưu lại vô số dấu vết nay đều là nhân loại anh hào đã từng lại lần nữa diễn dịch võ đạo chi pháp ở hai tòa cổ thành lưu lại dấu vết ta phải đi vạn đạo quy nguyên liền muốn tập hợp nhân loại hết thể võ đạo lấy này rèn đúc vô thượng căn cơ thôi diễn ra ta vô lựa pháp cổ thành chính là nhân tộc cổ lao nhất ghi chép chi sách bọn họ ghi chép Cổ nhân vương cùng với nhân tộc các nhân vương nhân với đây là tín ngưỡng t h i vật là tâm linh tri vật sau này như có thể tìm tới tàn tạo mảnh vỡ có thể lấy huyết khí thanh nén đem nó chữa trị huyết khí nhất nuôi tâm lực dính đến tâm lực kỳ thực bách lý phi hồng không hiểu nhiều nhưng ở nhân vương bên trong tín là đạo này người tài ba trên đường suối vàng mặt khác hai tòa cổ thành không thể sai sót bách lý phi hồng sắc mặt chầm như hắn lúc này mở ra leo trên cổ càn k h ô n đỉnh từ càn k h ô n đỉnh bên trong địa tâm thế giới lấy ra hoàng tuyền chi môn nguyên đỉnh mẫu k h í truyền vào hoàng tuyền chi môn nhất thời cửa lớn dạng n g ờ i rực rỡ một đạo đi về trên đường suối vàng cửa lớn xuất hiện sau cửa thế giới là một mảnh hư vô hư không chi điệp hai tòa cổ thành đứng vững ở sau cửa thế nhưng đã từng t ă n thương cổ xưa tỏa ra bất khuất ý chí thành thị lại bị khói đen bao phủ hiện nhiên bị tà quỷ chiếm lĩnh dùng để t r ồ n g tà quỷ mẫu thụ làm sao huyện sinh ra càng nhiều tà quỷ đen kịt hư không t ừ n g đôi tà ác g ầ u con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện hoàng tuyển chi môn tà ác ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm sau cửa thế giới ở chúng nó trong mắt sau cửa ẩn giấu đi để chúng nó lấp đầy bụng mỹ vị món ngon thiên cương thần thông tác đ ộ n thành binh lấy nguyên đỉnh mẫu khí châu là vật dẫn biến ảo ra ba mươi sáu tôn đạo thân bách lý phi hồng mới một bước bước ra hoàng tuyển chi môn bước lên hoàng tuyển lộ đi tới cổ thành hắn sức mạnh kinh khủng để hoàng tuyển chi môn ở vượt qua trước mắt kém chút để hoàng tuyển chi môn vũ ba trăm vạn tà quỷ trực tiếp hoa khí bách lý phi hồng nguyên thần quấn lên hai tòa cổ thành thu vào trái tim mới vừa bước ra một bước bước chân đột nhiên trở về ma quỷ hải vũ 3. hoàng tuyến minh ông quyển tịch mà đến không bố ý chí tập kích hoàng tuyến t h i môn muốn hủy diệt hoàng tuyến tri môn đem bách lý phi hồng lưu đày hư không chương ba trăm ba mươi ba cứu diệt yêu ma văn minh hoàng tuyền lực lượng dùng để trong thời gian ngắn phá hoại hoàng tuyền c h i môn nửa con thân thể đứng ở hoàng tuyền c h i môn bên trong bách lý phi hồng nhất thời cảm giác được hai bên khủng bố không gian sức mạnh t r n ép hắn hơi biến sắc mặt nếu là bị lực lượng không gian đẻ ép hắn nửa người muốn lưu tại trên đường suối vàng trong n g a y mắt thần thông phát động thiên cương thần thông đại tiểu như ý môn thần thông này đã bị bách lý phi hồng tu luyện tới cực hạ thần thông thay đổi thần thông hóa thành con mũi to nhỏ thân thể nhanh chóng thoát ly không gian đã thấy ba mươi sáu đạo đạo thân kết thành thiên cương phát trận cầm trong tay khai thiên phủ vậy một đao bổ ngang đại diện cho ta quỷ dị tộc trong khoảng thời gian ngắn là duy nhất nắm giữ hoàng tuyền tri môn thế lực đến mức hoàng tuyền tri môn phá hủy mạnh mẽ khe hở thời không hợp lại liệu sẽ có đem bách lý phi hồng giết chết hắn cũng không để ý lấy bách lý phi hồng vị này nhân tộc sức mạnh đơn thuần nhục thân thương tổn căn bản đối với hắn vô hiệu chân chính phá hủy một người là giết chết linh hồn của hắn phá hủy võ đạo của hắn ý chí vị này tà quỷ triển khai quỷ thuật hòa vào ma quỷ hải mượn ma quỷ hải đặc thù hoàn cảnh biến mất không còn t â m hơi bản thân hắn sức mạnh tương đương với khai thiên cảnh đ ỉ n h phong n a m ở nửa bức tà quỷ đạo chủ cấp độ chỉ là trời sinh đặc thù nắm giữ cái k h á c tà quỷ không có ẩn hình sức mạnh lần này tập kích là cảm ứ n g được khí tức của hoàng tuyển tri môn mới hung hãn ra tay đến mức bách ly phi hồng chết sống tự nhiên có cự diện đại vương ra tay đối phó tôn này nhân loại rốt cuộc làm phó quan hắn không dám cùng cự diện đại vương trong miệng cấp độ ăn bách lý phi hồng lòng vẫn còn sợ hãi từ thần thông bên trong khôi phục như cũ may là hắn để lại một cái tâm nhãn chỉ là chỉ nửa bước vượt qua hoàng tuyền chi môn nếu là leo lên cổ thành dừng lại chốc lát hắn sẽ bị nhốt tại trên đường suối vàng hoàng tuyền chi môn bị hủy hoàng tuyền ấn ký biến mất không còn tam tích quả nhiên hoàng tuyền chi môn này ngưng tụ phương thức đến từ tà quỷ dị tộc bọn họ tản hoàng tuyền chi đạo chính là vì để chúng ta thế giới nhân tu luyện pháp này ngưng tụ ra hoàng tuyền chi môn do đó bị bọn họ cảm ứng được xâm lấn thế giới của chúng ta bách lý phi hồng nhất thời đối người của minh phủ sản sinh rất nhiều lớn cam ghét đồng thời h ắ người c trước sau sẽ đổi lòng bách lý phi hồng lúc này đã rõ ràng rất nhiều thế giới tuân theo pháp tắc là cái gì rồi dương dậm bóng đêm pháp tắc ta quỷ di tộc có cao thủ cao thủ rất mạnh mẽ cựu diện đại vương chính là ta quỷ tri vương sao như vậy xem ra ma quỷ hải này bên trong đã tồn tại chí ít hai vị thực lực là vượt qua ta cao thủ kim o đ ế quân c u diệt đại vương đến mức yêu hậu hồ cửu yêu bạch hồ quân vương lấy hiện tại thực lực của bách lý phi hồng cùng với huyết luyện cấp độ căn bản không sợ đối phương t à ám ảnh trở lại tà quỷ xào huyệt làm sao c u diệt đại vương ngồi ở bạch cốt vương toạn gặm cánh gà không phải cánh gà mà là nắm giữ phượng hoàng huyết thống yêu ma chính là yêu ma đế quốc một vị đại tướng thực lực siêu phạm chỉ có c u diệt ra tay mới đưa nàng diệt đầm địa máu tươi p ư ợ n g hoàng huyết mạch cứ việc bị ma quỷ hải ô nhiễm thế nhưng cư diệt đại vương còn có thể cảm nhận được cỗ kia đến từ huyết mạch trên nóng rực hắn đã rất lâu không có thoải mái như vậy no ăn một bữa rồi ta ám ảnh trở về cưu diệt đại vương ngay lập tức hỏi dò vị này nhân tộc trí cường giả hắn là biết đến lúc trước cách hư không huyết khí tỏa ra liền thiêu chết hắn rất nhiều tộc nhân tự nhiên dứt lấy cưu diệt đại vương quan tâm đại vương bốn tòa cổ thành đã bị hủy diệt bất quá ta âm thầm ra tay đem hoàng tuyển tri môn của hắn hủy hoại rồi ta ám ảnh nửa quỵ ở hắn bị lưu tại trên đường suối và rồi không có nhân tộc này rất cảnh giác chỉ là nửa người vượt qua hoàng tuyển tri môn trong k h o khắc liền đem trong cổ thành chúng ta lưu lại bố trí hết mức hủy diệt cướp đi hai tòa cổ thành. trở về ma quỷ hải t à ám ảnh không dám bẩn giấu có chút ý nghĩa t à ám ảnh ngươi làm không tệ cái chân này thường ngươi một cái trắng non chân dài ném về phía t à ám ảnh đầu này yêu ma bị đánh g i ế t thời gian nửa người trên chưa chuyển hóa thành yêu ma sở dĩ cựu d i ệ t đại vương ném cho t à ám ảnh nhưng là đùi người tương tự yêu ma chi thịt tiểu thiên thế giới nửa bước đạo chủ cấp phượng hoàng huyết mạch có thể để bù đắp trên thân thể ngươi rất nhiều thiếu hụt cựu diện đại vương nhẹ giọng nói ánh mắt của hắn rơi vào mười vị tạ quỷ tướng xoáy trên người mười vị tạ quỷ tướng xoáy nằm dạp trên mặt đất run lầy bầy đ nhân tộc sắp sửa xuất hiện lần nữa một vị nhân vương đây không phải n g ư ờ i sai cưu diệt đại vương cầm cánh cười tủng tìm nhìn bọn họ ta bị nụ cười càng ngày càng làm người lạnh leo tâm gan đa tạ đại vương đa tạ đại vương trước tiên đứng lên đến nhưng lại trốn về nhanh nhất vị nào tà quỷ tường soái thái độ của hắn lại làm cho cưu diệt đại vương ý cười càng đồng cưu diệt nhìn về phía trước mắt vị tộc nhân này càng phát giác hắn rất thú vị rõ ràng lòng tham sợ chết thế nhưng thiên phú lại dị thường tốt tập hợp tà quỷ tộc rất nhiều tà ác đặc điểm có càng cao cấp trí tuệ thín ngươi đứng qua một bên cưu diệt mở tiếng nói bị trở thành tín tà quỷ tuần x o á i trên mặt mang theo đất ý cái mông đoan đoan đi tới tà ám ảnh bên người ánh mắt nhìn chằm chằm tà ám ảnh trong tay phượng hoàng trân nước bọt đều chảy ra cũng không che giấu tà ám ảnh nhẹ to mày lặng lẽ đem phượng hoàng trân thu hồi đến hắn cần thu thập trăm loại dòng máu mạnh mẽ đổi lấy sinh mệnh trên hình thái chuyển biến vô hạn tiếp cận kêu d i ệ t đại vương hoàn mỹ thể đương nhiên sẽ không đưa nó đưa cho tà tín các người nếu quỷ mại không đứng lên vậy thì không muốn lên rồi kéo ra ngoài chồng ở ta thành lập mẫu trị biên giới g i e xuống mẫu thụ chuyển biến chú cự diện đại vương vung tay lên chín đại tà quỷ tướng xoáy bị trong bóng tối quái vật g i a n g buộc không hề thả c h ố n g bị kéo ra ngoài tín người giao quá bách lý phi hồng nhưng đối với hắn có cái gì đánh giá đại vương thấy hắn nhanh chóng trốn tà tín lau khô nước bọn nghiêm túc nói cái tên này cả người bao phủ một luồng đặc thù sương ngủ vận mệnh một mảnh hư vô không nhìn thấy bất luận cái gì dị thường thế nhưng ta quan sát được tính mạng của hắn m i ê n hoa bất quá là mười tám tuổi k h o ả n g t r ư ờ n g nhưng hắn đã ôm có loài người song trọng pháp tám đạo đạo chủ định phong thực ô cưu diện đại vương con mắt trở nên sáng lời có chút ý nghĩa ta còn tưởng rằng thế giới này đi ra chín vị nhân vương cùng với âm thiên tử như vậy thiên tài đã tiêu hao hết khí vận bây giờ nhìn lại chân chính bảo bối còn ở phía sau tương lai yêu ma thiên địa tam đại quân chủ thời đại trước kẻ thống trị khí vận p h ả n kích cùng với ta gửi được chiến tranh thần cách ngùi thế giới này ít nhất có năm vị có thể để bù đắp ta sinh mệnh thiếu hụt để ta đột phá tiểu thiên thế giới chín đạo vương cảnh thực lực đặt chân đại thiên mười đạo chi thủy ê u những ma thần kia lưu lại rất nhiều di sản đầu kia kim m ẫ được rất nhiều vốn là dự định là chạm giết bọn họ dùng để đền bù thương thế của ta nhưng hiện tại ta muốn thay đổi sách lược để bọn họ leo lên đ ỉ n h phòng chỉ có leo lên đ ỉ n h phòng mới có thể lấy thôn p h ệ tính mạng của bọn họ bù đắp thiếu hụt nhảy vọt mười đạo c ư u d i ệ t đại vương hai con mắt lộ ra cùng dã tư thái làm đã từng mảnh này hoàng tuyền hư không bá chủ từ khi bị nhân tộc tổ nhân vương kích thương sau hắn vẫn luôn chưa từng tốt hơn sinh mệnh hình thái đang lột xác thực lực ở suy giảm như chuột đồng ở ám hát trong hư không không ngừng tránh né kẻ địch truy sát rốt cuộc tìm được tổ nhân vương thế giới thế giới này bản nguyên dĩ nhiên chính đang phát sinh một loại biến hoa kỳ diệu bị quản chế với ma thần lưu lại n g u y ê n r ù a hay hoặc là một loại nào đó càng mạnh mẽ hơn n g u y ê n r ù a ma quỷ hải ẩn chứa sức mạnh so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn thích hợp tự thân khôi phục các ngươi những tiểu t ử này thực lực quá yếu nếu là không c h ă m c h ú điểm giết địch thôn phệ bù đắp sinh mệnh thiếu hụt cẩn thận bản đại vương đem toàn bộ các ngươi làm phân đi rồi cư diệt đại vương thanh â m lạnh lùng c u y ế n khắp toàn bộ xào huyệt to lớn ma thần đầu bên trong lít nha lít nhít ta quỷ vì đó dung một cái dồn dập chạy vội mà ra đi tới săn giết yêu ma bách lý phi hồng kimô nhân hoàng không đúng còn có một vị không ngừng hoàn thiện thiên đạo đạo nữ một vị giả ngây giả d ạ i chất tiên chí ít lấy cưu d i ệ t đại vương bây giờ nhìn đến chính là bảy vị bảy vị này đã bị xếp vào hắn trên thực đơn nhắm mắt lại ma thần đầu tỏa ra hà o quang thống ngự vạn rằng ma quỷ hải lực lượng theo báo tác quyền tịch vùng biển này thủy triều chập t r ù n g đại lượng sức mạnh t r ê n t r ú c mà tới thổ nhân vương một vị kém chút giết hắn người xem ra trong truyền thuyết vĩnh hằng đạo chủng thật ở thế giới này ta quỷ trong mắt chỉ có thể nhìn thấy sinh mệnh lại không nhìn thấy vĩnh hằng hà quang thế nhưng tiêu diệt biết được nếu là mình diệt thế giới này cướp đoạt vĩnh hằng đạo chủng vạn diệt sư nhất định rất yêu thích tin tưởng vị này vạn diệt sư nhất định sẽ đưa hắn một đạo bất hủ chân linh ma quỷ hải lớn bao nhiêu không người nào có thể tính toán rõ ràng làm sinh ra vào ma quỷ hải văn minh yêu ma tiêu tốn và năm thừa nâng ở ma quỷ hải hoàn cảnh này bọn họ thành lập độc thuộc về yêu ma văn minh bạch hổ quân vương nhân thân là một vị tráng hán khôi ngô thân thể to lớn phản phất như là trong truyền thuyết cự nhân hắn cầm chiến báo sắc mặt nghiêm nghị gần nhất ma quỷ hải xuất hiện một ít không rõ tà ác nửa quỷ nửa yêu q á i vật ở bây giờ tà quỷ xuất hiện để ma quỷ hải sinh ra yêu ma ô nhiễm lên tà quỷ chi khí chúng nó càng thêm thô bạo càng càng máu lạnh tàn nhẫn coi như bước vào chân cảnh cũng cùng chân yêu chân ma không giống chúng nó bị thay đổi sinh mệnh bản chất mà tất cả đều là ba tháng trước tà quỷ xuất hiện phía đông hải vực trên đó là nhân loại sinh động nhất hải vực lúc trước vì để tránh cho nhân loại phát hiện yêu ma văn minh tồn tại bạch hổ quân vương nghe theo đế quân chỉ lệnh từ bỏ chinh phục phía đông hải vực bây giờ nhìn lại khu vực này đã trở thành yêu ma văn minh uy hiếp p h ư ơ n g hoàng đại tướng chết rồi bạch hổ quân vương nhìn về phía yêu c ử u hồ yêu c ử u hồ nhẹ to mày phượng hoàng đại tướng thực lực nếu là kích hoạt rồi trong cơ thể huyết thống là có thể cùng nàng tranh tài một hai tồn tại phượng hoàng đại tướng chết rồi đại diện cho giết chết sự tồn tại của nàng chương ba trăm ba mươi bốn bốn đạo nhân vương truyền thừa một lần nữa thôi diễn công pháp bọn họ là chứng kiến quá cổ nhân vương uy thế thiên địa khủng bố bóng dáng dù cho là mười vạn thọ nguyên hết nhân vương thương đều có thể uy hiếp đến ma thần không dám bước vào nhân tộc đất phong cũng may là ma quỷ hải xuất hiện đem yêu ma một tộc cho bảo tồn lại yêu ma các thủy tổ làm loạn vẫn chưa kéo cứu bọn họ là đế quân xuất hiện đem bọn họ đưa vào ma quỷ hải cũng vì bọn họ mở ra quê hương ở ma quỷ hải thành lập thuộc về bọn họ yêu ma văn minh nhân vương chính tòa cổ thành vẫn luôn là nhân tộc chân chính gốc gác thế nhưng từ khi nhân tiên rời đi thế giới này sau nhân tộc đã dễ quên vậy thì làm cổ xưa thành thị tồn tại nếu là nhân tộc c h í n tòa cổ xưa thành chỉ bị tả quỷ dị tộc cướp đi chúng ta phải cố gắng ước định tả quỷ dị tộc t h ự c rồi xinh đẹp yêu hậu m ị lực vô song trói lọi nhưng nàng lúc này cũng khuôn mặt thất sắc làm nhân loại phát huy ra chín tòa cổ thành bị năng có thể lấy chấn áp thiên hạ yên tâm chín tòa cổ thành đã mất năm tòa còn thừa lại bốn tòa t ă n cứ tình báo tà quỷ dị tộc được cổ thành có hai tòa liền lơ lửng ở ma quỷ đông hải bên i c ả n h nơi bạch hổ quân vương hai chân chéo n g o ạ thần sắc vững vàng ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa nhắm mắt suy nghĩ bất luận làm sao không thể bỏ mặc tà quỷ dị tộc tiếp tục nữa yêu hậu trong mắt hồ cựu yêu hàn mang lấp lóe phượng hoàng đại tướng tử vong cho bọc vang lên cảnh báo Tượng vượng hoàng đại tướng thực lực như vậy yêu ma thống lĩnh phóng tầm mắt yêu ma văn minh bên trong cũng là rất ít mấy người đều là đế quân một tay mang theo lên thiết t ả i yêu ma văn minh tương lai chủ yếu chiến lược là vì lần sau ma thần giáng lâm chuẩn bị sẵn sàng bọn họ sinh ra vào ma thần cũng không ý nghĩa bọn họ liền muốn thần phục với ma thần không có người muốn làm cậu n à m dạp ở ma thần đầu gối dưới kim ô đế quân sẽ không bạch hổ quân vương sẽ không yêu hậu đồng dạng sẽ không ta quỷ dị tộc không thể bỏ mặc nhân tộc bên kia cũng không thể không quan tâm lần trước ngươi ra tay không thể công hãm nhân tộc trung thổ diệt trung thổ tông môn d i ệ t cốc lương hoàn thất chúng ta tồn tại đã bị loài người đã hiểu biết bọn họ đang ở tích lũy sức mạnh lấy ứng đối tương lai xuất hiện b i ế n cục vạch hổ quân vương ngữ khí mang theo một tia trách cứ yêu hậu hồ c ử u yêu một mình hành động cho bọn họ mang đến phiền thoái rất lớn có ma quỷ hải hiệp hộ chờ đế quân thật nắm giữ những nguyên giới kia tiếp cận trong truyền thuyết ma thần đều muốn tranh cướp món trí bảo kia bọn họ sẽ cải thiên hóa nhật chân chính chúa tể thế giới này các thủy tổ xuất thế trên người bọn họ bản nguyên đối với chúng ta mà nói là bù đắp sinh mệnh thiếu hụt nguyên lực yêu hậu cựu yêu có chút giận nộ trừ b chờ các thủy tổ thực lực đều khôi phục lại đ ỉ n h phong nhất định có thể cảm ứ n g được chúng ta yêu ma đế quốc bùn hậu cũng không lớn bị thủy tổ khắt chế cướp giật chúng ta vạn năm tới nay sáng lập thành quả yêu hậu hồ cựu yêu nghiêm nghị nói ta biết ngươi lo lắng vô tâm lão tổ nhưng vô tâm lão tổ bản lĩnh nếu không phải mình bại lộ coi như là đế quân r a tay cũng không thể tìm tới tung tích của hắn bạch hồ quân vương thở dài nói chín mươi chín vị yêu ma thủy tổ bên trong bọn họ chân chính kiên kỵ chỉ có vô tâm lão tổ rồi làm yêu ma thủy tổ lãnh tụ hắn đã từng nắm giữ ma thần vậy sức mạnh yêu ma thủy tổ có thể cùng loài người chống lại lâu như vậy dựa cả vào hắ ngươi hẳn phải biết hắn đối với chúng ta làm cái gì lẽ nào ngươi có thể chịu được loại khuất nhục này sao yêu hậu hồ c ử u yêu mặt l ạ n h như sương yên tâm bị giam giữ mấy ngàn năm bọn họ coi như khôi phục thực lực cũng không phải là đối thủ của đế quân bạch hồ quân vương lại nói chúng ta chỉ cần giữ g h ì n cục diện bây giờ ngồi lợi đế quân thành công thiên hạ này sớm muộn là chúng ta chỉ là ta quỷ sức mạnh có thể ô nhiễm ma quỷ hải nhưng là ở ta bất ngờ yêu hậu hồ k i u yêu vậy thì giải quyết bọn họ ta quỷ tri vương cưu diện đại vương huyết mạch của ta đầu nguồn có trí nhớ của hắn đây chính là đã từng cùng tổ nhân vương Hắc thiên ma thần đạo thân chiến đấu tồn tại. ma đạo đấu bạch hồ quân vương còn biết được tiêu diệt đại vương chúng rồi nhân tổ ấn thực lực suy yếu cực hạ n có thể duy trì bảy đạo thực lực của khai t h i ê n cảnh đã rất miễn cưỡng rồi chỉ là hắn dám bước vào ma quỷ hải nhất định có chỗ dựa vô cùng có khả năng tiêu diệt đã khôi phục thương thế phá tan rồi tổ nhân vương nhân tổ ấn yêu hậu hồ c ứ u yêu quỷ dị mà nhìn bạch hồ quân vương một mắt b ả n hẳn là phổ thông bạch hồ yêu huyết mạch lại dựa vào không ngừng mở ra huyết mạch nắm giữ sức mạnh của bạch hồ thần thú không nói còn nắm giữ không ít lực lượng của ma thần nhân loại bách lý phi hồng cũng không thể khâm phỏng sức mạnh của hắn càng ngày càng lớn mạnh rồi yêu hậu hồ c ử u yêu đề cập bách lý phi hồng biểu hiện nghiêm nghị vị này nhân loại tuyệt đối nắm giữ không kém hơn sức mạnh của hắn tuổi con trẻ hắn thực lực còn đang nhanh chóng tăng trưởng hắn hẳn là tiến vào ma quỷ hải rồi lẽ nào là vì t à quỷ dị tộc mà đến y ê u hậu linh cơ hơi động tạm thời là cũng khả năng là hướng về phía chúng ta đến bạch hổ quân vương bắt đầu đối vị này nhân loại hiếu kỳ là hắn đánh vỡ thái nhất phụ chiếu để chúng sinh có thể lại lần nữa nhìn thấy nhân tiên kiệt rượu vậy thì do ta ra tay đi yêu hậu thao túng đỏ thơ váy hóa thành màu đỏ sương n g biến mất không còn t ă n hơi bạch h ổ quân vương vẫn chưa ngăn chặn bọn họ ba vị kỳ thực đều là độc lập tồn tại ai cũng không quấy nhiều a i chỉ là kim Âu đế quân danh vọng quá cao thành ba người bọn họ lao đại phát hiện ta dấu vết sao bách lý phi hồng tầm nói rất mạnh mẽ so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn hoàn toàn không phải ở một cái cấp độ sinh mệnh tồn tại cựu d i ệ t đại vương để bách lý phi hồng không phải không thừa nhận muốn lấy thực lực bây giờ chiến thắng hắn rất khó nhưng hiện tại nôn nóng hẳn là không phải ta bách lý phi hồng bóng dáng biến mất hắn xuất hiện tại dĩ vãng ma thần đầu đứng vững mà thành trên hòn đảo nơi đây yêu ma đã bị hắn diệt trừ toàn bộ ma thần đầu hòn đảo tràn ngập một luồng tiêu sắc khí để phụ cận yêu ma cũng không dám tới gần hòn đảo này thiết chí tốt phòng ngự thủ đoạn bách lý phi hồng bắt đầu hấp thu trong đầu lượng lớn võ đạo tin tức trừ bỏ nhân vương thương nhân vương tín thành lập hai tòa cổ xưa thành trị ở ngoài còn lại hai tòa cổ thành nhưng là nhân vương thủy cùng nhân vương hư chỗ sáng lập cổ thành bốn phía cổ thành công năng khác nhau so với như nhân vương thương thành lập cổ thành ở bốn tòa cổ thành bên trong thuộc về thảo phạt thứ nhất hôn hợp con đường lượt khí tòa thành cổ này chính là to lớn vũ khí nó đẳng cấp trí cao không hẳn so với nhân vương kiềm kém nhân vương tín cổ thành là thần bí nhất tràn ngập tối nghĩa khó hiểu huyền diệu chứ bỏ từ võ đạo truyền thừa được tin tức biết được tâm lực tồn tại ở ngoài bách lý phi hồng nhỏm nó g đến vận mệnh dấu hiệu nói cách khác nhân vương tín ở thần bí nhất nhất tối nghĩa khó hiểu mệnh vận tri đạo cũng có chỗ chiến tích thậm chí bách lý phi hồng còn cảm ứng được một tia hơi thở quen thuộc thái nhất môn hắn tiếp xúc không nhiều bất quá cũng nghe nói thái nhất môn một ít công pháp nhân vương tín vô cùng có khả năng là thái nhất môn người xây dựng hoặc là thái nhất môn môn đồ chương ba trăm ba mươi lăm bốn đạo nhân vương truyền t h a một lần nữa thôi diễn công pháp hai nhân vương thủy v ở nguyên thủy ma cung bên trong lại có hai cái phe phái một là nguyên thủy cung hai là thủy ma cung mà nguyên thủy cung công pháp tu luyện chính là đến từ nhân vương thủy trao tặng hắn là so với nhân vương tín cảng cổ lao nhân vương ở nguyên phục thư viện ghi chép bên trong nhân vương thủy chém giết một vị cực kỳ lợi hại ma thần tên là thiên ma thần cũng là tâm ma một đạo thủy tổ Bây giờ nhưng ủ y ma c là cuối cùng không chống đỡ được hồng trần mến hoặc thành trong lịch sử nhân loại khiến u nguyên thần thủy ma đ nhân vương thủy đời trước nhân vương chính là nhân vương hư kỳ thực khoảng thời gian này nhân loại xuất hiện hai vị nhân vương một vị là nhân vương không cứ việc nhân vương hư là nhân vương không đại ca thế nhưng nhân vương không so với nhân vương hư càng sớm hơn đ ă n g lầm võ c h i chín đạo đình phong thành thiên địa cầu chủ nhân vương hư xuất hiện đánh vỡ nhân tộc không thể đồng thời xuất hiện hai người vương l ờ i đồn ngồi quanh chân nhắm mắt vào thần trong óc nguyên thần bên người vờn quanh bốn tòa cổ thành bách lý phi hồng vẫn chưa nghiêm túc tu luyện qua nguyên thần thế nhưng nguyên thần lại cường đại dị thường so với nhục thân huyết luyện không kém bao nhiêu thậm chí càng hơn một bậc chính là nguyên thần mạnh mẽ để hắn dễ dàng thống ngự một thân sức mạnh cường hãn điều động vạn đạo quy nguyên thuật như không có mạnh mẽ nguyên thần điều động cái môn này vô lượng đạo thuật coi như sáng tạo ra đến cũng không có như vậy uy năng. cảm thụ bốn tòa cổ thành tăng thương cổ xưa năm tháng khí t ứ c đại lượng dấu vết bị kích hoạt nguyên thần phân hóa vạn ngàn hòa vào vạn ngàn dấu vết nguyên thần lại như bộ xử lý trung tâm vậy vận chuyển vạn đạo l ư ợ c đặc t h ủ không ngừng thu lấy tin tức tinh túy s á c quyết thương tâm quyết tín thủy l ự i thủy hư vô hư vạn ngàn tin tức tổ hợp đều đề cập đến trong cổ thành bốn chữ lớn ẩn chứa bốn bộ con đường tu luyện thương là tất cả mọi người vương bên trong sắt lục chi khí cường thịnh nhất nhân vương có thể nói là hắn một người dẹp tiên hết thể ma thần hắn cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa thọ tận mà chết mà là lực kiệt mã suy s á t quyết chính là chú ý một chữ giết trình bày sát lục c h i đạo bách lý phi hồng quan duyệt sau cũng vì hắn sát lục chi khí cường thịnh liếp mắt phải biết bách lý phi hồng xuất đạo tới nay chính là lấy giết thu được lượng lớn điểm sở kỳ hiệu do đó bước lên đạo thứ tám có thể vị này nhân vương lại đem nhân loại hết thể sát chiều cô động là một chữ giết lấy giết trình bày đại đạo bách lý phi hồng không khỏi nhớ lại cô xạ tiên nhân chẳng trách đối phương muốn tu luyện thái thượng vong t ì n h kinh lấy kiềm chế sát ý trong lòng bằng không lấy nàng ngay lúc đó cảnh giới căn bản điều động không được xác quyết liền bị trở thành một cái cố máy giết chóc mà tâm quyết nhưng là ôn hòa lấy tâm điều động vạn vật để vạn vật làm việc cho ta trong đó thái thượng vong tình kinh chính là từ tâm quyết diễn dịch đi ra vô thượng kinh bản tâm quyết kỳ thực là tu luyện tâm lực cơ sở nhân vương tín đem chính mình đối tâm lực lý giải hết mức trình bày ở chỗ này đạo công pháp bên trong nhưng là ta cần một môn công pháp bách lý phi hồng cẩn thận tìm hiểu nay tâm quyết cùng mình chém giết quỷ s a lăng tiêu thời gian chỗ tìm hiểu ra đến ngưng lực có trên bản chất gần gũi chỉ là tâm quyết là lấy tâm lực điều động lực mà chính mình là lấy lực điều động lực đơn giản ứng dụng một ít vật lý học ở chất cùng lượng tiến tới được một lần thử nghiệm có thể trở thành người của nhân vương hoàn toàn là cái thế kỳ tài bách lý phi hồng thở dài nói có lẽ ở rất nhiều người trong mắt đây chỉ là đơn giản trình bày một ít cơ bản nhất võ đạo có thể ở bách lý phi hồng trong mắt nhưng là đại đạo đơn giản nhất càng là thứ đơn giản tu luyện tới cực hạn sức mạnh bùng lên liền càng cường đại đến mức nhân vương thủy thủy lực liên quan đến phản bản quy nguyên tri đạo vị này nhân vương truy cầu chính là cực kỳ một mạc nguyên thủy sức mạnh đ ặ t ở giờ này ngày này bách lý phi hồng trong mắt chính là vạn đạo hợp nhất nguyên thủy làm đầu ở thủy lực trong miêu tả nhân vương thủy là đối khai thiên cảnh nghiên cứu nhất là long lành một vị vạn vật sinh vạn đạo diễn biến tìm hiểu đầu nguồn phản công nguyên thủy cuối cùng nắm giữ thủy lực cũng có thể xưng là nguyên thủy sức mạnh đây chính là nguyên thủy ma thần truyền xuống đạo thống bị nhân vương thủy đ o ạ t được ma thần pháp cái bóng rất đậm bách lý phi hồng cẩn thận tìm hiểu đối với mình quy nguyên tri đạo có một loại cảm lộ mới ba bộ này công pháp trình bày đều là võ đạo cơ bản nhất bản chất đối với bách lý phi hồng tới nói nhưng là có tác dụng lớn đối với hắn mà nói thế gian cho dù tốt công pháp đều là đều là tu luyện sức mạnh của bản thân phát huy ra lực công kích cái gọi là bí thuật bất quá là người khác nắm giữ một số huyền rượu đem ứng dụng lấy tư duy của hắn một mắt liền có thể nhìn tấu nhưng thường thường bản chất nguyên lý là khó nhất vượt qua một cửa ả i bất luận là nhân vương thương nhân vương tín vẫn là nhân vương thủy bọn họ nắm giữ tự thân đạo hạt nhân bọn họ trình bày lời nói mới là bọn họ chuyển thừa cơ sở hạt nhân lại như bách lý phi hồng bất luận là cấp đoạn luyện hóa vẫn là quy nguyên cuối cùng đều là ở một cái chuyển chữ cấp đoạn là làm sao chuyển đổi sức mạnh của đối phương cho mình sử dụng luyện hóa quy nguyên cũng giống như thế đạo của hắn chính là đối năng lượng một cái chuyển hóa sáng tạo nhân vương hư duy nhất để bách lý phi hồng xem không hiểu chính là nhân vương hư đạo đơn giản hai chữ hư vô không có bất luận cái gì ngôn ngữ chỉ có một mảnh quái lạ hư vô tồn tại hắn mắt thường nhìn thấy hư vô là màu trắng cũng là màu đen trong mắt có quang là trắng trong mắt tối tăm là đen nhưng ở mảnh này trong hư vô lại diễn sinh vô số đạo vạn vật sinh ra vào hư vô mà vạn vật quy khư với không bách lý phi hồng ở chỗ này đạo trong truyền thừa nhìn thấy quá nhiều mỗi lần đều có cảm lộ mới nếu nói là ra một cái nguyên cửa đến nội tâm lại một mảnh hưởng công đối với vị này nhân vương hư bách lý phi hồng không khỏi tâm sinh hiệu kỳ làm ka ka nhân vương không thành đạo vạn năm sau nhân vương hư mới ở đệ đệ nhân vương không dưới sự giúp đỡ tìm hiểu đạo của mình thế nhưng đến hậu kỳ nhân vương không thái vị đem thiên địa cộng chủ giao cho mình ca ca cũng bắt đầu nghiên cứu nó ca ca hư vô kinh hai vị nhân vương là chín vị nhân vương bên trong thần bí nhất tồn tại tung tích của bọn họ đến nay không rõ thậm chí không có ai biết bọn họ đi nơi nào kỹ năng chi thư hòa vào ta nắm giữ võ đạo một lần nữa thôi diễn vạn vật quy nguyên đ ỉ n h công pháp vạn vật quy nguyên đ ỉ n h có thể đi tới hiện tại được lợi từ trấn ma lục đạo kinh bây giờ đến tầng thứ này bách lý phi hồng đã rõ ràng chính mình bộ công pháp kia đã liên lụy sự trưởng thành của mình Thậm chương í ba trăm ba mươi sáu quay về cố thổ những quái vật này chính là tà quỷ sao thực sự là xấu xí giống như trong truyền thuyết trong địa ngục quỷ chết đói không hổ là đến từ hoàn thiện quái vật giống như quỷ giống như yêu so với chúng ta còn muốn tượng quái vật một tôn yêu ma biến ảo thành nhân nhìn lít nha lít nhít không ngừng săn g i ế t ma quỷ hải bên trong yêu ma cứ việc là cùng tộc thế nhưng ở yêu ma tộc trong mắt người những yêu ma này liền giống nhân loại nhìn động vật coi là dã thú tồn tại chúng nó không có trí khôn chỉ có bản năng mạnh mẽ dục vọng có thời điểm sẽ phản vệ yêu ma đế quốc tộc nhân đúng ở yêu ma nội bộ đế quốc bọn họ càng nhiều xưng hô chính mình là yêu tộc cùng ma tộc phân chia yêu tộc ở trên thân xác cường hắn hơn ma tộc thân thể vô hình khống chế linh hồn c h i đạo càng sâu tượng trước mắt những này không yêu không ma quay thai những này nắm giữ cao đẳng trí tuệ yêu ma tộc nhân lộ ra nhưng là căm ghét biểu tình hoàng tuyên d ị tộc thế giới này thật ôm có d ị tộc tồn tại h ừ h ừ nguyên giới đối với chúng ta mà nói cứ việc thông ở với một thế giới nhưng là nguyên giới c h ú n g tộc với chúng ta mà nói cũng là d ị tộc này không có cái gì lạ kỳ địa phương chi này yêu ma tộc nhân chính là thuộc về yêu hậu hành c u n g yêu vệ binh chỉ có chân yêu đỉnh tồn tại mới có thể gia nhập đội ngũ này nói cách khác bọn họ đều ôm có loại người sức mạnh của võ thánh thậm chí nhân tộc võ thánh ở trong mắt bọn họ cũng bất quá là một đá mục nát bị hạn chế rất nhiều lao ra hỏa m à thôi nếu không có quân vương giàn buộc bọn họ đã sớm dẫn dắt chân yêu chân ma quân đoàn công h ã m nhân tộc cướp đoạt thế giới này của bính trở thành thế giới này duy nhất văn minh đế quân đã từng nói bước tiến của bọn họ xưa nay không phải thế giới này tương lai nhất định sẽ đi ra thế giới này công h ã m vô số thế giới bọn họ hiện tại chuyện cần làm chính là tìm được hết thệ ma thần thậm chí nhân vương lưu lại nguyên giới những nguyên giới này chất chứa thế giới năng lượng khổng lồ có thể để cho bọn họ bù đắp sinh mạnh thiếu hụt đột phá tầng thứ càng cao hơn cơ thể sống bước vào trí cao vô thượng đại yêu đại ma hàng ngũ toàn bộ giết v ẫ mọc ra mặt l ê hoa đảo tôi tú mặt ngọc như tuyệt thế mỹ nhân hồ thống lĩnh nhìn quét một phía quần quỷ săn bắn nhìn như không đầu ngốc nếp từng người hành động thế nhưng nhưng có một nguồn sức mạnh ở thao túng những ngày ta quỷ không có để chúng nó tàn sát lẫn nhau cướp giật con g ồ i điều này đại biểu sau lưng nó nắm giữ tuyệt cường giả tồn tại trước tiên thanh trừ vùng này y ê u quỷ những thứ này đều là không có trí khôn tạ quỷ đối với chúng ta mà nói là món ăn khai vị chân chính x ư ơ n g cứng hẳn là ẩn giấu ở sau lưng mặt khác phụ cận có ma thần ngã xuống thi thể hóa thành trên biển dây núi tạo thành cỡ lớn hòn đảo mục tiêu của chúng ta là đem tòa này trên biển dây núi cấp tới kiến tạo chúng ta tuyến đầu pháo đài chờ đ ợ i yêu hậu giáng lâm hồ thống linh trầm giọng nói ở trong mắt hắn tuyệt diệt vẫn là bắt sống những này tạ quỷ kỳ thực đều không trọng yếu trọng yếu chính là hầu hạng k h ô n g có phượng đặc t tộc vệ binh liền có các ngươi ra tay thanh lý bốn phía tà quỷ các ngươi phượng hoàng đại tướng cựu hận muốn chiếm được phát tiết hồ thống lĩnh lạnh lùng đạo đúng thống lĩnh đại nhân mười tám tương lai tự hát phượng tộc yêu vệ binh l ộ ra t à n bạo m à này u quỷ, sắc, sắc mắt chúng con nhìn những nó lên, phía hai về đầy dây tạ đỏ c ơ g i ế tám chân yêu chi thân. yêu Mười t vị hát phượng tộc hóa thành nàn g trượng to lớn màu đen phượng hoàng khoác ngọn lửa màu đen giống như một đám hủy d i ệ t sứ giả dáng lâm mảnh này biện rộng ma quỷ hải nước biển ở hát phượng yêu h ỏ a đốt c h á y dưới đều đang bốc hơi lên không nói tới những ngày tà quỷ bị chúng nó hỏa diễm bao phủ ma quỷ hải bầu trời m ư ờ i tám con màu đen phượng hoàng s ẹ t qua không chúng tạo thành đốt cháy tất cả đại trận bọn họ đến chỗ tà quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhiễm màu đen quỷ dị phượng hoàng hòa diễm để cho tà quỷ vận mệnh chỉ có một con đường chết sương mù bên dưới liên miên ngàn dạng dãy núi hòn đảo xuất hiện tại trước mắt của bọn họ dãy núi t r o n g chất giống như cự long nằm ngã ở ma quỷ hải tỏa ra một loại không tên ma lực đem bốn phía ma quỷ hải bên trong sinh ra quái lạ năng lượng dẫn dắt trí cự đại trên hòn đảo tràn ngập ma quỷ hải năng lượng bị yêu ma đế quốc s ư n g là ma nguyên khí cùng thiên địa nguyên khí phân chia ra đến Kỳ khí thực, biết, bất họ cũng biết, cái bọn gọi là ma nguyên khí bất quá là ma thu nạp ma quỷ hải bên trong ma nguyên khí tu luyện yêu pháp ma pháp làm bản thân lớn mạnh là tràn ngập vô hạn sức hấp dẫn hồ thống l ĩ n h mang theo yêu vệ b ì n h tinh nhuệ đối phía dưới lít nha lít nhít tà quỷ nhóm bị tàn sát hình ảnh n g o ả n mặt làm ngơ mục tiêu của bọn họ là leo lên hòn đảo này ở trong hòn đảo dùng thời gian cực ngắn xây dựng hành c u n g chờ đợi yêu hậu giáng lâm tà quỷ bí pháp hoàng tuyền đ o ạ t hồn chưa leo lên hòn đảo bọn họ lập tức đụng phải tà quỷ bên trong sinh ra trí tuệ hơn nữa nắm giữ mạnh mẽ bí pháp tà quỷ tướng một vệ thù quang không nhìn hư không đâm vào hồ thống hồ thống lĩnh hử lạnh một tiếng to lớn cựu vĩ hồ nguyên thần hiện ra c h i ế m cứ thiên địa này gắn g chống đỡ một chiêu này t à quỷ bị pháp đồng thời chín cái đuôi giống như kiếm sắc bén nhất đâm vào hư không xuyên thấu trên hòn đảo t à lồng ngực của quỷ tướng chín cái đuôi chính là h ắ n vũ khí lợi hại nhất tổ hợp trở thành kiếm trận đến chỗ san thành bình điệm khủng bố yêu đạo chi kiếm xe rách tứ phương đem đỉnh núi cày bình không nói càng là biến ảo vạn ngàn cắn giết trên hòn đảo tả quỷ tướng kha kha dám chọc dẫn chúng ta hồ thống lĩnh không biết sống chết ra hỏa hổ sát phó thống lĩnh hai tay bồ ngực cười lạnh nhìn tất cả những thứ này. hồ thống linh chính là yêu ma đế quốc năm chắc cao thủ sao lại bị tà quỷ những n à y b u ồ n nôn dị tộc có khả năng kích thương được rồi thanh tràng hồ thống linh vung vung tay khí diễm ngập trời bao phủ dãy núi này hòn đảo như có không đúng hắn không ngại triển khai cựu vi yêu kiếm tối cường bí thuật đem cả tòa dãy núi hòn đảo vớt phẳng đúng thống lĩnh đại nhân yêu vệ binh tinh nhuệ nhảy vào chiến trường giết hướng những kia tà quỷ đến chỗ tà quỷ chết hết không nên k i n h thường cảnh giác b u ộ phía đây chỉ là tà quỷ đại quân một phần hồ thống lĩnh bàn giao đạo dễ dàng bắt phía đông quan trọng nhất dãy núi hòn đảo bọ đã chi sở dĩ hắn vẫn chưa lộ ra vui sướng mà lại yêu hồn xẹt qua ma quỷ hải khám tra mấy ngàn dặm bên trong hoàn cảnh hồ sát người mang đội đi tới phía đông năm ngàn dặm ở ngoài ngăn chặn chúng nó trở về xào huyện con đường cũng cứ điểm lấy xuống chấn thủ hai ngày hai ngày sau yêu hậu trình diện bọn họ muốn chuẩn bị sẵn sàng bằng không yêu hậu trách cứ xuống ngủ cũng không chịu nổi hồ thống l ĩ n h từng bước từng bước bước lên dây núi hòn đảo hát phượng tộc yêu ma rất tốt ra sức không có lộ rơi bất luận cái gì một vị tạ quỷ để bọn họ chạy đi m ê n n g ô n g ma quỷ hải nếu là không có phương hướng tọa độ bọn họ muốn lại lần nữa tìm tới dây núi hòn đảo độ khó rất lớn cũng cho hồ thống lĩnh bọn họ tranh thủ không ít thời gian để hổ sát cái tên này chấn giữ cửa đóng càng quan trọng một điểm làm tạ quỷ đại quân có di động bọn họ ngay lập tức có thể chịu đến tin tức làm tốt chuẩn bị ứng đối hồ thống linh vẫn chưa cùng với những cái khác yêu vệ binh vậy bình tĩnh nội tâm của hắn rất sốt ruộng hắn biết đến sự tình quá nhiều tỷ như bách lý phi hồng đã tiến vào ma quỳ hải ngay ở vùng này phụ cận một khi bọn họ song phương lưỡng bại câu thương tuyệt đối bị bách lý phi hồng được cơ hội đem bọn họ đều đ u ổ i tận giết tuyệt hồ thống lĩnh không muốn chết hắn rất hoài niệm yêu hậu đấy đ ã o ôm、um、ấp muốn có được yêu hậu lật tay đ ậ p lại hầu hạ nàng lao nhân ra hồ thống lĩnh liền cần làm ra một phần công lao đến tuân mệnh hồ sát phó thống lĩnh lĩnh mệnh sau ngươi lại đây còn có các ngươi mười cái hồ sát phó thống lĩnh không một chút nào có thể khắc khí đem lần này mang ra đến yêu vệ binh chọn một phần ba hắn biết nhiệm vụ của chính mình rất nặng yêu hậu d á n g lâm trước không thể có bất luận cái gì tà quỷ xuất hiện ở trước mặt của nàng chương ba trăm ba mươi bảy quay về cố thổ hai thiên trụ sơn một vị bạch lý lãnh diễm nữ nhân xuất hiện tại nguyên lai trấn ma ti trên lầu chót không có bất kỳ người nào phát hiện coi như là thanh hòa tiên cô cũng chưa từng phát hiện vị này cô gái thần bí đến lại lần nữa nhìn thấy quen thuộc đông tân thành trên mặt công dương diễm nhưng không có một tia gọn sóng đã tiến vào vong tình thiên tâm cảnh nàng nội tâm rất khó sản sinh bất luận cái gì tâm tình thế nhưng chuyện xưa ký ức vẫn còn ở đó nàng đồng dạng có thể cảm nhận được dĩ vang tình cảm cũng có thể cảm nhận được giờ khắc này tình cảm chỉ là đặc thù tâm cảnh làm cho nàng khó có thể tạo nên bất kỳ tâm tình gì trên b ậ n sóng phi hồng ta không có nhìn l ầ m ngươi vong tình không phải tuyệt tình vô tình chỉ là đem tâm ký thắc với thiên đạo từ đây trong lòng sinh ra tâm tình đều sẽ bị thiên đạo chỗ k i ể m chế xuống võ tông đem ta thả tới nơi đây lớn nhất pha chiêu chính là để ta khai của ngươi công dương diễm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng hai con mắt màu sắc nhưng là một mảnh hờ hững lấy thiên trụ sơn áp chế đông tân thành đây là một đạo diệu chiêu bằng không ngày hôm nay ta không xuất thủ không được đem đông tân thành tự mình hủy diệt chỉ có như vậy mới có thể duy trì thiên đạo trật tự bây giờ thiên trụ sơn c h ấ n áp đông tân thành đã đem thời không ấn ký hòa tan thêm vào c h ấ n ma công hội thành lập vô số cường giả tràn vào đông tân thành hiện thực vận mệnh đan dện ở đông tân thành bên trong đem thời không ấn ký xóa đi đồng dạng sẽ đi ngược lên trời đây là bất luận bất luận làm sao làm đều vi phạm thiên đạo nhưng công dương d i ễ m vẫn chưa thiên đạo khôi lỗi nàng nắm giữ chính mình ý chí độc lập cùng tư duy suy nghĩ hết thể trước mắt đối thiên địa trật tự nắm giữ càng nhiều c h ố tốt rất hiển nhiên lúc này đông tân thành địa vị cả thế gian đều chú ý làm đợi mới thái nhất môn đạo chủ nàng cũng không thể lung tung thành cựu thật hủy diệt đông tân thành thái nhất môn sẽ bị tất cả mọi người đánh nhập ma đạo chúng sinh ý chí là to lớn thái nhất môn lợi hại đến đâu không chiếm được người trong thiên hạ thừa nhận cũng sẽ bị bài xích ở bên ngoài lại lần nữa trở về đông tân thành nội tâm cảm khái rất nhiều ngươi nếu là sớm một ít hoàn thành có lẽ ta liền không cần đi đến một bước này rồi công dương diễm nhìn về phía đông hải ánh mắt rơi vào ma quỷ hải mượn thiên đạo lực lượng nàng có thể rõ ràng cảm giác được ngoại tộc xâm lấn bởi vì ma quỷ hải tồn tại thiên đạo cũng không thể ra tay đối phó những này ta quỷ đối tả quỷ dị tộc tạo thành áp chế thế nhưng ta quỷ dị tộc nhất định phải rời đi thế giới này yêu ma nguy hại to lớn hơn nữa cũng là bản thổ sinh linh nhân tộc cùng yêu ma tộc quyền bính chi tranh đã bắt đầu rồi các đồng bào của ta các ngươi chuẩn bị xong chưa nếu không phải mình trở thành thái nhất môn đạo chủ có thể ảnh hưởng vận chuyển của thiên đạo giờ khắc này thiên đạo đã thiên hướng yêu ma đem ma quỷ hải nhét vào thiên địa này hệ thống bên trong công dương diễm cảm nhận được chính mình áp lực đó là một người một mình đối mặt ma quỷ hải cùng ý chí của thiên đạo áp lực thế nhưng nàng gánh tiến lên bởi vì hã biết một khi thiên đạo xuất hiện thiết vị nhân tộc nguy rồi đi đi xuống lầu chấn ma ti bên trong còn làm việc nhân viên đang xử lý công dương diễm trực tiếp xuyên qua bọn họ những n à y người của chấn ma công hội nhưng không có phát hiện sự tồn tại của nàng theo cảnh giới tăng lên nàng đã có thể che giấu sự tồn tại của chính mình không bị phần lớn người phát hiện đi tới chính mình đã từng văn phòng hoàn cảnh quen thuộc p h ả n phất trở lại rất lâu trước đây thật lâu đó là chính mình một lần cuối cùng từ văn phòng đi ra giá dấp có tâm rồi công dương diễm ngồi trên ghế làm việc văn phòng cửa lớn lặng lẽ mở ra gặp quà thanh hòa tiên cô công dương diễm hơi chán đã từng vị trưởng già này là chính mình kính ngưỡng tồn tại gặp qua thái nhất đạo chủ thanh hỏa tiên cô hai tay tạo thành chữ thập đắp lễ không biết thái nhất đạo chủ giáng lâm đông tân thành là bản tọa thất lễ không có tiến hành bất luận cái gì sắp xếp nên tiếp đạo chủ giáng lâm thanh hỏa tiên cô nội tâm rất cảnh giác nàng tự nhiên nhận thức công dương diễm đã từng còn động thu nàng làm đồ đệ ý nghĩ chỉ là đối phương đến từ công dương gia tộc công dương tuyệt vị này lão bất tử là không thể có thể làm cho mình vận nguyện chỉ là trải qua nơi đây vừa vặn tới xem một chút tòa này thuộc về kỳ tích thành thị công dương diễm ngữ khí rất hờ hững càng là như vậy càng là để thanh h ò a tiên cô nội tâm cảnh giác điều này đại biểu đối phương tìm hiểu thái thượng vong tình thư cực sâu thực lực cũng đến một loại làm cho nàng suy đoán không tới hoàn cảnh đạo chủ đã từng làm c h ấ n thủ sứ c h ấ n thủ nơi đây bảo vệ một đất bình an ngày hôm nay đông tân thành đã thật sâu in xuống đạo chủ h ân ký không cần thăm dò ta tiên cô ngươi nên rõ ràng giờ khác này ta đã không để ý ngoại giới ảnh hưởng công dương diễm dừng lại chốc lát lại nói thái nhất môn tồn t ạ i ý nghĩa từ tín tổ sư ra bắt đầu chính là giảng buộc thiên đạo đạo chủ chức trách là giữ gìn tốt thiên đạo giang buộc cùng giữ gìn cũng không phải là mâu thuẫn chỉ là để thiên đạo đối với nhân tộc tồn tại tồn tại nhất định thiên hướng tính đạo chủ có thể ở đông tân thành ngừng ở lại bao lâu yên tâm ta nên đi thời điểm liền sẽ rời đi cùng cốc lương hoàng thất ở giữa đấu tranh không sẽ dính dáng cho tới bây giờ trấn ma công hội không phải vậy cốc lương hoàng thất sẽ bỏ lơ thiên địa chúng sinh an nguy làm xảy ra nguy hiểm cử chỉ công dương diễm dặn dò nhìn thấu thanh hòa tiên cô lo lắng vậy thì tốt ta chỉ là hy vọng đông tân thành hoàn hảo không chút tổn hại công sẽ thành lập không lâu không thể quấn vào tầng thứ càng cao hơn đấu tranh này sẽ làm công hội tan vỡ thanh hòa tiên cô nói ra mục đích của chính mình đồng thời cũng ở khuyên bảo công dương diễm có hắn ở muốn hủy diệt đông tân thành sau này là không thể rồi công dương diễm đứng lên đến làm được ngoài cửa sổ nhìn xuống đại địa đúng dịp thấy đông tân t r ạ n g c ố n kiếm đây là đông tân thành c h ấ n ma ti t ự trưng dựa vào sự tồn tại của nó nhưng là đem côn bằng yêu hồn chấn áp mấy trăm năm xem ra coi như là ta không gây phiền phức phiền phức cũng phải tìm tới cửa công dương diễm ngữ khí bình thản p h ả n phất hoàn toàn không thèm để y việc này không có người có thể ở đông tân thành làm cản thanh hỏa tiên cô lạnh lùng nói đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào tu sĩ bay đời trời chương ó điều t ờ i đại ấy đã trôi đã đ ấy qua ợ ba trăm ba mươi tám doanh tổ vào đông tân canh một cầu vé tháng thanh hỏa tiên cô nói ra lời này là bởi vì nàng có niềm tin nắm giữ đông tân thành nàng không phải là bình thường nhân tiên đông tân thành chính là bách lý phi hồng luyện kim tác phẩm đỉnh cao nếu như những người khác đem đông tân thành cho rằng một tòa thành vậy thì sai rồi gắn g chống đỡ thời không chống đỡ thiên đạo xâm phạm đem đông tân thành chúng sinh phục sinh một tòa trí bảo đem bách lý phi hồng những năm gần đây thu đến thiên tài địa bào tiêu hao sạch sẽ càng là chuyển vào đại lượng nguyên đỉnh mẫu khí châu căn bản không cần thanh hòa tiên cô tiêu hao bất luận cái gì sức mạnh liền có thể điều động sức mạnh của đông tân thành đối phó ngoại địch tiên cô đây là ta chuyện của thái nhất môn nhưng là không cần đem đông tân thành cùng chấn ma công hội dính vào rốt cuộc bọn ngươi còn cần ở đại nguyên cảnh nội làm việc duy trì hiện tại trạng thái là tốt nhất công dương diễm lại từ chối thanh hòa tiên cô h đông tân thành tiềm tàng sức mạnh khủng bố công dương diễm là có thể rõ ràng cảm giác được bách lý phi hồng ở đem tiên trụ sơn dung nhập vào đông tân thành để thành phố này uy năng đạt đến thế gian cực hạ chỉ có trong truyền thuyết nhân vương thành hoặc thắng với nó đạo chủ xin yên tâm bọn họ không dám làm khó dễ chấn ma công hội chí ít ở cốc lương t i n h thần công chưa thành trước cốc lương hoàng thất không dám cùng phi hồng trở mặt thanh h ò a tiên cô cười lạnh nói nàng đã từng trung thành với trấn ma ti mà trấn ma ti trung thành với cốc lương hoàng thất nhưng nên đón nhưng là vô tình phản bội đều nói nữ nhân thủ g i nhất thanh hỏa tiên cô cũng không ngoại lệ bốn vị ka ka dung nhan vẫn còn ở trái tim. h ã có thể không hận cốc lương hoàng thất đông tân thành ở ngoài lúc này cốc lương doanh mang theo tông nhân phủ người đứng ở đông tân thành ở ngoài vẫn chưa bước vào đông tân thành chính là đông tân thành này thoát ly chúng ta đại nguyên bản đồ sao cốc lương doanh nhìn trước mắt tòa này hùng v ĩ thành trì lạnh lùng nói lao tổ đông tân thành chính là c h ấ n ma công hội toàn bộ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa di vãng thuộc về đại nguyên đông tân thành đã hủy diện này thuộc về bách lý phi hồng luyện chế ra đến thành thị cốc lương kình cẩn thận từng ly từng tí một giải thích hắn lo lắng lâu không xuất thế lao tổ làm ra lỗ mãng cử động đem bách lý phi hồng đắc tội rồi thiên hạ ngày nay đệ nhất thiên hạ đã đổi chủ bách lý phi hồng là công nhận đệ nhất thiên hạ nam hoang cuộc chiến đã chứng minh sức chiến đấu của hắn không kém hơn bất luận cái gì yêu ma hoành đoạn sơn mạch một trận chiến đã chứng minh hắn không sợ ma thần nhục thân phục sinh nhưng chân chính để bách lý phi hồng được công nhận là thế gian thứ nhất vẫn là hắn từ trong thời không hoàn thành rồi phục sinh đông tân thành t r ắ n g cử đối mặt đầy trời ma thần bóng m ở chín tôn nhân vương cộng chủ ưu thế giải quyết thiên đạo trừng phạt kia vô địch dáng người để người đời chắc chắc tương lai bách lý phi hồng nhất định thành là nhân vương nhân vương cùng hoàng đế không giống hoàng đế là kẻ thống trị nhân vương là công nhận tối cường giả hừ là các ngươi quá mức nhắc gan chúng ta cốc lương gia tộc đánh xuống thiên hạ lại vẫn lo lắng một vị thần tử làm loạn đây là ngẫu nghịch c h i tội tội phải làm chết cốc lương doanh thần sắc càng ngày càng lạnh lùng cốc lương hoàng tất h khí phách là càng ngày càng suy nhược rồi cốc lương kình bỗng thấy không nói gì hắn biết lao tổ nội tâm đối với bọn họ bất mãn nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp lao tổ chúng ta vẫn là ở đông tân thành ở ngoài chờ đợi công dương diễm đi ra đi làm thiên thủ xoáy phủ thống lĩnh cốc lương kình nói ra lời này kỳ thực đã là sức lực không đủ biểu hiện chẳng trách cốc lương doanh sẽ bất mãn hán cốc lương doanh chính là con trai của cốc lương thái tổ chưa từng từng nhận khí này n g ư ơ i thiên thủ này xoái trắng làm phải đợi n g ư ơ i liền chờ ở bên ngoài ở lão tổ này không có không thể đắc tội người cốc lương doanh một bước bước ra người tới dừng bước cũng không phải là thanh hòa tiên cô đi ra ngăn cản đã thấy một vị tuổi trẻ thần thông chủ đứng ở trên t ư ờ n g thành ngăn cản ở cốc lương lão tổ trước người hoàng mao tiểu nhi có thể biết lão tổ là ai dám ngăn t r ở lão tổ đ ư ờ n g đi tóc trắng xóa trên người cốc lương doanh uy nghiêm cực thịnh nương theo uy thế chính là một l u ồ n quyển tịch thiên hạ khí thế tâm khí phản phất một tôn là giết chóc mà sinh hắc long quay t r u n g quanh đông tân thành nhìn xuống nhân dân này cốc lương doanh chính là tông nhân phủ đứng đầu càng là đại nguyên đế quốc bầu không khí không lành mạnh đại biểu hắn gánh chịu cốc lương hoàng thất cực đạo âm u một mặt cốc lương doanh cốc lương hoàng thất lao tổ con trai của thái tổ sở hữu hắc long chịu đựng đại tần hắc long chi khí là giết chóc mà sinh tuổi trẻ trấn thủ sứ nhìn trước mắt vị này kinh sợ thiên hạ mấy trăm năm cốc lương lao tổ lại không lộ khiết đảm nếu biết lao tổ là ai ngươi dám cả ta trên mặt cốc lương doanh né qua một tia sắc khí xem ra hắn là quá lâu chưa hề đi ra cất bước thi gia n hạ này sư bách n lý phi u d a hồng Đây là ta làm hắn đại đệ tử tự nhiên có nghĩa vụ bảo vệ đông tân thành tuổi trẻ trấn thủ sứ chính là trần tinh viêm Cốc lương lão tổ nếu ra tay không ngại cũng tiếp ta một chiêu trần tinh viêm lấy ra một hạt trâu trong hạt trâu lại lưu chuyển một đạo thần thông phù văn khủng bố đao ý s ô n g lên t ậ n trời đạo này thần thông tên là huyết h à chính là gia sư tu tập đạo thứ nhất võ thuật sau khi được quá gia sư thôi diễn thành một đạo thần thông lại chưa từng xuất hiện thế gian này lão tổ nhưng là người có phúc có thể nhất phẩm gia sư đạo này thần thông trần tinh viêm nụ cười c à n g thêm sán l ạ không có lá bài tẩy chuyện này trần tinh viêm đương nhiên sẽ không ra mặt doanh tổ hẳn là cốc lương hoàng thất đã từng gốc gác chẳng trách không sợ thiên hạ tô môn thiên hạ nhân tiên biến mất chỉ có hắn dựa vào nhân vương đạo phủ trở thành cá l ọ t lưới cốc lương danh sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía trần tinh viêm trên bàn tay hạt châu này một hạt châu ó ngánh cực kỳ hắn ở hạt châu trên người cảm nhận được một luồng thuần túy đến mức tận cùng nguyên khí năng lượng h ắ n là chính là bách lý phi hồng ngưng tụ nguyên đỉnh mẫu khí châu nhưng hắn làm đỉnh phong nhân tiên cứ việc chiến lược chưa khôi phục lại trước kia vậy mạnh mẽ đối mặt một vị thần t h ô n g chủ lại như bóp chết một con tin vậy nếu là sợ hai bách lý phi hồng một đạo thần thống một cái tin vật không bằng đem đại nguyên đế quốc chấp tay nhường cho thôi thần thần g huyết h trần tinh viêm ánh mắt dần lạnh nhìn về phía doanh tổ không ý kỵ tí nào nội tâm trái lại rất h ư n phấn giống như thần thoại vậy nhân vật đứng trước mặt của hắn cùng hắn đối chiến tại tâm linh trên liền để hắn trở nên mạnh mẽ truyền vào luyện huyết quy nguyên công huyết khí một đạo khủng bố ý chí võ đạo đang gia tỉnh trong tay nguyên đỉnh mẫu khí châu hóa thành một đạo huyết hà quấn quanh thân thể của hắn trần tinh viêm đối với doanh tổ một bổ xuống huyết hà hóa thành á n h đao bổ về phía doanh tổ hoàng cực kinh thế thư doanh tổ đem cái môn này đế hoàng công pháp vận chuyển tới cực h ạ n trời bên trong giống như một cái thiên long gia tỉnh lại có người khủng bố vương ý trong n g a y mắt thiên địa biến sắc trước mắt vị này ông lao tóc bạc giống như ma thần giáng lâm vô cùng sát khí ngưng tụ ra chấn áp thiên địa khủng bố p h á t tướng thiên quang như mực này một tôn nhân tiên đỉnh phong đi chính là sát đạo con đường sát quyết nhất sát vị thần doanh tổ giống to rút ra bên hông c h i kiếm ý chí võ đạo bao phủ đông tân thành nó sức mạnh to lớn để vùng thế giới này đều run dày nhưng cũng khó có thể lay động trước mắt này một vệ phản phất tử cựu ư u xuyên thấu mà đến á n h đao huyết hà minh ông đao ý lang nhiên chen ba khai thiên sắc kiếm gãy vỡ một vết máu khủng bố xuất hiện tại lồng ngực của doanh tổ trần tinh viêm lạnh lùng nhìn về hắn doanh tổ một đ a o này là trừng phạt không biết dưới một đ a o có thể không chém xuống đầu của ngươi hay không doanh tổ đầy mặt ngơ ngác lại không có đáp lại hắn là một vị tiêu ngạo người vớt trên lồng ngực vết đ a o đầm đ ị a máu tươi dính đầy bàn tay của hắn từ giữa ngón lướt xuống bao lâu rồi đã mấy trăm năm chưa từng bị thương hắn lại lần nữa l i n h hội được bị thương tư vị một đ a o này vốn có thể chạm tính mạng của hắn thế nhưng đối phương thu tay lại rồi vốn cây giường nào nghĩ hắn doanh tổ tùy tùng phụ hoàng giành chính quyền thời gian tung hoành thiên hạ đến chỗ t h â y chất thành núi máu chảy thành sông chỉ có hắn giết người chỉ có hắn tha người ngày hôm nay hắn lại bị một vị thần thông chủ giết chết lại bị hắn t r ỗ tha doanh tổ ngẩng đầu lên sắc ý trong lòng càng ngày càng mãnh liệt đến từ nhân vương thương việt học sát quyết tràn ngập nội tâm hai con mắt đỏ t h ắ m như b ã o thạch bầu trời phảng phất bị dòng máu của hắn t r ộ nhiễm hóa thành màu máu sức mạnh của hắn liên tiếp bước lên trên người tiên quang ở đốt cháy tha m ạ n ha ha ha vừa cười hôm nay lão tổ ngược lại nhìn một cái ngươi làm sao chẳng ta doanh tổ giống như trong địa ngục bò lên ma thần cả người sát khí như ma diễm vậy b à o phủ chỗ lồng ngực vết thương lấy mắt trần có thể thấy ở chữa trị một bộ bạch di v ỉ vô thanh vô t ứ c xuất hiện tại trần tinh viên bên người lãnh diễm thần thái thẳng tắp dáng người giống như đem thiên địa cắt ra doanh tổ cứ vậy rời đi bản đạo chủ tha cho người khỏi chết công dương diễm tiếng truyền khắp nơi lúc này đông tân thành bên trong tụ tập cao thủ đã bị cuộc chiến đấu này hấp dẫn doanh tổ cổ lương thái tổ con thứ ba nắm giữ ma thiên tử danh xương đào phủ thủ là hắn là vị này ma đầu hắn còn chưa chết đáng trách dĩ nhiên tránh được thái nhất phủ chiếu nguyền rủa cốc lương hoàng thất gốc gác chính là hắn sao ma đầu này tắm máu giang hồ tàn sát bao nhiêu chúng ta tông m ô n người chúng ta tiền bối bao nhiêu người chết thảm d ư ớ i đao của hắn chủ đạo học tập giang hồ hắn tại sao còn sống sót ông trời ngươi mở mở mắt doanh tổ tên nương theo đều là máu tanh truyền thuyết năm đó doanh tổ thủ lĩnh người của đại nguyên đế quốc tiên tàn sát giang hồ chém giết bao nhiêu người tiên là chính là suy yếu tông môn sức mạnh những năm gần đây nhân tiên đoạn t u y ệ t tất cả mọi người đều cho rằng doanh tổ đã chết đi ngày hôm nay hắn lại muốn đặt chân đông tân thành lấy bản tính của hắn tuyệt đối là chạy diện đông tân thành mà tới trấn ma công hội tồn tại đã uy hiếp đến cốc lương hoàng thất địa vị thống trị hắn là tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xuất hiện thái nhất môn đạo chủ công dương diễm doanh tổ khoe miệng nhẹ móc người rốt cuộc xuất hiện rồi doanh tổ cười như điên nói mục đích của chuyến này cũng không phải là đông tân thành đặc biệt là bách lý phi hồng không ở đông tân thành nguy hiểm quá to lớn rồi để nếu là giám động đông tân thành bách lý phi hồng tuyệt đối có thể làm được ra đánh lén hoàng cung đem toàn bộ hoàng cung đều c ạ n mình dưới lúc coi như cốc lương hoàng thất có lực tự bảo vệ cũng sẽ đánh mất hết thệ nhân vương kiếm cô s ạ kim o tiên cổ nguyên sơ cầu vẻ thắng thái nhất đạo chủ ngày hôm nay chém giết người siêu ngươi hồn tìm tới thái nhất xảo huyện diệt ngươi cả nhà công dương diễm xuất hiện vẫn chưa uy hiếp đến cốc lương doanh cũng không lui lại trái lại càng thêm hưng phấn lao tổ xem các ngươi làm sao lấy thiên quyền khống chế thiên hạ thiên hạ vốn là thuộc về nhân đạo khống chế b ấ t diệt các ngươi thái nhất môn nô tâm bất an cốc lương doanh gầm hét lên lúc này cốc lương hoàng thất tinh huệ cũng đến bên người doanh tổ đứng ở cách đó không xa hiện tại chiến đấu cấp độ không phải bọn họ có khả năng nhúng tay trần tinh viêm đ ố i đứng bên cạnh công dương diễm hơi không người hành lễ lại tàn bạo mà nhìn về phía cốc lương danh n g ư ơ i ông lão này không biết phân biệt tha cho ngươi một mạng ngươi vẫn còn ở nơi này hồ đồ vậy thì chớ trách ta trần tinh viêm không biết cân nhắc đưa ngươi chạm với đông tân thành muôn h ạ trần tinh viêm từ trong lồng ngực móc ra một chuỗi hạt trâu mỗi một viên đều ông có sự khác biệt sắc thái nguyên đỉnh mẫu khí châu đại diện cho không giống thần thông đừng nói là cốc lương danh coi như là công dương diễm gặp này cũng khuôn mặt co giật bách lý phi hồng đến tội cùng để cho hắn đổ đệ bao nhiêu tín vật không có ai biết thế nhưng trần tinh viêm lại dị thường đau lòng. đây chính là sư phụ truyền thừa những nguyên đỉnh mẫu khí châu này bản thân là dùng để hắn thai nghẽn thần thông tác dụng trong đó một trăm linh tám đạo thiên cương địa sát thần thông rất là trọng yếu đến mức lao sư bảng hiệu thần thông và đạo quy nguyên thủ là lao sư bí mật bất truyền ở ngoài đều cho bọn họ lưu lại thần thông đ ă n ký để bách ly phi hồng không ở thời gian bọn họ có thể thông qua nguyên đỉnh mẫu khí châu phỏng đoán trong hạt châu thần thông nguy năng tìm hiểu ra những thần thông này huyết hà đao pháp này thần thông ở trần tinh viêm trong mắt là nhỏ yếu nhất công kích thần thông nếu là chọc giận hắn tối cường cực đạo thần thông sẽ nhắm ngay quốc lương doanh phong thích ừ mượn dụng cụ trí lợi ai không biết đây cốc lương doanh hư không nắm chặt giống như nắm lấy đại nguyên khí vận ngưng tụ ra một thanh kiếm kiếm này cổ điện vỏ kiếm vết máu l o a lộ quanh quẩn từng sợi từng sợi sắc ý cũng không có cho thấy thanh kiếm này vi năng thế nhưng thanh kiếm này xuất hiện để cả tòa đông tân thành đều bị kích hoạt tỏa ra h à o quang trần tinh viêm thậm chí chưa kịp phản ứng công dương diễm sắc mặt nghiêm nghị thương h â n vương kiếm cái gì nhân vương kiếm trần tinh viêm sắc mặt k ị biến đây chính là kiếm của nhân vương sư phụ lợi hại đến đâu chẳng lẽ còn có thể làm được quá nhân vương sao giờ khắc này trần tinh viêm đứng ngồi không yên hắn có một loại trốn dưới t ư ờ n g thành đem sư phụ triệu gọi về ý tứ các ngươi tiền nhiệm đạo chủ như không truyền công cho ngươi ở nhân vương kiếm thương thế giới còn có thể chống đỡ được quá ba mươi năm mươi năm cốc lương doanh đầy mặt sắc cơ ngược lại ngươi này hoàng b a o tiểu tử ỉ vào bách ly phi hồng thần t h ô n g dám tổn thương lão tổ sư phụ ngươi không có giáo dục quá ngươi sao giết người muốn giết hắn toàn ra n ổ cỏ tận gốc ừ sư phụ ta không có dạy ta giết cả nhà người ngược lại ngươi như có cơ hội ta tuyệt đối bổ ra đao thứ hai làm thịt ngươi lão cầu này trần tinh viêm sắc mặt nghiêm túc nhưng miệng lại dị thường cứng công i dương diễm thở dài nói vì sao phải đem nhân vương kiếm mang rời khỏi đế đô giờ khác này thanh hỏa tiên cu cũng đồng bình mà tới trong thành võ giả dồn dập đứng thẳng ở tường thành bắt đầu quang chiến cốc lương doanh lấy ra nhân vương kiếm bọn họ liền biết đại sự không ổn cốc lương doanh lại nghe ra công dương diễm trong lời nói có chuyện nhân vương kiếm rời đi đế đô thì lại làm sao đế đô chính là các n g ư ơ i cốc lương thị ngưng tụ vận nước thủ lĩnh nhân vương kiếm ở đế đô không ai có thể c ấ p đi công dương diễm lấy ánh mắt thương hại nhìn hắn tự các n g ư ơ i thái tổ cậy nhân vương thương mộ h u y ệ t c ấ p đoạt nhân vương vật phẩm cùng truyền thừa thanh kiếm này vẫn luôn đeo ở đại nguyên hoàng đế trên người ngươi có thể biết vì sao vì sao c h ó i chặt v ậ n nước nặng như và tấn không người có thể đoạt công dương diễm lắc lắc đầu nhìn về phía sâu trong hư không cốc lương doanh như mũi nhọn lưng chẳng biết vì sao một đôi ẩn chứa sát cơ hai con mắt xuyên qua vật cổ rơi xuống trên người hắn ừ lỗ chính là doanh tổ phụ i tổ t vương con gái bất hiếu không có bảo vệ cẩn thận ngươi mộ hẹn chẳng biết lúc nào thời không v ậ n mèo một vị bóng dáng mơ hồ nữ nhân xuất hiện sau lương cốc lương doanh không đủ một triệu tri điệm nàng đứng ở đại địa lại phảng phất thân ở thời không khi nào nhân tộc lãnh tụ đến phiên ăn cắp giả chúa tể thiên hạ cốc lương doanh bộ lông sợ hãi rút ra nhân vương kiếm mũi kiếm lại lờ mờ dì xét loan lộ p h ả n phất vừa chạm tức nát n à y giết thần chi kiếm lấy trời chi mảnh vỡ là vật dẫn kinh trăm thần bách quỷ t r ă m yêu t r ă m ma cùng với nhân tộc anh hào máu tắm rửa k i ế m thành bất tưởng chính là ngô tặng cho ngô phụ vạn t h ọ sinh nhật q u ả tạo ăn mừng hắn quét ngang ma thần còn nhân tộc sáng sủa các khôn mông lung bóng dáng nữ nhân mặt dần dần rõ ràng nàng phảng phất tự thượng cổ đạt bước mà đến tư thái tuyệt luân bộ bộ sinh liên ngôi đạt một bước liền chấn áp một đạo đợi nàng bóng mở cùng hiện thực trọng hợp chấn áp bốn phương thiên địa khí t ứ c ngay cả thiên đạo đều sợ hãi cốc lương doanh miệm run dày trong tay có thể tàn sát thiên hạ kiếm nhưng không có bất luận cái gì huy năng phản phất ở trước mặt nàng kiếm cũng không dám mạo phạm sự tồn tại của nàng công dương diễm sắc mặt nghiêm nghị nàng hai con mắt tỏa ra lạnh lùng màu trắng bạc nhìn chằm chằm trước mắt vị này nữ nhân từ xưa tới nay lớn nhất truyền kỳ nữ tử cô xạ thiên tử xét xử không thể ghi chép phong thái của nàng nàng càng là nhân vương thương giới chướng đệ nhất chiến tướng là nhân vương thương kết thúc trăm vạn năm qua ma thần thái họa trí cờ giả không thành nhân tiên thành chân tiên nhân vật truyền kỳ thiên đố nữ là nàng hồng trần hóa thân là nàng vung kiếm trạm tơ tình rơi xuống đất hóa thành thân con gái. duy có trở thành thái nhất môn đạo chủ sau công dương diễm mới hiểu được này ít có người biết bí mật từ xưa tới nay thái nhất đạo chủ đều là bên người nhân vương g i a thần tự tin thời đại bắt đầu tự thương thời đại kết thúc chỉ có thái nhất môn đạo chủ mới hiểu được trước mắt vị này nữ nhân là tập hợp chín đại nhân vương tuyệt học cùng kiêm kỳ tài là ngay cả trời c ũ n g đấu kỵ nữ nhân đã từng có thời đại mà linh khí r ồ i r à o tu sĩ bay lời trời khắp nơi toàn là tu tiên giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hưng thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong chương ba trăm bốn mươi nhân vương kiếm cô s ạ kim ô tiên cổ nguyên sơ cầu vẻ thắng hai thiên đố nữ vẫn là quá yếu n g h ị vỡ diện đại nguyên đế quốc vận nước đem phụ vương hết thể đều cầm về cô s ạ tiên tử tự nói nói thiên đố nữ là nàng chiến g i a tinh thân nàng làm sai sự là rất bình thường bởi vì nàng bị vô số tơ tình quân quanh vì nàng chịu đựng tình thâm tri độc nàng không phải thiên đố nữ hủy diện đông tân thành hủy diện đại nguyên đế quốc trở tay liền có thể vì đó có thể nàng không thể n à n g thủ v ư ơ n g chức trách chính là bảo vệ nhân loại nhưng ta cái gì không phải là muốn cầm lại thanh kiếm này ta tặng cho phụ vương kiếm há có thể bị ăn cắp giả làm bẩn một ngồi yên thời không dung chuyển nhân vương kiếm thoát ly cốc lương doanh rơi vào cô xạ tiên tử trong tay từ đầu đến cuối cô xạ tiên tử chưa từng nhìn cốc lương doanh một mắt mà từ đầu đến cuối khí diễm ngập trời cốc lương doanh không dám nổi giận nhằm phía cô xạ tiên tử cô xạ tiên tử ánh mắt bình thản nhìn về phía công dân diễm ngươi lựa chọn con đường này chớ phải hối hận con đường này rất nặng nề cũng rất cô quặng mặt khác đông tân thành việc ta quyết ngươi tiểu bối này một cái xin lỗi nhưng rất hiển nhiên chính như ta nhìn thấy chứng b ệ n đông tân thành cần lấy này hình thức xuất hiện tại khu vực này trên sau đó các ngươi sẽ không còn được gặp lại thiên đố nữa rồi sai lầm tồn tại không nên bỏ qua mà là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề cô xạ tiên tử nói xong cũng hướng công dương diễm xin lỗi ấm thanh hạ xuống thời không bật mẹo bóng người của nàng biến mất không còn tăng hơi công dương diễm sắc mặt như t h ư ờ n g bây giờ thái nhất môn cùng cổ chi thái nhất môn đã phát sinh biến hóa rất lớn thiên địa trung quy cần thiên đạo tồn tại mới có thể cân bằng thế gian và vật nhìn cô xạ tiên tử biến mất bóng dáng công dương diễm biết được đây chỉ là cô xạ tiên tử lưu ở chỗ này một đạo thời không hình bóng chờ nàng đoạt lại nhân vương kiếm sau sẽ đưa nàng hết thẻ tất cả xóa đi nàng có mục đích gì thương mộ h u y ệ t vì sao hiện thế làm thái nhất môn đạo chủ lẽ ra nên biết được những việc này nhưng nàng thu hoạch biết tin tức tình báo là nhân vương thương mộ xuất thế bị ngay lúc đó đạo chủ cảm ứng được do đó mượn cổ lương thái tổ mệnh cách tiến vào nhân vương động thu được nhân vương truyền thừa hủy diện đông tân chỉ cần một đạo dự nôn liền vệ động vận mệnh dự đoán được nhân vương kiếm cuối cùng bị mang rời khỏi đế đô rời đi cốc lương hoàng đế bên người lương mang theo đến đông tân thành vẹn vẹn là tiện h tay bố cục chỉ là vì nhân vương kiếm có lẽ thật chỉ là vì nhân vương kiếm rốt cuộc chỉ có đông tân thành nơi đây ngăn cách đại nguyên v ậ n nước cốc lương doanh trầm m ặ t rồi phía sau hắn một đám cốc lương hoàng thất tinh nhuệ thấy tình thế không ổn r ồ n dập vây lên đến cốc lương kình chắp tay nói tiên cô này cho khôi hải cũng có thể kết thúc rồi cốc lương doanh không có m ạ n h miệng trần tinh viêm từ hạt châu dây truyền lấy xuống một đạo thần thông khoe miệng nhẹ móc đầy mắt khinh bị nhìn cốc lương doanh không có lên tiếng trào phúng nhưng vô hình đao xuyên thẳng cốc lương doanh tấm tổ bởi vì trần tinh viêm vị trẻ tuổi này lại có thể chắc chắn giết chết cốc lương doanh rồi chúng ta đi doanh tổ cắn răng kẻ thức thời mới là tuân kiệt thiên đố nữ không cô xạ tiên nhân đều đi ra rồi còn đánh cái gì nhân vương kiếm ở cô xạ tiên nhân trước mặt căn bản không phát huy ra huy năng nếu là c h ọ c giận hắn không cao hứng thì tay có thể mang doanh tổ đập chết năm đó nhân gia phụ thân mộ huyện chính là cốc lương doanh cùng phụ vương cùng với những huynh đệ khác cùng đi đảo móc trần tinh viêm như chút được gánh nặng doanh tổ l à người giả dối khát máu bá đạo hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi thanh hỏa tiên cô cùng doanh tổ giao thiệp thời gian rất lâu không đáng kể nhân vương kiếm bị đoạn đi doanh tổ chính là đ ứ t đoạn mất răng n à n h con hổ công dương diễm thản n h i ê nói n cũng không chào hỏi trực tiếp liền rời đi rồi mẫu nguyên giới nơi sâu xa cô xạ tiên nhân trấn áp một số bất t ư ờ n g tồn tại bên cạnh nàng không ít tiên nhân đang ở săn giết một số quái vật ngăn cản bọn họ tiến vào nguyên, nguyên giới bách lý p h i hồng nhảy ra vận mệnh quân cờ đây là đến từ luyện khí sĩ tông đạo thủ đức chứ trăm vạn năm chiến tranh nhìn như nhân loại thắng được thắng lợi thế nhưng cô xưa lại tồn tại khủng bố hai người đánh cực đã để hàng xa mười vạn giới rơi vào chiến h ỏ a làm bị chọn lựa trong chiến tranh tâm chiến tranh đã bắt đầu lan tràn đến thế giới này tất cả mọi người đều đang chờ chờ đợi một thời cơ ma quỷ hải tồn tại vĩnh hằng đạo chủng tồn tại là hấp dẫn hết thẻ tu sĩ cùng tà ác quái vật minh đèn đúng chính là minh đèn khi bọn họ bước vào thế giới này chiến h ỏ a sẽ hủy diệt tất cả những thứ này chúng ta đều không phải chúa cứu thế nhưng này là của ta nhà như bị người dễ dàng đập lên chết rồi cũng không nhắm mắt cô xạ tiên nhân chiến ý váo dội nàng nhìn về phía nguyên giới đó là một cái đi về tiên cổ thế giới con đường tiên cổ thế giới ở trong hàng xa mười vạn giới có thể đứng vào mười vị trí đầu một vị cổ xưa ma thần lưu lại phương hướng tiêu đem lẫn nhau liên tiếp lại rất hiển nhiên tiên cổ thế giới một đầu khác lối ra nhưng là tiên cổ thế giới cấm địa c ừ các thâm nguyên bách lý phi hồng ta chỉ có thể vì ngươi lại tranh thủ 5 năm năm năm sau ta đem rời đi thế giới này đi tới tiên cổ cô xạ tiên tử lộ ra c ư ờ i khổ nếu không có bách lý phi hồng xuất hiện ở nàng một trường bên dưới chạy trốn tử vong cô xạ tiên tử không sẽ phát hiện bách lý phi hồng gì thường lúc đó nàng hạ xuống một trường này chỉ là muốn chặt đứt hoàng tuyển đ ơ n ký miễn cho hoàng tuyển hạ loạn thế giới này cũng chính là này đoạn quái lạ thời không đan s e n ký ức để cô xạ tiên tử lại lần nữa trở về thế giới này cái này đã bị nàng từ bỏ thế giới chém ra thiên đồ nữ không chỉ là tình còn có chính là tuyệt vọng con kia tiểu kim ô ngược lại cơ linh để hắn thoát được nhanh b â n g không ngược lại có thể no ăn một b ữ a cô xạ tiên tử lắc lắc đầu nàng đã hai lần thả qua vị này tiểu kim ô rồi rốt cuộc trong tương lai chỉ có vị này tiểu kim ô độc chiếm dị tộc cuối cùng thân chết chung kết nó sinh ra vào nguyên sơ thế giới c ũ một vệ kim quan đâm tùng ma quỳ hải phá ta nam hắc trở về yêu ma đế quốc hóa thân nhã nho thanh niên một thân một mình đứng ở sân nhà trước nhìn đáy giếng trên mặt nước chiếu dọi chính mình hắn nhìn thấy một cái cô độc bị cầm cố kim ô lẽ ra nên sùng bái tự do hắn mấy ngàn năm qua vẫn đem chính mình cầm cố ở ma quỳ hải cũng đem tộc nhân của h ắ n nhóm cầm cố ở ma quỳ hải hắn biết thế giới này người thống trị là nhân tộc ở trước mặt tự nhiên p h á p tắc nhân tộc thuộc về bọn họ săn bắn đối tượng nhưng kim ô đốt văn minh chi hỏa trao tặng yêu ma văn minh có thể yêu ma bản tính làm ác muốn xoay chuyển quan niệm của bọn họ là không thể bản năng cùng ban đầu d ụ c vọng khởi động linh hồn của bọn họ cùng n ụ c thân không ngừng săn ngồi để bù đắp trong cuộc sống quan trọng nhất thiếu hụt cô xạ tiên tử quả nhiên không hề rời đi thế giới này cô xạ tiên tử là cô xạ tiên tử thiên đố nữ là thiên đố nữ không thể cơ đũa cả nắm thiên đố nữ chỉ là cô xạ thiên tử tam thi chấp nghiệm năm năm s a u nếu không thể đem v ĩ n h hàng đạo c h ủ n g mang đi ta chỉ có thể chết trận với thiên địa này ánh mắt của kim Âu đế quân tràn ngập bị thương hắn nhìn hướng về bầu trời ma quỷ hải là không có bầu trời càng không có nhận nguyện tinh thần thế nhưng kim Âu đế quân lại có thể nhìn thấy mây đen sau thái dương nó đang ở triệu h o á n chính mình là ma quỷ hải bao trùm toàn bộ thế giới thời gian chính là thái dương ngã xuống này mà hắn cũng không phải là yêu ma mà là thần để thái dương ý chí sinh ra trời sinh linh chủng chỉ là nhiễm ma thần khí thức đã biến thành thế gian này yêu ma một viên dưới cái nhìn của hắn chủng tộc huyết mạch hình thái đều không phải ràng buộc tư tưởng quan niệm tồn tại chỉ có ý chí là tự do sinh mệnh mới là hoàn chỉnh sinh mệnh hắn có một sợi chấp nghiệm bay đi thái dương hòa vào thái dương dõi sáng ma quỷ hải nhưng muốn dõi sáng ma quỷ hải lấy thực lực của hắn là còn thiếu rất nhiều thiên địa có hạ duy có chiếm được vĩnh hằng đạo t r ù n g tỏa ra vĩnh hằng tia sáng mới có thể hoàn toàn xua tan ma quỷ hải h tám để đại địa thất tỉnh để chúng sinh tắm rửa dưới ánh mặt trời đối tương lai ký thác hy vọng ma thần thành lập n g u y ê n giới giống như tổ ong bọn họ không tìm được vĩnh hằng đạo c h ủ n g lại đem vĩnh hằng đạo c h ủ n g cho vây quanh ma nguyên giới đang ở thôn vệ nguyên sơ bản nguyên đẩy thế giới này hướng đi khô héo thủy triều rút đi vàng tự nhiên sẽ tỏa sáng mục đích rất rõ ràng chính là tìm tới vĩnh hằng đạo c h ủ n g đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào tu sĩ bay đ ờ y trời khắp nơi toàn là tu t i ê n giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hưng thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong chương ba trăm bốn mươi mốt tụ tập đại quân thần giám t i nghiên cứu ra từ ngõ âm dương phúc diệt pháo phải chăng có thể ứng dụng cốc lương danh o sắc mặt âm trầm như nước lần này đông tân hành trình từ đầu đến đ u ô i thất bại rồi thái nhất môn đạo chủ thực lực của công dương diễm sâu cạn chưa thử ra đến kết quả nhân vương kiếm bị cô xạ t i ê n tử cho lấy đi nhưng cốc lương danh o rõ ràng đang đối mặt cô xạ t i ê n tử bọn họ không có bất luận cái gì sức phản kháng xem ra thiên đố nữ tồn tại chỉ là một cái lừa gạt người đời biểu tượng từ ngõ âm dương phúc diệt pháo uy lực to lớn chưa ổn định còn có một chút mặt kỹ thuật vấn đề không có giải quyết cốc lương kinh thấp giọng nói hãn đương nhiên sẽ không vào lúc này nói ra bất kỳ cái gì để doanh tổ không cao hứng nhưng thần giám t i nghiên cứu vẫn chưa thành công di chứng về sau rất lớn vũ khí sở dĩ là vũ khí sử dụng một lần đã đủ rồi coi như không ổn định chúng ta k h ô n g chế không được lẽ nào đông tân thành liền có thể ngăn cản được sao cốc lương doanh lạnh l ù n g nói chúng ta tập trung thần giám t i không phải là vì để cho bọn họ giám sát chấn ma ti sớm biết như vậy năm đó liền không giam cầm cốc lương thư rồi nghe xong doanh tổ lời nói cốc lương kinh tâm đều lạnh cốc lương thư chính là cốc lương hoàng thất t ử trước tới nay có thiên phú nhất người thiên phú của hắn gần như không người nào có thể địch nếu không có người ở o á n giận ta doanh tổ âm thanh càng ngày càng â m lãnh không dám cốc lương kình túi đầu dựa theo cốc lương thư biện pháp chúng ta nguyền rủa không có giải quyết toàn bộ đại nguyên đều sẽ tan vỡ nhân loại sẽ t u y ệ t diệt n g ư ơ i thật cho r ằ n g đường xuống suối vàng là một cái tốt con đường không hoàng tuyển tức địa ngục và o hoàng tuyển nơi nào còn có cơ hội sinh tồn doanh tổ lắc đầu những người này quá trẻ rồi căn bản không biết cổ chi nhân vương đối kháng không chỉ là ma thần ma thần bọn họ là có mục đích nhưng cũng không phải là muốn đem nhân loại tuyệt diệt chỉ là là được trong truyền thuyết vĩnh hằng đạo trùng vĩnh hằng đạo trùng bất quá là mịt mở truyền thuyết không thể coi là thật có thể ta quỷ khủng bố vô cùng vô tận lấy sức mạnh của nhân loại chống đối một hai vẫn còn có thể nếu thật sự rước lấy chân chính hoàng tuyển cự phép nhìn kỹ đó chính là bọn họ tuyệt diệt thời khắc có thể vì sao chúng ta không diệt trừ hoàng tuyệt đần ký trừ không xong doanh tổ lại lần nữa lắc đầu không nói những n à y vô dụng mệnh lệnh thần giám ty đại lượng chế tạo từ ngõ âm dương phúc diệt pháo doanh tổ sắc mặt dần lạnh trải qua lần này đông tân hành trình doanh tổ đã rõ ràng chủ đạo thế giới này hướng đi quyền lực đã từ cốc lương hoàng thất trên người chuyển ra kết cục của bọn họ chỉ có một con đường có thể đi đó chính là đoạt lại thế giới này quyền chủ đạo cốc lương tính hùng tài đại lượng những sự tình này liền để tông nhân phủ đến vì hắn gánh chịu lao tổ tuân mệnh cốc lương kình chỉ có tuân mệnh rồi ý chí của doanh tổ không ai có thể thay đổi mà cốc lương hoàng thất tinh nhuệ lại không dám nói lời nào bọn họ cúi đầu một mực cung k í n h cốc lương doanh mắt lạnh nhìn bọn họ trong lòng sát cơ đột nhiên nhưng cũng bị chính mình khắc chế lúc này chính là dùng người thời khắc nhân vương kiếm ném đi cốc lương tính sắc mặt âm trầm như nước đây chính là nhân vương vũ khí chính là thế gian vũ khí mạnh mẽ nhất chi một hắn lần trước đi tới nhân vương động bản thân liền là nghĩ đòi hỏi nhân vương kiếm nhưng cuối cùng lại lựa chọn lui một bước doanh t ổ dù sao cũng là cốc lương hoàng thất duy nhất khai thiên cảnh tồn tại nắm giữ nhân vương động hắn thậm chí có thể sánh ngang đạo thứ tám đạo chủ l ã o này hắn đang suy nghĩ gì mang theo nhân vương kiếm đi ra đế đô đây chính là hắn đối phó thái nhất môn đạo chủ biện pháp sao cốc lương t ĩ n h gầm hết lên hắn là thật nổi giận nhân vương kiếm bí mật kỳ thực hắn là biết được duy có trở thành hoàng đế chịu đựng thiên hạ vạn dân lực lượng mới sẽ hiểu thanh kiếm này tầm quan trọng nó đã cùng vận nước bó quấn lấy nhau chính là phát huy ra vận nước lực lượng tốt nhất vũ khí cốc lương doanh bất quá là nắm giữ cốc lương hoàng thất huyết mạch thôi chân chính có thể phát huy ra sức mạnh của nhân vương kiếm chỉ có hoàng giả theo khí tức trên người hắn rung động bên trong cung điện bốn phía hư không đều bị v ặ n vẹo khủng bố hoàng giả ý niệm thậm chí có thể diễn dịch ra một cái lựa dận thế giới mất đi nhân vương kiếm chúng ta cốc lương hoàng thất mất đi quan trọng nhất quyền bính chi một cốc lương tính hít sâu một hơi xem ra dựa lương hoàng thất là không thành tài được chỉ có đem chiến tranh thần cách chân chính đốt mới có thể ở thế giới này đứng vững hắn là nhân loại mạnh mẽ nhất hoàng đế nhưng hôm nay lại cảm giác được thiên địa ác ý này có lẽ chính là phản vệ vận dụng chiến tranh chi khí đốt chiến tranh thần cách tác dụng p ụ muốn để ta khuất phục không có dễ dàng như vậy hắn đã đặt chân khai thiên chiến tranh thần cách sắp đốt thần hỏa còn kém một cái lượt đầy bắc man bắc man tồn tại trung bị để đại nguyên đế quốc không thể thành chân chính trung thổ chi chủ chỉ có đem bắc man đoạt đoạt lại mới có thể xưng t ổ n g thống ngự trung thổ đem hết toàn lực giết chết bắc man nếu là man thần giám ra đây vậy thì lấy thần chi máu tắm rửa ta thần cách lúc này cốc lương tính truyền xuống thánh chỉ, ngự giá thân trinh kha kha yêu hậu không chịu được cô còn rồi cưu diện đại vương quan tâm ma quỷ hải thế cuộc hắn chiếm cứ ma quỷ hải bất quá là yêu ma đế quốc đông hải một cái khu vực nhỏ sở dĩ tự mình ra tay diện phượng hoàng đại tướng chính là vì câu dẫn một vị yêu vương hiện thân chân chính để hắn k i ê n kỵ tồn tại chỉ có kim ô kim ô ẩn nút đến càng lâu hắn càng là không ăn lòng hiện tại nhân loại trí cường giả bách lý phi hồng tiến vào ma quỷ hải cũng mất đi hình bóng hắn không thể không sớm kế hoạch vốn là hai tòa nhân vương cổ thành là hắn đối phó yêu ma đế quốc lá bài tẩy hiện tại cổ thành thất lạc bị bách lý phi hồng cướp đoạt trở về cưu diện đại vương không thể không tự mình ra tay thương thế của hắn đã khôi phục tám phần、10. đỉnh phong thời kỳ tám phần một ư ơ i thực lực đã đầy đủ rồi mau chóng diệt thế giới này đêm dài lắm m ộ ở nguyên sơ trong thế giới liên đới trăm vạn năm từ tổ nhân vương bắt đầu đó là nhân loại thời kỳ mạnh mẽ nhất hiện tại thế giới này cứ việc nhân loại đã suy yếu cực hạn thế nhưng yêu ma đế quốc của thời cựu d i ệ t đại vương không thể không p h ò n g ba vị yêu vương phải c h ẳ n g có thể bước vào cực đạo cảnh giới đánh vỡ sinh mệnh giới hạn thành c ự u chân chính yêu vương chi thân thật là thơm mê hoặc nhân tâm mùi thơm truyền bá ma quỷ đông hải để cựu diện đại vương cũng vì đó say sưa không hổ là hoạ loạn chúng sinh cựu vi yêu hồ bất luận ở cái gì thế giới đều làm mê hoặc thiên hạ yêu d i ễ m mặt hàng cưu diệt đại vương khỏe miệng lộ ra một ít nụ cười tạ ác trên ư n quân, tụ tập t đại r biển lộ ra dãy núi hải đảo giờ khác này xuất hiện xa hoa cung điện vì thành lập cung điện này hồ thống lĩnh cũng là phí hết tâm tư giờ khác này yêu ma vương triệu tinh nhuệ n vì lạy ở cung nên hồ cựu yêu đến bài kiến yêu hậu màu đỏ mê hoặc nhân tâm yêu sương hiện lên bầu trời xuất hiện to lớn chim loan xanh từ trên trời r i á n g xuống mà lãnh diễm không gì tả nổi yêu hậu hồ cựu yêu đứng thẳng ở chim loan xanh phần lưng tấm mắt vẫn chưa rơi vào cung điện mà là nhìn về phía cửa đông nơi đó bị tà khí bao phủ khủng bố tà khí vạn mẹo ma quỷ hải tà khí đến chỗ hóa thành tà quỷ quốc gia vị này tà quỷ c h i vương mạnh mẽ để yêu hậu liếp mắt vị này cưu diệt đại vương sâu không lường được xa xa cách đối phương dành cho yêu hậu cảm giác lại như là đối mặt nàng đại ca kim ô đế quân vậy giống nhau vượt sâu sâu không lường được giống nhau trên trời liệt nhật cao cao tạ i thượng may là ta ở trung thổ thất lợi sau trở về ma quỷ hải tiến vào n g u y ê n giới thu được một vị ma thần vũ khí vị này ma thần mạnh mẽ để yêu hậu trả giá trả giá nặng nề mới đưa thần ý chí tiêu diệt đem tâm thần thu lại chỉ là nội tâm xuất hiện một chút nghi hoặc cưu d i ệ t đại vương được nhân tộc nhân vương cổ thành có thể nàng vẫn chưa phát hiện hai tòa nhân vương cổ thành tung tích chẳng lẽ bị vị này cưu d i ệ t đại vương đ ổ i về hoàng tuyền hư không khí tức của nhân vương đối với chúng ta yêu ma khắt chế quá to lớn rồi coi như cưu d i ệ t không phát huy ra nhân vương cổ thành vì năng cũng có thể khởi động nhân vương cổ thành đối toàn bộ yêu ma đế quốc khởi xướng tiến công nàng là vì giải quyết việc này mà tới cũng cầm thăm dò cưu diện đại vương thực lực hồ thống lĩnh một mực cung kính đi tới yêu hậu bên người n ô vương những ngày qua ta quỷ chiếm lĩnh ma quỷ đông hải nhưng l ạ yên tính đến đáng sợ ta p h ả i đi ra ngoài thám tử một đi không trở về phòng t r ứ n g đã bị trở thành tà quỷ nhóm răng nanh dưới đồ ăn t à quỷ chiếm cứ lĩnh vực bây giờ đã bị cải tạo chúng ta nếu là tiến vào tất bị phát hiện không cần thiết lãng phí cùng tộc nhân tính mạng yêu hậu phóng tầm mắt tới tà quỷ chiếm cứ lĩnh vực b ụ n hậu nếu đến rồi tự nhiên chẳng đáng dùng thủ đoạn này lúc này ma quỷ hải xuất hiện động tĩnh khổng lồ vốn là gió hêm sóng l ặ n g mặt biển lúc này sóng lớn m ã n liệt cân lốc tàn phá lại có khí âm tả ngưng tụ lôi đỉnh t ỏ ra các loại năng lượng che ngập bầu trời mà tới thanh thế hùng vĩ ta đã tuyên bố hiệu lệnh triệu ho một làn sóng tiếp một làn sóng trong biển sinh vật xuất hiện tại hòn đảo bột phía hồ thống linh ngưng ác căn bản không nhìn thấy phân cuối yêu ma hải tộc là mới là ma quỷ hải lớn nhất chủ lực chúng ta chỗ chinh phục trong hải vực liền tồn tại vô cùng tận cự thú có những cự thú này giúp đỡ tà quỷ nhiều hơn nữa lẽ nào so với nước biển còn nhiều sao yêu hậu nói ra lời ấy trong lòng sức lực mười phần ma quỷ hải bản thân liền tồn tại dân bản địa đản sinh ra động v ậ t biển chỉ có một phần trăm sinh ra trí tuệ trở thành yêu ma đế quốc công dân thế nhưng nó dân bản địa s a lương bộ tộc nhưng là đếm mãi không hết quái vật càng có một ít cấm địa coi như yêu ma đế quốc cũng coi là cấm khu thế nhưng yêu hậu tự thân xuất mã thuyết phục những này hải vượt cấm khu c h i chủ để bọn họ trợ lực chính mình đối phó tà quỷ tà quỷ tồn tại đã uy hiếp đến những động vật b i ể n này hoàn cảnh sinh tồn những này tiêu căng khó thuần động vật b i ể n c h i chủ có lẽ không sợ h ạ i yêu ma đế quốc lại không thể không nhìn tình cảnh bây giờ ma quỷ hải đụng phải ô nhiễm đồng thời bắt đầu tượng toàn bộ ma quỷ hải ở lan tràn chỉ cần nhìn liền được yêu hậu hồ cựu yêu bóng loáng sạch sẽ khuôn mặt xẹt qua nụ cười q á i dị gà ba một đầu to lớn côn bằng xuất hiện hồ thống linh ngơ ngác đầu này cự thú khí thức phả vào mặt để hắn tâm thần run dày dữ dội coi như là hắn đang đối mặt đầu này côn bằng thời gian cũng có một loại nhỏ bé t ả m giác đây là bác hải cấm kỵ chi chủ ma côn yêu hậu kiều cười nói nói đến đầu này ma côn còn rất trẻ nhưng so với lúc trước hắn cùng tộc mạnh mẽ quá nhiều yêu hậu tìm tới hắn thậm chí thuyết phục đối phương tương lai gia nhập yêu ma đế quốc thống l ĩ n h bắc hải ma quỷ bắc hải nhưng là ma quỷ hải kinh khủng nhất địa vực so với ma quỷ trung hải minh ông ma quỷ bắc hải tồn tại cấm kỵ tồn tại coi như là ma thần cũng không muốn bước vào nơi đây một a q cái màu đen cự long mở ra cánh tre trời cánh chim màu đen dưới bù đắp hủy diệt đất trời phù văn phù văn lấp lóe dễ dàng khống chế biện rộng cùng bao tác đây là đông hải khu vực biên giới bá chủ thực sự cơn lốc cùng hủy diệt tri long long diệt lại có cả người tỏa ra ma diễm cự đại tinh tinh xuất hiện hai con mắt của nó chỉ có thô bạo đây là đông hải mẫu ngồi ma thần thi thể hóa thành núi sau đó sinh ra ma tính thành là chân chính yêu ma gọi là hôn thế ma viên yếu hậu từng cái giới thiệu không che giấu được kiêu ngạo sau này những thứ này đều là nàng dưới váy bề tôi bá chủ thực sự tồn tại chính là ma quỷ hải dựng dục ra đến quái vật theo ba vị bá chủ cấp quái vật xuất hiện vô số quái vật bắt đầu phát ra gà ghét ma quỷ hải là chúng ta ma quỷ hải ta quỷ d ị tộc xưa nay không phải chúng ta đình thủ nhưng là tử địch của chúng ta yếu hậu lạnh lùng nói di tộc dám đối lĩnh vực của nàng xâm phạm đây là đối với nàng bất kính có chút ý nghĩa rồi cưu diện đại vương biểu hiện nghiêm nghị dưới chương hãn đại quân nhất định không thể chống đối chi này yêu ma đại quân thế nhưng cưu diện đại vương cũng không hoảng hốt đến hắn mức này đã không phải số lượng liền có thể quyết định vận mệnh thời khắc hắn là tà quỷ c h i vương tiêu diệt là hủy diệt mấy cái thế giới khủng bố c h i chủ là tà ác tượng trưng cứ việc hư n h ư ợ c rồi nhưng cũng không phải người nào cũng có thể bắt nạt đi thôi chiến đấu mẫu thụ sẽ bảo vệ các ngươi bị thai ngén ở ma quỷ hải tà quỷ mẫu thụ đứng vững trong thiên địa che kín bầu trời trên cây kết đầy lít nha lít nhít tà quỷ phơi thai mượn ma quỷ hải năng lượng hắn có thể vô hạn thai ngén tà quỷ chỉ cần bọn họ vương bất tử bọn họ liền bất diện tiêu diệt đột nhiên nhìn về phía trung thổ hắn lại lần nữa phát hiện để người đột nhiên sống sức mạnh thần tộc thần tộc là tà quỷ đáng ghét nhất chủng tộc là tử địch của bọn họ chiến tranh khí tức như vậy nồng nặc lẽ nào là cựu d i ệ t đại vương kích động đứng lên đến chiến tranh t h ầ n cách chiến tranh c h i thần nga xuống hắn có nghe thấy chính là cùng thiên tộc đối kháng bên trong chết hàng xa mười vạn giới chân chính nổi danh thế giới cùng với xếp hàng đầu chủng tộc đối với tà quỷ tới nói hắn đều biết thiên tộc người cướp đoạt t h ầ n cách hàng sinh tại đây giới thành là nhân tẩu vậy thì thú vị rồi đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào tu sĩ bay lời trời khắp nơi toàn là tu tiến giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hương thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong chương ba trăm bốn mươi ba công pháp thôi diễn thành công và đạo quy nguyên công ngay ở cưu diệt đại vương suy nghĩ thời khắc yêu ma đại quân ở cấm kỵ bá chủ dưới sự hướng dẫn bắt đầu đối tả quỷ phát động tiến công ma quỷ hải trải qua nhiều như vậy năm diễn biến kẻ thích hợp sinh tồn những này lưu lại yêu ma đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ ta quỷ rất khủng bố nhưng là ở yêu ma đại quân x u n g phong dưới trận hình chớp mắt bị xé rách đi ra đi tà cắt con cựu d i ệ t đại vương t h o n g thả vung tay lên tà quỷ mẫu thụ không ngừng rơi d ụ n g trái cây hóa thành từng con tà quỷ chúng nó tham lam thu nạp tràn ngập ở trong không khí tử vong chi khí thân thể không ngừng tiến hóa giống như trong địa phủ câu hồn sứ giả không ngừng thôn phệ vong linh bắt đầu tiến hóa khí tức không ngừng tăng trưởng cựu d i ệ t đại vương rất là thỏa mãn đây mới là hắn chân chính tà quỷ đại quân không đúng hẳn là hoàng t u y tà quỷ so với chính ở trong chiến đấu tà quỷ mạnh hơn gấp mười lần vô hình vô chất không nhìn vật chất trở ngại hoàng tuyên t à quỷ qua lại ở trên chiến trường chỗ chạm đến yêu ma hóa thành l ạ n h leo đá linh hồn của bọn họ dễ như ăn cháo bị hoàng tuyên t à quỷ cho móc dẫn ra thôn vệ một đạo yêu ma ta quỷ sức mạnh liền tăng lên dữ dội số thành thử vong đang ở lan tràn khí thế làm người ta không thể đương đầu yêu ma quân đoàn địa thế chuyển tiếp đ ộ t nột. hoàng tuyên t à quỷ giống như ưu linh đừng tưởng rằng chỉ có các người nắm giữ linh thể đại quân bùn hậu quỷ hồn đại quân cũng tương tự không kém yêu hậu hồ cựu yêu phất phất tay mây đen nằm dày đặc bầu trời hướng về ma quỷ hải mặt bằng đẻ xuống cưu diệt n ầ m đầu lại phát hiện đây là ưu linh trí quỷ cả người tỏa ra bất tường chi k h í lông mày k h ẽ n h í u thời giác dối r ồ i lít nha lít nhít thú linh đánh về phía hoàng tuyển tà quỷ giữa lẫn nhau liên đ ố i cắn xé không giành bận tâm phía dưới xung kích yêu ma cựu diệt đại vương từ ma thần đầu đi ra đứng lơ lửng giữa không t r u n g cách không cùng yêu hậu đối lập vương gặp vương nhưng chưa ra tay có thể dưới chân của bọn họ nhưng là vô số vong hồn ở kêu trên ầm ầm ầm ma quỷ hải cấm kỵ bá chủ hôn thế ma viên hai tay dung trời tàn nhẫn mà đem một vị tà quỷ tướng xoái xe rách tuyệt thế hung hãn khống chế năng lượng đến chỗ quyền tịch t à quỷ mẫu thụ lại có ma côn triển khai cánh che trời x é t qua t à quỷ trận hình đến chỗ hết t h ể đều bị xé rách ba vị bá chủ cấp cấm kỵ chi chủ ra tay t à quỷ trận hình căn bản không người có thể địch thực sự là được trời cao chăm sóc thu được ma thần truyền thừa nắm giữ lực lượng của ma thần đáng tiếc cơ thể sống cũng không h o à n mỹ lên cấp không được ma thần cảnh giới cưu d i ệ t đại vương đứng chắp tay lên tiếng lời bình đạo nếu như chỉ có bốn vị này đạo chủ cấp tồn tại nay tiêu cuộc chiến tranh có thể kết thúc rồi cưu diện đại vương lạnh lùng nói tả quỷ tri vương nói cái gì đều không có tác dụng ngày hôm nay ngươi nhất định trôn thây với ma quỷ hải yêu hậu lấy ra một cái màu đèn kiếm ma diễm thông thiên khí tức kinh khủng lan tràn toàn bộ ma quỷ hải để vô số yêu ma sĩ khí đại trấn đồng thời trên người khí diễm càng tăng lên ma thần chi kiếm ngược lại kém một chút nếu là nhân vương kiếm có lẽ có thể tổn thương đến ta cưu diệt đại vương lại lắc đầu công pháp thôi diễn hoàn thành khấu trừ mười tỷ điểm sở kỳ hiệu v ạ n đạo quy nguyên công vô lượng cấp công pháp đạo thứ tám đình phòng tám mươi chín một trăm bách lý phi hồng đứng lên đến hắn cảm giác được tự thân huyết khí ngưng tụ thành tám mươi chín đạo huyết long không thể nói là huyết khí mà là huyết nguyên một thân sức mạnh đã hôn nguyên hợp nhất đã đăng lâm chín mươi hai huyết luyện hắn từ huyết luyện cảnh giới bên trong té xuống đến thế nhưng một thân sức mạnh so với dĩ vãng cường hắn hơn huyết khí cùng trong cơ thể nguyên khí chân chính làm được hợp làm một thể sức mạnh cũng thuận theo tăng lên dữ dội cảnh giới không có tăng trưởng thế nhưng trong cơ thể hết thể công pháp dung hợp thành một thể có khả năng phát huy được sức mạnh đem vượt qua dị vãng gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí càng cao hơn một bước bước ra xuyên qua tầng tầng ma quỷ hải đi đến đông hải trên chiến trường lúc này yêu ma đại quân cùng tà quỷ đại quân đang ở đối trọi nhìn điểm sở k ỳ không ngừng lên cao đứng ở một bên bách lý phi hồng có một loại sượt kinh nghiệm ảo giác cứ việc không phải là mình chỗ chém giết lại có thể thu được một phần m ư ờ i điểm sở k ỳ hiệu toàn bộ ma quỷ hải đang sôi trào lăn lộn năng lượng làm người run sợ giờ khác này bách lý phi hồng vẻ mặt nghiêm túc quan sát chiến trường này bất luận là yêu ma thực lực vẫn là tà quỷ thực lực cũng đã vượt xa nhân loại nếu không có bọn họ kiên kỵ nhân vương lưu lại gốc gác lấy ma quỷ hải yêu ma đại quân sức mạnh đã sớm đem thế giới loài người tiêu diệt mấy trăm lần rồi đây chỉ là ma quỷ hải yêu ma một phần thậm chứa tới đến mức tà quỷ c ư u d i ệ t đại vương bất d i ệ t hắn có thể ở ma quỷ hải liên miên không ngừng thai n g é n hắn tà quỷ giống như k i ế p t r ư ớ c một số trong game trùng tộc trùng mẫu đem năng lực sinh sản k h ô n g chế đến cực hạn đây chính là tà quỷ chỉ cần có đầy đủ năng lượng chỉ cần có đầy đủ tử vong chúng nó là có thể vô hạn sinh sôi yêu ma đế quốc hai vị cân nặng cực cao nhân vật vẫn không có lên sàn vẹn vẹn là yêu hậu đang thăm dò c ư u d i ệ t đại vương thế nhưng liền yêu hậu thăm dò sức mạnh đã vượt qua nhân loại hết thể đại quân tập hợp sức mạnh khủng bố tà ma chi khí ở lan tràn để bách lý phi hồng vị này khắc loại cảm nhận được thân ở ma quỷ hải ở khắp mọi nơi sức mạnh bài xích hắn máu thanh giết chóc tà ác khí t ứ c quanh quần bên người để người buồn nôn hắn nhẫn lại nội tâm phản cảm cùng giết chóc chi tâm bình tĩnh lại tâm tình yên lặng xem biến đổi yêu ma đã có thành tựu ký sinh với ma quỷ hải đản sinh ra thuộc về bọn họ đặc biệt văn minh dĩ vãng chưa từng thâm nhập ma quỷ hải chưa phát hiện yêu ma đế quốc tồn tại mà hồi tưởng lên nội bộ nhân loại còn đang phân tranh không ngừng thậm chí say mê ở quá khứ quang i n h đã quên nhân loại cho tới nay đều chưa từng hòa bình quá hồi tưởng lại lão thụ linh lời nói bách lý phi hồng thậm chí nội tâm bay lên một luồng bị cũng dâng lên một luồng cảm giác vô lực hắn bây giờ vẫn chưa ra tay hắn đang đợi chờ tất cả nhân vật đều ra t r ậ n rồi một lần đem hết thẻ vấn đề giải quyết húng chi ta quỷ c h i vương kiêu diệt cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy lấy bách lý phi hồng hiện tại tầm mắt tự nhiên có thể nhìn ra được sức mạnh của kiêu diệt so với ở đây hết thẻ yêu ma đều cường đại hơn yêu hậu không phải là đối thủ của hắn coi như lấy ra ma thần c h i kiếm đều không phải kiêu diệt đại vương đối thủ hắn hẳn là đang đợi để quân kim ô để quân không biết vị này truyền thuyết yêu ma tri vương đến tội cùng mạnh bao nhiêu lại là một cái hình dáng gì tồn tại g à o g i ế t điên rồi hôn thế ma viên phát ra g à o thét âm thanh như lôi rung động bốn phía để trong vòng trăm dặm tà quỷ y ê u m a đều bị âm thanh xé rách thành phân vụn chẳng biết lúc nào trong tay hắn ngưng tụ ra một đạo đốt cháy ngọn lửa màu đen vậy máu hai con mắt màu đỏ ở đen kịt ma quỷ hải bên trong phản phất hai vòng máu dương hung sắc khí để y ê u m a cùng tà quỷ dồn dập thoát đi bên cạnh hắn nhưng mục tiêu của hắn nhưng là tà quỷ tri vương một côn gõ da khai thiên tích địa bốn phía năng lượng phát tắc đạo vận hết mức phán ác hiện ra một loại hôn độ vẽ một c ô này bách lý phi hồng nhìn thấy cũng phải bổ ra mũi nhọn thế nhưng c i u diệt đại vương trên mặt lại lộ ra một tia chẳng đáng ngầm đầu nhìn hướng vậy tầm mắt đều bị ngập trời ma nhãn cùng với hỗn độn c h i n g cứ có thể một bàn tay trắng bệnh như tờ giấy vô thanh vô tức đánh ở hôn thế ma viên trên gậy vanh ba l ử a cháy ngập trời cùng đá r ồ n dập giải rác một luồng tử vong chi khí ở lan tràn vô thanh vô tức đến chỗ yêu ma trong khoảnh khắc sinh mệnh bị tử vong chi khí chung kết hóa thành tượng đá vậy tồn tại rơi vào biển sâu hôn thế ma viên cầm gậy cánh tay mùi chết chóc ở lan tràn hắn mắt lộ sợ hãi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 chương ba trăm bốn mươi bốn công pháp thôi diễn thành công và đạo quy nguyên công hai yêu hậu mặt l ạ n h như xương kiếm trong tay của nàng phun ra nuốt vào âm lãnh h ỏ a diễm cưu d i ệ t đại vương sức mạnh đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng hôn thế ma viên làm ma quỷ hải bá chủ đ ặ t ở yêu ma đế quốc cũng có thể cùng nàng tranh đấu nhưng đối phương tiện tay một đòn liền để hôn thế ma viên rơi vào trọng thương con khỉ này thực lực không sai mỹ vị nguyên liệu nấu ăn cưu d i ệ t đại vương lấy tay hôn thế ma viên tay cụt thu nhỏ lại rơi vào trong tay hắn ngay ở trước mặt mặt của hôn thế ma viên gặm nhấm lên trắng bệnh khuôn mặt tỉ mị g ă n g nanh hai mắt lộ ra lạnh lùng để đang ngồi hết t h ể yêu ma đều kinh hãi đến biến sắc hôn thế ma viên ở trong bọn họ cận thân chiến đấu lực chính là tối cường có thể một chiều ở giữa liền bại trận thậm chí không chống đỡ được đối phương hoàng t u y ể n tự khí thấy rõ bọn họ căn bản không phải một cái lựa cấp bách lý phi hồng đạo thứ chín thực lực của hoàng t u y ể n phân chia hắn không rõ ràng nhưng trước mắt vị này t à quỷ tri vương là chân chính có thể xưng vương nhân vật khủng bố không giống với yêu vương hết t h ể yêu vương ở bách lý phi hồng trong mắt cũng chỉ là thuộc về đạo chủ cấp bậc bởi vì là kẻ thống trị có thể xưng là nửa bức vương giả chân thực đạo thứ chín có thể xưng là ma thần cũng có thể xưng là nhân vương nhưng theo bách lý phi hồng cấp bậc này là cực đạo cảnh giới chín là cực đột phá chín đem sản sinh một loại biến chất nguyên sơ thế giới không từng có từng sinh ra vượt qua chín đạo cảnh tồn tại căn cứ bách lý phi hồng bản thân biết tổ nhân vương đã từng chạm đến đến cảnh giới này hắn không nhìn ra cựu diệt đại vương sâu cạn cũng không phải là cao đến phỏng đoán không ra sâu cạn mà là đối phương rất có mê hoạt tính chất cao chất thấp đoán không ra hắn thực lực chân chính tạm thời không ra tay trước tiên nhìn yêu ma đế quốc ba vị yêu vương ứng đối ra sao ta quỷ nhất định phải chết bọn họ nguy hại quá to lớn rồi lưu lại nơi này thế giới bọn họ sớm muộn sẽ đem thế giới này hủy diệt yên lặng mà vận chuyển vạn đạo quy nguyên công trong cơ thể vạn vật quy nguyên đỉnh phát sinh biến hóa to lớn tám mươi chín đạo huyết văn quấn quanh thân đỉnh đem chiếc đỉnh này sức mạnh ngưng tụ đến cực hạn hiện tại vạn vật quy nguyên đỉnh so với d i vãng càng mạnh mẽ hơn bất luận là cướp đoạn luyện hóa vẫn là quy nguyên đều vượt xa d i vãng càng làm cho bách lý phi hồng cao h ứ n g chính là hắn bây giờ không hề bị giới hạn ở cấp pháp có thể tùy ý thăng cấp chỉ cần điểm sở kỳ hiệu nhiều coi như không sử dụng điểm sở kỳ hiệu kỹ năng chi thư ít t t r ư n g thêm cũng có thật ể làm cho hắn、so、với thường nhân tu luyện càng cho hắn thường nhân nhanh hơn. h so với tu t là đ ẹ p vị ma viên huyết thống có một loại để ta quen thuộc ma thần huyết thống bất quá cũng chỉ có thể coi là khai vị cưu diệt đại vương mấy cái liền đem ma viên cánh tay gặm nhấm xong h ắ n tả ác ánh mắt rơi vào yêu hậu trên người tham lam đói bụng rõ ràng chợt lóe lên nhìn yêu hậu đấy lòng sợ hãi rất hiển nhiên nàng tính sai rồi một chuyện trước mắt vị này thực lực của t à quỷ c h i vương đã vượt xa nàng đối mặt cưu diệt đại vương nàng có một loại đối mặt chân chính ma thần ảo giác có lẽ thực lực của đối phương không kém hơn bất luận cái gì ma thần hôn thế ma viên nhìn cánh tay của chính mình bị gặm nhâm xong lửa giận trong lòng lại lần nữa đốt hắn cánh tay phải không ngừng sinh trường lại lần nữa khôi phục tứ chi kiện toàn thế nhưng vũ khí lại bị hư hao rồi đó là ma thần sương sống lưng biến thành vậy cứ việc sức mạnh trôi đi nghiêm trọng lại cứng rắn không thể phá vỡ có thể tà quỷ chi vương phá hủy rồi liên thủ bằng không chúng ta đều bị trở thành tà quỷ đồ ăn hôn thế ma viên đúng tiếng nói diễn long ma côn không lên tiếng lại gật đầu đồng ý bọn họ tản đi yêu ma thân thể đem sức mạnh ngưng tụ thành nhân thể cũng yêu hậu hồ cựu yêu đứng chung một chỗ đạo thứ chín diệt long tà mị trên mặt lộ ra một tiêng nghi hoặc đúng đạo thứ chín ma thần cấp độ yêu hậu hồ cựu yêu khẳng định trả lời rất phiền phức khôi nô g vóc người ma côn khoác màu đen áo khoác trên mặt nhiều hơn mấy phần chiến ý là rất phiền phức điều kiện bất biến nhưng ta hứa hẹn có thể cho các ngươi sinh ra hậu duệ yêu hậu hồ mị nợ nụ cười thành dao thành dao thành dao đến bọn họ cấp bậc này sinh ra đời sau là một chuyện rất phiền phức bình thường yêu ma sẽ chỉ làm bọn họ ngưng tụ huyết mạch gặp phải ô nhiễm đánh mắt kỹ năng nhưng yêu hậu cựu yêu không giống nàng là yêu ma đứng đầu nhất huyết thống cựu vĩ thiên hồ trong thiên địa tôn kính nhất giống cái chi một chư bỏ phượng hoàng liền thuộc nàng sinh ra huyết thống sẽ không bị ô nhiễm còn có thể sinh ra càng thêm khủng bố huyết thống nàng có thể chịu đựng sự hành hạ của bọn họ ta muốn thứ nhất hôn thế ma viên khỏe miệng nhẹ v ẹ n lộ ra càng thêm khát m á u biểu tình có thể yêu hậu đáy lòng cũng hiểu được hôn thế ma viên lần này khó thoát kiếp nạn này chỉ có ngưng tụ yêu ma chi thế lên cấp nửa bước vương giả mới có thể áp chế đối phương yêu hậu hồ cựu yêu nó nhỏ ta quỷ đều bị giải quyết rồi ta quỷ mẫu thủ cũng bị phá hủy là thời điểm vung tay một cách rồi ba vị cấm kỵ bá chủ nói nhỏ đáp lại c ư u diệt đại vương lại nghe rõ rõ r à n g r à n g nhưng hắn cũng không để ý cảm thụ chết đi tà quỷ tản mát ra hoàng tuyền t ử khí hợp dòng ở trong cơ thể hắn trong cơ thể tổ nhân vương ấn sắp bị hắn tiêu diệt một khi thực lực đến đỉnh phong thời kỳ c ư u diệt đại vương không tin thế giới này còn có cao thủ có thể ngăn trở mình đến mức chết đi tà quỷ bộ tộc lại lần nữa chế tạo ra là được rồi tà quỷ tín trốn ở ma thần đầu bên trong liếc cuộc chiến đấu này thế nhưng ánh mắt của hắn lại rơi vào ẩn giấu ở hư không nhân tộc trên người thật dây đặc huyết nguyên là thu được nhân vương cổ thành tên tiểu tử kia theo bản năng mà liếm môi một cái nhưng một giây sau ta quỷ tín n ở nụ cười khổ ta quỷ thân thể thật là khiến người ta đau đầu cuộc chiến tranh này rất nguy hiểm thương con gái nếu là không ra tay nhân loại bất luận làm sao đều không chống đỡ được ta quỷ tín bắt đầu đau đầu rồi tâm lực ngưng tụ ý thức vẫn là rất phiền phức rốt cuộc không phải hoàn toàn linh hồn hay là muốn mau chóng trở lại thế giới nhân loại trở lại thái nhất môn tìm tới ta lưu lại tín vật không nghĩ tới chính mình anh minh một đời lại mượn hoàng tuyển lực lượng phục sinh cũng bị trở thành hoàng tuyển thấp kém nhất chủ tộc nếu là có thể đem tiểu tử kia trong tay cổ thành đoạt thu hồi lại ngược lại có thể tiết kiệm được ta không ít phiền phức bất quá ta quỷ tín không dám tới gần tiểu tử kia hắn bây giờ tới gần nơi này tiểu tử lập tức bị huyết khí của hắn cho thiêu chết nơi đó bồi dưỡng được đến tiểu q u á i thai đến rồi bách lý phi hồng lập chính thân thể nhìn chăm chú ma quỷ hải nơi sâu xa đen kịt ma quỷ hải phảng phất bay lên một v ầ n g mặt trời đem nhiều năm vũ ám ma quỷ hải rọi sáng rốt c u c đời được ngươi rồi cưu diện đại vương liếm ngôi một cái kim ô ta pha giới đạo thứ nhất nguyên liệu nấu ăn chương ba trăm bốn mươi lăm yêu ma cộng chủ nghe nói người đang chờ ta kim ô đế quân đứng lơ lửng giữa không trung áo trắng như tuyết g a thị tỏa t ra kim quang tuấn l ã n g mặt ở kim quang tôn lên l ê n d ư ớ i giống như thái dương thần vậy khủng bố ở yêu ma đế quốc rất nhiều yêu ma trong lòng kim ô đế quân chính là trong lòng bọn họ thái dương thần hắn mở ra yêu ma văn minh ở ma quỷ hải truyền đạo để yêu ma đều nắm giữ tâm trí cùng văn minh ba vị cấm kỵ bá chủ không mình hành lễ không dám thất lễ biểu hiện dĩ nhiên không có kiêu căng khó thuận ở trước mắt người đàn ông này trước mặt bọn họ không có kiêu ngạo thành phẩm đế quân tiếng ầm ầm đập vỡ tan ma quỷ hải tà quỷ dị tộc bây giờ hiếm hoi còn sót lại cưu diệt đại vương còn lại tà quỷ đã bị tiêu diệt gấp trăm lần với tà quỷ binh lực hơn nữa ba vị cấm kỵ bá chủ ra tay đặt vững chàng thắng lợi này nhưng hết thể có c h i không yêu ma đều biết đang đối mặt sức mạnh tuyệt đối trước mặt bọn họ số lượng nhiều hơn nữa chỉ có thể bị trở thành đối phương giết chóc dôn dế chẳng trách nguyên lai bọn họ đều nhìn không thấu được ngươi chân thân cưu diệt đại vương đỏ như máu hai con mắt đột nhiên thả ra điên cuồng tham lam biểu tình xuất thân là ai cũng không thể lựa chọn n ụ c thân chỉ là biểu tượng duy có ý chí là tự do là vĩnh hẳng kim ô đế quân đúng tiếng nói cũng không sợ hai sợ đế ố i quân cũng không cam lòng yếu thế giống như liệt dương phóng thích vô tận ánh sáng bao phủ vùng biển này trên yêu ma hôm kêu ộ i dẫn bọn họ rút đi đi kim ô đế quân nhẹ giọng nói yêu hậu hồ cựu yêu cứ việc không cam l ò n g nhưng ở trước mặt kim ô đế quân nàng không có lựa chọn vi phạm ý chí của hắn đại ca cẩn thận rồi chúng ta ở một bên nếu là các ngươi r ơ i trưởng chỉ làm liên lụy ta kim ô đế quân tuyệt đối từ chối yêu hậu hồ cựu yêu hảo ý đến hắn cảnh giới này tự nhiên rõ ràng trước mắt tôn này tà quỷ là kinh khủng đến mức nào quả thực là hoàng tuyền câu hồn sứ giả cấm kỵ bá chủ là rất mạnh mẽ có thể đối mặt trước mắt vị này sinh mệnh tiếp cận viên mãn khủng bố tà quỷ tri vương trừ phi bọn họ có thể thật bù đắp sinh mệnh thiếu hụt lên cấp đạo thứ chín thành cựu ma thần tri thân rốt cuộc tính mạng của bọn họ là sinh ra vào ma thần nhưng không có kế thừa ma thần sinh mệnh đ ặ c thủ nếu muốn trở thành ma thần liền cần bù đắp sinh mệnh thiếu hụt chờ sẽ có một ngày bước vào đạo thứ chín yêu ma đại quân chính đang lùi lại ma quỷ hải cấm kỵ bá chủ cũng rút đi chiến trường này sức mạnh của bọn họ rất mạnh mẽ có thể xưng ba m ộ t i phương đều không phải nhân vật đơn giản thế nhưng đến kim ô đế quân cùng cưu diện đại vương t ầ n g thứ này cao thủ đối chiến cấm kỵ bá chủ đều không xen tay vào được may là có đế quân ra tay bằng không lần này chúng ta rất nguy hiểm ma côn thở một hơi lại mắt liếc hôn thế ma viên hơi thở của hắn có chút hỗn loạn hoàng tuyền tử khí khủng bố đ ố i tính mạng hắn tạo thành nhất định tổn thương loại này tổn thương không thể cứu vãn cứ việc h ồ n thế ma viên hung hãn chi khí không giảm thế nhưng đối c ứ u diệt đại vương tràn ngập hoảng sợ đế quân bao lâu không có ra tay rồi không biết có hay không tiến vào cuối cùng một đạo cảnh giới sao long diệt lại lo l ắ n g nói đừng lo đế quân chính là yêu ma văn minh người sáng lập đại thế ở hắn hắn càng là chúng ta yêu ma cậu chủ bây giờ hắn không phải vương cũng là vương yêu hậu hồ cựu yêu trên mặt lại lộ ra rực rỡ nụ cười đế quân bạch hổ cùng nàng cộng xưng ba yêu vương về thực chất bạch hổ cùng nàng đều làm tốt trở thành đế quân trợ thủ yêu ma hoàn cảnh có chỗ cải thiện và năm năm tháng vẫn chưa tiêu diệt lý tưởng của bọn họ cùng ý nguyện để yêu ma trở thành thế giới này chủ nhân thay thế được nhân tộc trở thành vùng thế giới này nhân vật chính bằng không ba người bọn họ đã sớm rời đi thế giới này thông qua nguyên giới tiến vào những thế giới khác tiêu diệt đại vương không phải chuyện nhỏ không thể không đề phòng chúng ta chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay phối hợp tác chiến đế quân tiêu gà o hung hăng nhất hôn thế ma viên trái lại trở nên cẩn thận điều này làm cho cái khác ba vị đều rất kinh ngạc nhưng nghĩ tới h ồ n thế ma viên ở c ư u d i ệ t đại vương trong tay đi không tới một chiều không thể không tay c ụ n cầu sinh bọn họ nội tâm càng thêm coi trọng vị này c ư u d i ệ t đại vương nếu là đối phương là yêu ma mạnh hơn chính mình cũng là nhận nhưng đối phương không phải yêu ma mà là tà quỷ càng không phải nguyên sơ thế giới sinh ra dân bản địa là chân chính ngoại địch là dị tộc bọn họ tiến vào phương thế giới này mục đích chính là đem thế giới này hủy d i ệ t tà quỷ nguy hại quá to lớn rồi c ư u d i ệ t đại vương nếu là thắng lợi vùng thế giới này tương lai sẽ rơi vào tận thế nguy cơ không giống với ma thần kỳ thực ma thần cũng không nghĩ tới hủy diệt thế giới này chỉ là muốn ở phương thế giới này thu được vĩnh hằng đạo c h ù n g chỉ đến thế mà thôi liền nô dịch nguyên sơ thế giới vô số năm tháng yêu ma sinh ra vào ma thần nhưng bọn họ chúng quy là thế giới này sinh ra sinh mệnh nếu là phương thế giới này hủy d i ệ t bọn họ không chỗ có thể đi m a c ứ u d i ệ t đại vương không giống nhau hắn là hoàng quyền dị tộc là tà quỷ bộ tộc đại biểu hủy d i ệ t thế giới này hắn sẽ mang theo tà quỷ rời đi giới này tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp thái dương hào quang chiếu khắp ám hắc như vực sâu tà khí không ngừng ăn mòn thái dương phản phất thiên cầu thực nhật đem thái dương hào quang từng điểm một thôn vệ chiến đấu chưa khai hỏa nhưng lúc này đối kháng mới là h u n g h i ể m nhất đây là khí thế ý chí sức mạnh toàn diện đối kháng bất kỳ bên nào thua trận chiến đấu cán cân sẽ c h ú t xuống yêu hậu hồ cựu yêu tâm đều nhắc lên rồi thế nhưng kim ô đế quân chưa mượn yêu mà văn minh sức mạnh có thể lấy tám đạo đỉnh phong lực lượng chống đối hoàng tuyển của ta tử vong lĩnh vực ngươi là ta dài lâu trong cuộc sống vị trí đầu ngươi nên đáng giá vinh h ạ n h cựu d i ệ t đại vương hai con mắt tả quan càng đồng hắn đã đem đối phương coi là con mồi chiến đấu nhanh chậm đều không ảnh hưởng hắn săn bắn tâm tình ngươi rất mạnh thế nhưng cũng không phải ta đã thấy tối cường đ ị thủ kim ô đế quân lạnh nhật nói cựu diện đại vương cho hắn áp lực rất lớn trận chiến này hắn cựu từ nhất sinh nhưng vẫn không có rơi vào tuyệt vọng đầu óc không khỏi hiện lên vị kia tuyệt đại nữ nhân mạnh mẽ cường đại đến để hắn đối kháng ý nghĩ đều không có đối mặt nàng chỉ có tuyệt vọng không có thắng lợi hy vọng cựu từ nhất sinh đại diện cho còn có một tia hy vọng nơi này là ma quỷ hải hắn thống ngự vạn năm sân nhà hy vọng sẽ vô hạn phong to ma quỷ hải chúng sinh sẽ chủ trì hắn chiến đấu đối thủ cũng chấn áp vị thủ đúng đế quân chỉ chắc chắn chấn áp đối phương ngươi đang hù dọa ta cựu diện đại vương cười lạnh nói hù dọa ngươi không ngươi cho rằng bản đế quân giàng buộc yêu ma ở ma quỷ hải đúng là bởi là nhân tộc sức mạnh to lớn kim ô đế quân lắc lắc đầu bởi vì cái k i ê u tuyệt đại nữ nhân hóa thân vẫn ở trung thổ có sự tồn tại của nàng nhân loại liền không thể thất bại kha kha k h a nhân tộc tối cường giả vương ta đều gặp được chờ n u ố t ngươi ta sẽ đem những lao gia hỏa kia từng cái hất đi ra nghĩ đến tổ nhân vương cưu diện đại vương trên mặt xuất hiện mấy phần k i ê n kỵ đây là hắn gặp qua mạnh mẽ nhất cực đạo giả đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào tu sĩ bay lời trời khắp nơi toàn là tu tiến giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hưng thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong chương ba trăm bốn mươi sáu yêu ma cộng chủ hai ziết vô tận vong hồn tràn ngập vùng thế giới này chân đạp hoàng tuyển bạch cốt đường thân quấn hoàng tuyển sông cưu diệt đại vương rốt cục ra tay rồi hắn không muốn chờ đợi thêm nữa bây giờ hắn đã khôi phục đỉnh phong thời kỳ coi như đối mặt cổ nhân vương đều hoàn toàn không sợ hãi không i m đế quân bàn tay t ă m dò vào hư h k từ biết bao nhiêu năm qua đi rất nhiều yêu ma lần thứ nhất nhìn thấy minh n g u n g thái dương bọn họ tâm sinh khiết đảm thậm chí lùi bước trở về ma quỷ hải đáy biển thế nhưng cách biển sâu tầm mắt của bọn họ lại nhìn chằm chằm phía trên hai vầng mặt trời tròi trang một vị là thái dương thần hóa thân khác một vòng nhưng là chân chính thái dương ở bọn họ thị g i ắ c trong thế giới này hai vầng mặt trời dần dần m à dung hợp thành một thái dương hào quang chiếu khắp đại địa vô số y ê u m a lại tắm rửa ở thái dương hào q u a n g dưới bình yên vô sự trong hoảng sợ y ê u m a phát ra to lớn cầm rú phản phất cảm nhận được lệnh leo thế giới một tia sắc màu ấm đánh về phía kim ô đế quân cưu diệt đại vương cả người khói đen b ư c lên thái dương hào quang chiếu dọi ở trên người hắn hoàng tuyền tử khí đang bị tiêu tan áp chế trong khoảnh khắc cưu diệt đại vương cảm nhận được đến từ thế giới này ác ý nhằm vào hê hê ba hắn cất tiếng cười to lúc này mới thú vị lúc này mới thú vị ta muốn mất ngươi liền thế giới này thái dương bản nguyên đều nuốt chỉ có như vậy mới có thể mượn liệt n h ậ t cương dương bản nguyên cùng hoàng tuyền âm t à lực lượng dung hợp đạn sinh ra bất hủ ánh sáng chung kiến cơ thể sống hoàn toàn mới màu đen tử khí như mũi tên bạch cốt con đường hiện ra thế gian này vô tận lạnh lẽo chống lại đến từ thái dương nóng rực b ố c cháy hoàng tuyền nước sông che ngập bầu trời hiện lên phản phất cho gọi ra hoàng tuyền kinh khủng nhất kỹ năng chống đôi đến từ thái dương trí cương trí dương xung kích trước mắt hà o quang đem vùng không gian này vách ngăn đều đập vỡ tan hình thành hắc động thật lớn đây là năng lượng hỗn loạn đến cực hạn hiện ra đến hiện tượng một sợi quang xuyên phá hỗn độn vô giết về phía đạo k i a bạch cốt h à một đạo thuần đen đến mức tận cùng khí âm t à càng ngày càng bành trướng liên đối ở hỏa diễm trong hà o quang cực tốc chém giết ngoại trừ ba vị cấm kỵ bá chủ cùng yêu hậu vẫn còn có thể nhìn thấy bọn họ cái bóng ở ngoài còn lại yêu ma không ngừng n g ừ lại gia thu trực giác nói cho bọn họ biết ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết liên đối không ngừng liên đối đến chỗ tất cả đều là hủy diện cùng phá hoại thân thông nào pháp thuật giờ khác này đều không có triển khai thế nhưng bọn họ từng chiêu từng thức cũng đã vượt qua thế gian thuật mỗi một kích đều có thể quấn lên vô tận s ó n g lớn hào quang dần dần bị màu đen trố áp chế coi như mượn thái dương bản nguyên sức mạnh kim ô đế quân chỉ có thể miễn cưỡng chống đối tạm thời không rơi vào hạ phong yêu hậu hồ cựu yêu rốt cục mặt lộ vẻ lo lắng đại ca vận dụng lá bài tẩy vẫn như cũ đối c ứ u diệt đại vương không tạo được thương tổn chiến đấu vẫn còn tiếp tục chiến đấu dư uy càng ngày càng lớn mạnh toàn bộ ma quỷ đông hải đều chịu ảnh hưởng gợn sóng khủng bố từ ma quỷ hải lan tràn hình thành to lớn tự nhi hướng về thế giới loài người xung kích cơn lốc sóng thần địa chấn thậm chí vô cơ xuất hiện tà ma loạt thế vô số trong ngủ mê cổ xưa tồn tại không không thất t ỉ n h kinh hãi nhìn về phía ma quỷ hải bách lý phi hồng cảm thụ bên người năng lượng thật lớn xung kích nhưng hắn bất động như núi đứng thẳng ở khung cảnh chiến đấu cách đó không xa hắn giờ phút này đã không thể che giấu hành tung của chính mình dung chuyển sóng năng lượng đem hắn ngụy trang xe rách bại lộ ở trên chiến trường một đạo khí tức rõ ràng huyết khí từ từ bay lên giống như năng lượng tàn phá bên trong đại dương đáng ẩm bất động như núi đó là nhân tộc huyết khí ma côn đứng lên đến hắn cảm nhận được đến từ cùng tộc khí tức vị này nhân tộc trên người nắm giữ tinh khiết côn bằng tinh huyết cùng bản nguyên hắn t h ầ n sắc kích động diễn long hôn thế ma long yêu hậu ba vị đều bị trên chiến trường một đạo này huyết khí hấp dẫn yêu hậu hồ cựu yêu có chút kinh ngạc nàng nhận ra đối phương chính là bách lý phi hồng so với lúc trước bọn họ đối chiến thời gian bách lý phi hồng trở nên càng thêm sâu không lường được kim ô đế quân cùng cưu d i ệ t đại vương đối chiến chu vi trong vòng trăm dặm coi như là nàng bước vào chiến trường cũng có thể chống đỡ năng lượng xung kích sơ ý một chút sẽ bị song phương chiến đấu sức mạnh gắng chết thế nhưng vị này nhân tộc nhưng đứng ở chiến trường trung ương đứng ở một cái hải đảo cả người tỏa ra nhàn nhạt huyết khí đem toàn bộ hải đảo bọc miễn đi bị hủy diệt hậu quả ma côn liếm môi trong mắt không hề che giấu sắc cơ nhìn chăm chú nhân loại phản phất cảm nhận được đối phương không hề che giấu sắc cơ bách lý phi hồng đem tầm mắt rơi vào trên người ma côn khoe miệng nhẹ móc lộ ra một nụ cười lạnh lùng hắn nếu là bỏ mặt không quan tâm yêu ma văn minh sẽ luôn hãm bất quá lấy kim ô đế quân tinh anh ma quỷ hải và năm nhất định có lưu lại c à n mạnh mẽ hậu chiêu sở dĩ hắn lựa chọn tạm thời không độc thủ đều đến đủ cũng tốt đồng thời thanh toán hắn nhẫn mại động thủ kích động bách lý phi hồng tầm mắt lại lần nữa trở lại kim Âu cùng cựu diện chiến đấu thái dương hào quang chính đang ảm đạm đi vị này kim Âu đế quân mạnh mẽ ra ngoài bách lý phi hồng ngoài dự liệu đối phương cường hãn đã không kém hơn bình thường đạo thứ chín cường giả gọi hắn là yêu vương hào không quá đáng thế nhưng cựu diện đại vương càng thêm khủng bố thành thạo điêu luyện đây là hắn cho bách lý phi hồng cảm giác mượn thái dương bản nguyên đối tả quỷ áp chế đế quân dần dần mả rơi vào hạ phong cựu diện đại vương trên mặt lại càng ngày càng ngưng cuồng nếu không có nhân tộc này đ kimô người đế sớm thất t bại rồi. quân không có phản bác hắn cảm thấy được cựu diện đại vương trong cơ thể đặc thù đối phương bị nhân tộc một vị nhân vương đặc thù bí thuật hạn chế mới dành cho cơ hội của hắn cựu diệt đây chính là mệnh n g ư ờ i giờ khác này kim ô đế quân đã rõ ràng chính mình thực lực chân chính nằm ở cỡ nào cấp độ thiên hạ yêu ma c ộ n g tôn ngô làm chủ đơn giản một câu nói lan truyền kim ô đế quốc chúng sinh đáy lòng giống như một vòng tiêu dương ở những kim ô này đế quốc tộc nhân trong đáy lòng phát hiện hình tượng của hắn n ô ư ớ c vạn vạn các con dân cùng bản đế quân cộng lực chém giết kẻ này một câu nói vô số yêu ma phạm phất ý chí đang sôi t r à o yêu ma c ộ n g chủ cùng nhận tín ngưỡng ở đáy lòng của bọn họ sinh ra từng luồng từng luồng tinh khí thần không nhìn không gian không nhìn ý chí ra chỉ ở kim ô đế quân trên người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 Yêu quốc ma đế nhưng trị c h loại thành h lập văn minh thành lập quốc gia là nhân tộc vĩ đại nhất phát minh kim ô đế quân đầu góc hiện lên toàn bộ cương vực vô số sinh mệnh vận mệnh bị hắn ngưng tụ một thân hắn nếu là thất bại yêu ma đế quốc vận mệnh có thể tưởng tượng được toàn bộ yêu ma văn minh đều nên đón tai h nạn khổng lồ thậm chí vô số yêu ma đều sẽ ở chỗ này trường trong lượng kết chết từ đây yêu ma vận mệnh đem bị trở thành một cái bi kịch cái này cũng là kim ô đế quân chỗ phản cảm hắn tôn trọng tự do tôn trọng cá thể ý chí độc lập yêu ma vận mệnh cũng có thể chính mình nắm giữ mỗi một cái độc lập sinh mệnh đều có thể nắm giữ chính mình độc lập ý chí đây là hắn vẫn truy cầu sự tỉnh nhưng ngưng tụ yêu ma văn minh như liệt nhật vừa mọc mới từ trong vực sâu bỏ ra ngoài hắn nếu là bông tay y ê ma văn minh nhất định sẽ lướt xuống vực sâu đây là hắn cùng bạch hổ xung đột lẫn nhau nguyên nhân sở dĩ bạch hổ là quân vương thống ngự này khổng lồ đế quốc hắn thành đế quân trở thành yêu ma văn minh đồ đ ẳ n g tín ngưỡng cùng khí v ậ n đều có thể mượn trả giá cũng là rất nặng hắn tương lai đột phá sẽ càng thêm khó khăn hơn nữa hắn cùng đế quốc này vận mệnh đem quân lấy nhau nhân quả giảng buộc rất nặng đây là hắn vẫn phản cảm sự tình không sai không sai lúc này mới có một k i a nhân vương khí tượng cưu diệt đại vương lại cười đến càng vui vẻ đối thủ căn mạnh hắn thôn vệ đối phương thu hoạch sức mạnh lại càng lớn ngưng tụ ngàn tỷ sinh linh tín ngưỡng cùng khí v ậ n đây là cỡ nào sức mạnh khổng lồ nếu là có thể đem bọn họ hết mức t h ố p h ệ tiêu diệt đại vương chắc chắn đem tất cả những thứ này đều chuyển hóa thành năng lượng sung kích trong truyền thuyết đạo thứ m ộ ư ơ i chân chính bước lên bất hủ con đường nhân loại đáng ghét c h á n g h é t tổ nhân vương nhìn chung quanh trong cơ thể sức mạnh của tổ nhân vương hình thành ấ n ký bao nhiêu năm qua đi vẫn không có đưa nó tiêu diệt năm đó tổ nhân vương nếu là không dùng tới một tiên này tiếp cận bất hủ vĩnh hằng sức mạnh căn bản phong ấn không được hắn hắn đã sớm khôi phục đình phong thậm chí lấy hắn trưởng thành tốc độ đột phá trong bất quá cưu diệt đại vương lại từ một đạo này ấn ký bên trong cảm nhận được một sợi vĩnh hằng khí t ứ c đây là bí mật đ ộ n trời tổ nhân vương vô hạn tiếp cận vĩnh hằng đạo t r ù n g cũng thu được vĩnh hằng đạo t r ù n g một sợi sức mạnh cái này cũng là tổ nhân vương mở ra nhân loại nhân vương con đường đánh vỡ nhân loại trần nhà giới hạn đem nhân loại có thể đạt đến văn minh độ cao vô hạn cất cao ngoái đầu nhìn lại một mắt dành cho bách lý phi hồng cảm giác nhưng là tràn đầy tạ ác giết chóc máu canh chính là ánh mắt này khủng bố ý chí bắt đầu sung kích tâm cảnh của hắn cười nhạt một tiếng vẫn chưa đem cưu diệt đại vương uy hiếp coi là chuyện đáng kể Lúc này, địa thế người chuyển mượn yêu ma văn minh lực lượng chúng sinh kim ô đế quân trở thành ma quỷ hải c ộ n chủ nếu là hắn có thể đem thiên hạ yêu ma bản nguyên đều thu thập lên chỉ bằng vào nguồn sức mạnh này xung kích liền có thể làm cho hắn đặt chân nhân vương cảnh bách lý phi hồng nhìn ra được vị này kim ô đế quân căn nguyên không đơn giản hắn không phải phổ thông yêu ma căn nguyên sen vào tiên thiên thần linh cùng yêu ma thủy tổ ở giữa giờ khác này kim ô đế quân lại lần nữa phát sinh ra biến hóa người thân thể đã không chịu nổi sức mạnh của hắn hắn rốt cục lộ ra chân thân giống như thiên yêu g i n g thế vạn trượng khoảng cách thân thể bao phủ toàn bộ bầu trời gánh vác thái dương nhìn xuống cựu d i ệ t đại vương tham t h ẳ m chúng quỷ cựu hữu hoàng tuyển chúng sinh bài ta có thể chui xuống đất ngục cựu d i ệ t đại vương dùng một loại cổ xưa kỳ lạ ngôn ngữ ngâm sướng cổ xưa chú ngữ như cựu hữu hoàng tuyển truyền đến tiếng gió như khóc như nói ai h o á n tuyệt vọng chân đạp ma quỷ hải chân đạp chỗ chính là cựu hữu hoàng tuyển cổ xưa thế giới hiện ra thế gian buồng chết không được siêu sinh vô tận h o á n linh ở cựu hữu dưới hoàng tuyển kêu trên phản phất nghe được chú ngữ triệu hoán quỷ lệ mà xuống dùng âm lanh nhất ngữ khí cầu khẩn cựu diện đại vương một sợi có một sợi cực đạo hoàng tuyến pháp tác hội tụ đến như rắn độc chui vào cựu d i ệ t đại vương thân thể trắng s á m không máu ra thịt bắt đầu n ú p ních màu đen tà ác quỷ trú trong cơ thể một vòng màu vàng nóng á n h huyết khí ấn ký tỏa ra hà o quang muốn áp chế cựu d i ệ t đại vương sức mạnh hoàng tuyến đại tế nô lấy ngàn tỷ chi vong hồn ngưng tụ vô tận tà niệm áp chế tổ nhân vương c h i ấn ký cựu d i ệ t đại vương cả người đen k ị t tỏa ra cực đạo tà niệm vô số quan sát chiến trường yêu ma chỉ là liếc mắt nhìn nó tâm linh liền phát sinh và mèo ý chí tràn ngập vô tận tà niệm z. Z. yêu ma đại quân bắt đầu tiến vào không thứ tự chém bọn họ hắn không sợ chết đánh về phía đồng bọn lộ ra bọn họ đáy lòng nơi sâu xa nhất tà ác dục vọng giết chóc thôn vệ cao cao tại thượng thái dương cũng không thể áp chế cố này tà niệm lùi hôn thế ma viên trong sự ngột ngạt tâm phun trào tà niệm hét lớn một tiếng xoay người liền chạy không dám xem thêm cựu diện đại vương lại nhìn nhiều linh hồn của hắn đều phải bị vô tận tà niệm tập hợp thể tà quỷ c h i vương và mẹo bị trở thành tà quỷ đồng bạn giờ khác này cựu diện đại vương đáng sợ đến cực điểm hắn rốt c u c vận dụng chính mình không nỡ dùng lá bài tẩy phát động hoàng tuyền đại tế đ e một trong chính chính c lần hoàng â n v tuyền đại tế sau đã hết số hiến tế cho hoàng tuyền t h í cao cực đạo quỷ thần trăm vạn năm qua đều đang tiêu diện tổ nhân vương ấn ký tìm kiếm có thể để bù đắp trong sinh mệnh mình thiếu hụt nguyên liệu nấu ăn bây giờ nó rốt cuộc xuất hiện tại trước mắt của chính mình rồi chỉ cần đem kim ô lôi kéo tiến vào hoàng tuyến quốc độ của hắn hắn sẽ thôn phệ thái dương tri nguyên Thôn huyết sinh mệnh vệ kim m ạ chương h ba trăm bốn mươi tám đột phá nhân vương nhân vương hai hai cực đối lập khủng bố huy năng bức bách đến bách lý phi hồng không thể không lùi về sau ở hắn hai vị đối thủ đều vận dụng chính mình lớn nhất lá bài tẩy thời khắc bách lý phi hồng rõ ràng trừ phi mình tiến vào chân chính đạo thứ chín bằng không sẽ không là đối thủ của bọn họ thế nhưng hai người đều nằm ở một loại cực hạ đình phong loại nào cực hạn đỉnh phong là ngắn ngủi bọn họ đều là mượn vạn giới sức mạnh đặt chân thiên hoa này đ ỉ n h một khi ngoại lực suy yếu nên đón chính là suy yếu nhưng tất cả những thứ này đều tạm thời không có quan hệ gì với bách lý phi hồng người ta chi tranh n g ư a ông đắc lợi không bằng chức đem nhân tộc này diệt trừ c ư u diệt đại vương đột nhiên n g o ạ cổ đối với bách lý phi hồng lộ ra tà mị nụ cười lạnh lùng kim ô đ ế quân trong mắt không có nửa điểm tâm tình hắn giống như trong truyền thuyết thần thoại đi ra kim ô đã trở thành trong thiên địa thần trì tập hợp chúng sinh tín ngưỡng cùng khí vật càng làm mượn thái dương bản nguyên sức mạnh hắn giờ phúc chỉ còn dư lại thần tính thần tính cùng ta tính sắp va chạm mạnh lại đem tầm mắt rơi vào nhân loại trên người bách lý phi hồng nhún nhún bay ta chỉ là xem của vui các ngươi lại đem chiến h ỏ a dẫn dắt ở trên người ta như vậy không hay làm chứ nụ cười rất s á n lạ thậm chí không có ý thức đến giờ chết của hắn sắp tới nô nếu là chết rồi ngươi nhất định đối yêu ma đế quốc r a tay đem tất cả yêu ma đều diệt trừ trấn ma nhân chính là chúng ta thiên địch kim ô đế quân cùng k ư u diệt đại vương đồng thời lên tiếng bách lý phi hồng khuôn mặt cũng dần dần thu lại xem ra là ta biểu hiện ra người hiền lành như thế để cho các ngươi cho rằng ta là trướng mắt bách lý phi hồng lắc lắc đầu, ta nhìn về à phía kỹ năng chi thư vạn đạo quy nguyên công vô lượng cấp công pháp tám mươi chín một trăm l n h kỳ thực hệ thống của hắn từ lần thôi diễn này công pháp bắt đầu đã lệch khỏi thế giới này hệ thống tiến vào một cái sức mạnh hoàn toàn mới hệ thống bên trong lại nhìn đã cao tới năm mươi tỷ điểm sợ kỳ hiệu Chết rồi bao nhiêu tà rồi nhiêu bao q lúc này ê u ma, mới m đổi lấy ở trong mắt hắn bất luận là bách lý phi hồng vẫn là cưu diện đại vương đều là tử địch nhất định phải tiêu diệt kẻ địch kha kha thần tính lại làm sao không phải ngông cùng đại biểu đây cưu d i ệ t phát ra quái lạ tiếng cười tạo ý nghiêm nghị chạm giết nhân loại cũng không phải là lâm thời này lòng tham sự tồn tại của hắn để tổ nhân vương ấn ký thu được một số khác biệt tầm thường sức mạnh đều là đang quay d à y chính mình sức mạnh chỉ cần đem vị này nhân loại giết cưu d i ệ t đại vương liền có thể nhanh chóng tiêu diệt trong cơ thể ấn ký chân chính khôi phục định phong mà không phải dựa vào hoàng tuyền đại tế ta á c sát cơ khóa chặt bách lý phi hồng lúc này bách lý phi hồng nhất định phải chết nếu không có kim ô đế quân cùng hắn đều mượn ngoại giới sức mạnh để sức mạnh của chính mình tăng lên dữ dội hai người bọn họ tùy tiện một vị cũng chưa chắc có thể bắt bách lý phi hồng đây là một vị ở đạo thứ tám so với bọn họ đi được càng xa hơn cường dạ tuổi trẻ là của ta tư bản đến mức ngông cổng sao không cái này gọi là thực lực kỹ năng chi thư tăng cao vạn đạo quy nguyên công tâm nhập gian đơn giản một cái chỉ thị phản phất thời không bị cầm cố chỉ còn dư lại bách lý phi hồng cùng kỹ năng chi thư vạn đạo quy nguyên công đạo thứ tám chín mươi một trăm n tăng cao thành công khấu trừ chín ước điểm sở kỳ hiệu vạn đạo quy nguyên công đạo thứ tám chín mươi một một trăm tăng cao thành công k h u trừ một tỷ điểm sở kỳ hiệu nhìn trước mắt hiện lên nhắc nhở tiếng Bách、lý、Phi Hồng Lý theo r o n lòng g c ử i mà là nó. Chỉ đ trong, trong cơ thể huyết nguyên đến một trăm linh đạo bách lý phi hồng khí thế như cầu vồng huyết khí tràn ngập chống cự đế quân kim ô liệt diễm cùng kêu diệt t à thần hoàng tuyển từ khí hắn vẫn không có n g h ê n đón đạo thứ chín đột phá nhưng lúc này bách lý phi hồng thực lực lại tăng lên gấp mấy trăm lần mỗi tăng cường một cái huyết long sức mạnh của hắn đều sẽ tăng lên trên diện rộng ở số nhiều tăng t r ư dưới nên đón đáng sợ lột á c kỳ thực nhìn các ngươi đánh lâu như vậy đều không có thoải mái tay chân phát huy ra chính mình thực lực mạnh mẽ nhất chém g i ế t ta bản thân rất thất vọng sở dĩ nếu các ngươi phải đem ta kéo vào chiến cuộc ta chỉ có thể đem hai vị trí cường giả đánh chết rồi bách lý phi hồng lạnh nhạt nói hoàng tuyên bạch cốt mâu tiện tay cho gọi ra một cái hoàng tuyên bạch cốt đường bóng mở lấy sức mạnh vô thượng ngưng tụ thành binh khí cưu diệt đại vương đối vị này nhân tộc đã nhẫn mại đến cực hạ hoàng tuyên bạch cốt mâu không nhìn tất cả khóa chặt nguyên thần của bách lý phi hồng dễ đi một chiêu này là hoàng tuyên tả quỷ tộc mạnh mẽ nhất chiêu thức chi một phán phất ngưng hoàng tuyền bạch c ố t chính là hoàng tuyền tử khí đầu nguồn chi một trừ phi đối phương là cổ nhân vương vẫn cần có thể chống đối một hai vằng không không người nào có thể phòng ngự một mâu này ám sát đột phá kỹ năng chi thư một cái khác công hiệu làm kinh nghiệm viên mãn có thể tiến hành thăng cấp một sợi huyết khí ngự trị ở mây xanh ngự trị ở thiên địa bốn t ỏ a cổ thành tỏa ra vương giả hào quang từ nguyên thần của bách lý phi hồng bay ra nó người khủng bố vương uy năng bị triệt để kích hoạt vú ba đã quên nói cho các ngươi nhân vương là nhân vương đạo thứ chín là đạo thứ chín cảm thụ thể nội huyết mạch phun trào nhân t ộ huyết dịch giờ khác này bách lý phi hồng khí thế vô hạn bành trướng đây là thế giới nhân loại vẫn luôn là bách lý phi hồng than nhẹ nói ngăn ngắn trong nháy mắt hoàng tuyền bạch cốt mâu đã đâm tới trước người lại tức không c h ỗ t i ế n bách lý phi hồng đứng bình tĩnh có thể cưu d i ệ t đại vương sắc c h i ề u lại bị cầm cố ở trước người vậy từng sợi từng sợi hoàng tuyền từ khí không ngừng qua nhanh hóa thành từng đạo từng đạo năng lượng ở trong hư không chuyển hóa hóa thành từng đạo từng đạo tinh khiết năng lượng tràn vào bách lý phi hồng trong cơ thể giết không để ý đến kim ô đế quân trong mắt bách lý phi hồng chỉ còn dư lại cưu diện đại vương kim ô đế quân hắn trốn không thoát chỉ có cưu diệt đại vương nếu là bị hắn tìm tới cơ hội chạy trốn đối với nguyên sơ thế giới chính là thai nạn khổng lồ giờ khác này t à quỷ tín nhục thân đã hóa thành cho bụi ở huyết khí gột rửa dưới hắn không có bất luận cái gì chống đối lực lượng chỉ có một đoàn ý thức lại dị thường b ê n bỉ tắm rửa ở huyết khí bên liên giới dần dần trở nên mạnh mẽ n bây giờ rốt cục có người đánh vỡ giới hạn đang lâm vị trí nhân vương nhân vương không phải cảnh giới là một loại thực lực tượng trưng thiên địa này cảnh giới vẫn là lấy đạo thứ chín là cực nhưng nhân vương không giống nhân loại đạo chủ đã từng có không ít người bước vào đạo thứ chín bọn họ lại phi nhân vương chỉ có thể coi là cực đạo chủ cưu diệt đại vương đầy giấy tả ác hai con mắt lộ ra một t i a không thể tin được một tôn nhân vương sinh ra vào trước mặt hắn hơn nữa vẫn là trong khoảnh khắc liền hoàn thành rồi đột phá phả vào mặt sóng máu để linh hồn của hắn đau nhức cực kỳ thổ nhân vương c h i ấn lại lần nữa phóng thích sức mạnh to lớn đế quân kim ố ra tay rồi trên mặt trời một đạo hỏa diễn qua lại hư khống từ ngày rơi dụng bầu trời đều bị đốt cháy khét giết hoàng tuyên thất sapa cưu diệt đại vương hung hãn ra tay hắn đồng dạng phản ứng lại hơn nữa lộ ra càng thêm tà ác biểu tình đốt cháy tất cả nóng rực năng lượng bao phủ bách lý phi hồng vạn đạo quy nguyên thuật giật mình bách lý phi hồng giống như lô đen đem tất cả năng lượng đều thốt h ệ truyền vào vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong toàn bộ vạn vật quy nguyên đỉnh đều bị thiêu đến đỏ chót năng lượng bên trong lần chứa đế quân ý chí của kim ô trong lúc nhất thời vẫn chưa l u y ệ n hóa đáng tiếc sức mạnh của ngươi ý chí của ngươi thậm chí ngươi cảnh giới đều là giả tạo nhìn đế quân kim ô liệt diễm thần trào chột vào lồng ngực của tự mình nhưng lại không thể tiến bách lý phi hồng tiện tay một đòn trực tiếp đem đế quân kim ô đánh bay ha ha ta nắm lấy ngươi rồi hoàng t u y ê n thất sát lục đạo hoàng t u y ê n bạch cốt hà biến thành pháp tắc chi m u đâm hướng lồng ngực của bách lý phi hồng một đạo khác quỷ dị s á t chiêu nhưng là vô tận quỷ hồn hóa thành đại thủ nắm lấy bách lý phi hồng phần chân nỗ lực đem hắn lôi kéo tiến vào hoàng t u y ê n đại tế vô tận địa ngục nơi sâu xa Ken Kim Kim Kim Kim Hóng ánh kim Quang sáng ma quỷ hải. Tầng tầng lớp lớp, giống như、kim、Trung Cháo bảo vệ bách lý phi Hồng này.、Kim、quang bất bại hoành luyện công.、Kim、quang hại. Cháo Bách、lý、Phi dọi bại lợi ma quỷ bất lớp lớp, Lý l bảo vệ không bố nhục thân như k i a chân chính bất bại kim thân đứng ở thế bất bại bách lý phi hồng dựa vào nhục thân cường hãn không nhìn đối phương sát chiêu hoàng tuyên đại tế người cứ việc đạt đến đạo thứ chín thế nhưng đáng tiếc khôi phục như cũ sức mạnh cũng không thể trăm phần trăm khống chế bách lý phi hồng lộ ra một nụ cười lạnh lùng tùy ý cưu d i ệ t đại vương đem hắn lôi kéo tiến vào hoàng tuyên đại tế nội bộ vậy thì như thế nào không có sinh linh có thể sống mà đi ra hoàng tuyên đại tế cưu d i ệ t đại vương lục đạo sát chiêu hết diện thiêu tan không gặp sức mạnh ngưng tụ ở nắm lấy bách lý phi hồng cẳng chân trên quỷ thủ kia không cho bách lý phi hồng bất luận cái gì thời gian đ ư ơ n g đối trực tiếp đem hắn lôi kéo tiến vào hoàng tuyền đại tế bên trong ta ở bên ngoài muốn giết ngươi là một chuyện cực kỳ khó khăn lấy ngươi khả năng hiện giờ bất cứ lúc nào đều có thể khôi phục định phong thậm chí thoát đi nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng thong thả lạnh nhạt nói hoàng tuyền đại tế hẳn là lá bài tẩy của ngươi ngươi ẩn giấu tự thân bản nguyên linh hồn lực lượng lá bài tẩy chỉ cần hoàng tuyền đại tế mở ra đến đặc thù âm ti không gian còn tồn tại ngươi là có thể từ hoàng tuyền đại tế này bên trong phục sinh kha kha ta sẽ lấy vô tận oán linh tiêu diệt bản nguyên sinh mệnh của ngươi khiến ngươi ở cô độc bên trong chậm rãi yếu đi cuối cùng bị trở thành hoàng tuyền đại tế chúng quỷ hoán hoàng linh một viên ở khắp mọi nơi cưu d i ệ t đại vương t r u y ề n đến ông thanh một tầng có một tầng trúng quỷ làm thành to lớn tế đàn không tên kiếp đ ạ m sông lên đầu bách lý phi hồng biết được nếu là mình bị chỗ này gọi là hoàng tuyển trí cao linh chú ý tới cũng sản sinh hứng thú hắn chắc chắn phải chết nhưng lúc này bách lý phi hồng cũng không có khẩn trương thậm chí khoe miệng nụ cười càng ngày càng liệt đến mai không hết toàn linh nếu là ta có thể đ ộ hóa cưu d i ệ t sức mạnh của ngươi sẽ v i n h viễn dừng hình ảnh ở ngươi đánh mất hoàng tuyển đại tế thời khắc bách lý phi hồng tuần sát này đặc thù âm ti không gian vô cùng trường vô cùng rộng vô cùng cao lấy cưu d i ệ t đại vương sức mạnh kinh khủng hoàn toàn có thể đem hoàng tuyền địa ngục ở nguyên sơ thế giới biến ả o ra đến trở thành nguyên sơ thế giới địa ngục giữa chân gian đương nhiên sau khi thất bại cũng là cực kỳ đáng sợ trực tiếp bị bị dung hợp đem chính mình hiến tế cho hoàng tuyền trí cao linh âm phong thổi lên bị âm gió thổi qua bách lý phi hồng đột nhiên phát hiện một cái làm người kinh sợ hiện tượng c ô này âm phong có thể thổi rơi tuổi thọ của mình ngăn ngắn trong nháy mắt hắn giải ra một tuổi không là bách lý phi hồng tổn thất một năm tuổi thọ huyết trấn sơn hạ bách lý phi hồng không muốn lại cùng cưu diện đại vương tiếp tục chơi vừa khủa huyết khí lấy hắn làm trung tâm bắt đầu hướng về vô hạn hoàng tuyền đại tế dựng âm t i không gian lan tràn đến chỗ hoán linh trực tiếp bị bị tiêu diệt lúc này huyết khí của hắn đối cưu diệt đại vương không chế đã rất nhỏ thế nhưng đối với hắn hoàng tuyền đại tế bên trong hoán linh quả thực là di động đại s á t khí huyết khí không ngừng lan tràn bao phủ chỗ địa ngục cũng bị trở thành tỉnh thổ vẹn vẹn một lần huyết khí phong túng liền để bách lý phi hồng tàn sát số lấy ngàn vạn tính toán v o n g linh cung cấp hắn mây tỉ điểm sợ kỳ h i u bách lý phi hồng mắt đều h i p thành l u n ao ác liệt sàn quét qua mảnh này khủng bố quỷ vực nếu nói là cưu diệt đại vương là tả qu bách lý phi hồng chính là ma trung ma chỉ có đã biến thành so với kẻ địch càng mạnh mẽ hơn càng thêm tàn nhẫn mới có thể trở thành một tên mạnh mẽ c h ấ n ma nhân hắn tiến vào hoàng tuyền đại tế mục đích bản thân liền là thu gặt những vật tư này bù đắp hắn này giai đoạn tiêu hao điểm sở kỳ hiệu ngoại giới cưu diệt đại vương miệng phun dòng máu màu đen nhân vương ở giới này thật rất khó bị giết chết sao cư diệt đại vương không tin hoàng tuyền đại tế thôn vệ bách lý phi hồng dĩ nhiên để hắn bị thương tổn nóng dược huyết khí lại như là một đám lửa ở trong cơ thể hắn tỏa ra nhưng một giây sau hắn đồng dạng cảm nhận được vô tận sắc cơ Bách kích Phi Hồng hai tay không ngừng oanh Lý ngừng tay đột ti tạo thành hoàng tuyển đại tế gian, đại không hoàng hắn oanh kích giới, đã triệt để hóa đã để trung quỷ, ở cho dưới, triệt nhiên một đôi tay xuyên thấu t à quỷ c h i vương lồng ngực của i ê u diệt nhân loại mạnh mẽ xốc lên lồng ngực của hắn từ i ê u diệt trong cơ thể trôi ra đi ra hắn còn không có quên đem vạn đạo quy nguyên công cùng chơi đến quy nguyên thuật vận chuyển tới cực hạn cướp đoạt hoàng tuyển đại tế bên trong đồng bền sức mạnh cướp đoạt i ê u diệt đại vương t à quỷ bản nguyên để ngươi không thể tin được đế quân kim ô bị một lòng bàn tay nổ ra ngàn dặm sừng sững run run đứng lên đến khổng lồ thiên yêu chân thân đã duy trì không ngừng Hóa chương ngực c ba trăm h c năm mươi chấn áp kiêu diệt hai hoàng tuyên đại tế hiến tế cho ta không bách lý phi hồng lôi kéo răng cười đến rất s á n lạ như vậy khổng lồ hoán linh bị hắn tiêu diệt để hắn điểm sở kỳ h i ệ u đạt đến sáu mươi tỷ điểm khó có thể tưởng tượng i ê u diệt đến tột cùng thai ngén bao nhiêu hoán linh i ê u diệt đại vương lui nhanh bách lý phi hồng ngươi là không giết chết được ta trên người ngươi tồn tại quái lạ rất quái lạ ngươi giết chóc sẽ làm ngươi tích lũy một số đặc thù năng lượng khiến ngươi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ ta đã đem tin tức của ngươi truyền đi vạn vật quy nguyên đình trấn ma bách lý phi hồng trở tay cho gọi ra vạn vật quy nguyên đình đem cưu diệt b a phủ sau đó che lên cái nắp đế quân kim ố cúi đầu từ trong trái tim lấy ra một cái vật phẩm một đạo đỏ tươi như tiểu nhân sinh vật cổ quái nó nhắm mắt lại phảng phất rơi vào giấc ngủ huyết đột đế quân kim ô bóp nát máu tươi tiểu nhân sức mạnh kinh khủng đập vỡ tan hư không tạ ác ma thần máu bao phủ bách lý ngăn cách nguyên thần của bách lý phi hồng rõ xét đế quân kim ô chạy hòa thượng chạy không được miếu bách lý phi hồng lạnh lùng nói yêu hậu hồ cựu yêu cứng n g ắ t thân thể g à o ở ba trong cơ thể vạn vật quy nguyên đình gặp sung kích bách lý phi hồng thật sâu nhìn yêu hậu mất xoay người biến mất không còn t ă n hơi cưu diện đại vương cũng không phải là tốt như vậy d i ế t đối phương dù sao cũng là đang lâm quá chín đạo tuyệt đình tạ quỷ bách lý phi hồng nếu không phá hoàng tuyền đại tế của hắn nghĩ muốn đánh bại hắn cũng phải chăm chiêu bên trong từng sợi từng sợi hoàng tuyền tử khí bản nguyên không ngừng từ k ê u diệt trong cơ thể phong thích muốn ô nhiễm ta bách lý phi hồng hừ lạnh một tiếng huyết khí tràn vào vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong hắn lại lần nữa bắt đầu bế quan lần này lên cấp vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa thành là nhân vương mang đến cảnh giới càng n ộ càng không có chấn sát cưu diệt đối phương so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn đến mức đế quân kim ô tụ vận c h i pháp trung quy không phải sức mạnh của chính mình một đòn liền bị hắn đánh tan đế quân kim ô không có c ư u d i ệ t đại vương lực trường khống ngồi vào ma thần đầu dưới bách lý phi hồng bắt đầu bế quan toàn lực luyện hóa c ư u d i ệ t đại vương muốn giết chết c ư u d i ệ t đại vương đây là bách lý phi hồng nghĩ đến biện pháp duy nhất t r ấ n áp hắn tiêu diệt sức mạnh của hắn ở đem hắn phá hủy rất hiển nhiên c ư u d i ệ t đại vương ở trong cơ thể hắn chống lại máy liệt hiển nhiên biết rồi bách lý phi hồng mục đích nhân vương nhân vương yêu hậu nị non cuối cùng rít gào giống to tại sao? tại sao không cho chúng ta yêu ma một tia cơ hội nhân vương xuất thế thiên địa cộng chủ một vị c h ấ n ma nhân trở thành thiên địa cộng chủ đây là muốn tuyệt diệt chúng ta yêu mà sao yêu hậu hồ c ử u yêu chất vấn thiên địa lại không có người trả lời nàng thậm chí nghĩ đến bách lý phi hồng cuối cùng thời điểm nhìn ánh mắt của nàng yêu hậu hận thầu xương nàng ở khinh b ị chính mình thậm chí không muốn ra tay chảm giết bọn họ phảng phất giết run dế xe ô huế tay của hắn yêu hậu chúng ta hứa hẹn có thể không nên quên hôn thế ma viên lại thở phào nhẹ nhõm hắn muốn trở về ma quỷ hải nơi sâu xa xào huyệt cũng không tiếp tục nghĩ gặp phải bách lý phi hồng vị này nhân loại khủng bố yêu hậu hô lớn n à n g cũng không quay đầu lại tiến vào n g u y ê n giới đối phương sát cơ nồng nặc cuối cùng lại nhịn không có đem yêu ma toàn bộ chém tận giết tuyệt cũng không phải là lòng nhân tử chính như c ê u d i ệ t đại vương từng nói vị này cái gọi là nhân vương ở chăn nuôi bọn họ làm có yêu cầu thời điểm hắn sẽ không chút do dự mà dơ lên đồ đao bách lý phi hồng không có tâm tư để ý tới yêu ma đế quốc hắn đã thành tựu nhân vương đến thế giới này đình phong bản thân hắn liền muốn thanh toán yêu ma thôn vệ sức mạnh của ma quỷ hải đem thực lực của chính mình tăng cao đến mức tại cùng thế nhưng bách lý phi hồng lại nghĩ đến một vấn đề nếu như ma quỷ hải bị giải quyết rồi yêu ma không ở sinh sôi yêu ma bị hủy diệt yêu ma văn minh bị hủy diệt thiên hạ yêu ma đều bị diệt trừ hắn điểm sợ kỵ từ chỗ nào thu được các ngươi tính gặp may mắn ta hiện tại luyện hóa cưu diệt suy nghĩ thêm làm sao đối phó các ngươi bách lý phi hồng tầm nói nguyên thần của hắn đã dung nhập vào vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong bắt đầu vận chuyển vạn đạo quy nguyên công đây chính là b á t man man thần g i á o hạ thân mặc á o giáp cốc lương tĩnh nhìn về phía đỉnh núi tuyết dưới ánh mặt trời sáng lên lấp l o cung điện n g gia xuất trinh tới nay ở h ắ n chiến tranh chi khí ra chỉ dưới đại nguyên đế quốc đại quân tiến quân thần tốc giết tới bắc man phúc điện cái gọi là g i a thú cùng chiến sĩ ở hắn dẫn dắt gót sát giới hết mức hóa thành thị t nát đúng vậy hạ đây chính là bắc man tín ngưỡng tri điện không nên nhìn đây chỉ là một tòa nho nhỏ cung điện nhưng là bắc man tinh thần thánh sơn huyết vệ thống l ĩ n h kích động nói chỉ cần đem man thần giáo phá hủy bắc đ ị a đem không có bất luận cái gì thế lực có thể ngăn cản thiết kỵ của chúng ta thánh thượng cũng sẽ trở thành đại nguyên từ trước tới nay vĩ đại nhất hoàng đế huyết vệ thống linh nhâm thanh mang theo ca tụ nhưng cốc lương tĩnh lại không có nghe lọn hắn bay đầu năm trăng nhìn về phía chân trời cái hướng kia chính là đế quốc phương đông ba cỗ sức mạnh kinh khủng trước sau khuấy lên phong vân trước hai nguồn sức mạnh cốc lương tính đều chưa từng sợ hãi mãi đến tận đạo thứ ba sức mạnh xuất hiện nó khí thế kinh khủng ngự trị ở này trên thiên địa làm trung thổ hoàng đế hắn rất quen thuộc nguồn sức mạnh này rốt cuộc trong cơ thể hắn cũng giữ lại nhân vương thương huyết mạch mà nguồn sức mạnh này xuất hiện kia kinh động thiên địa khí t ứ c để cốc lương tính ý thức được rất có thể có người đang lâm nhân vương cảnh nếu nói là đại nguyên đế quốc có này một người có thể thành công vậy nhất định là bách lý phi hồng chiến tranh sắp kết thúc ta như thành thần chân chính thần linh nhân vương cũng không đáng sợ cốc lương tĩnh bị gây nên đ ầ u trí tôn thần linh này là chân chính thần linh là chân thần sức mạnh của chiến tranh tri chi thần tuyệt đối không thể so bất luận cái gì nhân vương kém thậm chí càng mạnh mẽ hơn có vô hạn độ khả thi tụ tập hỏa long tháo đem núi tuyết san thành bình đ ị a cốc lương tĩnh lạnh lùng nói ba trăm ngàn thiết kỵ cùng ở sau người hắn mà lần này ngự giá thân trinh hắn đem đại nguyên đế quốc đứng đầu nhất chiến sĩ đều mang đến rồi chính là ba trăm ngàn thiết kỵ ở phía sau cốc lương tĩnh mới cảm giác được trong cơ thể thần cách hỏa diễm càng tăng lên một ít đúng vậy hạ huyết vệ thống lĩnh lộ ra nét mặt hư p h ấ n cốc lương tính tâm tư tầm t ầ n vẫn chưa nhìn thấy huyết vệ thống lĩnh không đúng biểu tình giữ t ậ n hỏa long cao tới ba trăm đường k í n h pháo giống như rít g à o hỏa long nhắm vào trước mắt núi tuyết ba hỏa long pháo nhắm vào núi tuyết nã pháo đem bọn họ xóa đi chỉ lệnh đơn giản truyền đạt đạn dược như là không cần tiền chút xuống mà ra từng đạo từng đạo hỏa long cắt ra bầu trời rơi vào trên núi tuyết to lớn nổ tung lực chuyển đến đầy trời cắt bay đá chạy che ngập bầu trời quần quận mà tới cốc lương tính vẫn chưa tranh né tràn ngập ở trong hư không chiến tranh chi khí hình thành lồng ánh sáng đem cốc lương t ĩ n h bọc ở bên trong t r ì ngọn h n núi lớn ở ba trăm con rồng lửa rít g à o dưới khói lửa cuốn cuộn nhưng lúc này bụi trần tàn đi kim quang nóng ánh cung điện đỉnh chót lại lần nữa lộ ra nó bộ mặt thật toàn tông vì một miếng ăn m à lâm vào điên cuồng như thế nhưng đại diện cho bắc man trí cao sức mạnh thánh địa kim đỉnh cung điện lại hoàn hảo vô khuyết một luồng thánh khiết sức mạnh b a phủ kim đỉnh cung điện để kim đỉnh cung điện miễn với kích họa bắt đầu hùng quan tổng binh lưu hùng chắp tay nói bậy hạ này kim đỉnh cung điện chính là bắc man trường sinh thiên chỗ ở lại vị trí bắc man miệng bên trong trường sinh thiên hẳn là chính là man thần cốc lương tĩnh sắc mặt nghiêm nghị bắc man kim đỉnh cung điện đứng ở bắc man vạn năm lâu dài chưa bao giờ bị trung thổ nhân tộc chỗ công hãm xem r a vị này cư trú ở trường sinh thiên man thần vẫn tồn tại với nhân gian hắn không có đem lời ấy nói ra một khi chuyển ra nhất định quân tâm tan giã bắt đầu hùng binh chính là hắn làm cựu hoàng tử thời gian đánh bóng một nhánh siêu tuyệt thế gian binh đoàn lấy thiên tộc thiên binh thiên tướng tri pháp lấy vô tận máu và lửa tôi luyện ra có thể xương bá thế gian binh đoàn không hẳn có thể ngăn cản được ma thần công kích nhưng thời thế đến đây há có lui binh câu chuyện một khi lui tiêu diệt bắc man chính quyền đem bắc man đại địa nhét vào đại nguyên đế quốc giấc mơ từ đây phá diệt điều động lựa đạn tiếp tục q u a n h tạc cốc lương tính vung tay lên bá khí vô song nói chớ muốn nhìn một chút trường sinh thiên này phải trăng chấn không thể ngang hàng trong lời nói tự tin cực kỳ huyết vệ thống lĩnh đứng thẳng với một bên không lên tiếng nữa sắp mặt rồi lại một ít thâm trầm cốc lương tính đem mặt ngoài tình biến hóa thu hết đáy mắt huyết vệ thống lĩnh tâm tư khó thoát ý chí của hắn đến mức huyết vệ thống lĩnh lai lịch không có người so với cốc lương tính càng thêm rõ ràng hắn là không thể phản bội chính mình đây chính là chính mình tự mình chọn huyết vệ thống lĩnh bây giờ huyết vệ đã trở thành cốc lương tính giữ gìn này khổng lồ hoàng triều trọng yếu một nhánh sức mạnh chính là hắn tương lai chinh phục thiên địa này trọng yếu trợ lực đồng thời cũng là hắn thu được vĩnh hằng đạo trùng thiên binh thiên tướng như huyết vệ thống lĩnh như n g ô nghịch tri tâm hắn đã sớm chết rồi trăm nghìn lần hỏa long pháo tiếp tục lắp bom một pháo có thể đem một cái thành chân xóa đi khủng bố uy nạn pháo không ngừng phóng ra liên miên mấy trăm dặm núi tuyết lớn hết mức ở giữ tợn nòng pháo đỏ thám như thân rồng phù văn dấu vết không ngừng thu nạp thiên địa nguyên khí ra chỉ ở nòng pháo bên trong từng viên một vàng rực rỡ đồng thau đạn pháo bắt đầu lắp đồng đạn pháo mặt ngoài là trải qua thuật sĩ phù văn xử lý có thể ràng buộc đạn pháo bên trong một số khủng bố năng lượng vật chất c ố c lương tính vẫn chưa lo lắng man thần giáo hắn nếu ngự giá t h â n t r ì n h tự nhiên có biện pháp đối phó tôn này ma thần húng chi thần giám t i hơn bảy trăm n ă m đến từ cấp lương thư bắt đầu nghiên cứu một loại đặc thù vũ khí đã tiếp cận thành công loại này vũ khí xuất hiện vốn là là chiến tranh mà sinh ra bây giờ cấp lương tính đã chỉ nửa bước bước vào chiến tranh chi thần ở hắn thần lực phó thắp d ư ớ i thì vết không hẳn là chuyện xấu trái lại có thể đem món vũ khí này uy n ă n g phóng to mấy chục lần liệt dương tiền bối phải t r ă n g đã đến cốc lương thư lại lần nữa hỏi dò huyết vệ thống lĩnh bẩm báo bệ hạ còn có m ộ ư ơ i phút liệt dương tiền bối sắp đến nơi đây thần giám ty tam lão đặc biệt liệt dương nhất làm cho hắn yên tâm món vũ khí này tồn tại chính là thay đổi chiến tranh cách cục đại lợi khí hỏa long pháo đường có ngừng núi tuyết lớn liên miên ngàn dặm kim đỉnh cung điện đại thế đã cùng sơn mạch liên kết cốc lương tĩnh âm thanh tràn ngập uy nghiêm rơi vào huyết vệ thống lĩnh, lộ thai, huyết vệ thống lĩnh đầu th Kỳ núi tuyết lớn mỗi một tức lãnh thổ. trong h mơ hồ huống, h một cái b cự long gầm thét lên phát ra không cam lòng gầm rú nó đang dãy ruộng muốn thoát ly ngọn núi này bay người lên nhưng bầu trời màu vàng cùng màu đen giao nhau giữ tợn thiên lòng lại đưa nó chặt chẽ đẩy lên mỗi một lần hỏa long pháo hạ xuống chính là điều này k h í vận trí l o n g thôn vệ long mạch bắt đầu kim đỉnh cung điện cũng không phải là không có động tác sai phái ra đến chiến sĩ chưa đặt chân kim đỉnh bên ngoài cung điện liền bị vô tình hỏa l o n g t h ô n vệ không phải là không muốn g i á n g trả mà là không có cách nào g i á n g trả chỉ có trốn ở kim đỉnh cung điện mượn sức mạnh của trường sinh thiên bên hồ an nguy của bọn hắn nam dây đặc bắc man các nơi bộ lạc thành trì cũng không dễ vượt qua bọn họ đang ở gặp đại nguyên đế quốc sầm lớn chiến tranh đã ở bắc man đại địa tràn mật ra mọc lên như nấm cốc lương tính đem hết toàn lực đều phải đem bắc man thốn vệ chỉ có như vậy mới có thể giúp l ự c hắn trưởng k h ô n g chiến tranh t h ầ n cách đại tế ti chúng ta làm sao bây giờ kim đỉnh bên trong cung điện tế tự rốt cục lộ ra khiếp đ ả m cùng hoảng sợ chỉ có một ư ơ i sáu tuổi đại tế ti hầu hạ trường sinh tiên bên trong man thần thánh nữ nàng quy trên mặt đất đọc cầu k h ẩ n văn theo lời cầu nguyện của nàng văn không ngừng ngâm sướng thần thánh sức mạnh càng ngày càng nồng đậm hắn cũng không trả lời phía dưới tế tự nhưng vị này tế tự ở hắn giao động tự tin một khắc đó thần linh đã vứt bỏ hắn cả người bốc lên kim bàng ngọn lửa màu vàng nóng ở đốc cháy trong n h y mắt sức mạnh kinh khủng giáng lâm đem hắn trực tiếp t i ê u chết có thể ở kim đỉnh bên trong cung điện lên làm tế tự người nó tu vi yếu nhất cũng là pháp tướng cảnh có thể đối mặt trường sinh thiên bên trong thần linh vị này tế tự không có bất luận cái gì năng lực chống đối cái gì đáp lại cũng không thể để các tế tự tự tin khôi phục chỉ có thần bí như vậy khó lường thủ đoạn để kim đỉnh bên trong cung điện tế tự lại lần nữa kiên định tín ngưỡng đây chính là thần linh sức mạnh đại diện cho thế giới này sức mạnh mạnh mẽ nhất chi một dựa vào nguồn sức mạnh này bắc man mới có thể không bị trung thổ chỗ thôn vệ đâu đây tóc vàng tuyệt thế thành n ữ cả người khoác bạch bảo đồng thời kết thúc ngâm sướng cầu khấn văn trường sinh thiên đã đáp lại ta thình cầu thời khắc nguy nan sẽ thần hàng giải quyết đại nguyên đế quốc đại quân tràn ngập huy nghiêm dễ nghe trong trẻ âm thanh ở bên trong cung điện văn vọng nàng di động bước liên tục chậm rãi đi ra cung điện nhìn tuyết phong bên dưới lít nha lít nhít đại nguyên đại quân cũng nhìn thấy cái kia đáng sợ nam nhân sau lưng giữ t ậ n khí vận c h i long mang theo chiến tranh cùng tha nạn nam nhân đại tế ti nhẹ giọng nói nhưng trong lòng nàng đã rõ ràng bắc man đã bại trận trường sinh thiên hạ xuống thần dụ nhưng là đưa nàng bỏ qua để bác man cùng trung thổ liên hôn mà nàng sắp bước vào cốc lương, hoàng Thất, trở thành cốc lương hoàng đế ai phi một viên đây là thần dụ trường sinh thiên ngươi đến tột cùng ở kiên kỵ cái gì dù cho trước mắt người đàn ông này rất đáng sợ đại nguyên khí thế làm người ta không thể đương đầu nhưng đại tế ti rất rõ ràng nếu là trường sinh thiên bên trong thần linh ra tay đại nguyên đế quốc là không chống đỡ được áp lực nhất định rút quân bọn họ cũng không phải là lần thứ nhất chống đối đến từ trung thổ quốc gia t r i n h phạt chỉ là mỗi một lần đều lấy thắng lợi kết thúc mà lần này trường sinh thiên thần lại bỏ qua nàng cứ việc đại tế ti không biết chuyện gì xảy ra để trường sinh thiên bên trong thần linh làm ra thay đổi nhưng đại tế ti không có cơ hội phản kháng tối đầu g i quang liết một cái Kim đỉnh bên trong chương u n điện n g rất i ề u tế tự. t ba trăm năm mươi hai bác man thần phục hai tiếng kêu thảm thiết từ phía sau chuyển đến ngọn lửa màu và nóng ở bên trong cung điện tràn ngập cung điện cửa lớn đang ở chậm rãi đóng lại đại tế ti trên người mặc màu trắng tế tự bảo nhảy xuống không nhìn hỏa diễm không nhìn lửa đạn từng bước từng bước từ núi tuyết lớn đi xuống huyết vệ thống lĩnh đem đao rút ra khí thế trên người không ngừng bành trướng đã đến võ thánh tầng t ứ đình phong cách xa một bước chính là nhân tiên hắn sát cơ nồng nặc nhìn chằm chằm trước mắt đồng bệnh m à tới màu trắng thiếu nữ tập vàng thần thánh h à o quan g bao phủ nàng để vốn là dung nhan tuyệt thế nàng hóa thân làm nữ thần tạm dừng công kích cốc lương tính hiếp mắt nhẹ to mày đại tế ti vị này đại tế ti cũng không đơn giản trên người không có bất luận cái gì tu hành dấu vết nhưng là nàng thần lực trên người r ồ i r à o phảng phất trời sinh thần chỉ vậy nô là trường sinh thiên đại tế ti nguyện lấy bắc man là đồ cưới gả vào đại nguyên đại tế ti chậm rãi đi tới trước mặt của cốc lương tĩnh nửa quỷ ở lấy đó thần phục ha ha ha được cốc lương t ĩ n h thoải mái cười to coi như là làm người hai đời hắn thừa nhận chính mình vẫn là không chống đỡ được trước mắt vị này mị lực của nữ nhân húng chi c ư ớ i một vị tiên thiên thần linh mãnh liệt như thế chinh phục cảm để cốc lương t ĩ n h lập tức đồng ý theo tiếng nói của hắn hạ xuống dây núi tuyết lớn phát sinh cự chấn động mạnh một tiếng rồng gầm vang vọng phía chân trời âm thanh tràn ngập bi hay đại tế ti trầm rãi nhắm mắt lại mặt không hề cảm xúc nhưng nội tâm nhưng l ạ ở dọc lệ nàng trước sau không rõ vì sao trường sinh thiên muốn từ bỏ bác man cũng rõ ràng l à n bác man lanh tụ nàng đầu hàng nàng hạ giá sẽ đem bắc man xương đánh gãy sau đó cũng lại không đứng lên nổi chỗ tốt duy nhất khắp nơi chiến hỏa bắc man sẽ khôi phục lại yên lặng mọi người thiếu gặp chiến tranh nỗi khổ cũng là lý do này thuyết phục bắc man đại tế thi theo bắc man thần phục chiến báo truyền vào đại nguyên cảnh nội cốc lương tính khí vận đạt đến đ ỉ n h phong bị trấn ma ti phân liệt đi ra ngoài khí vận đều bù đắp lại không nói vận nước càng, càng càng cường thịnh mấy phần đồng thời tin tức này cũng thuận theo truyền vào hải ngoại eo biển ma quỷ bên trong trấn nam tổng đốc phủ tiến phi nhận được đại nguyên truyền đến tình báo nội tâm sóng lớn thật lâu không thể lắng lại đây là chuyện tốt nhưng đối với hắn mà nói chưa thấy là chuyện tốt bây giờ bắc cực đông cực hai tri hạm đội lục tục tiến vào heo biển ma quỷ bắt đầu tham dự cuộc chiến tranh này cốc lương hoàng thất phái rất nhiều võ thánh đến đây áp trận thủ vệ điều này hoàng kim tuyến đường hắn ở heo biển ma quỷ quyền thế từng điểm từng điểm bị từng bước xâm chiếm trên danh nghĩa hắn là trấn nam tổng đốc cái khác ba tri hạm đội đều nghe theo hắn chỉ huy nhưng yến phi rõ ràng chính mình đánh mất đối chấn nam thủy sư không chế là chuyện sớm hay mượn hắn áp chú bách lý phi hồng đã bị hoàng thất bài xích ở bên ngoài sau này coi như là bình an đều rất khó ở đại nguyên có ngày nổi danh Chấn cải ma ti cải chế, đã x ú c đ ộ này g r cốc lương h tính đã không che giấu nữa dã tâm của hắn hắn muốn nhất thống thiên hạ cũng không phải là trung thổ đại lục nhất thống thiên hạ mà là trở thành tất cả nhân loại hoàng đế hắn đem vượt qua dĩ vãng nhân vương thành là nhân tộc chân chính kẻ thống trị cùng lúc đó la sát đế quốc nữ hoàng đồng dạng nhận được bắc man tri địa thần phục đại nguyên tin tức quốc sư bắc man thần phục rồi hắc thiên thần giáo giáo chủ khiếp sợ đứng lên đến làm a thần tín đồ hắn là biết được bắc man tồn tại để hắc thiên đều k i ề g kỵ thần linh sức mạnh nhưng rất hiển nhiên bắc man trường sinh thiên ẩn giấu đi ma thần cũng không có ra tay đối phó đại nguyên ở hắc thiên ma thần hóa thân trong kế hoạch đại nguyên đế quốc xâm lấn bắc man sẽ bị trường sinh thiên đẩy lùi đồng dạng cốc lương hoàng thất vận dụng gốc gác trọng thương bắc man ma thần đáng tiếc kế hoạch cũng không có như nguyện cốc lương tính ngự giá thân trình một lần chinh phục bắc man giờ khác này đại nguyên đế quốc thay đổi suy nhược tác phong hoàn thành rồi lột xác chúng ta phải nhanh một chút bắt phạ i ả đế quốc bắc cảnh cũng chiếm cư âu á đại lục một nửa giang sơn bằng không rất khó chống đối đại nguyên đế quốc xâm lấn hắc thiên thần giáo giáo chủ trầm giọng nói la sát đế quốc nữ hoàng lại mặt lộ vẻ khó xử thánh đình đối chiến sĩ của chúng ta thương tổn rất lớn chấm lo lắng thánh đ ì n h dốc toàn bộ lực lượng chúng ta khó có thể chống đối coi như hắc thiên thần giáo trở thành la sát đế quốc quốc giáo nhưng ở thống ngự âu á đại lục trước mặt thánh đình cũng khó có thể chống đối thánh kị sĩ đại quân dĩ vãng la sát đế quốc dân chúng thờ phụng cũng là thánh từ khi ám hắc giáng lâm hắc thiên thay thế được thánh đình địa vị la sát đế quốc cảnh nội liên quan với thánh đình thế lực cũng bị bọn họ tiêu diệt đã cùng thánh đình không có h ò a h o ã n quan hệ không sao vĩ đại hắc thiên ma thần sẽ giáng lâm tan giã thánh đình hắc thiên thần giáo giáo chủ cưng triều xoa xoa la sát nữ hoàng tinh xảo mỹ lệ mặt thông qua vị này nữ nhân hắn đã hoàn toàn khống chế la sát đế quốc nhưng hắc thiên thần giáo giáo chủ cũng không có thay vào đó trái lại là toàn lực chống đỡ la sát nữ hoàng trong giáo rất nhiều người không rõ thế nhưng hắc thiên giáo chủ lại biết tan g ã một cái thế lực thường thường là từ nội bộ xuất phát dễ dàng nhất thánh đình tín đổ ở khắp mọi nơi một khi chính mình đi sai bước nhầm nhất định cổ vũ dân chúng vứt bỏ hát thiên thần giáo coi như hắn đem la sát đế quốc diệt cũng không làm nên chuyện gì chấm lo lắng chính là ngươi thánh đình đã tuyên bố lệnh truy nã chỉ cần giết người đem phải nhận được đại quang minh c h i thần t i ế p kiến la sát nữ hoàng rất rõ ràng treo giải thưởng to lớn ma lực vậy hãy để cho bọn họ ra tay hát thiên giáo chủ cười lạnh nói hắn thờ phụ chủ đã ban ân hắn ma thần bản nguyên giáo dục hắn hát thiên chủ yếu nhất truyền thừa công pháp hắn đã bước vào người người ước a o nhân tiên cảnh giới hơn nữa theo trở thành la sát đế quốc cốt sư sức mạnh của hắn mỗi ngày đều đang tăng trưởng thánh đình sẽ rời đi những tia thánh kỵ sĩ cũng khó có thể giết chết hắn chúng ta đã không có đường l g ữ rồi h á c thiên giáo chủ thâm tình ôm lấy la sát nữ hoàng ma quỷ hải đang ở mở rộng rất mau đ e m sẽ thôn vệ chúng sinh muốn ở ma quỷ hải sinh tồn biện pháp tốt nhất chính là trở thành h á c thiên thần giáo tín đồ h á c thiên giáo chủ rõ ràng la sát nữ hoàng trong lòng còn có kiên kỵ chỉ có sống còn thời khắc mới có thể làm cho nàng truyền đạt người người thờ phụng mệnh lệnh của hát thiên ma thần rốt cuộc ma quỷ hải sinh ra là hát thiên ma thần một tay chủ đạo hát thiên giáo chủ đối với la sát nữ hoàng lỗ thai nói nhỏ la sát nữ hoàng khiếp sợ nhìn hắn Yên tâm, chương ba trăm năm mươi ba nhân vương vũ khí cựu diện tà đao hàng xa mười vạn giới đại diện cho chiến tranh thần cách dĩ nhiên rơi vào một cái này nho nhỏ rách nát trong thế giới ai nghĩ đến thế giới này không phải là bình thường thế giới tương lai hạo kiếp trung tâm chiến tranh hạ cờ ở đây nhất định là thần tộc bố cục để chiến tranh thu gạt giới này trường sinh tiên bên trong năm vị ma thần bóng mở ngồi ở cung điện nhìn rách nát bắc man đàm luận cười nói sau này chúng ta muốn ở chỗ này thu gạt tín ngưỡng đã rất khó rồi địa phương lớn bằng bàn tay không muốn cũng được chỉ là đáng tiếc đại tế ti tôn này thật vất và chế tạo ra tiên thiên thần linh chắp tay nhường trò cho, cho cốc lương tĩnh cốc lương tĩnh nghĩ muốn bốc cháy chiến tranh thần cách quả thực là ở phát n ộ hắn căn bản không biết thế giới này nước sâu bao nhiêu những lao da h o ặ kia đang ở thông qua cổ lộ trở về nguyên liên giới do đó tách ra thế giới này giang buộc đã đến mùa thu hoạch ai cũng không kịp đợi rồi có thể cậy động người của vĩnh hằng đạo trùng đã xuất hiện hẳn là luyện khí sĩ thù bút đề cập luyện khí sĩ những ma thần này đều trầm m ặ t rồi ở hàng xa mười vạn giới bọn họ ma thần chính là sinh ra vào nắm giữ hỗn độn thế giới thuộc về tối cường trời đất tạo nên sinh vật lẽ ra nên thống ngự hàng xa mười vạn giới tồn tại thế nhưng luyện khí sĩ xuất hiện trở thành bọn họ ma thần tin giữ coi như là vạn diệt sư tồn tại đều không có luyện khí sĩ đối sự uy hiếp của bọn họ đại bởi vì những luyện khí sĩ này quá điên cuồng săn giết ma thần lấy ma th Ma t h ầ nhưng s i n mệnh mệnh, mỹ. mỹ nắm tiềm luyện, bản nguyên, là chúng sinh bên trong hùng hậu nhất.、Bất、luận cái gì sinh mệnh, đang sinh ra ban đầu, đều là không hoàn Thông tiến thành sống hoàn nhất, tận tồn n hậu thể hóa thể thể hủ h Bất bất gì giữ già đầu, đều qua tu truy là là lực, cái có cơ có đổi tại. trở ra vô đối với luyện khí sĩ tới nói trong tu luyện ác không thể thiếu vật phẩm chính là liệt sơn ma thần cấp đoạt sinh mệnh bản nguyên của bọn họ g e n đúc chính mình vô thượng sinh mệnh đạo cơ cứ việc tông đạo ra là luyện khí sĩ thế nhưng trời sinh hồng nông đạo thể hán càng là luyện khí sĩ cổ lao nhất một nhóm cường giả là uy hiếp vô tận sinh mệnh cổ xưa nhân vật khủng bố ở hàng xa mười vạn giới chỉ có vạn diệt sư có thể cùng hắn chống lại tôn này cổ xưa tồn tại vẫn đang bảo vệ hàng xa mười vạn giới văn minh phát triển không biết bao nhiêu văn minh xuất hiện võ đạo đều là hắn tản văn minh hạt giống kinh khủng nhất ma thần cũng vẹn vẹn là tông đạo khôi lối hóa thân bọn họ làm cổ xưa ma thần đối với hàng xa mười vạn giới hiểu rõ so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng bản thân rụt cổ với trường sinh thiên bất quá là tránh né k ế p nạn càng là vì t r ư ớ thương hiện tại kết hỏa giáng lâm bọn họ không thể không lùi nhường một bước đem chính mình bãi chăn nuôi cho cống hiến đi ra ngoài bất quá này chỉ là bọn hắn kế hoạch một bước chúng ta nhất định phải xúc tác chiến tranh để thế giới này rơi vào tuyệt đối hỗn loạn chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tìm đến một chút hy vọng nương nhờ vào trên vạn diệt sư lấy này tránh né luyện khí sĩ truy sát năm vị ma thần đúng tiếng nói ai bảo bọn họ đã từng ra tay với luyện khí sĩ hủy diệt ba cái đạo trưởng của luyện khí sĩ thế giới càng là săn giết một tên luyện khí sĩ luyện khí sĩ là xưng tên đoàn kết nhất trí bất luận cái gì luyện khí sĩ tử vong đều sẽ phải gánh chịu đến cái khác luyện khí sĩ trả thù bắt nhã hiện tại đã tiến vào Hoàng Thất rồi. đúng đã như thế trung thổ nhân tộc khí vận sẽ không còn có thể áp bức chúng ta chiến tranh thần cách rất trọng yếu chờ đã chờ thần hỏa đốt thời gian mới là chúng ta cơ hội xuất thủ cốc lương tính đại hôn hắn muốn tuyên cáo thiên hạ chính mình chiến tranh trái cây để cho mình vận nước đến đỉnh điểm đạo thứ tám rồi hoàng cực kinh thế thư đã tu luyện tới đạo thứ tám đồng thời hắn thiên tộc chiến pháp cũng tu luyện tới tầng thứ tám hắn giờ phút này đã không có đem bách lý phi hồng để ở trong lòng bởi vì hắn biết hắn thần hỏa đã đốt chờ hắn tiêu hóa lần này chiến công là có thể xung kích đạo thứ chín nhân vương cảnh nhưng hiện tại hắn muốn đi hưởng thụ hắn thành quả rồi giang sơn mỹ nhân hắn đều m u ố n kiếp trước không đạt tới đ ỉ n h phong hắn đã bước lên tương lai hắn sẽ là thế giới tri chủ này nhân tộc thiết trí công s i ề n g dễ như ăn cháo bị bắp man cho phá hắc thiên ma thần đứng lên đến lộ ra tả mị nụ cười chín đại nhân vương đều chuyện không dám làm một vị hoàng giả làm làm bẩn tiên thiên thần linh là phải bị thiên địa n g u y ề n rùa rốt cuộc thiên thiên thần linh sinh ra vào thiên đ ị a la sát đế quốc đã thời cơ thành thục rồi hắc thiên con dân là thời điểm bắt đầu thôn vệ thế giới này một đạo chỉ lệnh ra tự la sát hoàng cung cương quyết yêu cầu thủ tiêu thánh đình quang minh c h i thần tín ngưỡng cũng yêu cầu mỗi một vị trí dân đều tín ngưỡng hát thiên thần đại lượng hát thiên thần giáo tín đ ồ nổi lên mặt nước bắt đầu thành lập hát thiên thần giáo giáo đường bọn họ cũng không tiếp tục lo lắng tông môn thế lực đối với bọn họ áp bức tông môn trước sau là bị ép vỡ xuống lưng có thể đẩy lên một vùng trời nhân vật cũng không từng xuất hiện một vị tàn h tiên nga xuống cũng là tông môn cuối cùng ánh t r i ề u t à ẩn dấu mấy ngàn năm cổ xưa tà giáo đường hoàng mà chi leo lên la sát đế quốc quốc giáo vị trí bọn họ trở thành la sát đế quốc chính thống giáo phái sau ngày hôm nay không phải hát thiên thần giá đều là dị đoan dị đoan liền muốn bị giết bóng đen bao phủ la sát đế quốc kinh sợ vô số phương tây thế lực hắc thiên ma giáo cuối cùng vẫn là đem thần dân chăn nuôi chiếm đoạt rồi thánh đình c h i chủ giáo hoàng ngóng nhìn đông á la sát đế quốc giáo hoàng m i ễ n hạ phải trang khởi động tinh chế vũ khí đem la sát đế quốc hoàn toàn xóa đi tại quyết sở chính án lạnh lùng nhìn về phía đông á lấy tu vi của hắn dễ dàng nhìn ra được một tôn cổ xưa ma thần bao phủ toàn bộ la sát đại đ i ệ ở trên vùng đất này chỉ có á n hắc vĩnh hằng q u a n minh bị trục xuất như vậy dị đoan tồn tại đã vượt qua trung thổ đại lục đại nguyên đế quốc đại nguyên đế quốc dù sao cũng là thiên địa này trung ương bọn họ chỉ là người cạnh tranh kẻ địch mà không phải tà ác dị đoan ma thần trên đời chúng ta không thể mãng động giáo hoàng lại từ chối rồi nay chỉ thiên địa đại biến chúng ta tăng lên đường nối bị đánh vỡ lập tức mấu chốt nhất chính là lên cấp tu vi thu được sức mạnh càng thêm cường đại bằng không lấy trung thổ n h â n tộc giới tu hành sức mạnh nhất định tiến thêm một bước xuất hiện đại lượng nhân tiên thiên điệu ràng buộc bị phá tan cũng là một năm qua phát sinh lớn nhất sự tỉnh mặc dù bọn hắn không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì nhưng bọn họ rất rõ ràng p h giả đế quốc cùng với thánh đình có thể xưng ơ bá thiên hạ chiếm cứ nhân gian m ộ t cực đều bởi vì thế gian này đã không có nhân tiên võ thánh là vũ lực thiên hoa đ ỉ n h mà t h ờ phụng thần linh bọn họ có thể lượng rất lớn chế tạo cao thủ so với tu hành thu được sức mạnh càng dễ dàng cái này cũng là p h giả đế quốc đánh đầu thắng đó bí mật hiện tại lên cấp đường nối bị mở ra trung thổ người tu hành nhất định sẽ xuất hiện đại lượng đột phá nhân tiên cảnh giới cường giả nhân tiên giống như thần linh vậy tồn tại thánh đình đối mặt đại lượng nhân tiên căn bản không có năng lực duy trì bây giờ này bá quyền địa vị chỉ có xuất hiện đại lượng thần kỵ sĩ mới có thể chống lại trung thổ đại nguyên xâm lấn chương ba trăm năm mươi bốn nhân vương vũ khí cưu diệt tà đao hai giáo hoàng miền hạ h ắ c thiên ma thần đã từng chế tạo tai nạn hy vọng ngươi không được quên nếu không có toàn năng chủ xuất hiện chúng ta đại lục đều sẽ rơi vào tuyệt đối tử đ i ệ m chính án lại bất mãn nói h ắ c thiên ma thần là bị trung thổ xua đuổi đi ra hiện tại hắn đường hoàng mà chi leo lên nhân gian sân khấu nhất định sẽ gặp trung thổ công kích bây giờ đại nguyên đế quốc chinh phục bắc an như không có hát thiên thần giáo xuất hiện pha dạ đế quốc chính là đại nguyên kẻ địch lớn nhất hiện tại hóa la sát đế quốc đã trở thành đại nguyên đế quốc số một mục tiêu giáo hoàng trầm t h ấ p nói có lẽ chúng ta có thể đạt thành thỏa thuận liên thủ đối phó hát thiên thần giáo đến mức đến tiếp sau là địch là h ư u đang tiêu diệt hát thiên thần giáo trước có thể cho chúng ta tranh thủ thời gian dài chính á n lại không hề nói gì giáo hoàng rơi vào trầm mặc hắn nhận được thần dụ thần ý chỉ để hắn đại lượng bồi dưỡng thần kỵ sĩ tích lũy sức mạnh tránh khỏi chiến tranh là ứng đối tương lai càng gian khổ nhiệm vụ làm chuẩn bị nhưng giáo hoàng vẫn chưa đem thần dụ truyền đạt xuống hắn rõ ràng pha dạ đế quốc cường thịnh đã xuất hiện thoát ly thánh đình khống chế liền để pha dạ đế quốc đi nghĩ biện pháp đi thánh đình là cần tích lũy sức mạnh rồi. đã từng làm thiên hạ đệ nhị cao thủ chiến lược có thể so với nhân tiên đ ỉ n h phong nhưng lúc này giáo hoàng lại có thể cảm giác được thế giới này tràn ngập nguy hiểm có thể những kẻ uy hiếp hắn thực sự quá nhiều bắc man bị đại nguyên đế quốc công hãm phong ba còn đang l a n tràn đông tân thành c h ấ n ma công hội nhưng không có hạ xuống ngay lập tức khởi hành bắc man thành lập c h ấ n ma công hội lung lạc đại lượng bắc man cao thủ ma quỷ hải bên trong bách lý phi hồng còn đang bế quan thế nhưng nơi bế quan lại bị rất nhiều thế lực quan tâm sức mạnh của ma quỷ hải không ngừng chút xuống, xuống rơi vào to lớn vạn vật quy nguyên đình bên trong hắn đã không che giấu nữa vạn vật quy nguyên đỉnh lò lửa ở đ ố t cháy khủng bố nhiệt lượng đem nước biển đều bốc hơi lên toàn bộ ma quỷ đông hải đều bị hắn khiến cho lòng trời lở đất mà ma quỷ đông hải yêu ma lại nên đón trong lịch sử lớn nhất di chuyển độc thuộc về nhân vương như thế để bọn họ không dám cùng lưu ở chỗ này không cẩn thận sẽ bị tiết lộ uy thế đập vỡ tan thê thảm gầm rú không ngừng chuyển ra rung động bốn phía bọn họ biết được đây là t à quỷ c h i vương cựu d i ệ t đại vương kêu thảm t i ế t đây chính là nhân vương sao bạch hổ quân vương nói nhỏ vì sao đem tới cho ta cảm giác so với tả quỷ tri vương còn muốn ác so với chúng ta yêu ma còn muốn tượng chân ma không có người trả lời bạch hồ quân vương trận chiến đó yêu ma đế quốc hai đại vương giả đều xuất chiến rồi đại ca kim ô đế quân càng làm mượn yêu ma đế quốc đại thế nắm giữ đạo thứ chín chiến lực có thể ở chân chính trước mặt nhân vương giả chính là giả căn bản là không có cách chiến tranh vị này nhân loại tối c ứ n g giả đế quân kim ô cùng yêu hậu hồ c ử u yêu đều tiến vào n g u y ê n giới khôi phục thương thế y đổ càng trên một bước to lớn yêu ma đế quốc chỉ còn giữ lại bạch hồ yêu vương một người bạch hồ quân vương không thể không đem yêu ma di chuyển cũng đem yêu ma đế quốc tinh nhuệ có kế hoạch dẫn giấu đi ma quỷ hải là tốt nhất bình phong nếu là tùy ý Bách Lý Phi Hồng phong thích huyết khí. đến chỗ yêu ma đều diện bách lý phi hồng ngươi là không giết chết được ta bản vương bất tử bất diệt ngươi như tiếp tục thôn vệ sức mạnh của ta ta tả tính sẽ xâm lấn ngươi sức mạnh đưa ngươi hóa thành càng ác cá quỷ thả ta đi ra ngoài ta đem nói cho ngươi thế giới này bí mật lớn nhất thậm chí ta có thể nói cho ngươi tổ nhân vương đã từng vô hạn tiếp cận vĩnh hàng đạo trùng thế nhưng vì thế giới này tổ nhân vương bỏ qua vĩnh hàng đạo trùng rời đi giới này thâm nhập hàng xa m ư ờ i vạn giới mấy vạn năm trước ta từng nghe nói hắn với hàng xa m ư ơ i vạn giới trung ương thánh địa thành lập chiến công hiền hách cựu di diện đại vương lại đại hắn ý đồ thuyết phục bách lý phi hồng có thể bách lý phi hồng cũng không để ý tới hắn mà là ở tìm hiệu vạn đạo quy nguyên công đạo thứ chín lần này đột phá đại lượng kinh nghiệm tin tức tràn vào đầu góc của hắn đối với đạo thứ chín hắn có hiểu mới đồng thời hắn cũng ở tu luyện thôn vệ năng vệ l ưu ợ n g trực tiếp c h y ể n thành hóa、e、E-X-T. Cưu diện đại vương nói đúng hắn trực tiếp thôn v h ệ tà quỷ bản nguyên sức mạnh sẽ bị tà quỷ c h i vương bản nguyên ô nhiễm thế nhưng bách lý phi hồng kỹ năng c h i thư cũng không phải là chỉ có điểm sở kỳ hiệu một cái thăng cấp con đường tu luyện vạn đạo quy nguyên công đồng dạng có thể thu được công pháp kinh nghiệm dùng kinh nghiệm tăng lên cảnh giới cường hóa chính mình Cấp cưu sức đoạt, đại diệt luyện hóa, quy nguyên cưu diệt đại vương sức mạnh, chính là một cái hóa, m chính là một bút to lớn e ít tờ hắn đã tính toạ ba tháng lúc này đã đem sức mạnh của c ê u diệt luyện hóa bảy phần m ộ mươi mà hắn đã đạt đến đạo thứ chín cảnh giới bên trong tầng thứ nhất đ ỉ n h phong huyết luyện đồng dạng đạt đến một luyện nhân vương đ ỉ n h phong người không thể không chờ c ê u diệt đại vương lại lần nữa nói ra câu nói này bách lý phi hồng trong lòng đọc thầm thăng cấp vô số tu luyện thời điểm sản sinh c à n g ộ ở trong đầu hiện lên sâu sắc thêm hắn đối vạn đạo quy nguyên công hiểu rõ không có điểm sở kỳ hiệu thoải mái thế nhưng bách lý phi hồng nhất định phải khắc phục điểm sở kỳ thăng cấp mang đến thoải mái cảm bởi vì hắn phát hiện dùng điểm sở kỳ thăng cấp kỹ năng điểm sở kỳ so với e ít t r còn nhiều hơn rồi lúc này điểm sở kỳ hiệu đã mất giá trước đây một cái điểm sở kỳ có thể là mười n g h n e ít t r dùng hiện tại ngược lại một n g h n điểm sở kỳ hiệu mới có thể có một cái e ít t r hiệu quả e ít t r cũng không phải là theo thực lực mình mạnh mẽ mà không ngừng tăng cường chỉ số chỉ cần là nhìn chính mình tu luyện hiệu quả đến cân nhắc một lần tu luyện thu được một lần e ít t r nếu là mình đủ mạnh mà tìm hiểu ra đến kỹ năng nơi với cảnh giới của chính mình bên giới khả năng tu luyện ba năm lần liền có thể đem kỹ năng này tăng lên theo hắn bách lý phi hồng lên cấp cưu diện đại vương âm thanh im mặt đi sức mạnh tăng lên dữ dội bách lý phi hồng gia tốc đối với hán luyện hóa cái gọi là tà tính bất quá là phức tạp rèn luyện quá trình thôi bách lý phi hồng lấy vạn đạo quy nguyên công ngưng tụ ra chân lý luyện kim vật liệu Đem kiêu diệt tà chương â u hòa h vào k tài liệu, c ba trăm năm mươi năm chiến tranh thần hòa đốt năm đại ma thần xuất thế một điểm tà ác linh tính chưa bị tiêu diệt nhưng không đáng để lo bách lý phi hồng xuất quan vẫn hướng về trên bầu trời bay hóa thành cốt bằng thẳng tới cựu t i ê n cựu t i ê n cương phong càng ngày càng liệt lại tiến lên một bước chính là tuyệt đối tính mịch hư không kỳ quay thế giới quan hắn muôn chứng từ dưới nguyên sơ thế giới phải trang hình cầu tinh cầu hắn lúc này thân ở với vách thế giới nhưng ra nguyên sơ thế giới bên ngoài thế giới bên ngoài là sen vào một loại hư không cùng hỗn độn quái lạ tồn tại đầy trời ngôi sao thâm không vũ trụ đều tồn tại này quái lạ thế giới thế nhưng toàn bộ nguyên sơ thế giới lại nằm ở một loại nào đó đặc thù không gian chỉ có thân ở với nguyên sơ mới có thể mở ra cổ lộ đặt chân dị độ không gian sao mà vũ trụ thâm không càng như là nguyên sơ thế giới bảo vệ vách sen vào nguyên sơ thế giới bản nguyên cùng chân chính biên giới thâm không chỉ có mỏng manh hai tầng nhưng trung gian diễn sinh ra vô hạn thâm không vũ trụ vũ trụ ngôi sao đều nằm ở thâm không trong vũ trụ phản phất thâm không vũ trụ tồn tại với chiều không gian ở giữa vanh ba khủng bố không gian âm lôi sẽ rách kéo tới lít nha lít nhít trừng phạt vị này nhỏm nó chân chính thiên địa chân tướng sinh linh bách lý phi hồng vạn vật quy nguyên đỉnh trôi nổi đỉnh đầu không gian âm lôi đến bao nhiêu thu nạp bao nhiêu âm lôi công kích mỗi một đạo đều đạt đến đạo thứ chín biên giới uy bi lực nhưng đối với bách lý phi hồng tới nói những năng lượng này mang theo hỗn độ n lực lượng nguyên thủy đối với hắn mà nói là vật đại bồ nhân vân thủy nguyên lai hắn nguyên thủy lực là từ thiên ngoại thiên t â m không lĩnh ngộ hấp thu một trận Mãi đ ế nhưng tận vật vạn nguyên n quy đ ỉ g từ t h cựu thiên nhìn xuống ma quỷ hải lại nhìn thấy không giống phong cảnh chấn ma thần mục mang theo phân tích vạn vật chân lý đồng quang xuyên tấu h x ư ơ n g ngủ dày đặc nhìn thấy tầng tầng lớp lớp g i ớ i trung giới những n à y giới trung giới lơ lửng không cố định ở ma quỷ hải triều không gian nơi sâu xa không ngừng biến ả o nguyên giới bách lý phi hồng con mắt bắt được nguyên giới vượt qua trăm tòa đều là loẽ lên rồi biến mất càng có mấy cái quái lạ nguyên giới theo thời không mà đ ộ n g điều này làm cho bách lý phi hồng không thể không coi trọng liên quan đến thời không lực lượng coi như là hắn cũng phải cẩn thận dĩ vãng đem tiền cơ đứt bận mất nguyên nhân thực sự cũng không phải là ma quỷ hải ăn mòn hóa ra là nguyên giới không ngừng thôn vệ nguyên sơ thế giới bản nguyên, nguyên sơ thế giới bản nguyên không ngừng giảm xuống nếu là tiếp tục thành tiên sẽ ra tốc thế giới này diệt vong bách lý phi hồng sắc mặt nghiêm nghị lấy nguyên giới miêu định thời không t o a độ hình thành cái gọi là cổ lộ kỳ thực chính là dị giới ma thần đổ đ ộ nguyên sơ thế giới lối b ả o nguyên sơ thế giới sinh linh có thể thông qua nguyên giới tiến vào những thế giới khác đồng dạng những thế giới khác cũng có thể thông qua điều này cổ lộ tiến vào nguyên sơ thế giới ta quỷ c h i vương cưu diệt chỉ là trong đó một vị hơn nữa là chúng ta chủ động mở ra hoàng tuyển cổ lộ đem này t a ác mái vật hấp dẫn lại đây không dám tưởng tượng nếu là những cổ lộ này toàn bộ mở ra nguyên sơ thế giới đem rơi xuống kết cục gì Cường c giả một n hồi Bách lý phi hồng xoay chuyển không được đánh cuộc nam dọc trăm vạn năm nhưng là ở trong mắt của bọn họ thời gian đã không trọng yếu không biết đúng hay không bực này tồn tại khủng bố là có hay không lính hàng bất diệt bách lý phi hồng không khỏi ước ao lên đồng thời cũng rõ ràng chính mình cái gọi là lên đỉnh nhân vương ở một ít trong mắt cường giả căn bản không đáng chú ý tưởng tượng một chút hàng xa mười và giới cũng bất quá là hai cái nhân vật khủng bố bàn cờ thế giới tôn lưu đều nhìn văn minh tạo hóa cường giả lưu giữ người yếu hủy diệt c h â n trụi tự nhiên phát tắc so với bất luận cái gì máu t a n h tạ ác sự t ì n h càng khiến người ta sợ hãi đi như thế nào làm thế nào làm sao mới có thể thắng tất cả coi như c o i treo ở bách lý phi hồng đều không có trăm phần trăm tự tin kẻ địch đã không phải nguyên sơ thế giới bên trong người mà là không nhìn thấy kẻ địch cùng với không sờ tới bên cạnh nhân vật khủng bố hủy diệt ma quỷ hải chỉ là một cái biện pháp nhưng cuối cùng muốn đối mặt chính là vô tận kẻ địch bách lý phi hồng nhìn về phía yêu ma đế quốc hắn đang suy tư phải chăng hiện tại đem yêu ma hết mức diệt trừ yêu ma đế quốc tồn tại kỳ thực hữu hiệu ngăn chặn nguyên giới cổ xưa kẻ địch trở về hủy diệt yêu ma đế quốc nhất định phải hủy diệt ma quỷ hải ma quỷ hải đối nguyên sơ thế giới ô nhiễm cùng thẩm thấu đã nằm ngoài dự đoán của bách lý phi hồng bách lý phi hồng đột nhiên quay đầu nhìn về phía trung thổ t r a n g ngập ở trên trời chiến tranh cùng kiếp nạn kiếp ký gia tốc chạy về phía trung thổ cốc lương tính đối với vị này thánh thượng bách lý phi hồng nhận thức kỳ thực cũng không nhiều bọn họ chỉ là gặp mặt một lần kỳ thực bách lý phi hồng cũng không muốn trở thành nhân vương gì cậu chủ nếu là cốc lương tính thật hùng tài đại l ư ợ c g i ữ lại cốc lương hoàn g thất giữ lại đại nguyên đế quốc đối với người của trung thổ tới nói là hữu hiệu nhất bảo đảm nhưng rất hiển nhiên vị này cốc lương tính cũng không đơn giản hắn chỗ hệ thống tu luyện cùng toàn bộ thế giới hoàn toàn không hợp thậm chí bách lý phi hồng không thể không cho rằng vị này cốc lương tính vô cùng có khả năng là người ngoại lai cùng hắn một dạng là xuyên việt giả yêu ma đế quốc còn đang phát triển bên trong thu gặt thời cơ vẫn còn chưa thành t h ụ bách lý phi hồng thở dài nói hắn lần này tiến vào ma quỷ hải là muốn thanh toán ma quỷ hải rất nhiều yêu ma chuẩn bị tan giã ma quỷ hải tiếp xúc n h â n tộc đối mặt nguy cơ ma quỷ hải thẩm thấu toàn bộ thiên địa chiều không gian muốn tan giã ma quỷ hải liền cần tiến hành ngoại khoa giải phẫu đem toàn bộ ma quỷ hải cắt bỏ đáng tiếc bách lý phi hồng tạm thời không có bực này vĩ lực thôn vệ ma quỷ hải năng lượng chỉ có thể tạm thời giảm bớt nhân tộc diệt vong bước tiến cũng không thể giải quyết ma quỷ hải mở rộng vấn đề ma quỷ hải đang ở thôn vệ toàn bộ nguyên sơ thế giới hẳn nếu là thông qua thôn vệ ma quỷ hải đem ma quỷ hải tiêu diệt phương pháp kêu bản thân liền tồn tại sai lầm ma quỷ hải sẽ ra tốc thôn vệ nguyên sơ thế giới ô nhiễm đem nguyên sơ thế giới tất cả sức mạnh đều chuyển hóa thành có chứa ma quỷ hải đặc thù chú chớ năng lực sức mạnh thiên địa sẽ không tồn tại nguyên khí vạn vật đều đem bị ma quỷ hải báo phủ treo càng cao càng ngày càng rõ ràng chính mình vô c h i kiến thức tầm mắt sức mạnh đều sẽ theo bước tiến không ngừng đăng phong tạo cực đối vạn vật hiểu rõ càng thêm thâm hậu d ơ lên đồ đao tạm thời thả xuống cũng không phải là vì đại cục mà là sức mạnh của chính mình còn chưa đủ giải quyết ma quỷ hải nếu là ma quỷ hải dễ dàng như thế bị giải quyết căn bản không tới p h í ta cái khác c h í n vị nhân vương đều có thể đem rất hiển nhiên ma quỷ hải khởi nguyên thời gian so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn sớm vô cùng có khả năng là cùng vĩnh hằng đạo chủng đồng thời đi đến thế giới này thậm chí không phải cái gọi là ma thần n mười rùa ma thần tạm thời không có như vậy vĩ lực làm một tên c h ấ n ma nhân chấn áp ma quỷ hải việc nghĩa chẳng tự bách lý phi hồng tạm thời thả xuống tìm kiếm giải quyết ma quỷ hải biện pháp chương ba trăm năm mươi sáu chiến tranh thần hóa đốt năm đại ma thần xuất thế hai bước ra ma quỷ hải hai vùng thiên địa bách lý phi hồng ngẩm đầu nóng nhìn bầu trời phản phát thiên địa cắt chém là ba trận hình lớn trung thổ đại nguyên h ắ c thiên la sát thánh đình phạt ra chiến tranh hủy diệt tín ngưỡng thu gặt xuyên tấu qua khí v ậ n nhìn tấu ba thế lực lớn bản chất theo bách lý phi hồng bước ra ma quỷ hải thiên địa an lành thụy khí giáng lâm ba vạn dặm tử khí ngang trời áp chế ba đại khí v ậ n khủng bố ý thế tràn ngập ở thế giới nhân loại trong dây lát này ước ngàn tỷ nhân tộc đều cảm thụ tự trong huyết mạch cô kia quen thuộc lại xa lạ huy nghiêm không có khủng hoảng huyết dịch lại đang sôi trào thậm chí phát ra từ đáy lòng cảm giác vui sướng đầy dẫy nội tâm của bọn họ vô số cổ lão tồn tại ngay lập tức đầu g ó hiện lên hai chữ nhân vương cổ nhân vương c h ấ n áp thiên địa thành thiên địa cộng chủ cao thâm khó dò thiên đạo giờ khác này đều cụm mắt rơi vào trên người bách lý phi hồng vô d ụ c vô cầu trật tự ý chí xuất hiện một chút sợ hãi nhân vương sinh ra bị ma quỷ hải chỗ áp chế sức mạnh nguyền r ù a cường hãn vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng có thể vào thế giới loài người từ xưa tới nay bị cổ nhân vương thống ngự nhân loại rốt cục cảm nhận được đến từ chân chính nhân vương uy thế áp bức đồng thời vô số sót lại ma thần yêu ma thủy tổ đáy lòng sản sinh một loại hoảng sợ nhân vương nhân vương nhân tộc tri vương rốt cục sinh ra rồi đã đứt gãy một mươi năm lâu dài nhân loại nhân vương đứt gãy một lần lâu nhất kỳ thực chỉ có ba năm mỗi một lần sinh ra nhân vương đại diện cho nhân loại đem rơi vào tuyệt đối nguy nan nhân vương xuất thế l à vì cứu vớt nhân tộc mà tới rất nhiều tông môn vừa khóc vừa cười ở cổ nhân vương dưới trướng bọn họ những tông môn này kỳ thực sống được càng thêm thoải mái rất nhiều thế lực thành lập kỳ thực đều là nhân vương dưới trướng chân chính cường giả mở ra đến đạo thống bọn họ là đang làm người loại truyền thừa lưu lại đạo thống không khí phảng phất bị đọc lại đại nguyên đế quốc đế đô vô số cốc lương hoàng tộc sắc mặt nghiêm nghị cốc lương hoàng thất có thể cướp đoạt thiên hạ là cướp đoạt đạo thống của nhân vương thương đào người khác phần mộ đem nó nhân vương huyết h ò a vào tự thân huyết thống bên trong thế nhưng chân chính nhân vương xuất hiện bọn họ mượn nhân vương huyết ngưng tụ vô thượng nhân tộc khí vận bắt đầu xuất hiện dung chuyển đại diện cho mới nhân vương có thể cướp đi nhân tộc của bọn họ khí vận là ai cốc lương tính vẫn là bách lý phi hồng hắc thiên ma thần thấp giọng nói h ắ n có thể cảm giác được ma quỷ hải phát sinh ma thần cảnh vệ chiến đấu dư âm nhưng chưa từng nghĩ đến dĩ nhiên là một tôn nhân vương sinh ra rất hiển nhiên cùng nhân vương đánh nhau tồn tại đã bị hủy diện nhưng sự xuất hiện của ngươi đã c h ậ m một bước la sát đế quốc đã bị ta chỗ thống trị hắc thiên ma thần lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười hắn cùng nguyên sơ thế giới nhân vương chiến đấu nhưng là kéo dài mấy đời nhân vương có thể chưa bao giờ tượng lần này ở nhân tộc nội bộ tranh thủ đến như vậy khổng lồ nhân khẩu s ố đếm làm tín ngưỡng căn cơ hắc thiên la sát đem có thể chứa đựng ta một phần mới sức mạnh hắc thiên ma thần lạnh lùng nói hắn muốn tiến hành đại hạ thần đem chính mình hóa thân triệu hoàng đến hiện tại nguyên sơ thế giới thế c u c đã phát sinh tinh thiên động địa một bộ hóa thân lúc nào cũng có thể bị người diệt thánh đình bên trong quang minh thánh quang tự hư không giáng lâm rơi vào thánh đỉnh chủ yếu nhất địa phương làm người vừa ý vương uy thế xuất hiện một khắc đó vô số người lộ ra tuyệt vọng bọn họ coi chính mình có thể mạnh mẽ hơn trung thổ nhưng nhân vương vẫn là sinh ra ở trung thổ trung thổ l i ề n vẫn luôn là thống ngự n h â n tộc trung tâm sao giáo hoàng có c h ú t bi còn nói thần kỵ sĩ kế hoạch đã bắt đầu chấp hành mấy ngàn năm qua tích lũy tín ngưỡng h ồ i n ó i đến thần lực đem có thể vì thánh đỉnh mang đến một nhánh vô địch thiên hạ thánh đỉnh thần kỵ sĩ quân đoàn hãn không tin nhân tộc quyền bính vẫn sẽ nắm giữ trong tay trung thổ bởi vì hiện tại trung thổ dân tộc không xứng nắm giữ nhân tộc quyền bính chỉ có ở quan minh thần chủ dư Nhân tộc một ớ i đi tiếp Thời hiện rồi. Coi chiến tranh thần cách. Trường sinh thiên chi có chân chính hắc khác chốt, cũng có cản chúng được cách. chân bác khó thể vượt tuyệt xuất thể ta thu đốt thần tranh thần Trường trong, tôn ma thần vượt đặt nhân như nhân hỏa hư không, mâu vọng nạ. vương vương, ngăn bên nam man chi địa. ra qua ma qua ám, m là ngày này gió tuyết tràn ngập thiên địa đem toàn bộ bắc man đều bao phủ ở h à n khí dưới vô số bắc man nhân tộc bị đông cứng chết luồng gió lạnh không ngừng tràn ngập hướng về trung thổ mà đi bách lý phi hồng có thể cảm nhận được vô số người tộc khóc thét ma thần bản thể bắc man tri địa chưa từng có nghĩ tới biết đ i ề u bắc man c h i đ ị a dĩ nhiên ẩn giấu đi năm tôn ma thần bản thể tồn tại bọn họ bước ra trường sinh thiên tòa này nguyên giới đi đến nhân gian thân uy như ngục l ồ n gió g lạnh đến chỗ đông lại vật vật người nhỏ yếu sức phản kháng đều không tồn tại trực tiếp bị tiếp dẫn trường sinh thiên đây chính là bọn họ t h ở phụng thần linh bách lý phi hồng thật sâu liếc mắt nhìn đế đô đế đô s ắ p phát sinh việc không tốt chiến tranh cùng tiếp nạn dựng dục ra đến nhân vật khủng bố một khi sinh ra sẽ kéo ra nhân tộc chân chính nội chiến lẽ ra không nên tồn tại ở trên thế gian sức mạnh đem có thể trở thành dấu n ắ t câu chỉ dẫn ám hắt trong hư không cổ xưa t r ù n g tộc đặt chân thế giới này cốc lương tĩnh k h i vọng ngươi rõ ràng chính mình đang làm gì cốc lương tĩnh trung quy là trung thổ nhân tộc lãnh tụ là đại nguyên đế quốc hoàng đế số mệnh của hắn cùng ngàn tỷ con dân cùng một nhịp thở nhưng bác man năm tôn ma thần xuất thế để bách lý phi hồng thay đổi hành trình không có đi tới đế đô bác man đại địa rơi vào lồn u gió g lạnh làm lồn gió lạnh tiếp tục tràn ngập đem quyển tịch trung thổ đại lục đến lúc đó sẽ có vô số bách tính chết vào trận này mà thần chi tiếp nạt dưới một bước bước ra không nhìn hư không xuất hiện tại bắt đầu hùng quan bên trên phản p h ấ t hóa thành luồng gió l ạ n h pháp tắc năm tôn cổ lao tồn tại dừng lại bước tiến nhân vương huyết khí tràn ngập hóa thành từng sợi từng sợi gió xuân chống đối luồng gió l ạ n h quyển tịch toàn bộ bắc man t r i địa luồng gió l ạ n h hóa hình h u y ế t làm nhân loại hình tượng nhân vương vạn năm năm tháng sau nhân loại xuất hiện ngươi vị này tuổi trẻ vương thật là khiến người ta giật mình bất quá ngươi ngăn chặn không được chúng ta coi như là nhân vương thương h ắ n chỉ là để chúng ta không được bước ra trường sinh thiên năm vị luồng gió lệnh pháp tắc biến thành ma thần bên trong một vị u ố tiếng nói vạn năm kỳ hạn đã qua nhân vương không thể ngăn trở ta như chiến tranh thần cách g i á n g lâm sẽ nên đón quyển tịch thế giới này kết nạp mới có thể song thành chiến tranh chân chính nghi thức trong đó lấy nữ tính hình thái biến ảo ra đến băng tuyết nữ thần lạnh lùng nhìn về phía bách lý phi hồng nhân vương xuất thế cũng không thể uy hiếp đến bọn họ bọn họ là ma thần chân chính ma thần mà không phải một bộ hóa thân nhân vương cứ việc lợi hại cũng bất quá là đặt chân đạo thứ chín hơn nữa còn là mới vừa đặt chân đạo thứ chín cùng bọn họ năm vị lực lượng của ma thần không kém nhiều cái này cũng là bọn họ bản nguyên bị thương lưu lạc đến đây hắn mới cùng nguyên sơ thế giới này nhân vương ôn tồn nói chuyện nếu là thả ở dĩ vãng nhân vương cũng chỉ là bọn hắn ăn thịt toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng chương ba trăm năm mươi bảy cướp đoạt ma thần bản nguyên coi như là chiến tranh cũng là loài người nội bộ sự t ì n h không cần các người ma thần bận tâm bách lý phi hồng sắc mặt lạnh như như xương năm vị ma thần trên đời đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự t ì n h trước mắt mỗi một vị đều không thể so cưu d i ệ t đại vương nhỏ yếu thế nhưng đến hiện giai đoạn hắn càng không thể lùi bước hiện tại nhân loại quá mức yếu đối rồi nhân vương mới vừa lập từ đây chết đúng là đáng tiếc năm đại ma thần lãnh tụ nó thể phép cực kỳ đáng sợ không chỉ có nắm giữ băng sơn g p h á p tắc càng là ngưng tụ man thần tín ngưỡng thần cách giống như vạn ngàn trọng sơn như thế từ từ bay lên kinh sợ t ứ phương chém giết một vị mới lên cấp nhân vương cũng là một cái chuyện không tồi băng tuyết huyết long ngươi tiến vào đế đô c ấ p giật chiến tranh thần cách còn lại hai vị đệ đệ cùng ta đồng thời giết vị này nhân vương năm đại ma thần lãnh tụ long nguyên lạnh lùng nói bách lý phi hồng rút ra c ư u d i ệ t tà đao dương đao cưỡi ngựa với bắt đầu h n g quan các ngươi ai cũng không chuẩn đi lấy một địch năm vị ma thần áp lực to lớn kỹ năng chi thư tăng lên vạn đạo quy nguyên công còn sót lại bốn mươi tỷ điểm sợ kỳ hiệu không ngừng tiêu hao khấu trừ bốn mươi tỷ điểm sở kỳ hiệu vạn đạo quy nguyên công đạo thứ chín ba mươi bốn ă m trăm trong cơ thể ngưng tụ gia đạo thứ năm huyết nguyên tri long bách lý phi hồng chính thức bước vào nhân vương thứ năm luyện hiện tại dùng điểm sở kỳ tăng cao tu vi đã tiến vào một loại rất c h ậ m c h ậ m giai đoạn còn không bằng e ít ở tăng lên nhanh chóng lại lần nữa nhìn mình tích lũy nguyên đỉnh mẫu khí châu số lấy hàng ngàn tính bách lý phi hồng không chút nào do dự tiêu hao những nguyên đỉnh mẫu khí châu này bị vạn đạo quy nguyên công chỗ tiêu hóa chuyển hóa thành kỹ năng thứ sáu luyện thăng cấp thứ bảy luyện thăng cấp thứ tám luyện thăng cấp từ đó bách lý phi hồng hơn một năm nay tới nay tích lũy hết mức tiêu hao hết v ạ n đạo quy nguyên công v ô lượng cấp công pháp đạo thứ chín sáu trăm tám mươi tám trăm h ơ i thở của hắn không ngừng bành trướng long nguyên sắc mặt càng ngày càng khiếp sợ từ vừa mới bắt đầu chắc chắn đến hiện tại h á i hùng khiếp vĩa vẹn vẹn trong nháy mắt hắn chính mình cũng không biết trải qua cái gì có thể trước mắt vị này nhân vương từ mới lên cấp nhân vương nhảy một cái trở thành nhân vương mạnh mẽ nhất một trong giờ k h ắ c này hắn thậm chí có một loại đối mặt tổ nhân vương mạnh mẽ nhất một trong nó huyết khí không lọt chỗ nào tràn ngập phía chân trời trời buông xuống tường t h ụ y chi khí bao phủ bách lý phi hồng phản phất toàn bộ thế giới đều bị bách lý phi hồng nắm giữ ngươi đến t u ộ t cùng là người phương nào long nguyên tao mày năm đại ma thần như gặp đại địch như bọn ngươi trở về trường sinh thiên ngàn năm không ra lần này ta tha các ngươi một mạng nếu là ngu xuẩn mất hôn nơi đây phong cảnh rất tốt vừa vận mai táng bọn ngươi bách lý phi hồng trường đ a o đứng ngang coi thường nhìn về phía năm vị ma thần bách lý phi hồng xưa nay không sợ hãi kéo bẹ kéo lũ đánh nhau nhưng ở bắt đầu hùng quan một trận chiến tứ phương đều sẽ bị sức mạnh của bọn họ chỗ hủy diệt thử thương nhiều đ e m khó có thể thống kê hắn có một viên lôi đình c h i tâm lại đối nhân tộc vẫn như c ũ duy trì nhân từ thương hại chiến tranh thần cách không nên xuất thế chờ thần cách xuất thế người đem sẽ hiểu tương lai sẽ gặp đúng là kinh khủng đến mức nào đại quân long nguyên ngữ khí có chút suốt đây là nhân tộc ta nội bộ việc không cần ngươi lo lắng bách lý phi hồng khí thế càng ngày càng lớn mạnh minh hợp thiên địa vạn vật đều là hắn nói hắn giờ phút này thân ở nguyên sơ thế giới tức là vô địch nhân vương thiên điệm ọ i loại phát tắc đều có thể bị hắn sử dụng lùn gió lạnh rút đi bách lý phi hồng lộ ra nụ cười nhìn năm vị ma thần trở về trường sinh tiên h nên làm việc rồi chiến tranh thần cách đ ố t tự nhiên có người sẽ quản hiện tại không n ộ i long nguyên chúng ta vì sao phải lùi bước h u y ễ n long bất mãn nói nếu là thiêu đốt bản nguyên không hẳn không thể chém giết nhân vương này long nguyên lại lắc đầu nếu là đốt cháy bản nguyên chúng ta cũng không chiếm được c h ỗ t ố t từ lợi ích xuất phát đốt cháy bản nguyên coi như cướp đoạt chiến tranh thần cách cũng cái được không đủ bù đắp cái mất còn lại ma thần đã quyết định mắt nhìn chằm chằm chúng ta chiếm cứ bản thể chi lợi mới sẽ xuất xuống tay trước cướp giật chiến tranh thần cách nhưng hiện tại nhân vương ngăn chở đường còn lại ma thần nhất định tiến hành đại thần h à n g chiến tranh thần cách sẽ không là chúng ta mà chúng ta cũng sẽ trở thành cái khác ma thần săn g i ế t đối tượng long nguyên sắc mặt tâm trầm làm năm đại ma thần lãnh tụ hắn lần này l ù i khiếp đã ảnh hưởng nghiêm trọng hy vọng của hắn thế nhưng vị này nhân vương có chút quái lạ nếu là tiếp tục liên đôi xuống nhân vương tiếp tục trở nên mạnh mẽ bọn họ chỉ có một con đường chết lùi bước trường sinh thiên còn có tranh cướp nguyên sơ thế giới cơ duyên cơ hội rốt cuộc trường sinh thiên chính là bọn họ thống ngự nguyên giới thật ở với nguyên giới nhân vương thiên địa đại thế phát huy không được tác dụng lúc trước sáng lập ra nguyên giới ma thần bản thân liền là lợi dụng nguyên giới ở suy yếu thực lực của nhân vương đồng thời cũng đang tăng cường thực lực của chính mình đặt chân ở tự thân nguyên giới ma thần sức mạnh có thể vượt xa người thường phát huy càng có thể mượn nguyên giới đặc t h ủ đem nhân vương phong ấn cái này cũng là ma thần ở nguyên sơ thế giới cùng nhân vương chiến tranh căn bản nhân vương muốn tan g ã nguyên giới còn cần phải mượn sức mạnh đất trời đem nguyên giới ngăn cách từ từ tiêu hao nguyên giới để nguyên giới khô héo chúng ta có thể đánh một cái tập kích thừa dịp hiện tại nhân vương còn đang bắt đầu hồng quan văn tuyết nữ thần tiếng nói chưa hạ xuống trên người mặc áo mãng b à o màu t r ắ n g phục nhân tộc người trẻ tuổi tay không xé rách trường sinh tiên nguyên giới vô sỉ không giảng võ đức nhân loại t i bỉ giết hắn nhất định phải giết hắn sao dám như thế lừa dối chúng ta long nguyên gầm hét lên năm vị ma thần đứng thẳng lên khủng bố ma thần khí tức bao phủ trường sinh t i ê n giống như tiên cảnh v ậ y trường sinh t i ê n trong khoảnh khắc h ó a thành ma thần luyện ngục thu thập vạn năm lâu dài tín ngưỡng tại dung chuyển bị bọn họ vận dụng những tín ngưỡng này thuộc về nhân loại cũng không thể cho các ngươi toàn lấy đi rồi làm là nhân vương ta chỉ có thể vui lòng nhận Và đạo quy nguyên trong h Bách、lý、Phi Hồng u ậ t t Lấy Lý làm u n lượng g tâm, vô đ ạ thuật trùm t bao o à bộ t r ư ờ n sinh thiên. Trong một ý nghĩ c ư ớ p đoạt tín ngưỡng c ư ớ p đoạt trường sinh thiên bản nguyên những bản nguyên này đều là trường sinh thiên không ngừng c ư ớ p đoạt nguyên sơ thế giới đạt o được tín ngưỡng chi lực tồn tại đại lượng ý niệm có thể bách lý phi hồng làm là nhân vương tự nhiên không sợ những nhân tộc này tạp niệm ảnh hưởng khủng bố vô lượng cấp đạo thuật triển khai trực tiếp vượt qua ma thần pháp đặc biệt là bách lý phi hồng công pháp cũng tăng lên đến vô lượng cấp sau uy năng vô hạn tăng lên cảnh giới tu vi công pháp đạo thuật hỗ trợ lẫn nhau chương ba trăm h không chế, n t năm mươi tám cấp đoạt ma thần bản nguyên hai thiêu đốt bản nguyên chém giết kẻ này long nguyên đã quản không được tính được mất hắn biết tiếp tục để nhân vương này xuống tiếp bọn họ đều phải chết là chân chính hủy diệt bách lý phi hồng chiến tranh thần cách tất định là nguyên sơ thế giới mở ra vô hạn chiến tranh long nguyên gầm hét lên hắn muốn giao động nhân vương này tâm trí bách lý phi hồng cười n h ạ t nói ta trong mấy ngày qua vẫn đang suy tư một vấn đề làm sao thắng được cuộc chiến tranh này lấy sức mạnh của ta coi như đem thế giới này yêu ma quỷ quái toàn bộ thanh toán đem bọn ngươi những ma thần này hết mức c h é m giết đối mặt không biết tương lai kỳ thực ta đều không có phần thắng biết các ngươi đánh thức ta chiến tranh mang đến không chỉ là phá d i ệ t còn có phá d i ệ t sau hy vọng các ngươi lại sao sẽ biết chiến tranh thần cách gián g lâm không phải cho ta mang đến càng nhiều hy vọng đây lấy thực lực bây giờ của hắn thanh toán ma quỷ hải đem yêu ma quỷ quái hết mức chấm giết thu được điểm sợ kỳ hiệu không hẳn có thể đem hắn mang tới cao nhất chiến、lực. thế nhưng chỉ cần hắn vẫn cường xuống thủ vững tám mươi một năm để luyện khí sĩ thắng cuộc thắng lợi cán cân đem hướng hắn nghiên đồ chỉ có chiến tranh mới có thể đem công pháp của hắn phát huy đến mức tận cùng mới có thể làm cho hắn tích lũy càng nhiều điểm sợ kỳ hiệu cước đoạt mang đến kinh nghiệm giết chóc mang đến điểm sợ kỳ hiệu chiến tranh là hắn mạnh mẽ căn bản sở dĩ bất luận cốc lương tính là ai đem rước lấy bao nhiêu kẻ địch kỳ thực hắn có thể yên lòng giết chóc cước đoạt hắn là trấn ma nhân nhất định phải trở thành tạ ác nhất ma mới có thể chấn áp thế gian hết thẻ ma đầu cốc lương tính mệnh không nên tuyệt hắn còn có sứ mệnh giờ khác này bách lý phi hồng tâm vô cùng kiên định chiến tranh thần cách một khi khởi động kết thúc nhân tộc nội bộ chiến loạn sự tình sau lấy cốc lương tĩnh giã tâm nhất định đem chiến hỏa thả ở bên ngoài bởi vì nguyên sơ thế giới quá nhỏ rồi căn bản chống đỡ không nổi giã tâm của hắn hắn sẽ dẫn dắt bách lý phi hồng đặt chân giới ngoại cướp đoạt một cái lại một cái thế giới nếu thế giới này là tàn khốc vậy hãy để cho chính mình trở thành tàn khốc phát ngôn viên dành cho ma thần hứa hẹn bọn họ coi nhân tộc là chăn ngôi bách lý phi hồng chẳng phải không thể đem bọn họ coi là giã thú nhìn xuống đang thiêu đốt ma thần bản nguyên năm đại ma thần như bọn họ cố thủ b ả nguyên n bách lý phi hồng muốn cướp đoạt sức mạnh của bọn họ là rất gian nan một chuyện nhưng ở đốt cháy ma thần b ả nguyên n nằm ở một loại năng lượng sinh động trạng thái đại diện cho ma thần đối sức mạnh k h ô n g chế đang giảm xuống dành cho cơ hội của h ắ n bàng bạc sức mạnh rung động trường sinh thiên nhưng trường sinh thiên đã khô héo căn bản không chịu nổi sức mạnh của bọn họ sức mạnh tiết ra ngoài nhất thời năng lượng kinh khủng ảnh hưởng thiên địa đem ánh mắt của mọi người từ đại nguyên đế quốc hấp dẫn lại đây bắc man thiên địa đều đang rung dày lực lượng của ma thần cùng sức mạnh của nhân vương ở chống lại gợi ra hết thệ cường già quan tâm đây là nguyên sơ thế giới cường giả đứng đầu nhất đối kháng trực tiếp liên quan đến cả n h â n tộc thế giới cách cục một khi bách lý phi hồng vị này mới lên cấp nhân vương bị thua n h â n tộc tương lai vận mệnh đem thành chắc chắn ma thần thời đại cũng lại mở thành công b á c man b á c man ma thần lại tới lẽ nào chúng ta tương lai chỉ còn dư lại bị nô dịch hạ chẳng sao càn khôn đạo nhân bi thiết âm dương tiên tông thành lập thần vóng kế hoạch đã tiến hành khí thế hương thực thiên tâm thế giới tồn tại sẽ là tông môn tương lai mang đến phồn minh h ư n g thịnh tương lai tông môn sẽ đi ra một nhóm lớn nhân tiên thậm chí đạo chủ nhưng thời gian không chờ người chỉ cần cho chúng ta thời gian ba mươi năm càng k h ô n đạo nhân cười khổ nói chưa bao giờ khi nào tông môn đều là quyết định thiên hạ đại thế sức mạnh chủ yếu hiện tại trái lại trở thành không trọng yếu nhân vật bách lý phi hồng ngươi có thể phải chống chỉ cần ba mươi năm ba mươi năm chúng ta liền có thể đến giúp ngươi rồi càng k h ô n đạo nhân nghĩ đến bách lý phi hồng hiện đang nhớ tới đến đều cảm thấy khó mà tin nổi lần thứ nhất gặp bách lý phi hồng hắn chỉ là pháp tướng cảnh giới tồn tại dựa vào huế y t luyện tu vi có thể sánh ngang võ thánh nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn lần thứ hai gặp mặt hắn đã có thể chống lại yêu hầu thậm chí trọng tục nhân tiên tri đạo là thiên hạ tu sĩ đánh vỡ công s i ề n g lần này lại lần nữa cảm ứng hơi thở của hắn đã thành tựu i nhân vương cứ việc uy thế không mạnh nhưng cũng thành tất cả mọi người hy vọng nhưng ma thần chính là nhân vương đối thủ một mất một còn chín đại nhân vương khi còn sống chở cũng không dám nói trăm phần trăm thắng ma thần bách lý phi hồng tầm mắt rơi vào năm đại trên người ma thần dễ như ăn cháo nhìn thấu năng lượng của bọn họ quy tích bàn tay hư không lôi kéo cách không c ấ t đoạt trực tiếp đem năm đại ma thần bản nguyên cho kéo xuống một mạng lớn vạn vật quy nguyên đỉnh mang theo vương bá tri khí huyền không mà ra chấn áp trường sinh thiên không có để trường sinh thiên tan vỡ một khi tan vỡ bọn họ chiến đấu năng lượng tiết ra ngoài bất luận cái gì một điểm đều sẽ tạo thành hủy diệt thành trì hậu quả xấu không ngừng trở nên mạnh mẽ bên trong năm đại ma thần k h í tức đột n h i ê n trượt nay kéo một cái để năm đại ma thần kinh hồn mất phách thậm chí tự tin hoàn toàn không có đối phương bí thuật quỷ dị đến mức tận cùng khó lòng phong bị trong phút chốc đem bọn họ bản nguyên cướp đoạt một phần năm hàn nguyên giang lâm đông lại vật vật long nguyên giống to bốn vị ma thần đồng thời đem sức mạnh chuyển vào long nguyên trên người một phương giống như vực sâu vậy thế giới hiện ra trước mắt xuyên qua rồi thời không hàn g lâm trường sinh trời huyết chấn sơn h ạ bách lý phi hồng hướng phía trước đáp ước nhân vương huyết khí ngưng tụ nhân tộc cương vực dị vãng anh linh lấy huyết khí ngưng tụ chấn áp mà dưới vê anh thiên địa thất sắc hàn huyên thế giới bóng mở cùng bách lý phi hồng huyết chấn sơn h ạ ở trong đụng trạm phán át b i ế n ảo hư thực thế giới hình chiếu đây chính là ngươi sát chiêu sao có thể các ngươi trung quy là thân ở với nguyên sơ thế giới ta là nhân vương của nguyên sơ thế giới thế giới chân thực có thể so với các ngươi hư huyễn thế giới càng mạnh mẽ hơn ý chí va chạm bách lý phi hồng nhân vương ý chí minh hợp thiên địa lấy huyết khí xây dựng đại thần t h ô n g không chút lưu tình đem năm đại ý chí của ma thần nghiền ép lược đặc t h ủ không hề do dự c h ú t nào thừa dịp ý chí va chạm sau trước mắt năm đại ma thần xuất hiện sơ sẩy bách lý phi hồng tay lại lần nữa vung lên hư không nắm chặt cách không liên miên không ngừng cấp đoạt lực lượng của ma thần chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân n này thần Hồng hơn mình người, Lúc Lý Bách được. và yếu quy đại Đối đạo với Phi với ma so Cưu dốc i ệ hết ắ hết thệ tài nguyên thăng cấp là chính là cấp ư đoạn năm đại ma thần bản thể nên vững chắc chính mình căn cơ chân chính đăng lâm đạo thứ chín đỉnh phong trở thành chín luyện nhân vương trường sinh thiên thêm vào năm đại ma thần sức mạnh bản nguyên đầy đủ để hắn đặt chân đạo thứ chín đỉnh phong rồi vạn vật quy nguyên đỉnh cái nắp sốc lên út ngược mà xuống một khẩu đem năm đại ma thần thốt vệ thậm chí đem trường sinh thiên nguyên giới này cũng bắt đầu thốt h ệ Bạn、vật ạ n v quy nguyên không để lại dấu vết bách lý phi hồng làm xong tất cả không nhìn ma thần giết đạo xoay người rời đi hán giờ phút này căn bản không cần bế quan liền có thể đem ý chí của ma thần đều tiêu diệt núi tuyết lớn cuối cùng một ngọn núi tuyết ầm ầm s ụ t xuống đại diện cho bắc man trường sinh thiên đều bị hủy diệt bọn họ quỷ kế phá hoại nhân tộc vận nước đối với bọn họ hạn chế chưa xuất sư liền bị bách lý phi hồng hung hăng cướp đoạt giết chết nói đến đáng n u ồ n nhất vẫn là đại tế ti bắc nhã. Bị cho đế hoàng nhã từ đây chỉ là đại nguyên đế quốc hoàng phi toàn tông vì một miếng ăn mả lâm vào đến cùng thành thần thiên tộc s á t thiên pháp cầu vài tháng đầy trời k h í tức biến mất không còn tam tích trường sinh thiên từ nguyên sơ thế giới cũng bị hoàn toàn xóa đi toàn bộ bắc man đại địa phía trên bao phủ năm đạo tín ngưỡng công xiềng cũng bị bách ly phi hồng đánh vỡ vạn năm tới nay quanh năm bị l u ồ n gió lạnh bao phủ bắc cảnh băng tuyết xuất hiện hòa tan k h í trời xuất hiện ấm lên kiếp nạn có thời điểm chính là thờ phụ thần chế tạo cực khổ cái gọi là cầu phúc đơn giản là để thần thiếu dàn vật ngươi để ra chỉ ở trên người ngươi cực khổ ít một chút người thường không nhìn thấy còn tưởng rằng là thần công lao không thể nói người đời nguội chỉ có thể nói không phải cùng một cấp bậc tồn tại bách lý phi hồng nhìn phá thiên địa khí tượng biến hóa cười nhạt vài tiếng thủ đoạn của ma thần không cao minh nhưng đối phương cảnh giới cao minh không sẽ vượt qua sự tồn tại của hắn rất khó nhìn thấu thủ đoạn của hắn cũng không phải không có nhìn thấu người nhưng những n à y phản nghịch thần người đều bị thần đưa vào địa phủ n a m tôn ma thần bị cấp đoạt luyện hóa liên miên không ngừng sinh mệnh b ả n nguyên chuyển vào thân thể của bách lý phi hồng g ố c gác của hắn bản thân liền hùng hậu cấp đoạt năm tôn ma thần sinh mệnh bàn nguyên căn cơ có thể nói đương đại thứ nhất nhân vương cảnh thứ trí luyện cũng theo không ngừng luyện hóa ma thần bàn nguyên bắt đầu lên cấp đến thứ trí Đối với bọn họ chưa i từng thấy bách lý phi hồng thế nhưng trong đấy lòng lại biết là nhân loại hoàn toàn mới vương chém rết t a t m à nghịch chuyển thiên địa khí trở để bọn họ tránh thoát khỏi lần này luồng gió lạnh ầm ầm ầm ba trung thổ vòng trời bị mây đen che đậy khủng bố thiên tượng mang ý nghĩa biến hóa to lớn ông trời này làm sao rồi thường thường trở mặt không ít người nói thầm bọn họ cũng không quan tâm các cường giả thế giới cũng quan tâm không tới chẳng qua là cảm thấy ông trời này một là tiên quang như hà n ằ m dày đặc bầu trời trong lúc nhất thời mây đen ngập đầu phản phất thôn p h ệ nhân gian đông tân thành bên trong trấn ma công hội tổng bộ thanh h ỏ a tiên cô sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía đế đô tư mã ngạn được sự giúp đỡ của bách lý phi hồng đã lên cấp nhân tiên thế nhưng gốc gác không bằng thanh hòa tiên cô tiền bối đế đô phát sinh đại sự gì tư mã ngạn sắc mặt như thường thậm chí hai con mắt mang theo ý cười bách lý phi hồng thành tựu nhân vương đối với hắn mà nói đây là hỷ sự to lớn đế đô cốc lương tính tựa hồ thu được không sai cơ duyên lần này lên cấp không hẳn là chuyện tốt thanh hỏa tiên cô lắc lắc đầu từ khi cốc lương doanh đến rồi đông tân thành trấn ma công hội đối với cốc lương hoàng thất quan tâm đã đạt đến đỉnh điểm trấn ma công hội trước sau thân ở với trung thổ đại lục thân ở với đại nguyên đế quốc hơn nữa trấn ma ti cải chế trước càng là cốc lương hoàng thất thống ngự dưới trấn ma ti thuộc về đối phương thuộc hạ Cốc lương hoàng tư h mạnh mẽ, đối với chấn ma công hội tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Có hội ấ t trở tới một tốt. t r nên công nói, cũng mẽ, ma đối với Có ở ở, n lương hoàng như g cốc thất coi mãn u yêu tiêu ố bối n thân, cũng phải kiên hội trưởng thái độ, tiền bối không nên lo lắng. gây gì ra cái thái phải hội Tư kỵ độ, lo m g ạ n hoàn toàn tự tin nói ta cũng không phải là lo lắng chấn ma công hội bây giờ chấn ma công hội đã trở thành trung thổ người tu luyện tụ tập thánh địa đại nguyên đế quốc nhìn chúng ta lại không hợp mắt cũng phải cân nhắc thiên hạ người tu luyện tâm thái thanh hỏa tiên cô khôi phục quân hòa ta chân chính lo lắng chính là cốc lương hoàng thất vẫn đang tấn công ngoại bộ thế giới bọn họ nếu thật sự cướp đoạt ngoại bộ thế giới đối với chúng ta mà nói đây là chuyện tốt Nếu là c h ọ đại n g u t ê n đế quốc hậu trường hoàng thất bại, bại lộ trưởng giới của chúng ta, mới là không chân đến u tỉnh. t i c h h c ú n gắt ta n gao đại nguyên đế quốc hậu t l ư ơ n g hoàng thất trưởng không đến gắt gao đại nguyên đế quốc hậu trường hoàng thất trưởng không đến gắt gao c ố luyện luyện nếu để cho bọn họ thời gian phát triển đem chấn ma tia một đầu không thành vấn đề làm chờ cũng không phải biện pháp ta muốn b à o kinh nhìn một cái đế đô phát sinh cái gì thanh hỏa tiên cô đứng dậy đột nhiên nói tiền đ ố i không thể cốc lương doanh nhưng là đối với chúng ta chấn ma công hội hận thấu xương ngươi nếu là ra ngoài không thể thiếu bị lao hổ ly này nhìn chằm chằm nếu là đối ngươi ra tay chúng ta chấn ma công hội cũng chưa chắc hội ngay ta ma lần ậ thật p cấp Phi tức tới trường. thủ ra tay, trừ thể Thanh Tiên tâm, thất tông cứu chạy Cốc bực cao Bách chấn công có có được Cô. hiện doanh Hồng, hội không Hòa hoàng không hẳn là đạo này Ly người kiến, kiến. lương Yên lương ra là l ma bỏ độ ý ý này vào kinh vừa vặn ta muốn cùng đạo tông thật tốt trao đổi một phen chấn ma công hội phần lớn thành viên trước sau là chấn ma ti đi ra đại nguyên đế quốc thái độ đối với chúng ta cũng ảnh hưởng đến tương lai chấn ma công hội thành viên lợi ích thanh hòa tiên cô nhìn ra rất rõ ràng đối kháng cũng không phải chấn ma công hội lối thoát chỉ có tìm tới một cái tường a n vô sự con đường mới là một cái đối thiên hạ này biện pháp tốt nhất cốc lương hoàng thất trừ bỏ doanh tổ tiến vào đông tân thành muốn đối phó đợi mới thái nhất đạo chủ ở ngoài đối chấn ma công hội lấy thái độ chính là không liên quan tới nhau đây là sức mạnh to lớn làm kinh sợ kết quả tốt nhất là người vừa ý tâm trước sau sẽ biến thương nghị tốt hợp tác điều lệ mới là chấn ma công hội tương lai lối thoát cũng có thể làm cho chấn ma công hội đi được càng xa hơn trước đây cốc lương hoàng thất chưa chắc sẽ đáp ứng nhưng hiện tại bách lý phi hồng thành nhân vương dựa theo thông lệ hắn chính là thiên địa cộng chủ là chúng sinh người lãnh đạo có thể đại nguyên đế quốc là không thể từ bỏ hoàng quyền chắp tay đem giang sơn cho bách lý phi hồng ở đây hoàn cảnh lớn d i ớ i như không có hài lòng câu thông cơ chế nhất định sẽ ra đại sự đặc biệt là cốc lương tĩnh tu vi tiến thêm một bước sau thực lực của hắn tuyệt đối là trong nhân loại chỉ đứng sau nhân vương bách lý phi hồng thanh hỏa tiên cô tự mình trên đế đô tin tức truyền ra ngoài trong t ô n g môn rất nhiều võ thánh cũng đi xuất sân môn đi tới đế đô thiên hạ quân hùng chớ không muốn chứng kiến cốc lương tĩnh đến tội cùng đăng lâm cảnh giới cỡ nào dĩ nhiên gây ra như vậy động tĩnh khổng lồ thế nhưng đại nguyên đế quốc hoàng thất hy vọng thâm nhập người đế đô tâm coi như là chấn ma ti thoát ly đại nguyên hệ thống cũng ảnh hưởng bọn họ không được đối đại nguyên đế quốc trung thành chỉ là bên trong hoàng cung bầu không khí không đúng lộ ra một luồng nguyên nghiêm ép cho bọn họ cũng không dám ra cửa hoàng cung hậu viện đại tế ti bắc nhã mặt lộ vẻ cho n vội nàng rõ ràng sứ mạng của chính mình lấy thuần khiết c h i thân đem bắc man k h í vận chuyển vào đại nguyên đế quốc giải trừ đại nguyên vận nước đối bắc man ma thần hạn chế nhưng là tất cả những thứ này đều làm không công rồi thần chủ ngã xuống rồi bắc nhã dù gì nói nàng rất rõ ràng đế đô hiện chuyện đang xảy ra đến tột cùng là cái gì đại nguyên hoàng đế mượn nguyên âm của nàng cùng k h í vận đem một viên chiến tranh thần cách đốt bắt đầu xung kích đạo thứ chín y đổ tiến vào đạo thứ chín cảnh giới đây là nhân vương cảnh cũng là thần linh cảnh càng là ma thần cảnh nam nhân đang sợ này rốt cục bước ra bước cuối cùng hắn lúc lên ngôi bất quá là đạo thứ sáu võ thánh thậm chí còn chưa tới nơi đình phong có thể đăng cơ ba năm một năm lên cấp một đạo lấy này lên phương thức tức sắp trở thành trong thiên địa nhân vật mạnh mẽ nhất một trong có thể so với nhân loại c ổ nhân vương một khi hắn thành công thêm vào vị trí của hắn tương lai thiên hạ này sắp trở thành nhà của hắn thiên hạ coi như là phá ra la sát cùng với những quốc gia khác đều khó mà chống đối hắn thảo phạt bị nhét vào đại nguyên đế quốc làm được chân chính nhất thống thiên hạ hắn sẽ thành công sao đã từng kẻ địch trái lại trở thành ngày hôm nay dựa vào nóng nhìn bầu trời mây đen nằm dày đặc p h á p tác hiện ra thiên đạo ngưng tụ vô tận tai nạn sức mạnh hủy diệt ở tụ tập thậm chí đã từng biến mất thái nhất phủ chiếu đều hiện ra ở trên trời tỏa ra hào quan g màu vàng công dương diễm lạnh lùng n g ầ g đầu lên nhìn về phía đế đô cảm thụ thái nhất phủ chiếu triệu hoán cảm nhận được thiên đạo phẫn nộ sứ mạng của nàng chính là ngăn cản cốc lương tính bước vào đạo thứ chín h ú n chi hắn không có thể trở thành nhân vương cộng chủ thiên đ i ệ cộng chủ chỉ có một vị lúc trước nhân vương hư cùng nhân vương không có thể cùng tồn tại đương đại đ ề u ở với nhân v đem chính mình quyền bính chia sẻ cho nhân vương không bách lý phi hồng đã trở thành nhân vương tên của nhân vương hồng đã dấu vết ở trong thiên địa này c ố c lương tính chỉ có thể trở thành ma thần ma thần cảnh là bị khắc họa ở trong thiên địa là bị được thừa nhận cảnh giới có thể c ố c lương tính muốn thành t i ể u dị thần cho vùng thế giới này mang đến vô cùng chiến tranh cùng giết chóc cùng thiên đạo không hợp nhất định bị thiên đạo trừng phạt giờ khác này thiên đạo lực lượng gia trì vốn đã là đạo chủ công dương diễm điều động thiên đạo lực lượng giáng lâm đế đô bầu trời thiên phạt hạ xuống đế đô văn dân mới là lớn nhất thương tổn càng ngày càng giữ tợn khí vận kim long đen sừng c h à o đen vạy đen k h á t thân đã bắt đầu hoàn toàn biến đến dạng đối với thiên phát ra không hề có một tiếng động dích đạo khổng lồ thân hình quay chung quanh đế đô đem đế đô bao phủ ở thần dưới thân đây là một hồi thiên đạo cùng nhân đạo chi tranh đại nguyên trong bảo điện ngồi cốc lương tính mở mắt ra mặt lộ vẻ dữ tợn thái nhất môn đạo chủ thật coi mình là thiên đạo phát nôn viên rồi còn có bách lý phi hồng dĩ nhiên trước ta một bước bước vào đạo thứ chín trở thành bị thiên đạo tán thành nhân vương cộng chủ nhớ tới này cốc lương tính sắc mặt càng thêm khó coi đặt chân đạo thứ chín cổ nhân có không ít nhưng có thể trở thành nhân vương cộng chủ mười vạn năm mới ra một cái dựa theo kế hoạch của hắn đốt t h ầ n hỏa mượn t h ầ n cách lực lượng thành t i ự u chiến tranh c h i thần đồng thời thúc đẩy chính mình tu vi tiến vào đạo thứ chín lấy hắn đế hoàng khí vận thành t i ự u nhân vương c ộ n g chủ có thể một mực r a bách lý phi hồng người này khắp nơi vượt qua hắn đã trở thành đại địch của hắn ta sẽ không từ bỏ bằng vào ta thực lực của chiến tranh t h ầ n cách cùng với thiên tộc nhân đạo thực lực của hoàng cực kinh thế thư đặt chân chính đạo nhất định có thể đem ngươi chạm với giới kiếm cốc lương tính gầm hết lên khí thế kinh khủng hất bay đại nguyên bảo điện nóc nhà đem hắn bại lộ ở thiên đạo tri nhàn dưới chậm dài đứng lên đại nguyên vận nước tụ lại trên người sức mạnh chi kinh h h khủng thoi t h c c đang hướng tụ cốc lương tinh cảm nhận được chưa bao giờ cảm nhận được sức mạnh to lớn như vậy sức mạnh chỉ có ở thiên tộc thời kỳ h á n thủ trưởng trên người cảm nhận được luồng hơi thở này nhưng cốc lương tính biết đây chỉ là chính mình bắt đầu đạo thứ chín chỉ là đặt chân truy đuổi tồn tại vĩnh hằng bất diệt then chốt một bước chín đạo chú đạo cơ mới có thể chứng kiến bất hủ ánh sáng vậy cũng là bất hủ ánh sáng thiên tộc t r i n h phạt v à giới là vì cái gì không chính là vì để cho càng nhiều cường giả thiêu đốt ra bất hủ ánh sáng đặt chân bất hủ cảnh giới lấy nguyên sơ thế giới có thể xuất hiện ba năm cái bất hủ giả đã là tiêu hao hết thiên địa này tiềm năng bất quá một khi bất hủ giả xuất hiện bất hủ ánh sáng chiếu dọi thiên đ i ệ thiên đ i ệ này ngưng tụ ra bất hủ ánh sáng một cách tự nhiên liền giải quyết rồi ma thần là sẽ không tiết lộ trọng đại như thế tin tức dành cho nguyên sơ thế giới sinh linh cốc lương tính cũng không sẽ tiết lộ cho bất luận người nào hắn muốn ở nguyên sơ thế giới đốt bất hủ tri hỏa thần hỏa chỉ là cây đốt thứ nhất chiến tranh vô hạn chiến tranh sẽ xúc tác chiến tranh thần cách để hắn đốt bất hủ thần quang đã từng chiến tranh c h i thần chính là bất hủ giả chiến tranh thần cách nắm giữ bất hủ thần cách tiềm chất g i ế thiên t hoàng cựu sát thế đạo pháp v ẫ n nước hóa thành chiến tranh tri long ngưng tụ nhân đạo khí vận c h i súng một chiêu thiên tộc phá diệt thế giới thiên đạo c h i pháp sử dụng thiên tộc danh chấn hàng xa mười vào giới đều bởi vì thiên tộc trời sinh liền có thể nhìn thấu thiên đạo tồn tại nhằm vào thiên đạo nhược điểm liền được thống ngự điều động thậm chí giết chết thiên đạo lập lại năng lực của thiên đạo thiên hoàng cựu sát thế đạo pháp một thương này nhắm ngay nhưng là thái nhất phủ chiếu công dương diễm sắc mặt lạnh lùng vô tình con người màu trắng bạc tỏa ra thật quang Đối mặt thương chém tới. chương ba trăm sáu mươi một cốc vũ dị giới mây đen tiêu tan bầu trời nứt ra cửa hàng lớn tổng cộng tám đạo ngay ở công dương diễm ngăn cản cốc lương tĩnh trong nháy mắt đó hắn thương biến ảo ra chín đạo công kích trong đó một đạo công kích công dương diễm còn lại tám đạo hợp bát hoang đại thế xung kích thiên địa. đào nát nhân đạo thân thương vẫn như cũ cứng chắc cốc lương tính cười to thái nhất đạo đạo chủ tính là thứ gì cũng dám đến ngăn cản b u ồ n hoàng lên cấp công dương diễm không ngừng ngùi lại thân ở với hư không biên giới nàng đao hủy diệt thiên đạo c h i luân cũng phán át thậm chí tử vong tình thiên đạo cảnh giới dây dụng trong mắt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được ở nàng tư tưởng bên trong nắm giữ thiên đạo nàng dĩ nhiên là nhân gian vô địch giờ khác này thi đã sớm không phải thái nhất phủ chiều dưới ảnh hưởng thiên đạo thiên đạo ý chí không ngừng mạnh mẽ đã đem ma quỷ hải nhét vào thiên địa hệ thống bên trong trở thành trật tự một phần nhưng đối mặt cốc lương t ĩ n h lần này công kích rõ ràng sức mạnh của nàng còn mạnh hơn cốc lương t ĩ n h đại nhưng lại bị cốc lương t ĩ n h sát chiêu nhằm vào thiên đạo ý chí dưới một đòn để thiên đạo ý chí bị thương tổn phản phất sợ hai cốc lương t ĩ n h ý chí của thiên đạo đã tiêu tan căn bản không cho nàng giữ lại cơ hội công dương diễm thần phục với chấm chấm tha cho ngươi khỏi chết cốc lương tính g ã tâm theo đòn đánh này vô hạn bành trướng chiến tranh thần cách mang đến gia tâm để nội tâm của hắn tình dục căn bản không bị tự thân áp chế đã ảnh hưởng đến tính cách của hắn giờ khắc này ở trong mắt hắn chỉ thị như thế nào thu được chiến tranh sử dụng tốt nhất chiến công bất luận ảnh hưởng gì đều không ở hắn cân nhắc bên trong chiến tranh thần cách không phải sức mạnh của nguyên sơ thế giới vậy hạ để nó sinh ra vào nguyên sơ là để nguyên sơ thế giới ngàn tỷ sinh linh rơi vào đồ thán chiến hỏa bên trong công dương diễm lắng lại thương thế nàng gặp bị thương thế cũng không nặng nhưng bị thiên đạo ý chí chỗ bỏ qua đã làm cho nàng không có cùng cốc lương tính tranh chấp tư bản từ vong tình thiên đao cảnh giới rơi xuống nàng khôi phục nguyên lai tính cách nàng biết chính mình căn bản không phải là đối thủ của cốc lương tĩnh xem ra thái nhất môn đạo chủ vị trí này thật không thích hợp bản thân lúc này công dương diễm đã phát hiện sâu trong nội tâm một tia tình cảm vẫn chưa chặt đứt đó là t i ế t lối không có được đáp lại t i ế t lối như không lần này rơi xuống cảnh giới công dương diễm còn không biết tâm của chính mình đến tội cùng ẩn giấu cái gì giờ khác này nàng đã bị cốc lương tĩnh ý chí võ đạo khó chặt trốn không thoát rồi ngu ngội hết ngồi đại giếng n g u y ê căn bản sẽ không rõ ràng chấm làm như thế đến tội cùng là vì cái gì trong tay cốc lương tính nhân đạo khí vận thương tiêu tan hóa thành hắc kim long áo giáp bá tuyệt chi khí bao phủ thiên địa mà mi tâm của hắn chỗ thần cách tỏa ra h à o quang màu tím đã tiếp cận ổn định đầy trời kiếp khí đều bị thần cách chỗ thôn p h ệ một loại khác tâm tư sinh ra vào tâm cảnh bên trong giờ khác này cốc lương tĩnh đã đốt thần hỏa v ư ơ n hướng thần linh chiến tranh chi khí ngưng tụ thần lực bắt đầu cải tạo thân thể của hắn bất luận cái gì lý do đều không thể trở thành nô dịch thiên hạ mơ cớ công dương diễm ngưng tụ phát đao chiến ý g giả i t rào cốc lương tĩnh lắc lắc đầu thiên đạo đứng ở bên cạnh ngươi ngươi đều không cách nào đem ch lấy ngươi không ổn định đạo thứ tám muốn nối c h ấ m ra tay quả thực là đường đến chỗ chết cốc lương tính một bước bước ra công dương diễm đao phá hư không gió nước thiên địa lại bị cốc lương tính sờ một cái đem ánh đao bấm nát không thần phục chết giơ tay một q u y ề n oanh đến một đạo bạch thi áo mãng bảo phục người trẻ tuổi xuất hiện trước người của hắn hắn rất rõ ràng chính mình cú đấm này phản lực liền để cho mình bị thương rồi bách lý phi hồng cốc lương tính nghiến răng nghiến lợi thế nhưng bị đẩy lui hắn nhưng không có tiếp tục công kích bách lý phi hồng đồng thời đạo thứ chín hắn giờ phút này mới phát hiện nắm giữ t h ầ n cách thiên tộc hoàng cực kinh thế thư hắn d u n g hợp ba loại sức mạnh lên đỉnh đạo thứ chín dĩ nhiên không lay động được trước mắt người đàn ông này nhân vương thật kinh khủng như thế sao chỉ một cử động này cốc lương tính cũng cảm giác được chính mình vô hịch tâm bắt đầu bị hao tổn công dương diễm có chút ánh mắt phức tạp nóng nhìn bối cảnh của bách lý phi hồng xoay người rời đi bách lý phi hồng cũng không có giữ lại nhân tâm vi diệu công dương d i ệ m đã lựa chọn con đường của hắn hắn không có thể trở thành người ngăn đường không bằng quên đi với giang hồ bậy hạ ta vì ngươi ngăn cản năm vị ma thần ân tình này có thể phải nhớ kỹ rồi bách lý phi hồng tâm h ý mà liếc nhìn cốc lương tính một núi không thể chứa hai cọc cốc lương tính mưu tính lâu như vậy lại bị chính mình đoạt tận danh tiếng hắn nhất định không cam lòng nhưng hắn không cam tâm nữa cũng không làm gì được chính mình giữ lại cốc lương tính vì hắn trông coi nguyên sơ thế giới là rất tất yếu một lời không hợp đem người khác giết chết tâm thái đã bị hắn tử bỏ rồi n h â n tộc cần càng nhiều sinh lực cần càng nhiều cường giả xuất hiện chấm sẽ không quên cốc lương tính đầy mặt mù mịt nghiêm nghị nói xác thực lấy thực lực bây giờ một khi bắc man năm đại ma thần tiến vào trung thổ c ấ p giật trên người hắn chiến tranh thần cách cốc lương tính chắc chắn phải chết có thể năm vị ma thần chết rồi chết thảm trong tay bách lý phi hồng nhớ tới là tốt rồi thanh hỏa tiên cô ít ngày nữa đến đế đô đem cùng bệ hạ triển khai trao đổi tính xin bệ hạ nhìn chút thời gian bách lý phi hồng lưu lại câu nói này liền xoay người đạp không mà đi cốc lương tính hít sâu một hơi hắc kim long ao giáp tản đi hóa thành khí vận bao phủ đại nguyên cảnh nội nhân đạo vận nước ở trước mặt bách lý phi hồng không dám có bất luận cái gì di động nhân vương nắm giữ thiên địa đại thế ở trước mặt bách lý phi hồng coi như cốc lương tĩnh là hoàng đế cũng phải thấp một đầu trở về hoàng cung vung tay lên phá hoại đại nguyên bảo điện bị hắn l ấ y thần thông khôi phục như cũ chiến tranh chiến tranh không thành bất hủ khó có thể ở trước mặt bách lý phi hồng n g ầ n đầu người cãi nhau từng câu phật nhận một nén nhang húng chi cốc lương t ĩ n h là hoàng đế là thần linh không n u t trôi như vậy xem ra chỉ có chiếm đoạt cốc vũ thế giới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 cùng thất vũ hải đọ s ư ớ c chương ba trăm sáu mươi hai cốc vũ dị giới hai giờ khác này cốc lương tính không có vừa nay hăng hái hắn biết hiện tại còn không phải là mình ngông cùng thời điểm nhưng vào lúc này doanh tổ đi đến đại nguyên bảo điện không biết lao tổ tông hôm nay tới đây vì chuyện gì cốc lương tính nhẹ to mày từ khi doanh tổ thất lạc nhân vương kiếm sau cốc lương tính thái độ đối với hắn đã đại biến như có nhân vương kiếm trong tay hắn sao lại ở trước mặt bách lý phi hồng khuất đủ lấy nhân vương kiếm mũi nhọn nhất định có thể thương tới bách lý phi hồng v ậ hạ chấn ma công hội thế lớn bây giờ ngươi đã sánh ngang cổ chi nhân vương là thời điểm đối chấn ma công hội động thủ rồi c ố c lương doanh nuốt không trôi lúc trước ở đông tân thành quất đ ủ bây giờ c ố c lương tính đã lên đỉnh đạo thứ chín trở thành sánh ngang cổ nhân vương tồn tại đối phó chấn ma công hội bất quá là xoay tay thành mây đem chấn áp doanh tổ có thể ở nhân vương động chữa thương bao lâu rồi c ố c lương tính lộ ra cắm g h é t biểu tình thông nhân phủ nắm giữ hoàng thất quyền lực đã trở thành hắn giàn g buộc vị lao tổ tông này hy vọng cực cao cấp lương hoàng thất rất nhiều bí mật cùng sức mạnh đều nắm giữ ở trong tay của hắn lại không chịu giao ra đây dĩ vang cốc lương t ĩ n h còn có thể nhấn lại rốt cuộc chiến lược của doanh tổ là hoàng thất chống đỡ nhưng hiện tại cốc lương t ĩ n h đã không l ọ t mắt sắp tới ba tháng cốc lương doanh sướng sở thành thật trả lời h ắ n có thể cảm nhận được một luồng khủng bố uy thế đang ở đại nguyên bảo điện tràn ngập người kia có biết bây giờ thiên đ ị a n à y nhân vương c ộ n g chủ nhưng là bách lý phi hồng mà không phải bùn hoàng cốc lương t ĩ n h lời nói dường như sấm xét giữa trời quang oanh kích ở cốc lương doanh trong lòng làm sao có khả năng không có cái gì không thể cốc lương tính lắc lắc tay để cốc lương doanh rời đi cốc lương doanh còn muốn nói điều gì đ ế hoàng ý chí bao phủ doanh tổ khủng bố sắc cơ để hắn lập tức ý thức được chính mình tình cảnh cốc vũ quyền bính ta sẽ để hết u y vệ thống lĩnh đi tới nhân vương động cùng doanh tổ giao tiếp không có bất luận cái gì thương nghị chỗ trống thần rõ ràng cốc lương doanh chắc tay túi đầu lui ra đại nguyên b ả o điện thông nhân phủ nắm giữ hoàng thất đại thế đã kết thúc rồi nhắm mắt dưỡng thần cốc lương tĩnh lấy vận nước là giới tuyến chiến tranh thần vực bao phủ đại nguyên đế quốc hắn phải đem đại nguyên chuyển hóa thành địa thượng thần quốc của hắn chỉ có như vậy mới có thể liên miên không ngừng thu được tín ngưỡng để thần cách không ngừng mạnh mẽ ma quỷ hải nơi sâu xa mô nguyên giới bên trong. cốc lương thư nhìn bây giờ thân thể rất hài lòng nguyên d ố i dựng dục ra đến thần t h a i nguyên sơ thế giới thiếu hụt tiên tiên thần linh rất lâu rất lâu rồi cốc lương thư thưởng thức chính mình thân thể hoàn mỹ thiên tiên thần linh thể phách đang dạy từng đạo từng đạo tiên quang chém tới cổ xưa thân thể cũng lại không có bất kỳ vật gì có thể giàn được hắn hắn mở ra đến thuật sĩ hệ thống bản thân liền là vì khống chế ngoại giới năng lượng mà thiết lập lấy một lực lượng cậy động mênh mông biện rộng lực lượng một môn tu luyện pháp cốc lương thư chúng ta hiện tại đã trợ ngươi khôi phục thân thể cổ lộ mở ra phải trăng trọc t ụ lao tạ đầu đã không thể chờ đợi được nữa không sai cốc lương thư. chúng ta tin tưởng ngươi có thể dẫn dắt chúng ta đặt chân cổ lộ truy tìm sức mạnh cao hơn ngươi cũng không thể nói lỡ t r ư ơ n g lân ô m ngực nói thẳng hai vị lão đại ca xin yên tâm cốc lương thư nói tự không nứt lời cốc lương thư phất tay một cái biến ảo tiên quang nghệ thường lần này chúng ta đi tới thế giới gọi là cốc vũ thế giới chính là cốc lương hoàng thất nắm giữ một cái cổ lộ những năm gần đây cốc lương hoàng thất luôn luôn ham muốn công lược giới này thế nhưng mấy trăm năm thành quả chỉ là đối thế giới này t h ầ m thấu mà không phải chiếm lĩnh cốc lương thư lộ ra nụ cười sán lạ giới này có thể mạnh mẽ hơn nguyên sơ thế giới quá nhiều hai vị lao đại ca có thể muốn có chuẩn bị tâm lý bất quá c ố c vũ thế giới cũng không chống cự người ngoại lai không chống cự người ngoại lai đúng giới này không có hoàng tuyển cổ lộ cơ duyên nhiều nhưng cũng thuộc về một cái bất hủ giả tồn tại thế giới rất lâu trước đã bị thiên bảo các chiếm lĩnh chính là thiên bảo các kinh doanh một cái thương mẫu thế giới thiên bảo các lao tạ đầu cùng chương lân liếc mắt nhìn nhau làm sao người biết c ố c lương thư lộ ra nụ cười chân thành thủy ma tâm p h ù cũng không chỉ có thủy ma cũng biết ta cũng hiểu được sử dụng thêm bảo ta khôi lỗi pháp thuật phân hóa ý thức chứng cứ một thân thể cũng không phải việc khó gì mà cốc lương hoàng thất x â m lấn cốc vũ thế giới nhân viên bên trong liền có t a một đạo khôi lỗi c h i thân lao tạ đầu cùng trương lân đột nhiên không rét mà run làm nhân tiên bọn họ đối với cốc lương thư vị này so với hắn nhỏ yếu người có một loại do tâm mà sinh hoảng sợ đi thôi ta khôi lỗi c h i thân đã tới tiếp ứng chúng ta rồi cốc lương thư ngưng tụ phát ấn nguyên giới dung chuyển sức mạnh không ngừng ngưng tụ hóa thành một cánh cửa xuất hiện tại ba người trước mặt cốc lương thư trước tiên bước vào đi lao tạ đầu cùng trương lân cũng không cam lòng l ạ hậu tùy tùng phía sau nguyên giới bên trong cổ lộ bị mở ra lập tức kinh động không đồng nguyên giới nội nhân vật mạnh mẽ là cốc lương hoàng thất sao rất nhiều nguyên giới tản mát ra sóng năng lượng đều là độc nhất vô nhị sở dĩ phân biệt ra được nguyên giới tương ứng thế lực cũng không phải việc khó gì coi như phát hiện nguyên giới còn sóng cũng chưa chắc có thể tìm tới chỗ này nguyên giới vĩnh hằng đạo c h ủ n g đến tột cùng tồn ở nơi nào cô xạ tiên nhân dù gì nói theo trăm vạn năm ước hẹn sắp đến thế giới này đã bắt đầu xuất hiện không bình thường nàng có thể cảm ứ n g được bàn tay lớn vô hình không ngừng thao túng vận mệnh hạ cờ ở nguyên sơ thế giới trên ma thần ma quỳ hải di tộc là vạn diện sư quân cờ bách lý phi hồng là luyện khí sĩ quân cờ mà cốc lương tính đến tột cùng là người phương nào quân cờ nàng nhìn không thấu duy nhất vui mừng chính là vị trí nhân vương rơi vào trên người bách lý phi hồng xem ra đông tân thành hủy diện vẫn không có đem bách lý phi hồng triệt để kích phát hắn còn có rất lớn tiềm năng n g h i ê n ép cô xạ tiên nhân lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn làm người của nguyên sơ thế giới nàng vì lựa chọn nhân loại giám hộ đã làm ra rất nhiều n h ư ợ n bộ đồng thời làm một đứa con gái nàng hứa hẹn không cho phép nàng có bất luận cái gì nhân tử bắt nguồn từ máu đông tân hủy đại nguyên vỡ nếu cốc lương hoàng thất đã lựa chọn cốc vũ thế giới vậy hãy để cho thiên bảo cắt ra tay đem đại nguyên cho hủy diệt rồi cô xạ tiên nhân lạnh lùng nói cốc lương tính hắn nhìn không thấu nhìn không thấu người liền đi chết đi h o à n ố phụ vương thi thể huyết mạch cô xạ tiên nhân nhẫn l ạ i đã tới cực hạn nguyên giới cổ lộ nàng đã thăm dò tám phần m ộ ư ơ i cốc vũ thế giới nàng đồng dạng rõ ràng thế giới này so với bất luận cái gì thế giới đều m u ố n tạ ác là hàng xa mười vạn giới có tiếng nô lệ giao dịch thế giới tài nguyên cướp đoạt trao đổi thế giới cô xạ tiên nhân biết được chính mình nước cờ này rất nguy hiểm thế nhưng ở sắp đến trước khi hoàng hôn nhất định phải đem thế giới này tiềm năng đều nghiền ép đi ra Mới có từ h vĩnh hàng ể bước ra đ ạ tổ nguyên giới của nàng cung điện quốc gia cô xạ tiên nhân bóng dáng lấp lóe đi đến cốc vũ nguyên giới này nguyên giới chính là một vị ma thần thông qua cốc vũ thế giới tiến vào nguyên sơ thế giới vị này ma thần là bị nàng giết chết điều này cổ lộ vẫn bị nàng giữ lại cốc vũ thế giới tài nguyên là nguyên sơ thế giới gấp trăm lần là cô xạ tiên nhân tương lai thảo phạt ngoại giới khôi phục hậu chiêu của nguyên sơ thế giới khiến nguyên lưu tại ma quỷ hải không thể được ma quỷ hải che đậy nguyên giới cổ lộ tín hiệu cô xạ tiên nhân ngọc lan chỉ ở hư không không ngừng trượt từng đạo từng đạo quỷ dị tiên quang phát họa trở thành tươi đẹp nhất trận pháp đem toàn bộ cốc vũ nguyên giới khóa lại bị nàng tiện tay ném đi ném vào trung thổ thế giới túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bò mẹ xác nhận tên mới của hệ thống là phiền bò mẹ trong n ư ờ i chín tám trăm linh ý ta bảo là phiền bò mẹ không phải tên phiền bò mẹ nút hủy ở đâu ở đâu ba hai một đinh cái tên phiền bỏ mẹ đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ s ỉ đầy người bí chương ba trăm sáu mươi ba hủy diệt trước cuối cùng n g yên tĩnh chiến tranh thần cách bị nhen lửa rồi sâu trong hư không cao thiên thần quốc bên trên thần vương ngóng nhìn hàng xa mười v à ạ giới chúng ta bản không nên gia nhập trận này đánh cuộc nhưng chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên đã lan đến thần tộc thần vương ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ vậy cũng là vĩnh hằng đạo trùng đại phá diệt đến sau như có thể thu được vĩnh hằng đạo trùng có thể dựa vào vĩnh hằng đạo trùng bước vào chân chính vĩnh hằng cảnh giới vượt qua đại phá diệt chi tiết nhưng thần tộc vị cách không nên rơi vào thiên tộc nhân thủ bên trong bị đám này thiên tộc người c ư ớ p đi hội công phá thần cách bí mật đặt chân thần tộc lãnh thổ thần vương thần sắc bắt đầu trở nên lạnh lùng lấy tâm cảnh của hắn là rất khó làm được có tâm tình chập chật rồi nhưng là chiến tranh thần cách đối thần tộc tầm quan trọng tuyệt đối không thể rơi vào thiên tộc trong tay thiên tộc cam h i ể u với phá thiên trưởng ngự thiên điệp phá giải thần cách bí mật chính là tìm tới nhược điểm của hắn hắn đã cùng chính mình thần quốc hệ thống chặt chẽ liên kết bất luận cái gì bị thiên tộc công phá nhược điểm độ khả thi đều không thể xuất hiện tôn kính thần vương bệ hạ Sa tự m như ì、sì、nhưng d không, không phải thần c hiện tại mà là chờ đánh cuộc sau khi kết thúc mới là bọn họ ra tay thời gian vạn diệt sư tồn tại là hàng xa mười vạn giới chúng sinh kiếm kỵ tôn này cổ xưa không biết lai lịch nhân vật khủng bố hắn vẫn ở chủ đạo hàng xa mười vạn giới nội giới diệt việc nếu không có hắn đối thủ cũng luyện khí lao tổ tông đạo làm đối thủ của hắn hàng xa mười vạn giới chín thành thế giới đều đang hắn thúc đẩy giới nên đón hủy diệt thân vương là bị vạn diệt sư thúc đẩy hủy diệt đản sinh ra cường giả là có lợi nhất giả một trong đúng là như thế hắn biết vạn diệt sư khủng bố không thể chống lại hàng xa mười vạn giới ở trong mắt hắn hết thẻ cường giả liên hợp lại đều không phải tôn này vạn diệt sư đối thủ duy nhất có thể làm cho vạn diệt sư kiên kỵ không, không kiên kỵ mà hủy diệt thế giới tồn tại là hàng xa mười vạn giới luyện khí sĩ tông đạo chúng ở h a i t r o n gàn mắt người, chỉ l m ạ h điểm c o nói xong hãy náy nhìn về phía đứng ở bên người thần vương một vị khắc mạnh mẽ thần chỉ quang minh c h i thần quang minh c h i thần chính là thần tộc tối cường giả một trong thậm chí lúc trước còn cùng thần vương tranh cướp thần tộc c h i chủ vị trí cuối cùng bị thần vương đánh bại cũng thu phục dưới trướng thần vương đem tầm mắt rơi vào trên người quang minh tri thần có thể quan g minh thế giới thiên sứ chỉ cần bổ sung nguyên sơ thế giới ma quỷ hải nếu có thể tinh chế có thể khiến xị gạn các hạ bù đắp quan g minh thế giới thiếu hụt rất hiển nhiên quan g minh c h i thần đã sớm ở nguyên sơ thế giới bố cục chư thần mới phục hồi tinh thần lại vị này thần tộc nhiều nhất tín đồ thần tín ngưỡng của h ắ n trải rộng hàng xa mười và giới hiện tại đề cập nguyên sơ thế giới ma quỷ hải nói vậy hắn đối vĩnh hằng đạo chủng cũng đang nằm đó chư thần nội tâm căng thẳng sức mạnh của quan minh tri thần càng ngày càng lớn mạnh đại diện cho sẽ đẻ ép bọn họ không gian sinh tồn xị gạn vật g ủ xem như là đồng ý yêu cầu của quan minh chi thần. Nguyên sơ thế giới, kỳ thực ở trong mắt của bọn họ không đáng giá được nhắc tới thế nhưng nguyên sơ thế giới quái lạ để bọn họ đám này cao cao tại thượng thần linh đều muốn dị thường cẩn thận ứ n g đối xì gạn rời đi t h ầ n quốc nguyên giới gợn sóng xuất hiện đã kinh động cốc lương tĩnh cốc vũ nguyên giới gợn sóng nó không phải ứng nên xuất hiện ở ma quỷ hải nơi sâu xa sao cốc lương hoàng thất nắm giữ bí pháp có thể trực tiếp từ bên trong hoàng cung tiến vào cốc vũ nguyên giới miễn cho bọn họ gặp ma quỷ hải quái vật công kích cốc lương tĩnh đứng thẳng lên d o a n tổ đã chạy tới cốc vũ nguyên giới gợn sóng xuất hiện địa phương chính là dĩ vãng chấn ma thác chỗ lúc này sương mù bao phủ b ố n phía thiên địa nguyên khí tụ tập rất nhiều người còn tưởng rằng đây là bảo vật gì xuất thế tụ tập không ít cao thủ võ đạo đã bắt đầu bắt tay thăm dò trước mắt mảnh này sương mù thiên thủ xoáy phủ mấy vị võ thánh giáng lâm rất nhiều pháp tướng cảnh tùy theo xuất hiện bắt đầu thanh tràng đem những v õ giả này xua đổi u rời đi cốc lương kình sắc mặt tâm trầm nó sao sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên giới là thứ tốt chính là ma thần cùng với khai thiên cảnh trở lên cường giả mở ra đến bản nguyên giới có thể hấp thụ đại lượng thiên địa bản nguyên nếu là ở nguyên giới tu luyện đối với bọn hắn vo thành tới nói là một cái vô cùng tốt sự tình thế nhưng làm t ô n g nhân p h ụ cao tầng cấp lương kình rất rõ ràng nguyên giới độ nguy hiểm nếu là đặt ở những nơi khác hắn còn có thể chắc chắn phong ấn nguyên giới có thể nguyên giới xuất hiện tại đế đô cách đó không xa đối với đại nguyên đế quốc tới nói chính là một hai nạn cấp lương doanh cũng xuất hiện tại cốc vũ nguyên giới biên giới hắn sát mặt đồng dạng khó coi không có người so với hắn càng hiểu cốc vũ nguyên giới thậm chí hắn còn len lén đi tới cốc vũ thế giới rất rõ ràng cốc vũ thế giới là cỡ nào nguy hiểm một thế giới cốc vũ thế giới bị phát hiện thời gian vẫn còn một loại nguyên thủy thế giới trạng thái nhưng này mấy trăm năm qua bị thiên bảo các bản thân quản lý sau đã bị trở thành xú danh chiêu một chỗ trợ đen thế giới rất nhiều vượt biên giả xuất hiện tại cốc vũ thế giới chính là vì giao dịch các loại bọn họ cướp đoạt bảo vật phong tỏa nơi đây không nên để cho bất luận người nào tiến vào giới này cốc lương doanh lạnh lùng nói thông báo bệ hạ trước tới nơi đây lập tức đem cốc vũ nguyên giới hủy diệt chỉ có cốc lương tính có cỡ này năng lực đem cốc vũ nguyên giới hủy diệt vàng không khí tức của nguyên sơ thế giới tiết lộ bị cường giả khóa chặt nguyên sơ thế giới toàn bộ đế đô đem rơi vào vô tận tiếp hỏa doanh tổ tự nhiên rõ ràng đây là cốc lương hoàng thất nắm giữ đi về giới ngoại trọng yếu con đường điều này con đường một khi hủy diệt đối với cốc lương hoàng thất tổn thất là nặng nề nhưng hắn lúc này đã không có con đường thứ hai lựa chọn cốc vũ thế giới nếu là nguyên thủy thế giới trạng thái tất cả đều dễ nói chuyện bị phát hiện cũng không sao nhưng hiện tại không được thiên bảo cát tuyệt đối sẽ đối nguyên sơ thế giới cảm thấy hứng thú nghe m ộ ư ơ i hai canh giờ sau ta như không xuất hiện liền lập tức đem nguyên giới hủy diệt ta cần muốn đi vào nguyên giới bước lên cổ lộ tiến vào cốc vũ thế giới đem chúng ta cốc lương hoàng thất huyết mạch mang về đây chính là cốc lương hoàng thất chân chính gốc đác coi như là gian nan nhất thời điểm đều chưa từng từng dùng gốc gác một khi nguyên giới bị hủy diệt cổ lộ gián đoạn p h ả i đến cốc vũ thế giới cốc lương hoàng thất huyết thống đều sẽ bị vứt bỏ muốn về đến nguyên sơ thế giới thì càng khó khăn theo doanh tổ tiến vào nguyên giới kịch liệt sóng năng lượng k h u ấ y lên đất trời bốn phía nguyên khí cốc lương kinh biết được đây là doanh tổ tiến vào cốc vũ thế giới bước đi này rất gian nguy cốc lương tính rốt cục đến rồi vậy hạ doanh tổ tiến vào đi rồi đúng v ậ hạ cốc vũ thế giới xú danh chiêu cường đạo chợ đen đây chính là chúng ta nắm giữ tài nguyên sao cốc lương tính lộ ra một nụ cười khổ Kỳ đây chính là được á rồi. xưng n hàng giờ sau, hắn nếu xa một mươi vạn giới lớn nhất của cải đất tập trung coi như dĩ vãng hắn thân ở với thiên tộc lấy thiên tộc sức mạnh đối thiên bảo các đều dị thường kiếm kỵ có thiên bảo các địa phương đều tách ra là ai đem nguyên giới quăng đến đế đô phụ cận cốc lương tính không có bước vào cốc vũ n g u y ê n giới mà là đang đợi doanh tổ nếu là có thể đem cốc lương sức mạnh của hết u y thống từ cốc vũ thế giới triệu gọi về vậy thì càng tốt rồi nếu là không thể hắn muốn tự tay trở về bọn họ đường về đây là đế đô vùng ngoại thành bất luận cái gì c ò n s ố n g đều sẽ đối đế đô tạo thành khó có thể tưởng tượng uy hiếp đám kia cường đạo cũng mặc kệ ngươi là có hay không bình dân ở trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích cốc lương tính quá do đám này cường đạo đến t ộ n cùng có bao nhiêu đáng sợ x ư nay sẽ không cân nhắc bất luận cái gì hậu quả giết chóc cướp giật sau lưu lại hoang vu thế giới xoay người rời đi chương ba trăm sáu mươi bốn hủy diệt trước cuối cùng yên tĩnh hai bầu không khí rất nghiêm nghị cốc lương tinh ý chí võ đạo đã vây quanh nguyên giới hắn đang chờ đợi hắn không biết cốc vũ nguyên giới tại sao biết xuất hiện đế đô phụ cận vẫn là đã từng chấn ma tháp nguyên chỉ năng lượng khổng lồ gợn sóng lan truyền m à tới